dẫm lấy ánh n ắ n g c h i ề u một đám g i à trẻ đạo sĩ nhanh nhẹn xuống núi lý thủy nộ bên cạnh nhiều mấy vị tóc trắng xóa như thế đạo gia võ đang một nhóm chung quanh cũng nhiều hơn mười vị không đồng đạo nhận như thế danh sơn đệ tử tuy có không ít tuổi trẻ tu sĩ cố ý cùng vương thăng cùng một quản huyên kết giao nhưng cũng không ai kéo đến phía dưới ra chỉ là theo tự mình đạo gia thôi Gió núi chầm chậm giáng chiều từng cơn một quản huyên nhẹ nhàng n g â m nga giai điệu thanh đú như thế điệu hát dân gian vương thăng thì dễ chịu như thế gửi thân với mảnh này giữa thiên đ i ệ linh n i ệ m chậm dãi thả ra tất nhiên là dương, dương tự ác tiếp qua chúng rượu chi môn chật nghe một bên nơi hẻo lánh chuyển đến quen thuộc như thế la lên thăng ca đợi lát nữa a thăng ca vương thăng quay người xem đi lúc cái kia quen thuộc như thế gờ giáp đầu đã chạy tiến vào đám người trực tiếp lao đến mạnh hồng cùng chu ứng long muốn xuất thủ ngăn cản lại bị tự mình đạo trưởng như thế thủ thế ngăn cản tùy ý thi thiên trường chạy tới vương thăng trước mặt vương thăng t ậ n lực chen lấn cái ôn n u như thế tiếu dung đi ra các h ạ có việc thêm hảo h ữ u a ta trước đó nói xong như thế thi thiên t r ư ơ n g lung lay trong tay cái kia kiểu mới như thế trí năng cơ có chút đại khí như thế vô n g ự một cái ta xem hôm nay cái này tuổi trẻ trong đồng lửa cũng liền ngươi thăng ca đáng giá ta một phát kiếm của ngươi ta phúc khí mọi người sau này khẳng định không khỏi muốn đánh quan hệ chiếu cố nhiều hơn mà quanh mình hơn mười vị tu sĩ trẻ tuổi đủ mắt t r ợ t trắng một cái cái thầm mắng tên ngốc này vô s ỉ vương thăng ngược lại là cảm thấy thi thiên t r ư ơ n g người này rất có chút thủ đoạn tuy rằng t ì n h thông lói đ ờ i nhưng tự thân như thế ngộ tính tư chất tu vi đều tính không sai tương lai đều có thể nhiều người bằng hữu dù sao cũng so nhiều cái đối thủ mạnh tuy rằng còn không biết thi thiên chương kết cục tâm tính như thế nào nhưng sơ dao cũng không cần nhiều so đo lấy điện thoại cầm tay ra tăng thêm cái h ả o hữu thi thiên trương vụng trộm xem xét mắt một quản h u y ề n gặp một quản h u y ề n lẳng lặng như thế đứng tại vương thăng bên cạnh cũng không có nhiều lời cái gì Hiện nhiên, Mục quản Huyền ở trong mắt Thi Thiên trương, đã tự hành thoát ly thế hệ Chúng chỗ thôi, thừa hội thằng người tâm sự, Thi Thiên trương tay cắm túi quần, nói như thế câu. Vương Thăng cười nói, chuyện là có thể, nhưng này chút phủ lục ta nhưng không thường tuổi núi ngươi túi nói cười nói, nổi. Quản trong Trương, cùng xuống vận này cùng Trương quẩn, Vương này Đừng Mục mắt một tâm cắm lục cơ ca câu. có cập ly tay đề ở tự trẻ. ta trò ta đã sự, là vừa ta báo cáo láo một chút số nghệch cái kia chút phủ cũng liền mấy ngàn khối như thế chi phí đúng thăng ca ngươi kiếm pháp đến cùng cái gì t r ò cái kia chính là đại danh đỉnh đỉnh như thế võ đang thất tinh kiếm cũng quá đẹp trai một chút thăng ca ngươi luyện bao nhiêu năm như thế kiếm a vương thăng nhẹ nhàng lắc đầu ngươi không phải là muốn dò xét ta nội tình t ố t sau này lại tìm ta đọ sức không thể so sánh không thể so sánh thì thiên t r ư ơ n g đem đầu giao động trở thành c h ố n g lúc lắc ta cũng không có như vậy nhiều phủ cho ngươi chặt bây giờ nghĩ làm điểm linh điệu linh thú như thế huyết đến vẽ phủ vậy cũng là quốc gia cấp một cấp hai bảo hộ động vật lại khó lại quý vương thăng ngừng lại thường có chút không nói gì bên này vừa đi vài bước đ ỗ n g nhiên lại nghe hậu phương chuyển đến một tiếng la lên phi ngữ đạo huynh còn xin đi từ từ chờ ta nhất đẳng đám người quay đầu xem đi đã thấy đội thân đạo bảo màu xanh như thế liêu vân t r í bước nhanh mà đến đổi tới vương thăng cùng thi thiên trương bên cạnh khi không dài thở mặt không đổi s á c chung quanh mấy cái tu nữ trẻ sĩ như thế con người ngừng lại thì sáng lên liêu vân t r í đ ố i vương thăng chắp tay một cái lợi nói hôm nay may mắn mà có đạo huynh xuất thủ mới thay ta dạy dỗ này vô lại hai bữa coi là thật để cho ta trong lòng khoái ý khó bình không thể không đổi theo cùng đạo huynh nói lời cảm tạ m ộ t hai thi thiên trương ở bên t r ụ t r ụ cất mũi nói chuyện vẻ nho nhã như thế cho ai nghe này đều cái gì nhân đại còn này huynh cái k i a huynh như thế liền ngươi có ngược sao liêu văn trí liếc mắt nhìn hắn lanh đạo nói vậy cũng so ngươi miệng đầy thô bị ngự liệu cường nhà ôi thi thiên trương làm sắn tay á o hình bại tướng dưới tay còn d á m ở trước mặt ta gây sự xem ảnh một l i u văn trí hừ một tiếng ánh mắt đáp lễ về đi hai người ngừng lại thì dương cung bạc kiếm tây kim đối mặt dâu hai vị đói bụng sao vương thăng đột nhiên ở bên mở miệng t h i thiên trương mới nhớ tới chính mình cũng là bại tướng dưới tay người khác cười ngượng ngùng âm thanh liêu vân trí thì mỉm cười lắc đầu xem thi thiên t r ư ơ n g kinh ngạc như thế biểu lộ liền làm ộ t trận thoải mái vương thăng cười nói mạnh sư huynh chu sư huynh hắc linh sư tỷ triệu sư huynh còn có hai vị chúng ta cùng một chỗ xuống núi ăn một chút gì đi đêm nay bữa này ta đến mời、thì、thiên t h i trương ngừng lại thì nết miệng cười một tiếng vỗ vỗ cái bụng bắt đầu muốn thế nào ăn nhiều hắn một trận võ đang bốn vị đệ tử vui vẻ đáp ứng xuống cũng chủ động cùng liễu vân trí ân cần thăm hỏi ngược lại là tập thể không để ý đến thi thiên trương vậy mà thi thiên trương hồn nhiên không hay chỉ là kéo lấy vương thăng nói đông nói tây một đường đều tại chuyện phiếm có thi thiên trương lời này làm nhảm tại ngược lại là thật như thế một khắc không ngừng cũng đã nói không ít chuyện lý thú thi thiên trương năm nay hai mươi hai tuổi cùng vương thăng cũng là một ư ơ i bảy tuổi lên núi nhưng vương thăng là chủ động đi núi võ đang bái sư tu hành thi thiên trương là bị cha mẹ r a sữa c h ó i đi như thế long hồ sơn tên ngốc này sơ trung liền bắt đầu trong trường học sưng vương xưng bá thu học sinh tiểu học phí bảo hộ trốn học hút thuốc lên mạng yêu đ ư ơ n g một cái không rơi cao trung còn bắt đầu xã hội đen tuổi còn trẻ đã là thiếu niên lao động cải tạo chốt như thế khách quen người nhà rơi vào đường cùng chỉ có thể đem thi thiên trương đưa đi long h ổ sơn phó thác cho một vị tu đạo như thế thân thích q u ả o quản khả năng cũng là cùng đạo hữu duyên thi thiên trương cái kia phản nghịch như thế tính tình bị vị kia họ dương đạo trưởng ngạnh sinh sinh như thế dùng cây gậy cùng đế dày tấm trở về còn bái long h ổ sơn thiên chính đạo trưởng v ì sư thi thiên trương tại long hồ sơn tu đạo mấy năm học được một thân chế phủ như thế bản lĩnh lại đổi kịp thiên địa nguyên khí trở về lúc này mới có hôm nay như thế phong quang liêu vân trí mấy năm trước theo sư phụ tại long hồ sơn thăm bạn lúc liền bị thi thiên trường gõ á côn treo ở trên cây đem y phục trên người hắn tài vật tẩy sạch không còn từ đó kết một đoạn nghiện duyên sau nguyên khí trở về liêu vân trí thượng thanh phủ lục đường tu có chút thành cựu liền chạy đi long hồ sơn báo thủ kết quả lại bị thi thiên t r ư ơ n g ngược một lần cho nên có hôm nay mao sơn đạo thuật giao lưu hội bền trên như thế một màn hai người trước sau chạy tới kết giao vương thăng kỳ thật cũng là diên phần mình sư môn như thế y tứ dù sao vương thăng cùng một quản huyên đây đối với sư tỷ đệ hôm nay quang mang quá mức trói mắt chút như vậy có lẽ có thể trở thành tương lai tiên đạo cự phách như thế tồn tại này thì đi giao hảo dù sao cũng so ngày sau không cẩn thận trở mặt mạnh hơn gấp trăm lần nếu là đ ổ i thành p h ổ thông thế hệ trẻ tuổi đến đây vương thăng không đồng nhất nhất định có thể để ở trong mắt mà liêu vân trí cùng thi thiên trường cũng coi như diên phần mình đường nhận thế hệ trẻ tuổi như thế người nổi bật cùng vương thăng kết giao cũng coi như phù hợp vương thăng đấy lòng lại là minh bạch như thế rất gen sắc còn cần tự thân cứng rắn hôm nay là chính mình như thế kiếm đạo tu vi sư tỷ cường hãn như thế tu đạo cảnh giới c h ấ n trụ đông đảo danh môn đại phái mới có thể để cho thi thiên trường cùng l i ê u v â n trí như vậy chủ động tới cùng chính mình kết bạn cũng không có cái gì nhưng bành trướng như thế không tiêu không nạo an ổn tu hành mới là đúng lý nhanh đến dưới núi lúc thi thiên trường vô lấy cái bụng hỏi một câu đêm nay ăn cái gì l i ê u m u ộ i m u ộ i ngươi là chủ nhân nơi này nhà các ngươi m a u sơn có cái gì ăn ngon như thế tiệm ăn không có l i ê u m u ộ i m u ộ i l i ê u v â n trí tú lông mày dựng lên quanh người từng sợi nguyên khí không ngừng mặt mèo trong tay đã bắt lấy hai tấm bột vàng vương thăng cùng mấy tên võ đ a n g đệ tử vội vàng can ngăn lại là một hồi lâu làm ở mỹ ban đêm này một bữa ăn vương thăng trộn lẫn chàng pháp sự như thế thu nhập để vương thăng cũng là có chút thì đau thì thiên t r ư ơ n g này thuần tâm trả thù đánh như thế liền là đem vương thăng ăn chết như thế chủ ý vừa lên đến liền chọn lấy đắt nhất như thế thức ăn làm một bàn nếu không phải chúc cơ kỳ tu sĩ không nên ăn thức ăn mặn đoán chừng hắn đêm nay là có thể đem vương thăng ăn thành ấm vốn bọn hắn một nhóm tám người như thế tám cái liên hoan địa điểm tuyển dưới chân núi tương đối nổi danh như thế một chỗ quá cơm các phái đều có không ít tu sĩ tới đây liên hoan liên là đã lâu như thế đầy n g ặ c khách nhưng các bạn khách nhân muốn như thế đều là thức ăn cùng nước trái cây để quán cơm lão bản cũng là tương đương bị khuất một đoàn người tiến vào cái bao l ớ n toa một quản huyên tìm cái yên tĩnh như thế vị trí chuyên tâm vui chơi giải trí vương thăng tại sư tỷ bên cạnh ngồi lấy không ngừng hỗ trợ gắp thức ăn đĩa quay tử e sợ cho sư tỷ đòi lấy bốn vị võ đ a n g đệ tử hai vị phụ lục ba tông như thế cao đồ này thì ngược lại là đều thân quen tại một chén kia chén nước trái cây kính đến kính đi rất có nước trái cây không say lòng người từ say như thế tư thế ở trên núi lúc khi lấy như vậy nhiều người trước mặt mọi người là đại biểu các phái thế hệ trẻ tuổi đệ tử hoặc là thận trọng từ lời nói đến việc làm rất khó thoải mái nhưng hạ sơn tại này trong dạp mọi người đem đạo bảo cởi một cái y nguyên khó nén người trẻ tuổi thích náo nhiệt như thế bản tính chính là mọi người đều trong núi thanh tu như thế lâu xã giao năng lực có chút thoái hóa ban đầu nửa cái nhỏ thì cơ bản đều là thi thiên trường tại cái kia từ này mọi người mở miệng nói chuyện đều hơi có vẻ xấu hổ còn tốt vương thăng từ đầu đến cuối một mực rất bình tĩnh xem như bữa tiệc bên trên như thế định hải thần c h â m các loại thi thiên trường cùng liêu vân trí lẫn nhau sặc mấy hiệp bầu không khí cũng liền dần dần hoạt phiếm bởi vì cái gọi là hiệu điệu thuộc nữ quân tử hào cầu không có gì ngoài số ít đường nhận bên ngoài hiện bây giờ đại đa số tu sĩ đều là không khỏi đón dâu như thế nhưng kỳ quái chính là thi thiên trường đều lén lén lút lút như thế tăng thêm hắc linh hào hữu nhưng trong bữa tiệc mấy người lại không người sẽ chủ động đi cùng một quản huyền lôi kéo làm quen hơi suy tư cũng không khó lý giải m ộ quản huyền tu vi tại kết thái cảnh lại kiệm lời nói cho người ta như thế cảm giác quá mức cao、ngạo. sẽ chỉ nhẹ giọng đáp lại vài tiếng vương thăng lời nói rõ ràng liền là người sống chớ gần tiếp theo liền là vương thăng ở một bên thủ lấy mặc dù giữa hai người cũng không có nửa phần mập mờ càng như là một đôi linh n g ộ i nhưng ai cũng không muốn đi bước lên đắc tội vương thăng như thế phong hiểm đi cùng một cái cao ngạo như thế kết đan cảnh k h ô n đạo tu sĩ đụng quá gần một quản huyên như thế tư thái dung mạo là thuộc chân quý cấp bậc mọi người cũng đều là người trẻ tuổi dù là chỉ là thuần túy này vớt ve thuần đạo giáo học thuật giao lưu như thế thái độ đụng lên đi cũng rất dễ dàng bị người xem như động cơ không thuần nước trải qua ba tuần vương thăng đột nhiên phát hiện chính mình trong lúc lơ đãng đã dựng lên sơ bộ như thế vòng xã giao núi võ đang như thế bốn vị sư tỷ sư huynh đương nhiên không cần phải nói mọi người ngẩng đầu không thấy cối lầu gặp lần này trải qua sau kém nhất cũng là giao tình không tệ như thế người trong đồng đạo ngày bình thường cũng sẽ tiếp tục đi lại sau này tại trên núi võ đ ă n g cũng sẽ không thái quá t ị c h mình mà chủ động lại gần như thế thi thiên trương cùng liêu vân trí đều là g i ấ u trong lòng cùng vương thăng một quản huyên kết giao như thế mắt như thế vương thăng cũng chưa cự tuyệt trên con đường tu đạo nhiều mấy người bằng hữu sau này cũng có thể nhiều mấy người luận đạo mà l o n g hồ sơn mao sơn này hai cái tại đạo môn bên trong phân lượng cực nặng như thế được nhận tựa hồ cũng có chút xem trọng vương thăng cùng một quản huyên đây đối với sư tỷ đệ sau này như thế phát triển lúc này mới đ ổ i hai nhà tương đối đệ tử xuất sắc tới cùng hai người bọn họ kết xuống giao tỉnh liêu văn trí khuôn mặt tuấn mỹ ăn nói văn nhã toàn bộ người đều có một loại hào hoa phong nhã như thế khí chất ăn cơm thì cũng có chút không thả ra tiếu dung phần lớn mang theo mấy phần c â u g nghệ mà thi thiên trương một ngụ một m cái thăng ca như thế kêu lấy lại là đoạt lấy ngược lại nước trái cây lại là chân chạy hô phục vụ viên thêm đồ ăn n chương a i n g ờ i tại tự thuyết hồ m là văn hai quân、Tử、cùng chợ t dân, chỉ là song chỉ ngồi ở kia,、so、ả mươi giác cũng n ta có chút buồn cười. Tổng thể cười. n g tám tổ trưởng cơm sau mấy người g ặ m lấy hạt dưa uống lấy nước trà tại người tiệm cơm trong bao xương chuyển t h i ế m thăng ca người cái này kiếm pháp luyện đã bao nhiêu năm a t h i thiên trương thuận miệng liền hỏi há mồm liền ra cũng là không có cái gì kiếm kỵ xem như ba năm đi vương thăng thật cũng không giàu giếm cũng là từ nhỏ yêu này cái lên núi trước đó liền có chút nội tình t h i thiên t r ư ơ n g ngừng lại thì giơ ngón tay cái lên trên môi dính này nửa mảnh vỏ hạt dừa cười hắc hắc lấy châu ít người kiếm này nếu là tại thiên địa nguyên khí trở về trước đó những người khác nhất định phải luyện cả một đời mới được ca lợi hại lợi hại cũng không hẳn vậy liêu vân trí nói khẽ coi như thiên địa nguyên khí cũng không trở về phi ngự đạo huynh như thế kiếm đạo cảnh giới cũng sẽ không so n à y thì yếu bao nhiêu mới đúng gia sư thường nói vạn pháp tu hành trung quy với một đường đó chính là một chữ nộ vương thăng hơi có chút xấu hổ vừa muốn khiêm tốn b à i câu một bên mạnh hồng cười nói nói ra sợ hai vị không tin chúng ta bốn cái cũng là hôm nay mới biết được vương thăng sư đệ có như vậy kiếm đạo tu vi hắn ngày thường ở trên núi thâm cư không ra ngoài trong sau núi tu hành bây giờ nghĩ đến vương sư đệ có thể tại hôm nay một tiếng hót lên làm kinh người cũng không phải là không có đạo lý như thế sư huynh cũng đừng ngâm giết ta vương thăng cười lắc đầu rất bình tĩnh như thế đem chủ đề dẫn dắt rời đi thiên trương đạo h u y n h trước đó sử dụng tâm kia hát phù có thể c h ố n g rỗng đem bốn chồng chất phù lục hóa đi ra vân chí đạo h u y n h lấy phù lục chi pháp có thể đưa tới thiên lôi ngăn đ ị n h nay chút mới là để cho người ta nhìn mà than thở như thế đạo thuật liêu vân chí cười không nói thì thiên trương lại là cười ngượng ngùng âm thanh l ờ i nói cái kia chỉ là nho nhỏ như thế chướng nhãn pháp hù dọa người dùng như thế cái kia bốn cái bao vải đã sớm trên người ta tròi lấy ai tên ngốc này thở dài âm thanh hôm nay vốn định lấy tiểu gia ta tại hắn mao sơn xuất một chút danh tiếng dương danh thiên hạ sau này cũng tốt tiếp điểm thương diễn cái gì như thế không nghĩ tới gặp n g ư ờ i này một thanh kiếm nhà ta này lao đầu tử còn nói ta lần này đi ra ngoài muốn gặp quý nhân đây là quý nhân a đây rõ ràng là kiếm diêm vương a này thùng thùng cửa bao xương bị người gõ xuống có cái cái đầu nhỏ tiếp cận t í n b à o đôi mắt sáng mắt to trải lấy đủ tóc cắt ngang c h á n nhưng cũng là một thân đạo ý như thế trang p h ụ vương thăng xem thiếu nữ này có chút quen mắt đại khái là hôm nay trên mao sơn nhìn thấy qua khuôn mặt nàng có chút đỏ lên nhỏ giọng hỏi lấy núi võ đang như thế mấy vị đạo huynh là chồng này sao ta là lao sơn đích tiểu tu sĩ xuống Vương Thăng. Vương Thăng trong n thi hành lang a sư h lại có không ít người nghe tiếng mà đến có đến chào hỏi lăn lộn cái quen mặt như thế có đến xem náo nhiệt muốn nhân hữu cơ hội cùng người luận đạo như thế sau đó cũng không ít không đạo tu sĩ là tìm đến liễu v â n trí muốn ký tên cái gì như thế nho nhỏ như thế trong d ạ n g trang diện cấp tốc mất khống chế bận rộn hơn một cái nhỏ thì sau vương thăng cùng một quản huyền có chút chật vật như thế trở về nhà khách mạnh hồng bọn h ắ n b u n cái ngược lại là cùng liễu v â n trí cùng thi thiên trường cùng một chỗ đi đi dạo chợ đêm trước đó tốt một trận thao tác vương thăng như thế h ẹ c h ặ t hảo hữu nhiều một cái liệt biểu bên trong có vài chục người tên đều là trùng hợp gặp được như thế các núi các phái thế hệ trẻ tuổi như thế phương thức liên lạc còn tăng thêm bốn năm cái giao lưu bảy nhưng bảy tin tức đều bị vương thăng che đậy lại một quản huyên như thế h ẹ chặt bên trên cũng nhiều mấy cái người liên hệ bất quá đều là đối vị này kết thai cảnh đại tu có chút sùng bái như thế tiểu tiên nữ môn sư tỷ vì thế cởi trộm hồi lâu một bộ muốn làm đại tỷ đại như thế bộ dáng mặc dù tự mình môn phái ngay cả cái chính thức như thế danh đô không có từ trên xuống dưới cũng chỉ bọn hắn sư đồ ba người là một cái sau này chắc chắn nhiều đất dụng võ như thế sư môn tại tu đạo giới phát triển hạ nhân mạch cũng là rất có tất yếu như thế, vì thế vương ì thế, v thăng có chút nghiêm túc như thế vì mỗi một cái đến thêm chính mình hào hữu như thế nam nữ trẻ tuổi làm tốt ghi chú nhớ kỹ mỗi người như thế m u ố n phái tính danh đạo hiệu để phòng sau này náo cái gì trò cười đêm đó đã có đoàn đại biểu lên đường trở về núi võ đang một nhóm đợi ngày mai buổi sáng liền xuất phát về núi mà vương thăng trước đây đã lấy lòng từ mao sơn đến chính mình quê quán như thế ve xe đường xe cũng chỉ có hai ba cái nhỏ lúc ngày mai buổi sáng liền mang theo sư tỷ về đi thăm viếng phụ mẫu người đều nói gần hương tình e sợ đêm nay hắn cũng là có chút khó mà đi ngủ cha mẹ có thể hay không nói chút để sư tỷ khó xử lời nói xem ảnh một so với hôm nay giao lưu hội đối phía sau như thế ảnh hưởng lúc này mới là vương thăng vấn đề lo lắng nhất c h ậ m c h ầ m như thế trong gió đêm khách hành hương không cách nào tới gần như thế mao sơn sau núi cuối cùng khôi phục ngày xưa như thế thanh t ị n h súng h i điện bên ngoài đã thu thập thỏa đáng chỉ có ba lượng mao sơn đệ tử đang đi lại quét dọn các vị bên ngoài núi như thế đạo trưởng đều đi dưới núi tiểu c h ấ n các vị mao sơn như thế đạo gia cũng trở về r i ê n g phần mình đạo quan núi phòng vị kia trước đây từng chủ trì buổi chiều đạo thuật giao lưu đại hội như thế mao sơn đạo trưởng chính đoan lấy một cây phất trần bức vào nơi đây tựa tiễn trở đưa vừa hồ là xuống núi tiễn đưa vừa trở về. các người như viện Vâng. tên Sơn trước cái, đi biệt túi mấy Mấy Mao thế viện tử quát vâng. Mấy tên mao sơn đệ tử đệ đầu dọa. loại i rời đi điện. n mệnh, này h chạy chậm lấy đi Các lấy l xác định chung quanh không có bóng người vị đạo trưởng này mới chậm rãi đi tới t r ư ớ c s ù n g hí điện có chút khuất chân thân hình phảng phất một cái hương yến dương cánh mà lên tại dưới mái hiên thuận tay một vòng lại như tơ l i ế u phiêu nhiên rơi xuống trong tay hắn nhiều một cái nho nhỏ như thế hộp vông hộp một mặt có cái lỗ nhỏ vị này mao sơn chủ sự như thế đạo trưởng cũng không phải cái gì quân sự mê không biết này cái nhìn như không đáng chú ý kỳ thực là đặc trùng trang bị như thế nhỏ hộp vương cái k i a đắt đỏ như thế giá cả chỉ biết là cái đồ chơi này như thế cụ thể tác dụng có thể liên tục quay chụp hai mươi bốn cái nhỏ thì như thế độ rõ nét cao video đem một tấm nho nhỏ như thế tấm thẻ tới gần hộp vương d ư ớ i đáy hộp vương phát ra nhẹ nhàng như thế v ù vù âm thanh này biểu thị đã đem hôm nay quay được video cất giữ cũng bắt đầu c h u y ể n thâu phụ trách tiếp thu như thế viễn trình bưng vị đạo trưởng này ánh mắt bên trong không khỏi xẹt qua mấy phần do dự như thế t h ầ n sắc ai súng hy điện chỗ sâu truyền đến k h a than thở một tiếng người đạo trưởng này động tác cứng đờ Cấp tốc cầm tác, tức trước lấy hộp trong tay thu tay một thân thế trắng thanh tại ống làm vào áo, xong áo lao giả áo bào vông nhưng hắn động như đứng tại trước người hắn. giải giả vừa vị vô vô đã sư sư phụ ngài chưa bế con sao đạo trưởng khỏe miệng lộ ra mấy phần cười ngượng ngùng lao giả nói khẽ ngươi có thể nghĩ tốt như làm như vậy sợ có sai lầm tin mất nghĩa trí ngại đạo trưởng trầm mặc một hồi mới lên tiếng nói sư phụ ta làm như vậy cũng là vì toàn bộ tu đạo giới cân nhắc cũng không phải là chỉ là vì chúng ta m a u sơn một nhà được mất lợi tuy như thế nhưng ngươi thôi vị sư đã đã xem trưởng môn bên ngoài c h u y ể n cho ngươi liền không nên hỏi nhiều ngươi này chút lão giả khuôn mặt có chút âu sầu đạo trưởng thở dài sư phụ hiện bây giờ không thể so với ngàn năm trước ngàn năm trước thế tục bất quá đao kiếm cung ngựa hiện bây giờ súng ống đạn tháo dù là chúng ta tu vi đến cao thâm như thế cảnh giới như quốc gia muốn động chúng ta mao sơn trong vòng một đêm cũng sẽ bị san thành bình đ ị a sư phụ ngài cũng nói hiện bây giờ là thái bình tịnh thế thế gian này không cần đến chúng ta người tu đạo đi hộ vệ cái gì chúng ta chỉ cần quản tốt tự thân tiếp nhận quốc gia như thế giám thị bảo đảm tu đạo giới sẽ không ảnh hưởng đến thế tục trật tự liền là đủ thôi thôi vi sư bế quan tu hành cũng được lao giả k h o á t k h o á tay thân ảnh theo gió bay vào trong điện biến mất tại điện c h ỗ sâu đạo trưởng không người đưa tiễn nhìn trong tay háo như thế cái k i a màu đen hột vông một cái màu xanh lá như thế ngọn đèn nhỏ nhẹ nhàng lấp lóe v i d e o truyền thâu đã hoàn thành tuy rằng sớm đã hạ quyết tâm nhưng này thì y nguyên tránh không được có chút thất thờ tựa hồ làm ì n h làm rời bỏ sư môn xin lỗi chư vị đồng đạo sự tỉnh vị này mao sơn đường đảm đương đại trưởng môn tháng khẽ lác lắc phát trần hướng hông nhiều thanh tịnh, chỉ vì thế tục không、đủi. Hiện phúc, thanh bên nói trong núi nơi nào còn động tiên an tiên môn. giờ, gì về vì Đều một mà tục bây cửa có cái đi. đuổi. lúc này mao sơn ngoài núi tiểu trấn bên ngoài t r ấ n vắng vẹn như thế khu vực một chỗ thực phẩm gia công nhà xưởng nhà máy ở giữa hơn mười người bận rộn tại hai hàng t r ư ớ c máy vi tính có một loạt màn hình bên trong như thế hình ảnh là mao sơn tiểu trấn c h ắ p nơi nơi hẻo lánh mà đổi thành một loạt màn ảnh máy vi tính như thế hình tượng chính là các cái đạo môn danh sơn đoàn đại biểu điểm dừng chân nơi này như thế hơn mười người đang giám thị lấy toàn bộ mao sơn tiểu trấn Ngoại ngang nhân viên tiếng chân, cùng tới tới lui lui đi trừ bước qua một ấ y cái tuổi nam nữ trẻ tuổi không ngừng bùn bùn bản phím như văng phím trẻ thế gõ đ n nơi này cũng g là í n thiên tĩnh. phần này thiên tĩnh, h chút có cấp tốc Vậy mà bên ị một tiếng la l đ á nơi h bỡ. Tổ trưởng, số c có v d e o c hẻo u y ể n bên nơi tới. Một h lánh chính nằm trên ghế s a lon nhắm mắt dưỡng thần như thế vị tổ trưởng k i a lập tức đứng lên dẫm lấy giày cao gót cấp tốc đi trải qua đi vị tổ trưởng này như thế hành động ngừng lại thì khiên động quanh mình này chút nam nữ già trẻ như thế lực chú ý có mấy nam nhân cũng là nhịn không được nhìn lâu vị này lấy nghiêm khắc cùng lôi lệ phong hành nghe tiếng như thế tổ trưởng vài lần nàng thân hình hơi gầy tu thân như thế tiểu tây phục để nàng đang già dặn bên trong nhiều hơn mấy phần nữ nhân phải có như thế vũ mị ngang hai như thế tóc ngắn cũng thu thập như thế mười phần vừa vặn rõ ràng đã hơn bốn mươi tuổi nhưng dáng người lại như cũ bảo trì như thế mười phần không sai t r ì n h thể đường cong cũng làm được xinh đẹp hai chữ tấm kia không thi phấn trang điểm như thế mặt đi thủy chung không bằng tuổi trẻ thì như vậy đẹp nhiều sinh hoạt như thế rèn luyện cuối cùng không khỏi có tinh tế như thế nếp nhăn tổ trưởng đi đến dụng cụ trước thanh âm không v ộ i không chậm như thế phân phó lấy bên trong hẳn là có hơn mười cái nhỏ thì như thế thu hình lại mau chóng đem bên trong tin tức hữu dụng lựa đi ra là tổ trưởng mười lăm phân t r u n g liền có thể giải quyết tổ trưởng nhẹ nhàng gật đầu vớt ve cánh tay liền tại chỗ kêu bên cạnh bàn làm việc nhìn lần này mao sơn đạo môn đại hội đối bọn hắn cái ngành này như thế ý nghĩa không thể coi thường là nàng quan sát này chút đạo môn thực lực cùng t u đạo giới chỉnh thể phân cái kia cái k h ô n g chế lấy con chuột tuổi trẻ hắn tử mân mê mấy lần ngón tay nhẹ nhẹ run r u y nuốt một ngụm nứt bọn run g i ọ nói tổ trưởng ngài có thể làm cho ta chính mình làm một hồi không ngài tại này ta không quá thích ứng nhanh làm đi vị tổ trưởng này mặt tối sầm cũng không có nhiều lời cái gì hướng lùi lại hai bước đi hướng một bên nàng vừa đi bọn này đối lần này đã môn giao lưu đại hội rất là tò mò người trẻ tuổi ngừng lại thì thăm dò thân cổ nhìn trong t r ọ c bộ kia bắt đầu xử lý video văn bản tài liệu như thế màn ảnh máy vi tính vị tổ trưởng này đối với cái này cũng không có nhiều lời cái gì đi tới một bên một chỗ tủ đựng hồ sơ trước thì không lúc lại nhìn một chút điện thoại di động của mình tổ trưởng cà phê có cái phủ láo giả kỳ sam t ó c hoa dâm như thế đại thúc cười b u lại trong tay bưng lấy buốc lên nóng khí như thế chén giấy tử cười điều k h ẳ n g câu này chút mới vừa vào tổ như thế tiểu g i a khỏa đều có chút sợ ngài tổ trưởng ngươi chớ để ý vị tổ trưởng này đại nhân nữ ngôi cũng không có nhiều lời cái gì bưng lấy chén giấy cẩn thận như thế nhấp miệng có chút khổ vị đại thúc này hẳn là cùng vị tổ trưởng này cộng sự thật lâu cái t r ù n g loại kia mặc dù cũng không dám ở trước mặt nàng nói đùa nhưng biết như thế sự t ì n h rõ ràng nhiều tổ trưởng t i ể u na bên kia có tin tức sao tổ trưởng ánh mắt bên trong xẹt qua một chút sầu lo hơi lắc đầu không có ta đã sắp xếp người đi nàng trường học tìm yên tâm đi tổ trưởng liền là tiểu cô nương đùa dẫn một chút tính tình ta cái kia khuê nữ cũng từng có đoạn thời kỳ này ngoa tạo ngoa tạo dễ anh vây lấy bên kia màn ảnh máy vi tính như thế mấy người trẻ tuổi đột nhiên một trận q u a y khiếu có cái tên ngốc còn quay đầu quát lên tổ trưởng mau đến xem nay ngươi dùng như thế kiếm pháp tuyệt đối là kịch truyền hình bên trong mới có như thế kiếm pháp tổ trưởng cùng cái kia cái đại thúc lập tức đi tới t r u n g quanh không có gì ngoài thủ lấy mấy cái đài điều khiển như thế nhân viên không dám rời ngồi bên ngoài đều nghe tiếng hướng về bên này bu lại màn ảnh máy vi tính bên trong như thế hình tượng đã bị nhấn tạm dừng đó là vương thăng mua kiếm như thế hình tượng cho dù là bị lãnh đạm lệnh như thế dụng cụ điện tử ghi chép cũng hiện ra một lần y nguyên lộ ra có chút mực ảo tổ trưởng nhữ mày hỏi hắn là ai bên cạnh có cái vớt ve hồ sơ túi như thế cô gái trẻ tuổi trả lời ngay vương thăng đi theo núi v õ đang đoàn đại biểu mà đến buổi sáng thì một mực ngồi tại thính phòng không có lộ mặt qua hắn đạo hiệu là phi n ữ chương ă n cứ c hai mươi chín về nhà về núi sáng ngày thứ hai mươi điểm đường cao tốc bên trên phi nhanh như thế xe buýt bên trong dựa vào sau như thế nơi hẻo lánh thăng ca nhà ngươi ở đâu a đến nhà không có thay ta cùng t h u ố c t h u ố ca di v ẫ n ăn a thăng ca ngươi lúc nào đến chúng ta l o n g h ổ sơn ngồi một chút ta chúng ta l o n g h ổ sơn bên trên cũng có một đám đuồng h ị c h kiếm như thế ngươi qua đây chỉ điểm một chút ta thăng ca ta sư tỷ thích ă n ngọt miệng như thế vẫn là cay miệng như thế ta bên kia như thế bốc đèn bánh ngọt cùng cả làm đều coi như không thể hắc thăng này khốn nạn như thế tinh thần ô nhiễm uy lực đơn giản không có người nào vương thăng nhìn màn hình điện thoại di động bên trong Cái kia liên tiếp một ư mười như bưng ờ i dài tại giây phía trên như thế giọng nói tin mấy lăm m lấy đầu quân bình thì thì trên ngừng phía thế tức, lại sọ náo một tiếng thêm việc rên Hắn không có việc gì thêm thi thiên trương tên ngốc có gì. À, một bên chuyển đến quen thuộc như thế kêu gọi vương thăng vô ý thức hé miệng một c ọ n g cỏ dâu vị như thế thạch r a u câu rót vào trong m i ệ n g hắn dựa vào cửa sổ xe như thế trong chỗ ngồi bị dìm ngập tại đồ ăn vặt trong đống như thế một bản huyền cởi k h ẽ âm thanh tiếp tục một bên vuốt ve điện thoại đọc mặt ga một bên tiêu diệt này chút trước khi đi lý thủy ngộ đạo trưởng mua cho như thế thăm hỏi phẩm vương thăng dựa vào tại thành ghế bên trên nhìn kỹ lấy tự mình sư tỷ cái kia không tì vết chút nào như thế bên mặt đ ấ y lòng nổi lên nhàn nhạt như thế thoải mái dễ chịu cảm giác vẫn là ít người thanh tịnh chính mình muốn nhắm mắt tu đạo liền nhắm mắt tu đạo mao sơn đạo thuật giao lưu đại hội thuận lợi kết thúc núi võ đang cũng bởi vì vương thăng như thế kiếm cùng một quản huyên như thế tu vi chẳng những không có bị môn phái khác nắm lấy cơ hội chế nhạo ngược lại để c h ấ n tự mình đường nhận như thế b i danh vương thăng cùng một quản huyên hai người như thế đạo sĩ trứng về núi võ đang sau đón chừng liền có thể trực tiếp nắm bắt tới tay xe buýt tại chiều lấy nhà phương hướng phi nhanh các loại vương thăng từ trong nhập định khôi phục lại xe đã lái vào vương thăng hai đời cộng lại sinh sống gần bốn mươi năm như thế thành thị ngoài cửa sổ phồn hoa như thế cảnh đường phố bận rộn như thế người đi đường ngẫu nhiên có thể gặp mấy cái tại ven đường vui cười truy đuổi như thế gấu con còn thật sự có chút g i ư ờ n g như đã có mấy đời vì để cho đường về nhà đồ trở nên thuận lợi lại không có như vậy dễ thấy vương thăng cùng một quản huyền cũng không mặc công tác của mình chứa bởi vì muốn gặp sư đệ như thế phụ huynh một quản huyền lựa chọn một thân mười phần nhu thuận như thế cách cắt mặc ngắn tay váy liền áo phổ thông như thế nát váy hoa bày khắp nơi có thể thấy được như thế đai lương thiết kế lại có vương thăng tại mao sơn mua cho nàng như thế cái kia cái vật kỷ niệm một đỉnh che nắng ngũ tiểu xảo như thế trên chân ngọc lẹ sẹt lấy một đôi tạo hình đơn giản như thế dày s á n g đạn nhưng lại phổ thông như thế cách đắn mặc cũng che không được nàng toàn thân trên giới phát ra như thế cỗ này t i ê n khí bộ này trang bị cũng chỉ bất quá hơi giảm xuống chút q u a y đầu suốt thôi vương thăng đem buộc tóc đổi thành tràn ngập nghệ thuật khí tức như thế bím tóc đuôi ngựa q u ầ n jean thêm quần áo trong cũng là tùy tiện tuyển như thế phối hợp nhưng hắn tựa hồ cảnh giới sắp đột phá toàn thân trên giới đều có một loại không cách nào che l người qua đường ngẫu nhiên liếc về hắn đều sẽ cảm giác đến người thanh niên này có chút ánh sáng giống như là một viên trăng sáng đều không thể che lấp nó quang mang như thế sao trời chỉ là cách lấy mặt đất quá gần chút ngược lại để cho người ta không dám đến gần hắn đầu này quần jean vẫn là lên núi thì mang đi như thế đã hơi nhỏ bàn chân lớn cùng mắt cá chân ở bên ngoài lộ lấy trở thành bảy phần quần trên chân đạp lấy một đôi bình thì luyện công thường mặc như thế về lực d à i nay cách đắn mặc xem như hoàn toàn diễn dịch một cái truy cầu nghệ thuật con đường lại bị sinh hoạt vây khốn bất đắc dĩ đi công địa rời gạch nhưng một mực tràn đầy tích cực hướng lên chính năng lượng như thế n g h è o túng thanh niên hình tượng sư tỷ đến nhà bên trong cha mẹ ta có thể sẽ nói ngươi nghe không hiểu không cần phản ứng bọn hắn vương thăng sớm đánh tốt dự phòng trâm ngươi liền làm ngươi ưa thích làm như thế sự t ì n h ân một quản huyên nhẹ nhàng trước mắt đối vương thăng như thế dặn dò có chút không rõ ràng cho lắm xem ảnh một tại nàng trong ấn tượng vương thăng cha mẹ người không sai như thế nhà thường xuyên sẽ hệ thống tin nhắn đồ dùng hàng ngày đến trên núi nàng còn có rất nhiều quần áo là vương thăng mẫu thân đưa như thế nhưng vương thăng như thế dặn dò khẳng định là có đạo lý của hắn sư tỷ đại nhân nháy mắt mấy cái tiếp tục tại chính mình đồ ăn vật trong đống trầm luân vậy nhà nhìn thấy cha mẹ là cái gì tình hình vương thăng tối hôm qua liền đã náo bổ hoàn toàn quả nhiên vương thăng mang theo một quản u y ê n mới ra b ê n xe nào đó đánh nhau đóng vai như thế giống như là muốn tham gia công ty niên hội như thế vợ chồng trung niên liền tại một c ô mới tinh như thế xe nhỏ đứng bên cạnh đấy đổi bọn hắn mười phần ưu nhã như thế phất tay thăm hỏi mặc dù trong video phổ biến nhưng trong hiện thực về khoảng cách lần gặp gỡ đã là cách hơn một năm cha mẹ tựa hồ càng sống càng trẻ đây cùng vương thăng năm ngoái tại núi võ đang dùng chân nguyên giúp bọn hắn tẩy cân phạt tùy có quan hệ ai cũng trông mong lấy ba mẹ mình có thể sống lâu trăm tuổi cho dù là bọn họ không thể tu hành làm con trai như thế cũng muốn tận lực đi làm chút cái gì đáng tiếc vương thăng tu chính là kiếm đạo mà không phải đàn đạo các loại dược thảo tại nguyên khí ngâm bên trong bắt đầu t h u i biến tiếp qua mấy năm liền sẽ có kéo dài tuổi thọ như thế đan dược ra mắt vương thăng này thì muốn chính là đến lúc đó chính mình đi phí chút công phu tại không chặn đường cướp bóc như thế điều kiện tiên quyết làm mấy thứ đan dược cho cha mẹ chính hơi có chút xuất thần lúc lão mụ cái kia mang theo kinh hỉ như thế tiếng gọi ẩ m ý đã tại vang lên bên hay đây là tiểu huyên thế nào một cái chớp mắt trổ mã như thế như thế thủy linh như thế xinh đẹp tù khí ông trời của ta nhanh để a di ôm một cái m ộ quản huyên có chút ngại ngùng như thế cười không quá thích vướng bị người ô m lấy nhưng vẫn là rất cố gắng như thế để chính mình bảo trì tiểu dung dây tây như thế lao cha tiếp nhận hai người như thế dương hành lý nhét vào vừa đổi không lâu như thế xe yêu bên trong lại thừa dịp lấy bên kia hai mẹ con tại thân mật đi lặng lẽ đến vương thăng bên cạnh đeo lấy tay dùng bả vai nhẹ nhàng đụng vào vương thăng cha lúc nào giúp ngươi chuẩn bị lễ hỏi a vương thăng bình tĩnh như thế trở về câu cha yên tâm đi ngươi sinh thời ta tranh thủ để cho các ngươi ôm đến tôn tử tôn nữ vương cha ngừng lại thì khí như thế trở nên trắng bị mắt cha mẹ hắn như thế những tâm tư đó kỳ thật rất đơn giản liền là trông mong lấy vương thăng có thể tu đạo cùng đạo lữ hai nở hoa cũng là thật sợ vương thăng cái gì đều mặc kệ chỉ là tập trung tinh thần tu đạo trong núi làm cái không hỏi thế sự như thế đạo sĩ từ đ ầ u đến cuối vương cha cùng vương mẹ thủy c h u n g không rõ vương thăng tại sao đột nhiên liền có hướng đạo c h i tâm để lấy hảo hảo như thế sách không đọc chạy đi núi võ đang tu hành tiểu huyên cùng a di ngồi phía sau ân một quản huyên có chút co cấp như thế ứng lấy bị vương mẹ thân mật như thế kéo đến xe sau t ò a cẩn thận nghe vương mẹ nói lấy chuyện nhà cái k i a chút cách lấy tu đạo rất xa như thế thực sự ngồi trước vương thăng ba hắn mang theo khoe khoang lấy giới thiệu lấy xe mới như thế các hạng tính năng trong xe như thế bầu không khí ngược lại là tương đương hài hòa trong nhà cũng bị quét dọn như thế không nhốn bụi trần so v ư ơ n g thăng trước khi đi nhiều đáng yêu phong như thế gối ôm cùng vật trang trí tại vương thăng cùng cha mẹ tranh luận đến cùng là tại r a đi ăn cùng trong nhà nấu cơm một quản huyên quấn lấy ống tay háo tiến vào phòng bếp tú một thanh chính mình tôi luyện nhiều năm như thế chủ nghệ mặc dù xào như thế đồ ăn không có bao nhiêu dầu với lại làm cả bản thức ăn không dính cái gì thức ăn mặn nhưng vương thăng cha mẹ cũng là một trận ăn như gió q u ố n toàn bộ hành trình miệng liền không có khép lại trải qua đem sư tỷ như thế hiền lương thục đức khen lên trời cơm sau một quản huyên hiệu chuyện như thế lôi kéo vương thăng như thế cánh tay dùng thủ thế ra hiệu để hắn đơn độc bồi bồi phụ mẫu vương thăng nói sư tỷ ngươi đi phòng ta ngủ một lát mà đi ban đêm ngươi liền ở phòng ta ta ngủ phòng khách một quản huyên nhẹ nhàng ứng tiếng vương thăng thì đem hai người như thế dương hành lý lôi vào chính mình nguyên bản như thế phòng ngủ đẩy cửa phòng ngủ ra một sát na kia vương thăng cái chán không chịu được treo mấy đạo hát tuyến gian phòng cơ hồ bị sửa chữa một lần cái giường đơn đ ổ i thành mới tinh như thế giường đôi trình thể đều là màu tím nhạt như thế sắc màu ấm hệ phối hợp bốn phía góc tường còn có bùn cây cảnh trên trần nhà còn dính đầy màu sắc rực rỡ khí cầu nói tóm lại bộ này bố trí lại ở giường đầu thiếp một cái đỏ thẫm như thế hỉ liền đầy đủ hết có thể này rất cha mẹ vương thăng ho khan âm thanh thấp giọng nói sư tỷ ngươi tùy ý chút liền tốt cái này cùng chúng ta ở trên núi đây là vì ngươi đặc biệt chuẩn bị như thế gian phòng ân một quản huyên cười hì hì gật đầu ra hiệu vương thăng đi bồi phụ mẫu liền tốt rồi mới ôn n u như thế đóng cửa lại ngoài cửa phòng vương thăng hơi nối lòng miệng khí hắn thật đúng là sợ sư tỷ có cái gì không vui hoặc là không thể chứng nhưng cũng còn tốt chính mình sư tỷ đối loại sự tình này hoàn toàn không thông tránh khỏi rất nhiều xấu hổ cha mẹ ở phòng khách lén lén lút lút như thế chào hỏi lấy sợ thanh em lớn liền sẽ nhao nhao đến trong phòng như thế nữ hải mẫu thân đại nhân thanh em vẫn là nhất quán như thế ônu tiểu thăng tới cùng cha mẹ tán gấu nhưng nào đó cái trung niên đại thúc rất nhanh liền thay vào nghiêm v ụ như thế nhân vật tiểu thăng a ngươi chuẩn bị ở trên núi lại ở lại bao lâu mắt thấy ngươi cũng hai mươi cũng nên vì tương lai mình nghĩ kỹ được ra vương thăng bất đắc dĩ như thế cười một tiếng trên lòng bàn tay nắm một cỗ chân nguyên như là ngọn lửa thoát ra cha mẹ đối với tu tiên loại sự tình này các ngươi thế nào xem trong nhà ngây n g ư ờ i hai ngày vương thăng cùng một quản huyên cũng phô b ả y bọn hắn trong núi như thế tu hành sinh hoạt buổi sáng lúc hai người ngồi xếp bằng tại trên ban công như bùn tố nhập định nào đó đi ngược chiều bắt đầu hoài nghi nhân sinh là có hay không thực như thế cha mẹ thì ở bên cạnh không ngừng quan sát thân có cũ tật như thế lao phụ thân thì không thì như thế sẽ che che chính mình như thế sau mông rồi mới một trận tán thưởng có cái khỏe mạnh lại không có bệnh trĩ cái mông là nhiều sao hạnh phúc như thế một sự kiện vì bỏ đi cha mẹ đối tương lai mình như thế lo lắng vương thăng còn cố ý tại tự mình phòng khách đùa nghịch một bộ đơn giản như thế kiếm pháp sư tỷ cũng có chút phối hợp như thế truyền thụ cho cha mẹ mấy chiêu dưỡng sinh như thế chiêu thức tuy vô pháp để bọn hắn bước vào tu hành đường nhưng thường luyện cũng có thể bảo trì thân thể khỏe mạnh kéo dài tuổi thọ hai ngày sau người đối diện còn có chút lưu luyến như thế vương thăng hung á c quyết tâm lần nữa bước lên tu đạo tìm thật con đường cùng sư tỷ ngồi lên hướng tây như thế đường sắt cao tốc trước khi chuẩn bị đi vương thăng cha mẹ vụng trộm đem vương thăng kéo đến một bên ấp a ấp đúng như thế đối với nhi tử để cái yêu cầu lao công ngươi tới nói ta nói liền ta nói cùng con trai mình ngươi thẹn thùng cái gì ai nha chán ghét rồi ngươi tiểu thăng là như thế này khục, phụ thân như thế tiếng nói ban sơ vẫn là to như thế nhưng ho khan một tiếng sau khi liền biến thành tiếng nhỏ như mỗi kêu cái chủng loại kia ta cùng người mẹ mấy năm này vẫn muốn cho n g ư ơ i thêm cái đệ đệ m u ộ i m u ộ i đây không phải một mực không có thêm vào mà rồi mới chúng ta đi kiểm tra thân thể bác sĩ nói người mẹ thân thể rất khỏe mạnh thân thể ta cũng không có thói xấu lớn muốn hai thai không có cái gì phong hiểm nhưng chính là đi thế nào cũng không mang thai được không dựng không dục như thế chuyên gia nói khả năng cùng hoàn cảnh có quan hệ sau đó cũng tìm trung y nhìn qua ăn trong vòng nửa năm thuốc điều trị cũng là một mực không có động tĩnh n g ư ơ i xem có hay không cái gì đan dược có thể giải quyết việc này như thế để sư phụ hắn lao nhân ra hỗ trợ làm một chút vương thăng há hốc mồm rồi mới cười khẽ lấy gật gật đầu xem ra về núi sau này chính mình ngoại trừ kiếm đạo cũng nên nghiên cứu một chút đan đạo trên đường đi vương thăng đều đang tự hỏi vấn đề này có cổ phương tiên đan có thể trị trung niên nguy cơ dẫn đến như thế không dựng không r ụ c n à y cái thật đúng là chưa nghe nói qua ông ông điện thoại truyền đến chấn động âm thanh mở ra h ệ chặt xem xét một đầu lại một đầu giọng nói tin tức bắt đầu bên trên bọn tay trượt điểm xuống cái k i a phảng phất con vịt gọi như thế tiếng nói liền chính mình x u n g ra thăng ca ta đi xóa hảo hữu truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương ba mươi cổ kiếm văn n g uyên cách lấy núi v õ đang càng gần liền cách lấy quê quán càng xa ra đường sắt cao tốc đứng đổi xe trở về núi v õ đang sân môn dưới núi thành trấn bên trong như thế lầu nhỏ đường phố dần dần rơi ở sau người nồng đ ậ m như thế linh khí đập vào mặt một quản huyên y nguyên đang nhìn lấy ngoài cửa sổ giống nhau trước đây xuống núi thì như thế biểu lộ chỉ là thời điểm ra đi mang theo tràn đầy như thế chờ mong cảm giác hiện bây giờ y nguyên còn có tràn đầy như thế chờ mong hẳn là chờ mong lần sau xuống lần nữa núi sư tỷ ngôn ngữ biểu đạt có vấn đề vương thăng cũng không có cách nào trực tiếp hỏi nàng đối lần này mao sơn cùng chính mình quê quán c h i hành có cái gì cảm thụ bất quá cũng có thể nhìn ra sư tỷ là thật vui vẻ như thế tối thiểu không có cái gì không từ tại t từ tại. Từ tại hai chữ này so tiêu dao một từ lộ ra nhỏ khí chút nhưng cũng có một phen đặc biệt vật vị lên núi lúc vương thăng phát hiện chủ động cùng chính mình chào hỏi nhiều người hán cùng sư tỷ tại mao sơn đạo thuật giao lưu hội bên trên r a như thế danh tiếng cùng ngày liền bị chu ứng long triệu t r i ê u mạnh hồng cùng hắc linh bốn cái ở trên núi truyền hình ra dù sao hiện tại thông tin tương đối dễ dàng núi võ đăng cũng có mấy cái đồng môn đệ tử như thế giao lưu bảy tin tức truyền lại gọi là một cái cấp tốc bây giờ trong núi như thế các cái đạo quan các nơi như thế tu đạo chỗ đều biết vương thăng cùng một quản huyên đầy đối với sư tỷ đệ tu đạo cảnh giới cao thâm vương thăng như thế thông minh kiếm tâm thất tinh kiếm ý một quản huyên như thế lưỡng nghi đạo vận trước thai cảnh tiểu viện thanh ngôn tử đứng chắp tay tựa hồ đã sớm biết hai người bọn họ lúc lại trở về nhìn thấy sư phụ vương thăng cùng một quản huyên cũng không khỏi bước nhanh hơn đường núi hẳn là bị người quét dọn trải qua nguyên bản lâu năm thiếu tu sửa như thế lô hồng cũng có mới bổ khuyết như thế vết tích hẳn là lý thủy ngộ vị này tổng quản ngoại vụ như thế phó trưởng môn an bài xuống như thế sư phụ ân hai người các ngươi lần này mao sơn chi hành không phải để cho các ngươi điệu thấp chút như thế thanh ngôn tử tấm lấy cái mặt các loại vương thăng cùng một quản huyên l ư ớ t nhau diễn phần mình có chút tâm thần bất định lúc vị này hư đan cảnh đại lao lại nhoẹn miệng cười nghe vị này bất ngôn đạo trưởng ôn thanh nói các ngươi ngược lại là làm không tệ chúng ta tuy nói là tạm trú núi võ đang không thuộc chân vương õ đại đế n h thế đ ư tự tự người, người thăng cùng một quản huyên ăn ý như thế túi đầu sư phải tất nhiên là đem sư phụ như thế khuyên bảo nhớ tại lấy lòng thanh ngôn tử cười khoác khoác tay đi xem một chút đi lý sư đệ hôm qua đưa tới một ít gì đó bên trong có hai loại không sai như thế vật xem như cho hai người các ngươi chuyến này như thế ngợi khen vị sư còn muốn đi thái hòa cung nghị sự ban đêm cho các ngươi mang cơm trở về nói xong thanh ngôn tử đeo lấy tay phiêu nhiên mà đi một bước phóng ra lại tựa như muốn thuận gió về đi lúc này mới mấy ngày thế nào cảm giác sư phụ lại sắp đột phá rồi xem ảnh một vương thăng nhỏ giọng thầm thì câu một quản huyên rất tán thành gật đầu thanh ngôn tử như thế tích lũy không thua cắt trên núi bối phận lão đạo đạo cảnh cùng ngộ tính càng là với tại thế như thế, thế hệ chức tu sĩ phía trên này thì như thế tu đạo tiến cảnh cấp tốc đến kinh khủng như thế trạng thái kỳ thật cũng không phải là khác thường mà là không thể bình thường hơn được cùng sư tỷ lưng nhau không biết thế nào hai người đều là cười khẽ d i ê n phần mình sách theo dương hành lý đẩy ra đã rực rỡ hẳn lên như thế cửa sân hứng thú bừng bừng như thế đi bắc phòng trên mặt bàn bày lấy mấy thứ sự vật vương thăng lần đầu tiên nhìn thấy như thế liền là cái kia thanh liền v ỏ trường kiếm hắn cũng coi là yêu kiếm chi người cũng biết sư phụ một mực để hắn dùng kiếm gỗ cùng kiếm luyện kiếm cổ tâm nhưng này thì thấy được một thanh phát ra lấy nhàn nhạt linh vận như thế bảo kiếm so với hắn nguyên bản cái kia thanh quá cực lớn trận múa dùng kiếm thanh trưởng kiếm này như thế trôi kiếm hơi rộng nhưng kiếm thang liệt hẹp tựa hồ là phòng theo tiên tần cổ kiếm như thế t i ể u dáng đem trưởng kiếm bắt lại vào tay lại là so với vương thang muốn như thế muốn chìm tay phải nắm chặt chuôi kiếm loại kia muốn rút ra kiếm này như thế xúc động nhưng lại hóa thành một chút như thế không bỏ hắn sợ chính mình thất vọng sợ chính mình đối thanh này kiếm tâm ngọn nguồn có quá cao như thế kỳ vọng nhìn thấy nó toàn cảnh thì ngược lại sẽ thất vọng này lúc cũng chỉ có thể tin tưởng núi võ đang như thế nội tình một bên chính vuốt ve hai kiện giả cổ thúy váy lùa khoa tay như thế sư tỷ cũng có chút hiếu kỳ như thế nhìn kỹ lấy thanh kiếm này nhẹ khẽ hít một cái khí vương thăng chậm rãi như thế đem thanh trường kiếm này rút kiếm ra vỏ kiếm đao lưới kiếm cùng vỏ kiếm l ó t ma sắt thì phát ra như thế tiếng vang reo rắc không chút nào không trói t a i thân kiếm nội hàm ánh sáng kỳ nhận mỏng như cánh ve thân kiếm ở giữa có một đạo nhàn nhạt, nhạt như thế danh máu thận kiếm phía trên lại phảng phất có sóng nước dập dờn đó là quấn quanh tại thanh kiếm này bên trên như thế thiên địa nguyên khí tới gần kiếm thang như thế vị trí có hai cái nho nhỏ như thế chữ cổ vương thang nhẹ nhàng đ ọ c lên lại là văn nguyên hai chữ cẩn thận từng ly từng tí như thế rót vào một cỗ chân nguyên lại d ắ t chân nguyên rót vào trong đó không có chút nào trở ngại các loại cỗ này lại quay lại đến bàn tay mình tâm kinh mạch lúc lại nhiều từng k i a lạnh b ú t lành lạnh chi ý kiếm nguyên này nên xem như một thanh pháp k h mặc dù không có liêu vân trí như thế kim lũ ngọc ý hoặc là thi t i ê n trương như thế khối kia nguyệt nha mặc ngọc như vậy huyền liền diệu nhưng thanh này tên là văn nguyên như thế cổ kiếm nên chính là vì kiếm tu chuyên môn chế tạo như thế binh khí trầm rãi tăng lớn chân nguyên dót vào trường kiếm một tiếng vù vù trên thân kiếm ba quan dập dờn nhưng rất nhanh vương thăng cũng cảm giác thanh kiếm này như thế tiếp nhận đã đến một loại nào đó cực hạn lại dót vào chân nguyên sẽ đối với thanh kiếm này tạo thành tổn hại đấy lòng đầu tiên là thở dài theo sau lại cười khẽ âm thanh thán tự nhiên là bởi vì thanh kiếm này tuy rằng so sát thường muốn mạnh hơn một chút nhưng cường như thế cũng thủy trung có hạn tại tụ thần kết thai cảnh đến dùng vẫn còn phù hợp nhưng tu vi cảnh giới cao thâm sau khi thanh kiếm này cũng vô pháp phát huy ra tu vi của mình p h ú c ngươi lại cười lại là vương thăng cảm giác dễ dàng rất nhiều nếu như lý thủy n g ộ sư thúc thật như thế đem núi võ đang áp đáy hòm như thế pháp khí cho hắn ô n tới vậy hắn coi như thật xem như thiếu võ đang đường nhận một cái nhân tình nợ nhân tình khó trả nhất đối với tu sĩ tới nói cũng là như thế thanh kiếm này tuy là chân phẩm lại không phải cực phẩm làm chính mình m a u sơn chuyến này như thế thù lao cũng là tính nói đến trải quan y sư tỷ ngươi xem vương thăng đem thanh bảo kiếm này đưa cho tự mình sư tỷ một quản huyên cầm trong tay vớt vẹn như thế quần áo cất kỹ cẩn thận như thế thanh kiếm tiếp trải qua đi ân một quản huyên ngâm khẽ một tiếng rồi mới ngón tay tại thân kiếm như thế danh máu bên trên sẹt qua đi theo sau đ ố i vương thăng nhẹ nhàng lắc đầu nàng đang nói để vương thăng không nên bị thanh kiếm này ảnh hưởng tới đ ạ o tâm yên tâm là được ta sẽ không cố ý lấy nó đi d t sinh một quản huyên thanh kiếm mang về đến vương thăng thu hồi thanh này cổ kiếm thuật tay đem vừa rồi ép tại kiếm phía dưới như thế hai cái màu đen nướng sơn như thế tiểu bản bản cầm lên mở ra liền có thể nhìn thấy phía trên phân biệt có vương thăng cùng một quản huyên như thế một tấc giấy chứng nhận chiếu ghi chép tuổi tác đường linh trên danh nghĩa lạ quan tu đạo như thế sư thừa đây chính là bọn họ hai cái như thế đạo sĩ chứng vương thăng như thế đường linh là ba năm sư tỷ như thế thì là mười lăm năm hẳn là theo thầy tỷ bắt đầu h i ể u chuyện ký sự bắt đầu tính lên dù sao không ai có thể sinh ra tới liền minh như thế nào tu đạo chi ý mà một quản huyên tại cái kia mấy món giả cổ váy lụa hạ lại lấy ra một cái ngọc bội cầm tại trước mặt nhìn ra ngoài một hồi cười hì hì như thế đưa cho vương thăng a sư tỷ kiếm này là cho ta như thế ngọc bội dĩ nhiên chính là cho ngươi như thế một quản huyên nhẹ nhàng lắc đầu cố chấp như thế đem ngọc bội nhấn đến vương thăng trong tay theo sau ngón tay trên điện thoại di động một trận hoạt động đem màn hình đưa tới vương thăng trước mặt lao tử vô địch thiên hạ vũ trụ thứ nhất ngụ ý là nàng không cần đến khối này có ngưng thần chấn hồn tác dụng như thế ngọc bội để sư đệ đeo vương thăng dù sao cũng là có nguyên tắc như thế cái này sư tỷ chính mình chiếu cố nàng đều đến k h ô n g bằng thế nào khả năng cầm nàng vốn nên đến chỗ tốt bên này kiên chỉ muốn cho bên này kiên quyết từ chối không nhận kết quả mấy phút sau sư tỷ có chút ủy khuất ba ba như thế nhìn vương thăng cặp kia thu mắt cơ hồ dao động ra hơi nước vương thăng ngừng lại thường có chút không biết làm sao sư tỷ ngươi đừng vội cho cái kia ngươi chờ ta một hồi vương thăng quay người đi b ù n g trong không nhiều thì liền vuốt ve một đầu hộp dài đi ra vốn là muốn đợi sư tỷ sinh nhật cho sư tỷ làm lễ vật như thế hiện trước đây lấy ra đi sư tỷ ngươi muốn đưa ta đồ vật liền muốn tiếp nhận ta đưa như thế một quản huyên nháy mắt mấy cái đem hộp dài ôm lấy tràn đầy hiếu kỳ như thế mở ra mắt nhìn phát hiện bên trong là một cái xanh biết sáo ngọc nay chỉ là tụ vật không phải cái gì pháp khí nhưng ta cảm thấy rất đẹp như thế trước đó mua qua internet như thế vương thăng ngượng ngùng như thế cười cười một quản huyên đã tràn đầy vui vẻ như thế đem sáo ngọc ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vớt ve tất nhiên là ưa thích như thế ghê gớm ngọc đội kia cuối cùng vẫn bị sư tỷ kín đáo đưa cho vương thăng n ắ m trong tay có thể cảm nhận được trong đó có một sợi mát m ẻ như thế khí tức quanh quần đáy lỏng nếu là tại tu hành thì đ e o có thể giúp người vứt bỏ t ạ c nghiệm rất nhanh nhập định này nên cũng không tính được cái gì pháp khí chỉ là một khối lây dính nguyên khí phẩm chất thượng giai như thế ngọc thạch thôi ồ ồ ồ bên cạnh đột nhiên có tạp âm chuyển đến một quản huyên đã ngồi tại đầu giường đặt gần lò s ử a ý đồ để căn này sáo ngọc phát ra tiếng vương thăng ở bên nhìn ra ngoài một hồi lắc đầu cười khẽ xách theo dương hành lý v ề bường trong thu thập đi không nhiều lúc đã đổi vệ bình thì cái k i a đại quần cộc ngắn tay dép lào cách gan mặc như thế vương thăng lần nữa ấy nhảy tới nóc nhà mái quang chính mình như thế chuyên môn vị trí ngồi xuống tu hành đương nhiên dưới mông không thể tránh né sẽ có một tấm văn gỗ dù sao hắn hiện tại chỉ là tụ thần cảnh sau kỳ như thế huyết nhục chi khu vợ mông cũng làm mềm như thế hôm nay bên cạnh hắn còn nhiều hơn một thanh liền vỏ như thế cổ kiếm cổ kiếm như thế kiếm thang bên trên mang theo một khối ngọc bội m ụ c quản huyên cũng đổi lại rộng rãi như thế quần áo l u y ệ n công tại ngoài cửa viện không xa như thế núi rừng bên trong nhắm mắt ngồi xuống cái tia sáo ngọc bạn tại nàng bên cạnh thân từng sợi nguyên khí quanh quẩn trên đó đang bị m ụ c quản huyên chậm rãi tẩm bổ bàng v ă n lúc trong rừng đã nổi lên đứt quãng như thế tiếng địch vương thăng tại trước viện không địa cầm kiếm tu hành tuy rằng không thành cái gì làn điệu nhưng tiếng địch lọt vào t a i đã là huyện chuyện dễ nghe mười phần mềm mại ít khi vương thăng đứng tại một khối trên đá lớn, nhìn ra xa tây sơn thải hà ánh mắt toát ra nhàn nhạt, nhạt như thế suy tư hắn đang suy nghĩ chính mình sư tỷ cùng sư phụ sau này như thế đường nên đi như thế nào tu đạo giảng cứu pháp tài lữ tại một chữ này á t không thể thiếu sư môn như thế đường nhận không có đỉnh núi nội tình hai chữ càng chưa nói tới thâm hậu cũng liền một cái nho nhỏ như thế thanh đồng hộp là tổ sư gia truyền thừa như thế sư phụ thanh tu đã quen sư tỷ không d à n h thế sự chính mình lại phải vì sư cửa cân nhắc mới là sách đột nhiên có loại chính mình là trong nhà nho nhỏ trụ cột như thế cảm giác tự hào vương thăng vất qua bên cạnh vỏ kiếm Đơn giản b u ộ chương lên n thế tóc quét t h gió dài bị gió đêm quét, thon dài như thế thân hình không hiện n ba mươi mốt tiên tử sợ quỷ t à i một chữ này cũng không phải là chỉ là chỉ có tiền pháp khí l u y ệ n chế pháp khí như thế biện pháp cùng vật liệu đan dược l u y ệ n chế đan dược như thế đan phương đan lâu cùng d ư ợ c thảo còn có trước đây đã hiệu q u a mấy chục tấm liền giá trị hơn mấy ngàn vạn như thế p h ụ lục phàm là cùng tu đạo có quan hệ như thế tài nguyên kỳ thật đều là tại như thế loại hình đây đều là muốn tu sĩ đi suy nghĩ như thế vấn đề thậm chí cảng vì thế đi ra tay đánh nhau đồ vật đạo sĩ muốn kiếm tiền không đi lắc lư thật thật khó khăn ban đêm hôm ấy vương thăng cùng sư phụ thương lượng có quan hệ phát triển môn phái cất giữ tài nguyên sự tình thanh ngôn tử lại làm cho hắn không cần phải lo lắng ở trên núi an tâm tu hành liền là kiếm tiền loại sự tình này vẫn là vị này bất ngôn đạo trưởng tương đối chuyên nghiệp sáng sớm hôm sau vương thăng liền thấy trên bàn b ả y lấy như thế hai cái bình xứ nho nhỏ mở ra xem bên trong có mấy k h ả phát ra lấy nhàn nhạt mùi thơ ngát như thế đang ăn dược a sư phụ tối hôm qua đi ăn cướp nhà ai đ ư ợ nhận vương thăng nháy mắt mấy cái đối với cái này cảm giác tương đương chấn kinh mà không đợi hắn hỏi nhiều thanh ngôn tử đã cười từ ngoài phòng đi tới thường thường sư phụ luyện chế như thế hồi nguyên đan phẩm sắc như thế nào sư phụ ngươi còn biết luyện đan vương thăng có chút ít kinh ngạc như thế hỏi trước kia một vị võ đang lão đạo trên núi ra giáo như thế truyền cho ta một bản đàn thư ta tuổi trẻ thì cũng rảnh rỗi không có việc gì đều ghi xuống thanh ngôn tử bình tĩnh như thế, một tiếng. Đối đồ đệ như thế biểu lộ tương đương hài lòng liền là hiện bây giờ dược thảo khó hái cho nên luyện chế như thế không nhiều còn có lưu cho cung cấp đan lộ như thế vị sư huynh kia chỉ có thể cho ngươi lưu này mới khỏa vương thăng nháy mắt mấy cái e m chút bật thốt lên thay chính mình cha ruột hỏi một câu đến cùng có hay không đan dược có thể trị liệu không dựng không dục không, vẫn là chính mình có cơ hội đi dò cha đan thư đan trải qua à việc này dù sao có chút khó mà mở miệng hôm qua ta nghe thủy ngộ sư đệ nói lên trước đây một chuyện ngươi cùng bao sơn đệ tử liễu vân trí long hồ sơn đệ tử thi thiên t h i trương đi như thế có phần gần thanh ngôn tử ngồi ở một bên trên ghế ngồi thật là như thế vương thăng cũng không nghĩ nhiều đắp thật có việc này sư phụ chúng ta thế nhưng là cùng ngày hai cái đường nhận có cái gì thù hận nào có cái gì thù hận mà nói thanh ngôn t ử k h o á t khoác tay cười nói chỉ là muốn căn dặn ngươi một hai cùng người tương giao không thể để ý nó xuất thân như thế nào lúc này lấy phẩm tính vì suy tính như thế tiêu chuẩn ta nghe thủy n g ộ sư đệ nói lên cái tiêu thi thiên trường tựa hồ tính tình q u á i đản có chút ngang ngược càng hẳn rỡ ngươi chớ bị hắn ảnh hưởng tới thật vất và được đến như thế thông minh đạo tâm mới là vương thăng khuôn mặt nghiêm túc gật đầu đệ tử minh bạch đợi lát nữa liền lại đi cho hắn xóa nha trước đó xóa trải qua một lần lại bị tăng thêm về đi vẫn là các loại đoạt mệnh liên hoàn hảo hữu xin thì thiên t r ư ơ n g khả năng liền là trong truyền thuyết như thế biểu diễn hình nhân nghiên cứu đi, vương thăng đời trước cũng đã gặp qua loại người này phần lớn đều là tâm lý có chút không bình thường xóa hảo hữu ngược lại là không cần thiết thanh ngôn tử cười nói cũng đừng đem chuyện làm tuyệt làm việc lưu một đường tóm lại ngày sau tốt gặp nhau sư phụ ngươi không biết tên ngốc này là thật như thế vương thăng lắc đầu mặt mũi tràn đầy như thế bất đắc dĩ không tính cái gì người quá tốt thanh ngôn tử tựa hồ nhìn ra cái gì cũng yên tâm chút không còn nói thêm việc này độ đệ mình hẳn là có chừng mực đem đan dược thu lại tu hành đi thôi ngược lại là vi sư lo lắng nhiều ân đệ tử định sẽ không làm bôi nhọ môn phong sự t ì n h sư phụ ngài yên tâm liền tốt vương thăng cũng chỉ có thể như thế cam đoan m ộ t câu hắn thật đúng là không dám nói ngày sau có thể hay không bị thi thiên trương nhà kia khỏa phiền đến vừa thấy mặt liền không nhịn được đánh xem ảnh một vô lượng tiên tôn bình tĩnh bình tĩnh n à y mấy khỏa đan dược là khôi phục tự thân chân nguyên sử dụng tăng tốc đ ố i quanh mình thiên địa nguyên khí như thế thu nạp tốc độ cũng kích thích tự thân tiềm lực cũng có một chút khôi phục thương thế như thế hiệu dụng sư phụ cho như thế vương thăng cũng không dám chối từ đem đan dược cất kỹ liền sách theo chính mình như thế kiếm mới đi ngoài cửa viện cầm kiếm mà đứng đạo diễn đường sinh này tâm tử tại thông minh khi thì có do núi phất qua vương thăng xuất kiếm lưới kiếm truy phong mà đi không nhanh không chậm như thế đem bắt đầu kiếm trận từ đầu tới đuôi chậm dai thi triển mà đến tinh tế trải nghiệm lấy trong kiếm trận như thế rất nhiều biến hóa vừa mới bắt đầu tu kiếm trận có chút hỏa hầu lúc vương thăng cho chính mình trói lại mọi người, người lấy người giả này vì địch thi triển thất tinh kiếm trận suy nghĩ kiếm trận như thế áo nghĩa hiện bây giờ hắn sớm đã bước qua giai đoạn kia bộ này thất tinh kiếm trận là đang đường nhập thất tuy rằng không dám nói tại bộ này kiếm trận bên trên như thế tạo nghệ đã đuổi được tự mình sư phụ nhưng xác thực đã cách không tính qua xa ít khi vương thăng thu kiếm mà đứng thân hình đứng tại ven đường ngoan thạch phía trên phảng phất cùng thiên địa tưng ơ dung từng sợi thiên địa nguyên khí hướng về vương thăng hội tụ mà đi lại tại vương thăng quanh người đánh một vòng chậm rãi x o a y đi cọ rửa lấy hắn thân thể này cách đó không xa như thế trong rừng dưới cây tính t o ạ như thế m ộ quản huyền tựa hồ có thể cảm giác được vương thăng như thế chỗ tại nhắm mắt tu hành như thế nàng k h o miệm xẹt qua một chút mỉm、cười. p h ò n g chính bên trong thanh ngôn tử đã không biết đi nơi nào nên cũng là đi tìm địa phương tu hành này y nguyên không có bao nhiêu người vào xem như thế sơn môn bên trong thời gian y nguyên như vậy thanh bình du vui l i ê n là sư tỷ như thế ngộ tính xác thực quá mức kinh người chút vương thăng đưa cho nàng sáo ngọc như thế ngày thứ ba nàng đã có thể thổi ăn khớp đơn giản như thế làn điệu mà sáu bảy ngày sau nàng đã có thể diễn tấu hoàn chỉnh như thế khúc mục nửa tháng sau một quản huyên mỗi lần tấu lên sáo ngọc luôn có từng sợi làm cho tâm thần người an bình như thế linh n i ệ m trộn lẫn trong đó mỗi lần cũng làm người ta có cảm giấc ngộ rồi mới sư phụ thanh ngôn tử lại lên mới như thế chủ ý về núi sau thứ nhất tháng tròn chi dạng thanh ngôn tử kéo lấy chính mình hai đồ đệ lại là một phen dày v ò để một quản huyên thay đổi một thân m à u xanh b i ế c như thế giả cổ váy lụa trắng đoán như thế đai lưng đưa nàng tư thái nổi bật như thế vô cùng nhuẩn nhuyễn tóc dài buộc thành tua cờ c h â m hai đầu xa mỏng dây cột tóc trên vai trước rủ xuống khi nàng tại dưới ánh trăng thổi lên cái kia cán sáo ngọc một bên thân lấy lụa mỏng xanh đạo bảo như thế vương thăng múa lên cổ kiếm văn u y ê n vẫy xuống xuất ra đạo đạo phảng phất sao trời như thế kiếm ảnh vậy mà bên c một vị nào đó tiên đạo đại lao chính đoan lấy một đài chủ đánh quay phim công năng như thế điện thoại không để ý hình tượng như thế ngồi trồn hồn trên mặt đất không ngừng điều chỉnh thu hình lại như thế góc độ miệng bên trong còn tại cái kia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đúng cái góc độ này liền rất đúng tiểu thăng ngươi mua kiếm quá chuyên c h ú chút nhiều cùng ngươi sư tỷ đến ánh mắt giao lưu tiểu huyên cười ai đối không phải để ngươi gợi cười muốn loại kia đầu lông mày mang cười đúng đúng đúng cuối cùng dày vo đến nửa đêm vương thăng cùng một quản huyên tràn đầy dã rời như thế ngồi tại giường một bên thưởng thức lấy sư phụ quay chụp như thế mấy chục giây phim ngắn thanh n ô n tử nhẹ dọn g ngâm lên sáo ngọc tối rơi ngàn tầng tay áo kiếm đi tử vi người nào nghe nhà ai bích ngọc n h i ệ m ánh trăng lệnh hỏi nơi đây khúc vừa ý vương thăng cùng một quản huyên l i ế t nhau hai người đều là có chút buồn cười thanh n ô n tử ho một tiếng bình tĩnh như thế lấy điện thoại lại lời nói sớm chút nghỉ ngơi đi vi sư ngày mai lại đem video ra công gia công sư phụ vương thăng nhịn không được hỏi một câu đập những video này làm cái gì dùng a thanh n ô n tử một mặt không quan trọng như thế nói câu phát tại vi sư vòng bằng hữu bên trong hâm mộ chết cái kia chút không có đồ đ ẹ p như thế lao đạo sĩ đi vương t h ă n g đạo tâm rung động nhịn không được lấy tay lỡ ngạch sư tỷ ở bên c ử i như thế trước túi sau ngửa về núi sau khi như thế tu đạo sinh hoạt vừa mới an ổn xuống vương t h ă n g này thì cũng chỉ muốn an t ĩ n h như thế tu hành tranh thủ trong vòng một năm đem tự thân cảnh giới tăng lên tới kết t h a i cảnh cũng cảm thụ cảm giác như thế nào hích cốc không ăn nhưng lý thủy ngộ vị này phó trưởng môn tại bọn hắn về núi vừa đầy một tháng lúc lại mặt mũi tràn đầy vẻ buồn rầu như thế đến bọn hắn tiểu viện vị này tóc hoa dâm như thế lao đạo có chút câu n ệ như thế đứng tại càng phát ra tuổi trẻ như thế thanh ngôn tử trước mặt gặp thanh ngôn tử sắc mặt có chút khó chịu cũng chỉ có thể tận lực chào hỏi lấy thanh ngôn tử sư huynh lần này ngại nhưng nhất định phải lại giúp sư đệ một thanh thanh ngôn tử c a o mày nói lại có giao lưu hội hai ta người đệ tử cũng là muốn tu hành như thế cũng không thể mỗi ngày đều ra đi bôn ba lý thủy ngộ liền vội vàng nói lấy sao có thể như thế tấp nập như thế có giao lưu hội lần này nhiều lắm là chậm trễ nửa ngày công phu nếu là sư h u n h ngại có thể tự mình xuất thủ có lẽ nửa ngày cũng không dùng tới thanh ngôn tử mang theo mấy phần im lặng như thế nhìn lý thủy n g ộ sau người cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ liên tục thở dài trong phòng ngồi đi từ từ nói đến cùng lại ra cái gì sự tình lý thủy n g ộ nối l ỏ n g miệng khí cười khổ nói ai việc này nhắc tới cũng xem như việc tư là tại ta quê quán bên kia ta đi tìm sư bá sư thúc bọn hắn hỗ trợ đều có chút không mở ra được miệng này chẳng phải cầu đến sư huynh ngài này ngài xem như ta biết cùng thế hệ bên trong đáng tin nhất như thế một vị thanh ngôn tử liền là thai dễ có chút mềm cũng không có cự tuyệt lý thủy n ộ như vậy tương thỉnh xem sự tình như thế nào đi nếu là có điểm độ khó như thế liền để phi ngữ cùng bất ngữ đi nếu là không có cái gì độ khó chỉ là ăn uống miễn phí như thế hắn người sư phụ này ca nguyện chậm trễ tự thân tu hành đi thay các đồ đệ tiếp nhận đây hết thể cực khổ hơn mười phân chung sau lý thủy ngộ đi lại nhẹ nhàng như thế xuống núi mà đi trước khi đi vẫn không quên cùng bên ngoài luyện kiếm như thế vương thăng lên tiếng c h à o vương thăng vừa có chút dự cảm bất t ư ở n g sư phụ như thế triệu hoán tùy theo mà đến tiều huyên tiểu thăng vào nhà đến đem vương thăng cùng một quản huyên thét lên phụ cận liền nghe sư phụ hỏi tại hai người các ngươi cái xem ra trên đời này có quỷ hay không quỷ quỷ một quản huyên tay nhỏ đột nhiên co rung xuống m í môi khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệnh ánh mắt lộ ra nho nhỏ như thế sợ hãi ngẩng đầu nhìn một chút sư phụ trực tiếp co lại đến vương thăng phía sau đi suýt nữa quý mất tiểu huyên ngươi sợ nhất này chút thanh ngôn tử giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì vô xuống cái chắn hơi có chút dở khóc dở cười thở dài ngươi đi bên ngoài tu hành một trận việc này liền giao cho tiểu thăng đi làm sư t ì một cái kết thai cảnh như thế tu sĩ vậy mà lại sợ quỷ vương thăng hơi cảm giác có chút khó tin các loại sư tỷ ra cửa phòng mới dùng ánh mắt dò xét nhìn kỹ lấy sư phụ thanh ngôn tử bình tĩnh như thế giải thích vài câu à nàng bảy tám tuổi thời điểm vi sư muốn kích thích một chút nàng có thể hay không mở miệng nói nhiều lời nói liền cho nàng nghe một đoạn thời gian như thế nửa đêm chuyện ma điện đài lúc này mới rơi xuống này cái sợ quỷ như thế ma bệnh này sắp tăng vọt như thế đ ầ u đen rau mơm mớn vương thăng hỏi sư phụ lúc trước như thế hiệu quả như thế nào không có hiệu quả ngược lại là nghiêm trọng hơn chút sư tỷ của ngươi nàng không kém chút từ bế vương thăng việc này sư phụ hắn lao nhân ra tuyệt đối xử lý như thế đi ra chương ba mươi hai t ặ n g cho c h i vật thanh ngôn tử nói hơi sau ngươi liên hệ hạ ngươi thủy ngộ sư thúc sư tỷ của ngươi đi không được để hắn sẽ giúp ngươi tìm cái làm bạn như thế đệ tử vương thăng gật đầu đồng ý đ ấ y lòng mặc dù muốn ở trên núi an t â m tu hành nhưng hắn không đi sư phụ nói không chừng liền muốn đi làm đệ tử như thế tự nhiên không thể đổ cho người khác vậy cũng là bọn hắn sư đổ ba người ăn nhờ ở đậu như thế một điểm không hài lòng chỗ sư phụ lý thủy ngộ sư thúc lại xin nhờ cái gì sự tình thanh n ô n tử trong miệm tung ra hai chữ khu quỷ. vương thăng trên cánh tay như thế lông tơ cũng không nhịn được dựng lên t h ấ p giọng nói câu đã có quỷ quái nguyên khí khôi phục trước đó từ không có khả năng có nhưng nguyên khí khôi phục sau khi tất nhiên là có như thế thanh ngôn tử cười cười ngón tay chống rông hoạt động đầu ngón tay lưu lại từng sợi màu trắng sương mù vẽ lên một cái phổ biến như thế vạn thánh tiết màu trắng gú linh đi ra vương thăng nhịn không được nhắc nhở sư phụ đây là nước ngoài như thế kỳ thật đều không khác mấy thanh n ô n tử đập tan hư ảnh cười nói tiểu thăng ngươi cảm thấy quỷ hồn l ạ như thế nào sinh ra như thế bị nguyên khí quấn quanh như thế còn sót lại linh nghiệm vương thăng cẩn thận như thế nói ra câu trả lời chính xác dù sao việc này đợi t r ư ớ c đã sớm đạt được các phương đường nhận căn cứ chính xác thực không sai thanh ngôn tử hài lòng như thế c ư ờ i cười thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp như thế chậm rãi nói đến tu sĩ tu tự thân t u thần cảnh chính là khai thác tự thân hồn phách lực lượng rèn luyện linh nghiệm nhưng linh nghiệm cũng không phải là tu sĩ đ ộ c hưu không tu hành như thế p h à m nhân cũng là có như thế chỉ là mạnh yêu khác biệt thôi đi qua vi sư suy nghĩ như phạm nhân trước khi chết có kịch liệt như thế tinh thần ba động linh nghiệm liền có khả năng bộc phát từ đó dẫn tới thiên địa nguyên khí quân quanh tạm thị để bộ phận này linh nghiệm tồn tại với thế gian ta này có một đạo khu quỷ như thế chú pháp ngươi lại đ i lại như chuyến này thật sự có cái này quỷ hồn đuổi đi độ hóa chính là là vương thăng túi đầu lên tiếng thanh ngôn tử h á n g r ộ n g nắm lên giọng điệu đứng dậy bước lên trước hai bước trong miệng hát đến ngũ tinh chấn mẩu chiếu sáng huyền minh ngàn thân v ạ n thánh hộ ta chân linh ngũ thiên ma quỷ vong thân diệt hình lập tức tuân lệnh vương thăng từ từ chót mũi đây chính là trong truyền thuyết như thế khiêu đại thần chú ý trọng điểm liền là ngữ điệu cùng cảm giác tiết tấu theo sư phụ đến cùng đi thanh ngôn tử khuôn mặt nghiêm túc như thế nói một tiếng tiếp tục ở trong nhà dạo bước hành tẩu vương thăng cúi đầu xưng phải cũng tại phía sau học theo tận lực ghi lại này mang theo nồng hậu dày đặc tương khẩu vị âm như thế ngữ điệu vậy mà ở phía trước hành tẩu l ư n g đưa về đồ đệ mình như thế thanh ngôn tử khuôn mặt lại là tương đương vui vẻ vừa về núi một tháng lại phải ra ngoài bôn ba vương thăng cũng là có chút ít phiền muộn xem ảnh một bất quá tốt lần này là đi làm cái pháp sự khu khu quỷ cũng không phải cái gì về khó chẳng biết tại sao lý thủy ngộ sẽ cầu đến sư phụ thanh ngôn từ bên này nói trở lại nếu không phải cái gì về khó tại sao lý thủy ngộ sư thúc sẽ tìm tới bọn hắn sư đồ nếu như chỉ là khu quỷ mặc cho là tụ thần cảnh sơ kỳ như thế đệ tử trẻ tuổi đều có thể thắng mặc cho bất quá là dùng tự thân linh nghiệm giúp đỡ thiên địa nguyên khí đánh sơ sắc những ú hồn kia cô quỷ cũng là phải không phải là có cái gì nội tình vương thăng đối với cái này hơi có chút lòng nghi ngờ tuy rằng không đến nỗi có người cố ý nhằm vào chính mình nhưng sớm làm nhiều chút chuẩn bị cũng là tốt như thế trong đêm lúc vương thăng luyện kiếm trở về tìm ra chính mình phụ bụi nhiều năm như thế ba lô khai tỏ ánh sáng trời muốn mặc như thế quần dài tay háo dài xếp xong để ở giường đầu đem cái kia thân xanh đen sắc đạo bảo để vào trong hành trang cũng đem sư phụ cho lúc trước chính mình như thế mấy hạt hồi nguyên đan mang lên đem văn nguyên kiếm dùng miếng vải đen bao vây lại nếu có người hỏi tới có thể nói là vật s i ê u tập dù sao ngày mai nghe nói có chuyến đặc biệt đưa đón cũng là không cần lo lắng muốn trải qua kiểm an cái gì như thế đem hết thầy thu thập thỏa đáng vương thăng gối lây chăn mền nằm ở trên giường hơi có chút xuất h ầ n khu q u ai vùng trong cửa sư tỷ lén lút như thế dò xét cái đầu t i ế n vào đ ô i lấy vương thăng vầy vây tay xế chiều hôm nay liền không thấy sư tỷ như thế bóng dáng sư phụ nói nàng đi tới núi hái mua vài món đồ cũng không biết sư phụ hắn lao nhân ra lấy ở đâu như thế yên tâm để sư tỷ một người xuống núi đi lại thế nào sư tỷ đến vương thăng xoay người xuống giường nhìn ngắm cánh tay liền muốn đi ra ngoài sư tỷ lại vội vàng cả lấy đ ô i lấy ngoài cửa một trận khoa tay linh n i ệ m xét qua vương thăng cảm thấy ngoài cửa cái kia có chút khí tức quen thuộc cũng mơ mơ hồ, hồ như thế thăm dò đến một nữ tử như thế thân hình hắc linh sư tỷ thế nào tại này mặc lên quần áo trong vương thăng luyện kiếm ba năm thành tựu như thế ưu tú d á người n g ngừng lại thì bị che lại m ụ c quản huyên lúc này mới yên tâm như thế túm lấy vương thăng đến trong viện hắc linh nhìn thấy vương thăng liền làm ộ t trận c ư ờ i khổ cái kêu một tiếng thăm thẳm như thế thở dài thể hiện tất cả đáy lòng như thế ai oán hắc linh bị m ụ c quản huyên năn nỉ lấy cùng nhau xuống núi từ xế chiều đến tối cho đến nửa đêm mới trở về trên núi hai người xuống núi cũng không phải là chơi như thế mà là đi mua đồ vật như thế mà các nàng hai cái mua đồ vật này thì liền cất giữ tại hắc linh trước mặt như thế một cái thùng giấy bên trong hắc linh thở dài phi ngữ sư đ ệ này một dương ngươi mở ra xem một chút đi sư tỷ của ngươi như thế tích xúc đều dùng ở trên đây nha ân một quản huyên có chút nghiêm túc gật đầu vương thăng đã dự cảm được cái gì yên lặng như thế đi qua đi ngồi xuống mở ra cái dương mắt nhìn cái chán ngừng lại thì treo đầy hát tuyến mấy cái tạo hình khác nhau như thế phù bình an túi thơm dưới núi trong cửa hàng bán buôn như thế giả phù này chút cũng đều là rất phổ biến như thế võ đang thổ đặc sản còn chưa tính nhưng cái kia một ngụm lớn nhỏ cỡ nắm tay như thế rách dưới cổ chung là cái gì quỷ phía trên ngược lại là còn có nhàn nhạt như thế linh khí nhưng rõ ràng đã tuổi tắc quá lâu tàn phá không chịu nổi nhỏ chung phía sau còn có một chuỗi thật to như thế phật c h â u mỗi hạt c h â u đều có thịt viên như vậy lớn phía trên còn rõ ràng bị bàn một tầng thật dày như thế dầu khỏa khỏa như thế phật c h â u mười phần mật mà nhưng cũng chỉ thế thôi phật c h â u phía dưới ép lấy hai tấm môn thần như thế tranh gián tưởng còn có một thanh dài ba tấc như thế nho nhỏ đảo mộc kiếm hướng bên cạnh lật qua còn có thể nhìn thấy một đầu ngân sắc như thế dây chuyển đưa tay đem dây c h u y ể n kéo ra đến cái tia cái sáng loáng như thế thập tự giá để vương thăng há mồm lại nói không ra cái gì h á c linh ở bên b ộ nói đây đều là h o à n huyên thiên tân vạn khổ lửa đi ra như thế khu q u ỷ pháp khí đấy ngươi cũng không cho phép ghét bỏ ngụ ý để vương thăng không nên mở miệng phê bình hắn sư tỷ vương thăng cười một tiếng cười bông u tiếng thở dài tự nhiên biết sư tỷ như thế hao tầm tổn trí cũng là vì chính mình mặc dù dùng sức có chút quá mạnh đem bồ tát phật tổ cùng cơ đốc mời về tam thanh như thế địa bàn ở trong mắt nàng tu hành cùng này chút tín ngưỡng cũng không có cái gì liên quan vương thăng cười nói sư tỷ yên tâm đi ngày mai ta đem này chút đều mang lên ân một quản huyên giống như là nhớ tới cái gì quay người chạy hướng về phía một bên như thế phòng bếp nhỏ rất nhanh liền vui vẻ như thế tốn một bím tóc tỏi đi ra vương thăng cùng hắc linh hai mặt nhìn nhau theo sau hai người đều là không chịu được cười trận sư tỷ nháy mắt mấy cái cảm thấy rất ngờ vực không hiểu sư tỷ cho như thế lại không đáng tin cậy cũng muốn mang lên liên là cái k i ê u bím tóc tỏi bị vương thăng lưu lại dù sao có đôi khi tử tiêu cung cơm ở căn tin đồ ăn thường xuyên nhặt nhau như thế không có cái gì hương vị tỏi như thế gia vị tác dụng vẫn là rất lớn như thế với lại dựa vào một quản huyên như thế ăn khớp tới nói lần này là đi khu quỷ không phải đi đánh cương thi tỏi cũng không có cái gì dùng đưa hắc linh về đi sau tận mắt vương thăng đem những vật này một mạch đều nhét vào ba lô một quản huyên lúc này mới hài lòng như thế n ố i lòng nhược khí rồi mới lại có chút bận tâm như thế nhìn vương thăng vương thăng cố ý một bộ thấy chết không sờn như thế bộ dáng thở dài yên tâm đi sư tỷ sư phụ chuyển cho ta chú pháp gặp được cái gì vạn năm hắc quỷ cũng có thể cứng rắn vứt một đợt một quản huyên ngừng lại thì khuôn mặt nhỏ trắng bệnh xông lên nắm lấy vương thăng như thế gấp áo gấp như thế sắc khóc vương thăng vội vàng xin lỗi nói thẳng chính mình là nói đùa như thế lần này nhưng thật ra là xuống núi là một m trận pháp sự đi như thế địa phương là cái huyện thị cũng là lý thủy ngộ quê hương m u ố n khu quỷ như thế là một vị quên cho núi v õ đang không ít tiền hương h ỏ a như thế đại thiện nhân sư tỷ bởi vì một loại nào đó bất khả kháng nhân tố không thể tham gia cùng chuyến này lý thủy ngộ tìm tới chu ứng long cùng vương thăng phối hợp đợi ngày mai đến vị kia đại thiện nhân trong nhà lý thủy ngộ phụ trách làm giá một chút đi đi quá trình vương thăng cùng chu ứng long phụ trách cụ thể như thế khu quỷ công việc có quỷ quái thì đổi đi không thì dẹp đường hồi p h ủ chuyến này hai người bọn họ người đệ tử còn có thể lửa một bút k h a n phí sự tinh liền là như thế đơn giản nhưng lý thủy ngộ trước đây còn muốn đến mời thanh ngôn tử hoặc là vương thăng một quản huyên đồng hành tóm lại thấu lấy mấy phần không giống bình thường vương thăng tự nhiên quên không được chính mình đợi trước là thế nào chết như thế hiện bây giờ làm việc tự nhiên sẽ vạn phần cẩn thận hắn ngược lại không lo lắng lý thủy ngộ vị này nối võ đang phó trưởng môn sẽ cố ý hại chính mình nhưng lý thủy ngộ hẳn là che giấu chút tin tức đêm đó vương thăng ngủ như thế ngược lại là an an ổn ổn một quản huyên lại là chằm t r ọ c không thể bình yên ngủ có một số việc liền không thể nhấc lên chỉ cần vừa nhắc tới đến liền sẽ nhịn không được suy nghĩ mấy lần nàng đều nhớ tới thu dọn hành lý ngày mai theo sư đệ cùng nhau xuống núi nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới cái kia chút tóc dài xóa vai từ tivi giếng nước bên trong r a bên ngoài bọ t như thế cô đơn thân ảnh kiếm pháp của sư đệ như thế lợi hại chính mình cũng có thể giải quyết như thế một nhất định có thể như thế ô cô tù phong thanh tại cửa sổ trong khe hướng trong phòng chậm rãi như thế chui lấy pha lê nhẹ nhàng v a n vọng một loại nào đó không biết tên như thế chim đêm ở trong rừng nói thanh âm càng phát ra réo rắt thảm thiết sư tỷ vô ý thức run run dưới đem chính mình khỏa như thế chăm chú như thế còn tốt tu vi cao thầm không phải khẳng định sẽ buồn bực ra rôm nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế như thế tốc độ mang theo bị lẩn trốn bay như thế vọt vào b ụ n g trong đang ngủ cảm giác như thế vương thăng cảm giác bị cái gì đổ vật đụ vào mơ mơ màng màng như thế mở mắt phát hiện bên cạnh nhiều một đoàn chăn miền tinh sư tỷ ân đừng sợ ngủ đi ngày mai ta còn muốn sáng sớm đi đường ân hướng ra phía ngoài trở mình vương thăng cho sư tỷ lưu lại đầy đủ rộng rãi như thế không gian nhưng buổi sáng tỉnh lại thời điểm phát hiện sư tỷ vẫn là cách hai tầng chăn mỏng hai tay trùng điệp ở trước ngực toàn bộ người cơ hồ thiếp tại tự mình cong bên trên đem đấy lòng cái kia nhàn nhạt gợn sóng khu trục cười k h ẽ âm thanh vương thăng động t á c khinh mạn như thế rời đi giường như thế phạm vi nhưng vừa có động t á c mục bản huyên liền mở mắt ra cặp kia mắt to chấp chớp hơi có chút mờ mịt theo sau cũng đỏ mặt lên đây không phải thẹt thùng mà là có chút hổ thẹn thân là sư tỷ tối hôm qua lại bị phong thanh d ọ a như thế chạy tới đầu phục sư đệ coi là thật có chút quá mức mất thể d i ệ n chút nhưng sư đệ vẫn là rất đáng tin như thế nói trời còn chưa sáng vương thăng trên lưng chính mình tràn đầy con cong như thế bao k h ỏ a sách theo bị miếng vải đèn bao k h ỏ a như thế văn n g uyên cổ kiếm tại sư tỷ như thế cùng đi hướng về sơn môn mà đi đến về long xem trước vương thăng quay người để sư tỷ về đi một quản huyên mím môi một cái ra hiệu hắn tiếp tục tiến lên nay không khí thế nào có chút giống như là đưa trượng phu đi xa trinh như thế thê tử với lại bình thường đều là một đi không trở lại như thế nội dung cốt truyện vương thăng cười k h o á t k h o á tay đi như thế ngược lại là có chút tiêu sái mà mục quản huyên nhẹ nhàng như thế hít miệng khí một mực đưa mắt nhìn vương thăng biến mất tại sơn lâm như thế chống ngặt lúc này mới quay người trở về tiểu viện s ớ m chiều ở chung được mấy năm như thế sư đệ đột nhiên rời đi bên cạnh mình tóm lại khó tránh khỏi sẽ có chút không rơi tại một cỗ xa hoa cấp bậc như thế xe cá nhân bên cạnh bảy tạo hình như thế chu ứng long vừa thấy được vương thăng như thế thân ảnh xa xa như thế liền đưa tay chào hỏi lấy giờ phút này cũng đổi lại thường phục như thế chu ứng long cũng coi là cái anh tuấn tiêu sái loại như thế lớn tuổi độc thân tu đạo thanh niên cũng coi như có mấy phần sư huynh như thế khí chất hắn gặp vương thăng như thế ba lô căng phồng liền hỏi thế nào mang theo như thế nhiều đồ vật sư thúc không phải nói chúng ta cùng ngày liền có thể vừa đi vừa về vương thăng nghĩ, nghĩ cũng chỉ có thể đường một câu lo trước khỏi h o ạ phi n ữ tới a cửa sổ xe rơi xuống lý thủy ngộ chào hỏi lấy lên xe đi đem ba lô để sau chuẩn bị dương là được lần này chúng ta đi sớm trở về như thế khẳng định cũng sớm lái xe chính là vị kia đại thiện nhân ra p h ả i đến như thế lái xe một cái tướng mạo trung hậu như thế trung niên đại thúc giờ phút này cũng xuống xe đánh ra vương thăng vài lần nay đại thúc liền một ngụ một m cái vương đạo trưởng như thế kêu lấy t h u ậ n tay liền muốn đi đón vương thăng như thế ba lô cùng dùng miếng vải đen bao khỏa như thế trường kiếm kiếm ta tùy thân mang theo vương thăng nói như thế câu tài xế kia vội vàng đáp ứng xuống chu ứng long nhớ tới chính mình cái kia thanh bị để tại s a u chuẩn bị dương ép tại lý sư bá cầm như thế mấy cái bọc vào như thế mới bội kiếm cũng là hơi cảm giác xấu hổ vương sư đệ kiếm đạo tạo nghệ viễn siêu chúng ta tuyệt không phải không có đạo lý làm sư huynh như thế cảm thấy hổ thẹn vương thăng cười nói sư huynh nói quá lời chỉ là thanh kiếm ta rất là ưa thích muốn theo thân mang theo mới an tâm chút ghế lái phụ như thế lý thủy ngộ đạo trưởng quay đầu cười cười lời nói ưa thích l i ề n tốt thanh kiếm này là đời chức trưởng môn sư bá chính miệng điểm danh muốn cho ngươi như thế cũng chỉ có phi ngự sư chất mới có thể không mai một thanh này danh kiếm vương thăng ngừng lại thì nghiêm mặt nói cũng không biết có cơ hội hay không đi làm mặt tạ ơn vị sư ra này điều này sao còn không có cơ hội t r ờ về tới lần sau sư thuốc sư bá gặp mặt như thế thời gian ta mang ngươi bên trên kim đỉnh làm cái đưa nước trả như thế tiểu đệ tử lý thủy nộ g nửa đùa nửa thật như thế nói lấy vậy chúng ta võ đang đường nhận như thế thế hệ trước ngươi coi như đều có thể nhìn thấy đi cái kia c h ẳ n g diện ta đều cảm giác chính mình giống như là về tới hai ba mươi tuổi còn trẻ như thế r ấ t vương thăng ngừng lại thì cười gật đầu lời này cũng không biết nên thế nào đi đón lần này xuất hành còn có chuyến đặc biệt đưa đón đến cùng là so với lần t r ư ớ c xe buýt du lịch muốn dễ chịu rất nhiều trên đường lý thủy n g ộ chuyện phiếm hai câu sau liền dựa vào lấy chỗ ngồi đi ngủ lái xe như thế sư phó ngược lại là rất có lễ phép cũng không có nhiều lời cái gì chỉ là đang chuyên tâm lái xe vương thăng thì là cùng chu ứng long nhỏ giọng chuyện phiếm vài câu hai người liền riêng phần mình nhắm mắt dưỡng thần cùng vương thăng tiếp xúc sau khi chu ứng long tựa hồ cũng có chút biến hóa nguyên bản ở trên núi coi như thanh nhàn tu hành như thế hắn hiện bây giờ cũng là tìm tới cơ hội liền muốn nhập định ngồi xuống ăn cơm đi ngủ đều đang suy nghĩ chính mình bộ kia thái ớ t kiếm pháp một đường không nói chuyện chờ xe mở cao tốc thì đã là m ộ ư ơ i giờ sáng nhiều xe qua trạm thu phí liền tiến vào coi như phồn hoa như thế một chỗ ngoại ô thành t h ấ n đây chính là chuyến này như thế nơi muốn đến bao nhiêu năm không có về nhà lý thủy ngộ hít miệng khí nhìn kỹ lấy ngoài cửa sổ có chút xuất thần vương thăng cùng chu ứng long tại sau tòa tránh thoát nhập định như thế trạng thái cũng hướng về ngoài cửa sổ xem đi linh khí pha tạ p bừng ẩu đã là đến nhiều người như thế khu vực loại này không tính quá lớn như thế thành t r ấ bên trong l i n xem ảnh một chúng ta làm phép xong sự tình muốn đường cũ trở về sau vương thăng mở miệng hỏi câu lý thủy ngộ đánh lấy ngáp cái gì phi ngữ n kia cái kia cái được ơ i n ó à đương nhiên có thể lý thủy ngộ một lời đáp ứng rồi mới quay đầu mắt nhìn vương thăng trong cặp mắt giản mua kia tràn đầy t h e o ghẹo cho ngươi sư tỉ mang lễ vật vương thăng mỉm cười gật đầu một bên như thế chu ứng long từ từ chót mũi vậy ta cũng cho ta sư minh mang một ít đồ vật đi cũng không thể điểm ấy đều so vương sư đệ yếu đi ngươi mù lẫn vào cái gì lý thủy ngộ trừng mắt nhìn chu ứng long sau người cười hh hai tiếng t r e o chọc đều không nói lời nào còn có hơn mười phân chung đường xe lý thủy ngộ đạo trưởng ngáp một cái tiếng ấy một đường như thế hắn giờ phút này ngược lại là tinh thần đầu dần dần đi lên lại nghỉ ngơi một hồi chu ứng long hỏi sư thúc chúng ta đến lúc đó làm cái gì tố pháp sự thôi còn có thể làm cái gì lý thủy ngộ cười trở về câu ta khai đàn tắc pháp hai người các ngươi cái tại đại thiện nhân nhà các nơi đi dạo nhìn thấy mấy thứ bẩn tựu độ hóa liền xong việc vương thăng gật gật đầu đáy lòng hồi ức lấy sư phụ truyền thụ như thế khu quỷ chú pháp vừa nghĩ tới chính mình cũng muốn đối với người khác như thế nhìn soi mói giả giọng điệu chầm đồng du dương như thế khiêu đại thần đáy lòng điểm này còn kiện tại như thế xấu hổ cảm giác liền không thể tránh né như thế nghịch tuân r a mà lên lý thủy nộ cười nói yên tâm đi lần này như thế thiện nhân chắc chắn sẽ không để cho các ngươi đi không được gì chuyến này ngụ ý là xác định vững chắc có thủ lao như thế vương thăng cùng chu ứng long ngược lại là đều cảm thấy thủ lao cái gì như thế không quan trọng lần này xuống núi kỳ thật liền là xem lý thủy ngộ vị này phó mặt của trường m g ô n tử hơn mười phân chung sau xe tại một đầu dọc theo sông như thế trên đường xi、si、măng mở một trận hướng một chỗ hoàn cảnh thanh nhã như thế trên núi nhỏ rẽ ngang đã đến bọn hắn chuyến này như thế mắt như thế địa lý chỗ ở cổ hương cổ sắc như thế muôn hộ x o á t lấy màu son sơn như thế cửa biển bên trên có hai cái chữ to này nếu như trước cửa đứng hai cái phủ vải thô y phục gia đình mà không phải treo như thế camera thật đúng là sẽ cho người nghĩ lầm xuyên việt về cổ đại vậy đại khái liền là cái gọi là như thế g i a cấp tư sản đại hộ nhân ra đi trực tiếp vòng địa làm cái thanh lú như thế sơn trang đi ra bên trong vẫn là một mảnh giả cổ như thế rừng vườn giả sơn kỳ thạch nhàn nhã rừng trúc trong đó tự có đỉnh tốt như thế chỗ đến nơi này có thể rõ ràng cảm giác linh khí đều tinh khiết không í t vương thăng b e o lấy bọc của mình xách theo miếng vải đen bao k h ỏ a như thế cổ kiếm cùng chu ứng long tại định viện chỗ cửa lớn hướng về bên trong nhìn quanh bọn hắn còn là lần đầu tiên tới chỗ như thế ra sao nơi này cũng không tệ lắm phải không lý thủy nộ cười hôi hôi như thế từ phía sau đi tới nơi này là chúng ta núi võ đang một vị cao nhân nhìn qua phong thủy sau thiết kế như thế trước sau động thổ tám năm mới thành ta lên núi sau qua hai ba năm mới xây xong như thế tài xế kia sư phó hẳn là đi dừng xe đem bọn hắn để ở trước cửa liền tự hành rời đi cũng không ai đi ra dẫn đường lý thủy nộ g đeo lấy tay liền hướng đi về trước trong miệng lại dặn dò một lần đi vào đi hôm nay liền muốn ở chỗ này pháp sự một hồi ta lên đàn tắc pháp hai người các ngươi cái liền tại này đ ỉ n h viện các nơi tìm kiếm một phen nếu có cái gì quỷ quái quấy phá trực tiếp thanh chính là là chú ứng long cùng vương thăng thấp giọng đắc lời theo lý thủy ngộ bước vào này mở rộng như thế môn hộ trong nội viện đang có mấy người vội vàng như thế chạy về cửa chính phía trước nhất là cái lao đại gia phía sau theo mấy cái trung niên nam nữ còn có hai cái hơn mười tuổi như thế thiếu niên thiếu nữ các loại cách lấy tới gần vị kia đi ở trước nhất như thế cái kia cái tóc hoa dâm như thế đại gia toàn thân loạn chiến hô to lấy lao nhị ngươi có thể tính trở về lão nhị trong nhà nháo q u ỷ a sắp bị dày vọ t như thế không phải bộ dáng h ư ở n g c h u ứng long kèm chút cười ra tiếng lý thủy ngộ vừa ấp ấp như thế khí chất xuất trần ngừng lại thì bị đánh mà vương thăng đáy lòng như thế cái kia phần nghi hoặc ngừng lại thì tan thành m â y khói c h ắ c không được lý thủy ngộ sư thúc trước đây một mực che che lấp lấp chỉ nói là đến cho một vị cho núi võ đang rất nhiều viện trợ như thế đại thiện nhân nhà tố pháp sự nhưng lại đối với chuyện này dị thường coi trọng còn muốn dẫn hắn cùng một quản huyền tới nguyên lai、like、nơi này chính là lý thủy ngộ thế tục như thế tự mình nếu thật so đo lý thủy ngộ này cái phó trưởng môn bao nhiêu có chút lấy quyền n h i ề u tư như thế hiềm nghi đương nhiên núi võ đang cũng sẽ không truy cứu những chuyện nhỏ nhặt này dù sao lý thủy ngộ lao khổ công cao xem như vị võ đang đường nhận như thế phát triển làm ra cống hiến kiệt xuất tối thiểu lý thủy ngộ như thế sư huynh đệ sư thúc bá đều đang bế quan tu hành thời điểm hắn còn tại hối hả ngược xuôi điểm ấy liền là khó được như thế công lao lý thủy ngộ quay đầu đối vương thăng cùng chu ứng long xấu hổ như thế cười một tiếng chỉ có thể hướng về phía trước đ á p lời đại ca đ ừ n g nóng hội ta đây không phải chạy về chu ứng long cùng vương thăng bèn nhìn nhỏ cười hai người đều hiểu chuyến này vì sao cũng đều ăn ý như thế không nói nhiều cái gì hơi sau khu q u chính là lý thủy n ộ trong nhà xếp hạng thứ hai này thì chính kéo lấy hắn như thế vị này thân lấy màu tím á u như thế l a o đại gia dĩ nhiên chính là lý thủy ngộ trong miệng cho núi võ đang góp không ít tiền hương hỏa như thế đại thiện nhân nay l a o đại gia tinh thần đầu có chút không tốt tuổi trẻ thì hẳn là cái đầu rất cao hiện tại già cũng cao hơn lý thủy ngộ đạo trưởng một nửa vương thăng vô ý thức dùng linh nghiệm quan sát người này phát hiện đối phương như thế tinh khí thần đã như mười phần khô héo cặp kia lao mắt có chút hiện hoa c ặ i a l c h á n còn quấn quanh lấy nhàn nhạt như thế bụi khí xem ra hẳn là cách lấy đại nạn không xa thật có quỷ quái ở đây đ i ệ dày vỏ vương th cũng không có nghiên cứu qua âm dương nói nhưng hắn linh nghiệm tại phụ cận mấy chục mét bên trong trải rộng ra ngừng lại thì đã nhận ra từng k i a khí tức quỷ dị tựa hồ là thật có âm khí quay phá đang lúc hắn muốn đuổi theo tìm này khí tức truy tra hạ đi lúc vị kia đại thiện nhân chạy tới phụ cận mặt mũi tràn đầy mang cười như thế c h à o hỏi lấy ai hai vị này là núi võ đang như thế tiểu đạo trường sao mau mời tiến mau mời tiến đừng tại đây đang đứng đến cái này theo tới nhà mình đều là ta nhị đệ như thế sư chất kia chính là ta cháu ruột ha h ú vương thăng cười nói cư sĩ khách khí chu ứng long cũng học theo cư sĩ vất vả không khách khí không khổ cực đến đi đi đều đi vào bên trong này lý thủy ngộ như thế đại ca cao giọng chào hỏi lấy nhưng đã có tuổi bên trong khí không đủ mặt đỏ lên lại nhanh muốn ho khan bên cạnh có cái cao cao g ầ y g ò như thế trung niên nam nhân tới đỡ lao ra từ này trong miệng khuyên lấy cha ngài nói nhỏ chút nói chuyện cũng họng không thương sao lao ra tử vỗ ngực một cái không dạng này đường đường chính, chính như thế lại còn coi ta sợ cái kia chút mấy thứ bẩn thỉu vương thăng cười một tiếng đối lão già này như thế ấn tượng ngược lại coi như không tệ chương 3 a m u hồn sơ hiện vương thăng cùng chu ứng long đều có đi theo võ đăng sơn đạo trưởng nhóm ra ngoài tố pháp sự như thế kinh lịch xấu hổ mà không mất đi lễ phép như thế cười đối các vị cư sĩ vấn ăn sau khi liền tại lý thủy ngộ phía sau đi theo một đoàn người ven theo ưu tĩnh như thế đường nhỏ đi tại mảnh này lâm viên bên trong cái gì đến này liền cùng nhà mình nhà bọn hắn cũng không có như thế đại chiếm diện tích cái khác mấy cái ra ngoài tiếp đãi chính là hai đôi trung niên nam nữ hẳn là lý thủy ngộ đại ca như thế con cái con dâu con rể cái gì như thế vương thăng cùng chu ứng long cũng vô dụng quản nhiều này chút mọi người đ ố i lý thủy ngộ làm lễ cũng đều đ ố i vương thăng cùng chu ứng long ân cần thăm hỏi hai người chỉ làm ỉ m cười gật đầu cùng tại lý thủy ngộ phía sau lý thủy ngộ cầm đủ sức mạnh đeo lấy tay ở phía trước dẫn đường đông nhìn xem tây nhìn xem thì không thì như thế dừng lại ra vẻ thâm trầm như thế vớt dầu suy tư lý ra người một nhà đều tinh thần khẩn trương như thế nhìn kỹ lấy vị này nhị thúc nhị ra ra phần lớn đều là không dám nói lời nào lý thủy ngộ phó trưởng môn như thế uy nghiêm vẫn l ạ tại như thế vượt qua một chỗ khu rừng nhỏ lại thấy được mấy cái hẳn là trường kỳ thuê như thế bảo mẫu a di đều giống như là xem náo n h i ệ t nhìn bọn hắn nhưng cũng chỉ là phía sau đi nghị luận không ai dám chỉ trỏ quan lại cơ có bảo mẫu ở như thế vẫn là chiếm địa không nhỏ như thế sơn trang rừng vườn cố gắng còn sẽ có mấy cái bảo ăn vương thăng thật muốn hỏi một chút vị này phó trưởng môn sư thúc m ộ t câu thế nào liền muốn không ra đi xuất gia không theo đại ca hắn ở nhà hương thụ đương nhiên này chỉ là nói đùa xuất gia tu hành không ở ngoài hai cái tình huống một là bởi vì trong lòng còn có đạo ý chí hướng thanh nhã hay là gặp biến cố đ ố i chuyện thế tục chán là thôi lý thủy ngộ như thế đại ca lý gia lão gia tử dành thời gian còn đối vương thăng bọn hắn làm cái tự giới thiệu hắn gọi lý thủy thiện s o lý thủy ngộ lớn mười tuổi n à y bắt đầu thiện hai chữ là từ núi võ đang mời về như thế tại lý thủy ngộ b á i nhập núi võ đang tu hành sau lý thủy thiện cũng dùng tiền hương hỏa đập cái tục gia đệ tử như thế danh hào đi ra hiện bây giờ lý thủy thiện như thế tính danh cùng gia đình địa chỉ cũng là tại núi võ đang phòng hồ sơ bên trong cũng có thể tìm ra như thế mà những năm gần đây lý thủy thiện đối núi võ đang cũng chưa từng, từng đứt đoạn giúp đỡ cũng có thể nói lý thủy n g ộ tu hành không như ý nhưng lại có thể trở thành tổng quản ngoại vụ như thế phó trưởng môn cùng hắn đại ca như thế tài lực ủng hộ có chút ít quan hệ đại ca trong viện tử này như thế bài trí có thể biến đổi động đậy lý thủy n g ộ nhữ mày hỏi một câu hiển nhiên cũng là đã nhận ra trong nội viện có từng tia ô huế như thế âm khí tồn tại lý thủy thiện lắc đầu nói thế nào khả năng biến động ta mỗi ngày chiếu lấy bản vét đều muốn xem một lần một đ ô n g hoa một cọng cỏ không dám nói thạch đầu cùng bồn u hoa một chút cũng không thay đổi vậy là tốt rồi để cho người ta đem hành lý của ta lấy tới tìm cho ta một gian phòng thay quần áo lại mang lên hương án lý thủy thiện vung tay lên đánh gây nhị đệ lời nói lời nói thong thả trước ăn cơm làm tiếp pháp sự đừng để hai vị đại chất tử đói b ụ n g đến vẫn là trước tố pháp sự lý thủy ngộ n h ư mày không phải bữa cơm này cũng ăn không an ổn lý thủy thiện tuy rằng còn muốn nói điểm cái gì nhưng cũng không có cùng lý thủy ngộ mạnh dù sao hiện tại hắn nhị đệ không chỉ có là núi võ đang phó trưởng môn cũng là một vị có tu vi mang theo chân chính người tu hành tại trong đình viện đi một trận đi qua hỗn lượn như thế hành lang uốn khúc đến một chỗ tu kiến tại bên hồ nước như thế phòng chính bên trong mấy cái bảo mẫu người hầu bị gọi tới bố trí dự luật vương thăng cùng chú ứng long thì theo lý thủy ngộ đi bên cạnh trong phòng thay quần áo các loại vương thăng mở ra ba lô bên cạnh như thế sư thúc cùng sư huynh nhịn không được liếc qua ngừng lại thì một cái cái s ạ mặt lại tự nhiên là xem đến bên trong như thế phật châu phá trung thập tự giá phù bình an xem ảnh một vô lượng thiên tôn lý thủy ngộ lấy tay lỡ ngạch cũng không biết nên cảm khái cái gì chỉ có thể ngựa đầu thở dài phật châu cái gì như thế còn chưa tính nay cái thập tự giá là cái gì quỷ phó trưởng n ô n lắc đầu nghĩ thầm về đi sau này nên làm như thế nào vương thăng như thế tư tưởng làm việc người tuổi trẻ bây giờ bị nước ngoài văn hóa độc hại quá sâu chu ứng long điều khả câu ngươi như thế chuẩn bị như thế đầy đủ vạn nhất là ngoại quốc như thế quỷ làm sao xử lý vương thăng bình tĩnh như thế trở về câu tương đạo bảo nói ra sau khi đem ba lô khóa kéo cấp tốc kéo lên để tránh đ ố i địch quỷ tiết lộ phong thanh thiên địa nguyên khí khôi phục trước đó đạo ra như thế pháp sự phần lớn đều là cùng việc tăng lễ có quan hệ trừ cái đó ra cái kia chút đánh lấy tố pháp sự cầu phúc tránh thai tên tuổi như thế bảy tám phần đều là giang hồ phiến tử lành nghề lừa gạt vô luận nhà ai được nhận từ xưa tu hành giảng cứu như thế thanh tĩnh vô vi chân chính như thế hữu đạo chi sĩ như thế nào sẽ đi vì tiền tài chi vật cho người t ă n g lịch vận cải bệnh phá thai tránh hoạn nhưng người chết sau này cần siêu độ hồn phách như thế pháp sự lại khác biệt điểm ấy đạo môn cũng là học tập hạ sát vách phật môn dù sao làm siêu độ pháp sự xem như tích đức làm việc thiện cũng có thể được chút tiền tài duy trì trong núi như thế sinh hoạt tuy rằng tu đạo giới cấp tốc khôi phục đạo môn như thế các đạo trưởng tuyệt đại đa số đều đang bế quan tu hành nhưng theo lấy nguyên khí khôi phục thế gian cũng bắt đầu nhiều linh dị quỷ quái cũng không ít đạo trưởng thỉnh thoảng sẽ xuống núi đi lại tố pháp sự khu quỷ liền đến hôm nay cho núi võ đang góp đại bút tiền hương hỏa như thế lý thủy thiện trong nhà nháo quỷ núi võ đang phó trưởng môn lý thủy ngộ cũng coi như công tư trọn vẹn đôi đường mang theo hai vị núi võ đang tương đối xuất sắc như thế đệ tử trẻ tuổi đến đây khu quỷ thế là khai đàn tắc pháp lý thủy ngộ đầu tiên là đọc đại thiên chân võ diệu trải qua liền mang theo vương thăng cùng chu ứng long tắm rửa thay quần áo đi hơn mười phân chung sau một thân xanh đen đạo bảo như thế vương thăng sách theo miếng vải đen ba khỏa như thế văn viên kiếm không sai biệt lắm cách đ a n mặc như thế chu ứng long thì vớt ve chính mình về núi sau thay đổi như thế bội kiếm một trái một phải đứng tại thịnh trang như thế lý thủy ngộ phía sau ba người khuôn mặt trang nghiêm dọn xong xếp theo hình tam giác chỗ đứng đi đến dự luật sau khi lý thủy ngộ nắm lên để có trong hồ sơ trước như thế đào một kiếm tay trái cùng nổi lên kiếm chỉ hát một tiếng ngũ phương thần h ư u thiên thanh địa minh quanh mình một câu nguyên hóa khí làm thanh sắc quan g mang tụ đến lại tại đào một kiếm phía trên chiếm cứ vân quanh nay trang diện ngừng lại thì xem ngây người chung quanh hơn mười cái cũng không sửa qua đường như thế thường nhân nhưng đây cũng không phải là cái gì cao minh như thế đạo thuật chỉ là đối linh nghiệm khống chế nguyên khí như thế một điểm kỹ xào thôi lý thủy ngộ đạo trưởng k h ẽ quát một tiếng đào m ộ t kiếm phía trên như thế thanh sắc quang mang vô thanh vô tức như thế nổ tan ra hóa thành từng đạo lưu quang hướng về bốn phương tám hướng bay đi thanh quang bay ra ngoài cửa sổ tràn ra khe cửa tựa hồ dẫn động này địa trong lâm viên bố trí như thế một loại nào đó chật thế bên ngoài đột nhiên lên phong thanh một bên có cái hơn mười tuổi như thế thiếu nữ hai mắt tỏa ánh sáng vụ trộm lấy điện thoại di động ra muốn chụp ảnh ghi chép video nhưng nàng vừa có động tác lý thủy ngộ như thế ánh mắt liền l ư ờ g tới không đều lý thủy ngộ mở miệng lý thủy thiện đã ở bên cạnh hô to một tiếng c h ụ p đem tiểu cô nương như thế điện thoại đánh rất trên mặt đất đi phía sau trung thực đang đứng lý văn coi trọng n g ư ờ i nữ nhi cái kia ôm lấy bím tóc đuôi ngựa như thế thiếu nữ ngừng lại thì nhanh khóc nhưng lập tức bị một vị trung niên nam nhân lôi đi đầu tiên là bị ngày bình thường hòa ái dễ gần như thế ra ra mắng lại bị phụ thân chừng vài lần thiếu nữ này chỉ có thể cắn môi tại cái kia lấy tay lưng không ngừng lao nước mắt vương thăng đáy lòng ngược lại là cảm thấy lao già này tỉ khí có chút lớn đoán chừng ngày bình thường ở nhà khẳng định cũng là nói một không hai ai cũng không thể ngỗ nghịch như thế tồn tại lý thủy nộ g cầm kiếm vung vẩy cất bước đến dự l u ậ n trước đó dùng cái kêu phảng phất là hát hí khúc như thế giọng điệu la lên tả hữu hộ phát tại vương thăng cùng chu ứng long cùng thì cất bước hướng về phía trước lời nói tại ta đã đưa tới chân võ chính khí còn không mau mau đi đem này địa yêu tả khu t r ụ lý thủy nộ g đạo trưởng k h ẽ quát một tiếng vương thăng cùng chu ứng long ôm kiếm l i n h mệnh hai người cất bước ra chính đường một trái một phải hướng về hai bên dạo bước mà đi phía trước này chút đều chỉ là làm một chút tràn diện tiếp xuống vương thăng cùng chu ứng long làm như thế mới thật sự l à như thế k h u quỷ nói ngắn gọn thực tế làm việc như thế mặc dù là đệ tử nhưng khen ngợi cùng thành tựu i phải thuộc về với lao sư phụ trên thân lý thủy nộ cầm kiếm nhắm mắt mà đứng trong miệng lời nói nam thần an tại trần v õ phù hộ đạo pháp diệu sinh ưu ám vô tung mọi người mau mau nhập chính đường đến người không có phận sự không thể q u ấ yếu nhiều pháp sự như chiêu vật dơ bẩn q u â n thân chớ nói b ẩ n đạo không có nhắc nhở các vị n ô n ngữ rơi xuống từ trên xuống dưới nhà họ lý bảy thanh người ngừng lại thì hướng về chính đường bên trong đi mà cái kia chút nguyên bản ở bên ngoài như thế a di bảo mẫu cũng liền bận b i ể u tiến vào chính đường như vậy lý trong nhà ngoại trừ tại phòng an ninh giá trị bạch ban như thế hai bảo vệ cùng lái xe đại thúc các nơi cũng bị mất người đi lại lý thủy ngộ nắm lấy đào một kiếm nhắm mắt mà đứng trong miệng nhỏ giọng đ ọ c chú pháp lạng lặng đợi vương thăng cùng chu ứng long trở về trước tiên nói chu ứng long bên này đi chính là lý thủy thiện như thế phòng ngủ cùng tây x ư ơ n g phòng vị trí một đường đi tới đều đang dùng linh n i ệ m cẩn thận điều tra các cái ẩn nấp như thế nơi hẻo lánh tìm kiếm lấy cái kia chút dấu vết để lại rất nhanh hắn theo lấy từng sợi còn sót lại như thế âm khí trực tiếp đến lý thủy thiện lao ra tự ở như thế lầu cắt trước bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ dùng linh nghiệm cuốn nguyên khí bao khỏa tại chính mình quanh người chu ứng long trong miệng nhẹ dọn g quát chân võ đám ma hộ ta phát thân hắn phía sau lại xuất hiện một đạo nhàn nhạt như thế tiên nhân ảnh là cái có chút uy nghiêm như thế thần tướng chỉ là ngại với chu ứng long tu vì không đủ không cách nào thật như thế ngưng thực nếu là cùng tu sĩ đấu pháp như vậy hộ thân pháp thuật không có nửa điểm tác dụng nhưng dùng ở đây lúc lại là vừa vặn phù hợp đem hai phiến đàn sắc cửa gỗ đầy ra chú ứng long c tầng. Tầng linh nghiệm v đảo qua phát hiện lầu các thượng tầng lại bảy đẩy văn vật đồ cổ tại cửa gỗ chỗ ngừng một trận chú ứng long hướng về phía trước chậm rãi bước ra hai bước bỗng nhiên xoay người một cái ánh mắt như điện nhìn về phía cái kia cái giường một người ngủ như thế nơi hẻo lánh phương nào quỷ quái còn không hiện hình chu ứng long trường kiếm trong tay hất lên một vòng chân nguyên đối lấy góc kia rơi khoáy động m à đi đánh vào cái kia mặt trên tường liền nổ tan ra tựa hồ không có cái gì uy lực này ly thể chân nguyên cũng không phải là kiếm khí cả hai uy lực thực có thể nói ngày đêm khác biệt nhưng dùng linh nghiệm quan sát đạo này chân nguyên nhẹ nhõm kích phá một đoàn màu xanh nhạt như thế hư ảnh cái kia hư ảnh theo chân nguyên nổ tan chậm dại biến mất không thấy gì nữa đây chính là cái gọi là như thế quỷ quái chu ứng long đ ấ y lòng hơi núi lòng nhựa khí nhưng hắn cũng không chủ quan bởi vì này trong lầu các như thế âm khí chỉ là giảm bất chưa tới một thành Này địa nên địa chương ò n có cái k á c u hồn cô quỷ, chú ứng long c ba mươi rãi cất lăm tà tu nghĩ ảnh hắn cũng đã phát hiện quỷ như thế vị trí liền coi lại tại chỗ này lầu các phòng ngủ như thế đầu giường vị trí vương thăng tu vi cao hơn quá chu ứng long không ít linh nghiệm cùng chân nguyên càng sò、so、chu ứng long cường hắn rất nhiều này thì hắn linh nghiệm tảng ra đã tìm được trong phòng ngủ như thế hai đoàn hư ảnh quả nhiên cùng sư phụ nói không sai này chút âu hồn cũng không có cái gọi là hình người bọn hắn chỉ còn một điểm chấp nghiệm một điểm linh nghiệm may mắn bị thiên địa nguyên khí bao khỏa mà không có tiêu tán thôi rồi mới vương thăng theo trong trí nhớ sư phụ như thế bộ dáng cầm lấy hát điệu chậm rãi cất bước mỗi đi một bước liền dùng cái kia sen lẫn một loại nào đó kịch địa phương kịch như thế dọn điệu đối lấy quanh mình không khí hô một câu ngũ tinh chấn mẩu chiếu sáng huyền minh ngàn thân vạn thánh hộ ta chân linh ngũ thiên ma quỷ vong thân diệt hình lập tức tuân l ệ tiếng nói vừa lên lúc vương thăng cũng cảm giác tự thân linh nghiệm đối quanh mình n ộ n nhạo lên phảng phất nước gọn sóng chỉ là đỏ mắt liền đem cái kia hai đoàn hư ảnh đụng nát hòa tan hai cỗ linh nghiệm liền đại biểu lấy đã từng tồn tại qua như thế hai đầu tính mệnh vô lượng tiên h tôn vương thăng nhẹ giọng nói câu theo lấy linh nghiệm tìm kiếm đến như thế âm khí quay đầu đi hướng một chỗ khác chỗ tại lý trạch như thế chỉnh thể bố trí là một cái thái cực có nhà ở hơn mười ở giữa l ầ u các bốn năm chỗ còn có nhà để xe nhà kho theo lấy vương thăng cùng chu ứng long khắp nơi như thế tìm kiếm lần lượt như thế đem này chút ấu hồn x a tan thời gian cũng tại không ngừng trôi qua chính đường bên trong lý thủy ngộ dơ kiếm nâng như thế cũng hơi mệt chút không chịu được đáy lòng đánh lên nói t h ầ m này hai cái sư chất đến cùng dựa vào không đáng tin cậy không phải liền là khu cái quỷ thế nào như thế lâu vẫn chưa trở lại lại đợi hơn mười phân c h u n g lý thủy ngộ đạo trưởng như thế cánh tay xác thực có chút không chịu nổi nhưng hắn cũng có biến thông như thế biện pháp tiện tay lại múa mấy chiêu cao thâm như thế kiếm pháp rồi sau đó đem đảo một kiếm để có trong hồ sơ bên trên ngồi xếp bằng tại trước cán như thế bồ đoàn bên trên lẳng lặng như thế hai mắt nhắm lại nghe vị đạo trưởng này cao giọng hô to xem bần đạo lấy linh nghiệm khắp nơi tìm này tìm mầm thai họ nguyên t r ợ cái kia tả hữu hộ p h á p một chút sức lực nói xong dùng linh nghiệm gáy n g u y ê n khí tại trong nội đường thổi lên một cô gió nhẹ từ trên xuống dưới nhà họ lý xem tự mình nhị ra như thế ánh mắt ngừng lại thì càng phát ra như thế sùng kính lý trạch hậu viện vương thăng cùng chu ứng long tại nhà để xe phụ cận tụ hợp hai người khuôn mặt đều hết sức nghiêm túc vương thăng mở miệng nói có chút kỳ q ặ c ta đuổi đi hơn hai mươi cái vương sư lệ ngươi chu ứng long nhìn về phía bốn phía hẳn là này phong thủy bố trí lên p h à n hiệu quả không những không chân tả ngược lại còn c h i ê u mấy thứ bẩn t h i ệ u hai vách mạch rừng trước không cần sách việc này đi tìm sư thúc tụ hợp đi vương thăng lời nói bất kể như thế nào nơi này xem như sư thúc như thế tự mình nếu thật là phía sau có người đang d ở trò chúng ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ không sai đi thôi chu ứng long dùng tay làm dấu mời hai người t r ư ờ n g kiếm trở vào bao rút kiếm đi hướng chính đường các loại nhìn thấy lý thủy ngộ lý thủy ngộ đứng dậy liền muốn hỏi hai người khu q u chiến tích như thế nào lại bị vương thăng lặng lẽ đánh như thế thủ thế ngăn lại lý thủy nộ có thể ngồi vào t r ư ớ c phó trưởng môn lại vì v õ đang đông bắc tây đi mấy năm phản ứng tự nhiên không chậm xem ảnh một chỉ là đào mắt hắn liền tại cái kia lao thần tại tại như thế hát vài câu đạo kinh lộ hai tay chân nguyên ảo thuật quắp tả hữu hộ pháp quý vị vương thăng cùng chu ứng long đứng trở về nguyên bản như thế vị trí lý thủy nộ nắm lấy đào một kiếm lại nhảy một trận trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ làm cái kết thúc như thế nghi thức cũng coi như đem pháp sự làm như thế viên mãn rồi sau đó lý thủy ngộ nhẹ nhàng thoải mái miệng khí làm ra một bộ mệt mỏi như thế bộ dáng lời nói làm phiền đại ca vì ba người chúng ta chuẩn bị một chỗ t i n h thất để cho chúng ta tạm thời khôi phục khôi phục tinh thần lý thủy thiện ở bên b u lại vội nói không bằng ăn trước cơm t r ư a lại đi nghỉ ngơi không thể như này thì dính ngũ gốc đó là muốn tổn hại tu vi như thế lý thủy ngộ nói như thế trịnh trọng người lý ra cũng không dám không tin vội vàng đưa ba người bọn họ đi vừa rồi thay quần áo như thế phòng ngủ đóng cửa lại lý thủy ngộ làm thủ thế cùng v ư n g thăng chú ứng long ngội như thế gần chút thấp giọng nói thế nào chuyện vương thăng chỉ là nói ta đuổi đi ba mươi hai con ta đuổi đi hai ba mươi như thế số lượng chu ứng l o n g thấp giọng bổ sung một câu cái gì lý thủy ngộ trứng mắt như thế nhiều phong thủy của nơi này trận chẳng lẽ bố trí đủ sư túc h ta đuổi kiếm trận bên ngoài như thế trận pháp không có nhiều nghiên cứu vương thăng nghiêm mặt nói nhưng có cái đạo lý cũng không khó lý giải lý thủy ngộ vội nói phi ngữ ngươi có chuyện cứ nói thẳng đi này thật là muốn gấp rút chết ta rồi ta không có mà không có nữ coi như lớn ca này một nhà thân nhân vương thăng châm trước hạ n ô từ mở miệng nói nếu như này đ ị a như thế phong thủy biến thành ngôi quỷ như thế trận thế cái tiết như thế số lượng như thế ưu hồn tất nhiên sẽ có mấy con lệ quỷ tồn tại mới đúng lại chúng ta tiến vào này địa liền nên phát giác nồng đậm như thế âm khí nhưng chúng ta tiến vào sau khi nếu không dùng linh nghiệm tinh tế xem xét rất khó phát hiện tản mát như thế âm khí cái này nói rõ gây nên này địa ưu hồn đông đảo như thế nguyên nhân cũng không phải là phong thủy trận lại ưu hồn e ngại ánh nắng tuy rằng có thể hại người nhưng cũng sẽ bị người sống như thế dương khí gây thương tích bị ta khu trục như thế u hồn bên trong có mấy con đã là sắp tiêu tán nói rõ bọn chúng cũng không phải là nguyên bản liền sinh ra với này mà là sau đó bị để đặt đến đặc biệt như thế vị trí vương thăng lời nói một trận có mấy lời chạm đến là thôi chính là nhiều lời vô ích chu ứng long cũng đúng vương thăng như thế nóng phân tích có chút tán thành tại gật gật đầu v ố t ve cánh tay đi qua đi lại không biết đang suy nghĩ cái gì lý thủy ngộ suy tư một trận ngẩng đầu nhìn lấy vương thăng phi ngữ ngươi nói là này phía sau có tu sĩ k h á c đang làm trò quỷ vương thăng chậm rãi gật đầu được lợi với đời trước hơn mười năm bản phím tiên t i n h lực hắn nhưng thật ra là so bây giờ vừa tu đạo hai ba năm như thế lý thủy ngộ chú ứng l o n g kiến thức càng rộng hôm nay tình hình này để vương thăng nghĩ đến như thế cũng không phải là đơn giản như thế quỷ quái quay phá mà là có tà tu nuôi quỷ chiêu cô hồn đang hại lý thủy ngộ như thế đại ca một nhà trên dưới sự tình có chính phản nước có thanh trọc lòng người cũng có thiệt ác tu sĩ tự nhiên cũng không chỉ là bọn h ắ n loại này trong núi thanh tu không hỏi thế sự như thế được nhận cũng có cầm lấy tự thân đạo pháp cùng nhưng tu hành như thế ưu thế làm sang làm bậy xem mạng người như cỏ rác như thế tà tu phán đoán là tà tu hay không cũng không lấy sở tu chi đạo luận như thế mà là căn cứ nó làm việc mà địch ra n h ư tài sát hại tính mệnh giết người phóng hỏa gian dâm nhục cấp chính là làm ác cho dù là danh sơn đường nhận đi ra như thế đệ tử có này chút hành vi cũng coi là tà tu loại hình lẽ ra vì tu sĩ trung chu diện chuyện hôm nay có lẽ là bởi vì lý gia gia đại nghiệp đại cự tài sản đưa tới nào đó chút tà tu như thế ngấp nghẽ lại có lẽ là lý thủy thiện đắc tội cái gì người đưa tới bực này tà tu nghỉ ngơi nửa cái nhỏ lúc lý thủy ngộ mặt lộ vẻ mệt mỏi mang theo vương thăng cùng chu ứ n long đi trở về lý chỗ ở chính đường tố pháp sự như thế bản án đã bị rút lui dọn lên một đài bàn bắt tiên phía trên bày đầy thức ăn gấm ăn tuy rằng không có thức ăn mặn nhưng này chút thức ăn nhìn đều không rẻ dáng vẻ lý thủy thiện đứng dậy đó lấy trên mặt ước chế không nổi như thế vui mừng vừa rồi hắn đã đi trong viện vòng vo một lần hoàn toàn không có trước đó âm trầm cảm giác lao già này cũng chạy đi trên giường mình nằm một nằm nằm xuống sau khi vậy mà liền có cơn buồn ngủ hoàn toàn nghe không được cái gì dị hưởng lao ra tử này cảm khái không thôi thở dài nhị đệ hai vị đạo trưởng vất vả vất vả n à y hơn nửa tháng ta đều là ăn ngủ không yên cuối cùng là chồng các ngươi lý thủy nội t i ế u dung có chút miễn cưỡng lời nói đại ca ngồi xuống nói đi đ ừ n g đem hai ta cái sư chất đói bụng đến đúng đúng đúng nhanh mời tới bên này lý thủy thiện thân thiện như thế chào hỏi lấy vương thăng cùng chu ứng long đạo tiếng cảm ơn theo lý thủy nội nhập tọa lý thủy thiện có hai đứa con trai trưởng tử tên là lý vĩ văn thứ tử tên là lý vĩ võ này thì cũng cùng nhau nhập tọa tiếp khách lời cảm kích tất nhiên là không thể h i ế u lý thủy thiện cầm lấy bầu rượu liền hướng vương thăng cùng chu ứng long ly rượu trước mặt rót rượu lần này may mắn mà có hai vị đạo trưởng xuất thủ tương trợ ta tại này đa tạ hai vị còn xin hai vị nhất định hãnh diện nhiều trong nhà ở mấy ngày chu ứng long vội vàng bưng lấy chính mình như thế cái chén vương thăng ngược lại là mỉm cười lắc đầu tùy ý lý thủy thiện rót rượu dù sao uống hay không liền là h ắ n chuyện của mình đồ ăn là thức ăn ngon vương thăng đ ộ n g đũa sau khi liền không có dừng lại miệng đáy lòng nghĩ đến như thế chuyện thứ nhất lại là chính mình sư tỷ tiếp nối bỏ lỡ cái này bỗng nhiên phong phú như thế cơm chay hàn huyên vài câu sau khi lý thủy ngộ bưng chén rượu lên n h ấ p miệng nhẹ nhàng như thế thoải mái miệng khí lý thủy ngộ tại đạo b à o như thế tay háo lớn bên trong xuất ra một chồng trấn tạ như thế p h ụ lục là hắn tại trên núi võ đang xin nhờ thiện p h ụ lục chi đạo như thế sư h i n h viết hàng thật giá thật như thế khu quỷ p h ụ lục đại ca đem này chút p h ụ lục tiếp tại các ngươi mấy cái như thế đầu giường môn đ ỉ n h cùng trong cửa lớn bên cạnh bên trên phía trên đều có pháp lực nếu như làm ớt làm bẩn mau để cho người lại đến núi võ đang tìm ta lấy dùng tút lý thủy thiện lộ ra chút nụ cười vui vẻ đem này một chồng phù lục cẩn thận như thế ôm trải qua đi lại nói từ võ đi đem vừa rồi chuẩn bị kỹ càng như thế lễ vật cho hai vị này tiểu đạo trưởng lấy tới lễ vật liền là tố pháp sự chọn như thế phí tổn vương thăng cùng chu ứng long n h ắ t nhau không biết nên không nên thu lấy tiền tài chi vật một bên lý thủy ngộ cười nói cầm lấy đi cuối cùng không có thể để các ngươi một chuyến tay không ta này làm sư thúc như thế ngày bình thường không thể chiếu cố nhiều các ngươi cái gì cũng không cần cùng ta đại ca k h á c h khí đang khi nói chuyện lý vĩ võ đã bưng lấy một cái tinh mỹ như thế khay chạy chậm ạ y c h lấy tới bỏ vào vương thăng cùng chu ứng long trước mặt hai cái thật dậy như thế bao hai cái nho nhỏ như thế hộp lý thủy ngộ cười nói phi ngữ ứng long mở ra nhìn xem có thích hay không trước khi đến ta đại ca hỏi ta hai người các ngươi cái ưa thích cái gì vật ta liền để hắn thả lấy máu vương thăng nói cư sĩ coi là thật có lòng chu ứng long xích lại gần nhỏ giọng hỏi này cái chúng ta thu hay là không thu thu đương nhiên muốn thu lý thủy thiện vung tay lên coi như ta kết một thiện duyên sau này ta giả lao nhị cũng giả còn xin hai vị đạo trưởng nhiều hơn chăm sóc ta lý gia a lý thủy nộ g cũng đúng hai người không ngừng trước mắt vương thăng ngược lại là t h ô n g khoái trực tiếp đem hộp gấm mở ra xem đến bên trong là một đôi vòng ngọc toàn thân trong suốt màu sắc ngọc nước nhà quả nhiên là lý thủy nộ g sư thuốc gan b à i như thế ngọc này vòng tay hắn chính mình khẳng định mang không lên nhưng đưa sư tỷ quả thực là không có gì thích hợp bằng ngọc này vòng tay ta mười p h ầ n nữa thích ở đây cảm ơn lý cư sĩ vương thăng khách khách khí khí như thế nói câu lý thủy thiện cửa như thế càng phát ra vui vẻ chút chu ứ n long thấy thế cũng đem trước mặt mình như thế hộp gấm mở ra bên trong là một khối ngọc bội chất địa cũng là thông sáng trong suốt nếu là nói muốn kết t h i ệ n d u y ê n thật cũng không cái gì lấy thêm ít cầm như thế thu hồi lễ vật bữa tiệc tiếp tục nhưng vương thăng cùng chu ứng long đều đang âm thầm quan sát tại chính đường đi tới đi lui như thế mấy cái bảo m â u a gì, cũng thì không t h ì dò xét hại trong bữa tiệc mấy người như thế thần thái d ư ợ u qua ba tuần lý thủy ngộ thu liệm ý cười khuôn mặt trang nghiêm như thế hỏi một câu đại ca người gần nhất đắc tội trải qua cái gì người gần nhất gần nhất ta liền ở nhà ngốc lấy ra đi tham gia mấy cái buổi đấu giá từ thiện không có đắc tội ai vậy lý thủy thiện nâng cốc chén bông xuống xảy ra chuyện gì trong nhà nháo quỷ là hữu duyên từ như thế lý thủy ngộ ngón tay gõ gõ trên mặt lời nói hơi sau đem vườn như thế bản vẽ đưa cho ta ta đến cẩn thận so sánh một cái xem có phải hay không bị người âm thầm động tay đ ộ n g chân này lý do thoái thác tự nhiên là lý thủy ngộ cùng vương thăng chú ứng l o n g thương lượng xong như thế các ngươi ăn lấy ta cái này đi lấy lý thủy thiện lập tức đứng lên sôi động như thế liền đi ra cửa h ồ n g đại nhi tử cũng liền bận bịu theo bên trên đi vương thăng kẹp miệng rau xanh chú ứng l o n g thì là dùng đua dính một hồi rượu để tại chóp mũi ngửi ngửi rồi mới không coi ai ra gì như thế tiếp tục ăn cơm p h ả n phất những sự tình này đều không có quan hệ gì với bọn họ chương ba mươi sáu dẫn xà xuất động không có mấy phút lý thủy thiện bưng lấy một cái quyển c h ụ c đi ra đi một bên như thế án thư hai người các ngươi cái cũng tới xem một chút lý thủy ngộ nói một tiếng vương thăng cùng chu ứng long cũng theo tiếp cận trải qua đi đây là lý trạch như thế bản thiết kế toàn thân là một cái thái cực như thế đại luân q u y ế t trong đó lại theo phong thủy trận pháp tiến hành bố trí điều chỉnh có thể nuôi khí có thể tụ linh vương thăng đối với trận pháp kiến thức lửa vời nhưng cũng có thể nhìn ra phong thủy trận này pháp thiết kế như thế tương đương xào diệu phi ngữ ứng long hai người các ngươi cái hiện tại này ăn cơm đại ca ngươi theo ta đi khắp nơi đi ta lấy vẽ lại giấy khắp nơi so sánh lý thủy ngộ nói như thế câu bưng lấy trận pháp cầu trực tiếp đi ra ngoài đi lý thủy thiện cũng từ sau theo vương thăng cùng chu ứng long hơi nhữ mày theo trước đó thương lượng như thế bọn hắn cũng nên theo đi kiểm tra phong thủy bố trí thuận tiện lại điều tra lý chỗ ở các nơi như thế tình huống mới đúng nhưng lý thủy ngộ là sư thúc hắn mở miệng như thế nói hai người cũng chỉ có thể theo lời tiếp tục vui chơi giải trí lý thủy thiện nói lý văn lý võ hảo hảo đi cùng hai vị đạo trưởng vương thăng tiếp tục gắp thức ăn ăn cơm nhưng lại tràn ra đi chính mình như thế một sợi linh nghiệm liền cùng tại lý thủy thiện phía sau hắn đã là tại tụ thần hậu kỳ còn kém một chút tích lũy liền có thể đột phá đến kết thái cảnh lại có thông minh kiếm tâm mang theo linh nghiệm mạnh kỳ thật đã không kém tự mình sư tỷ quá nhiều vương thăng kỳ thật cũng không muốn lẫn vào quá nhiều tu hành bên ngoài như thế sự tình nhưng hôm nay hắn đã đến lý chỗ ở khu quỷ cầm thù lao càng cùng lý thủy ngộ sư t h u ố c thương lượng xong muốn cùng một chỗ giúp lý chỗ ở tìm ra phía sau để quỷ như thế thủ phạm tự nhiên muốn đem sự tình làm như thế minh bạch mới được lý thủy ngộ cầm lấy phong thủy cầu cùng lý thủy thiện ở trong vườn chậm c h ậ m đi mấy phút đều không cái gì đối thoại thẳng đến cách lấy đại đường xa hơn một chút chút mới thấp giọng hỏi câu đại ca n á o quỷ việc này là có người muốn hại ngươi hoặc là nói hại chúng ta cả nhà ngươi thật như thế không có đắc tội với người có người muốn hại chúng ta cả nhà ta lý thủy thiện chừng mắt liền muốn bạo nói t ụ nhưng lập tức bị lý thủy ngộ như thế thủ thế ngăn cản lý thủy ngộ nói nói nhỏ chút đừng để hai ta cái sư chất nghe đi đại ca ngươi cảm thấy có phải hay không là ngươi đắc tội cái gì người lý thủy thiện nhớ lại một trận vẫn như cũng là lắc đầu không có khả năng đợi ta liền không có đắc tội trải qua cái gì người liền nói năm đó chuyện này ta cũng đều làm xong thiện sau này đều trải qua đi nhanh hai mươi năm có trả thù như thế hẳn là đã sớm tới mới đúng ai lý thủy ngộ trầm giọng nói nuôi quỷ đệ quỷ việc này không phải như vậy đơn giản liền có thể làm đến như thế ngươi biết hai vị sư chất đuổi đi bao nhiêu t u hồn sao cộng lại bảy mươi tám mươi con đây là muốn đem người cả nhà đều làm ra sự tình nhưng này lý thủy ngộ thở dài âm thanh đại ca ngươi cùng ta thấu cái ngọn n g u ồ n nói thật mấy năm này có phải hay không phạm đến người nào tuyệt đối không có lão nhị đời ta đều không làm qua cái gì việc trái với lương tâm ngoại trừ năm đó lý thủy thiện cũng là hít miệng khí được rồi không được ta liền đem bọn nhỏ đều đưa tiễn ta chính mình ở nơi này lấy có lẽ là ta cái kia chút chiến hữu cũ tới tìm ta lao ca hai trầm m ặ t một hồi lý thủy ngộ lắc đầu túi đầu nhìn trong tay như thế phong thủy b ả n vẽ lần nữa xem xét chung quanh như thế địa hình lý thủy ngộ đạo trưởng thở dài hôm nay mặc kệ thế nào ta thử một chút có thể hay không đem phía sau d ở chọn h ư thế người bắt tới còn tốt lần này mang phi ngự a đến đây không phải thật gặp được cái gì tà mang ngoại đạo ta bộ xương giả này có lẽ đều muốn cắm tại này năm đó chuyện này chuyện gì a cũng không nói rõ trên bàn cơm vương thăng bất động thanh sắc như thế tiếp tục ăn uống nhưng lý thủy ngộ huynh đệ hai người như thế nói chuyện với nhau bị hắn một chữ không sót như thế dùng linh nghiệm nghe trở về xem ảnh một đ ấ y lòng nhịn không được đậu đen rau muống một câu này hai láo đầu như thế lén lén lút lút phục ngươi cười khẽ cũng không biểu lộ quá nhiều biểu lộ đánh ra lấy là vị này lý thủy thiện lao ra từ năm đó làm qua cái gì việc trái với lương tâm đưa đến nào đó chút nghiêm trọng hậu quả đi xem hiện tại lý ra như thế tài lực đoán chừng làm ăn làm rất lớn như thế nếu như tận lực đi phân tích vương thăng tự nhiên còn có thể phân tích ra càng nhiều tin tức hơn tỉ như trang viên này như thế bố trí lý thủy ngộ như thế xuất ra tu hành này chút tựa hồ cũng là phát sinh tại mười mấy năm trước như thế sự tình nhưng vương thăng cũng không muốn nhiều đi quản này chút cũng không cần thiết đem sự tình phức tạp hóa hiện tại là có tà tu muốn hạ i người vậy hắn chỉ cần đem tà tu bắt được còn lại như thế sự tình ấy không đúng thật đem tà tu bắt sau khi nên thế nào xử lý vương thăng nhớ mày trước đó vẫn thật không nghĩ tới chi tiết này đại hoa quốc tại thời gian này đốt nhằm vào tu sĩ、si、như thế ngành đặc biệt hẳn là còn không có thành lập hoàn toàn này chút tà tu bắt sau khi có thể thế nào xử lý Gánh tội phạm đồn phạm tội trói lại đi đưa cảnh ô không, công n an. Đừng nói như thế làm có hợp pháp hay không, liền nói đến đồn công an nói g gì. hay có cái thế hợp pháp làm c sát đồng chí đây là người muốn r a hại một nhà trên dưới sáu bảy nhân khẩu như thế tà tu mời đối với hắn nghiêm trị không tha đoán chừng có thể bị cảnh sát thúc thúc vung lấy gậy cảnh sát cho đánh ra không đúng đánh ra đều nhẹ như thế này nếu là đem bọn hắn mấy cái núi võ đang như thế đạo sĩ xem như giang hồ phiến tử câu lưu vậy nhưng thật mất mặt ném đến nhà bà ngoại vườn ta điều tra phong thủy bố trí không có bị người từng dở trò phi n ữ tiếp xuống nên thế nào làm trong tính thất lý thủy nộ tránh đi vương thăng cái kia mang theo nghiền ngẫm như thế ánh mắt xấu hổ như thế cười một tiếng cũng chỉ có thể cắn răng hỏi lấy một bên như thế chu ứng long nhịu nhữ mày tự nhiên biết phó trưởng môn này thì vì sao như thế trộn dạng vốn là bọn hắn thương lượng xong kế hoạch bọn hắn ba mọi người cho mượn xem xét phong thủy bố trí như thế danh nghĩa lại dò xét một lần lý chỗ ở nhưng làm thì lý thủy nộ kéo lấy lý thủy thiện đi nói thì thầm đem bọn hắn hai cái sư chất lưu cái kia làm cứ thế lấy vương thăng nói sư thúc chúng ta lần này tới là khu quỷ như thế quỷ đã đuổi đi có phải hay không cũng nên rời đi này cái phi ngữ lý thủy ngộ mặt lộ vẻ khó khăn phía sau hát thủ còn không có cầm r a đến như thế về đi ta thật sự là khó mà an tâm dạng này phi ngữ lần này ngươi thêm ra thêm chút sức về đi sau khi ta vương thăng đưa tay ngăn trở vị này phó trưởng môn hứa hẹn chỗ tốt đáy lòng kỳ thật đối lý thủy ngộ nói đến đây ngữ hơi có chút phản cảm theo lý thuyết sư thúc là trong môn sư trưởng ta cùng chu sư huynh tự nhiên hẳn là nghệ phân phó của ngài nhưng việc này quan hệ đến sư thúc người nhà có lẽ sẽ để sư thúc rối loạn tức lòng sư thúc như thế phân phó ta c ù lý, thủ. lý thủy sư h ngộ lập tức lắc đầu lời nói ta đại ca tuổi trẻ thì đã từng đi lính xuất ngũ sau khi liền chạy đường dài vận chuyển hàng hóa dần dần như thế làm vận chuyển lên nhà có chút vốn liếng ta đại ca không nói làm người như thế nào như thế nào nhưng tuyệt đối được cho chính trực tuyệt đối chưa làm qua bất luận cái gì thương thiên hạ lý sự tình vương thăng gật gật đầu Đã sư thúc đã nói như vậy vậy ta tin sư thúc lý thủy ngộ vội hỏi cái kêu phi ngữ tiếp xuống nên như thế nào bắt được phía sau như thế tà tu bất chi bất giác chu ứng long cùng lý thủy ngộ đều nhìn về vương thăng đều đang đợi vương thăng quyết định trước mắt đến xem cũng chỉ có thể ôm cây đợi thỏ vương thăng mắt nhìn một bên như thế cửa phòng nhưng chúng ta cũng không thể quá mức bị động làm điểm bổ trí dẫn xả xuất động chu ứng long cũng hỏi thế nào dẫn xả xuất động vương thăng mỉm cười tất nhiên là đã có tính chức kỹ càng mấy phút sau lý thủy ngộ trước ra ngoài phòng đi tìm lý thủy thiện cá biệt c u n g cố ý nói nói về núi bên trong mời mấy vị đạo hạnh cao thâm như thế cao nhân tới giúp trong nhà làm một trận đại pháp sự tình lý thủy thiện ngừng lại thì vô lấy ngược hứa hẹn pháp sự tốn hao cái gì như thế đều không mang theo thương lượng như thế nói thẳng mời càng nhiều như thế cao nhân tới càng tốt rồi mới vương thăng cùng chu ứng long cũng hướng về phía trước cùng lý gia l á o tiểu cá o biệt đi như thế ngược lại là tương đương thông khoái tài xế lái xe đại thúc đã nghỉ ngơi mấy cái nhỏ lúc hiện tại cũng là tinh thần m ư ờ i phần v ô lấy ngược đối lý thủy thiện này cái phát tiền lương như thế lao bản cam đoan đem một nhóm ba người bình an đưa về núi vo đăng lên xe lúc vương thăng còn cố ý nhắc nhở tài xế này đại thúc một câu đợi lát nữa đừng quên đi cái kia cái cửa hàng ta cho sư tỷ nhiều mua chút đồ ăn vặt cùng quần áo mang về đi ai t ố t yên tâm đi n g à i lặc phán phất liền theo tới thì chiếc này xe cá nhân chở lấy ba vị đạo trưởng dần dần rời xa pháp sự làm trong nhà cũng coi như thái bình từ trên xuống dưới nhà họ lý tự nhiên là nối lòng một mục khí lý thủy thiện dặn dò hai đứa con trai một phen để bọn hắn không nên quên làm việc trong nhà đã đã không sao bọn hắn nghỉ ngơi nửa ngày, ngày mai liền tiếp tục về đi làm việc riêng phần mình như thế sự tình rất nhanh lý chỗ ở như thế cửa sân đóng lại cửa treo như thế ca mê ra nhẹ nhàng chuyển động nhắm ngay trước cửa như thế đường xi măng hơn m ộ ư ơ i phân chung sau vương thăng cùng chu ứng long tại dưới thương trường xe lý thủy ngộ lại lưu lại trên xe tại bãi đỗ xe đợi bọn hắn một trận nhưng đợi trái đợi phải cũng không thấy vương thăng cùng chu ứng long trở về lái xe đại thúc nhịn không được hỏi một câu bọn hắn sẽ không phải là đường có cần hay không gọi điện thoại cho bọn họ không cần lý thủy ngộ cười cười chật như thế vừa nhắc tay trái cùng nổi lên kiếm chỉ cấp tốc điểm vào tài xế này đại thúc như thế trên cổ Lái xe mắt trận trắng lên chậm rãi hướng sau ngửa nói miệng mùi truyền ra tiếng ngáy khe khẽ đạo này ra có tụ thần cảnh giai đoạn trước như thế tu vi đối phó một người bình thường vẫn là thành thạo điêu luyện như thế rồi sau đó lý thủy ngộ dựa theo vương thăng trước đây dặn dò như thế hướng về chung quanh nhìn một lần phí hết nửa ngày kình mới trong xe đem lái xe đại thuốc này cái nặng 70, 8 0 kg như thế hán tử rời đến vị trí kế bên tài xế chính mình thì ngồi ở trên ghế lái ai xem các ngươi lý thủy ngộ thấp giọng hít miệng khí kiểm tra xuống miệng túi của mình bên trong còn có một tấm hai năm t r ư ớ c vừa thay đổi như thế giấy lái xe có lý thủy thiện đại ca như vậy chăm sóc lý thủy nộ xuất ra trước kia cũng coi là cái nhân sĩ thành công lái xe tự nhiên không n ó i chơi tại núi võ đang thời điểm cũng thường xuyên lái xe ra đi làm việc kỹ thuật lái xe cũng coi như thành thạo rất nhanh chiếc xe này rời đi cửa hàng dừng xe khu vực hướng về cao tốc trạm thu phí mà đi mà chờ bọn hắn sau khi đi không lâu hai cái chải lấy b ô i ngựa thân hình von ròn dài người mặc h ư u nhà nâu p h ụ hàng hiệu dày da còn đẩy lấy hai cái màu đen dương hành lý như thế nam nhân trẻ tuổi thản nhiên đi ra cửa hàng đại môn đem kính râm một mang ngừng lại thường có một cô phục cổ văn nghệ thanh niên ký tức này hai cố đường cong rõ ràng như thế thẳng tắp dáng người ngừng lại thì gây như thế không ít tuổi trẻ nữ h à i vụn trộm quan sát chúng ta liền như thế chạy về đi chú ứng long thấp giọng hỏi câu vương thăng vô tay phát ra tiếng đón xe lý ra bên cạnh không xa có cái suối nước nóng làng du lịch chúng ta hiện tại là đến bên này nghỉ phép như thế g i ả n nhạc nhạc thủ được thôi nghe ngươi như thế chú ứng long cười khẽ âm thanh cũng cảm giác rất có thú phát giác được chung quanh tụ đến như thế ánh mắt càng ngày càng nhiều vị này núi võ đang thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất cũng vô ý thức đem chính mình phình lên như thế ngược rất như thế cao hơn chút chương ba mươi bảy kiếm bổ h ư n g quỷ kỳ thật cái gọi là kế hoạch cũng đều chỉ là vương thăng trước khi thì nghĩ ra được như thế chủ ý thôi tại lý trạch để quỷ như thế thủ phạm có thể là nội ứng lý thủy thiện gia đại nghiệp đại trong nhà có bảo mẫu có bảo an cũng quan lại cơ lâu bếp mỗi ngày tổng cộng gần số hai mươi người tại lý trạch làm việc ra ra vào vào như thế mỗi người đều có hiểm nghi lại không thể loại trừ đối phương có ẩn tàng tự thân tu vì thủ đoạn lại lý trạch bởi vì có đông đảo vật s i ê u tập nguyên nhân có một bộ hoàn mỹ như thế phòng t r ộ n hệ thống giám sát hệ thống không g ó c chết bao trùm nếu có ngoại nhân thừa dịp lúc ban đêm tiến vào lý trạch để quỷ còn tới tới lui lui thả mấy lần tổng cộng lưu lại bảy mươi tám mươi con đũ hồn không có lý do gì không lưu lại dấu vết để lại có thể sẽ bại lộ tự thân hành tung cho nên khả năng cao nhất như thế tuyển hạ n g liền là nuôi quỷ để quỷ người liền tại lý trạch nội bộ cái kêu bảy mươi tám mươi con đũ hồn cũng không phải là một ngày bông xuống mà là mỗi ngày để mấy con chậm rãi tích lũy như thế nay từ có chút ưu hồn đã nhanh muốn tiêu tán nhưng có chút ưu hồn âm khí chính nồng có thể phán đoán một hai để q u ỷ người dù tâm không thể bảo là không nói là ác độc giết người không quá mức điểm như vậy dùng tiểu q u ỷ ưu hồn đi hao tổn người dương khí để cho người ta ẩm thực bất an đêm rơi ác đ ộ n g lại một chút xíu tra tấn đến bởi vì bệnh trí tử mà từ ưu hồn như thế số lượng cũng không thể trực tiếp kết luận đối phương là có hay không như thế giết như thế nhiều người hiện tại c h ỉ an thanh minh mỗi người mất tích đều không phải là việc nhỏ vương thăng hoài nghi đối phương hẳn là từ bệnh viện hỏa táng trang nghĩa điệu công cộng những địa phương này sưu tập như thế ưu hồn tiến hành luyện chế bồi dưỡng đương nhiên người lý gia cũng sẽ không đần độn như thế tại này quỷ c h ạ c h ngồi cho chết người lý gia như thế phản kích liền là tìm núi võ đang tu đạo như thế lý thủy nộ g cầu viện không thể không nói người lý gia làm cái coi như ổn thỏa như thế lựa chọn nếu là bọn họ huy động nhân lực như thế quy mô dọn nhà rất có thể sẽ chọc cho giận cái kia cái để quỷ như thế tu sĩ đối phương nói không chừng sẽ trực tiếp ra tay giết người vương thăng cảm thấy việc này cũng không phải là tả tu hại người như vậy đơn giản mọi thứ đều giảm cứu cái động cơ Có lý ẽ là l thủy nộ mở lấy xe lên xa lộ thẳng đến núi võ đang mà vương thăng cùng chú ứng long thuận lợi và ở chỗ kia suối nước nóng làng du lịch vì không làm người khác chú ý bọn hắn còn cố ý mua cái cao đẳng phần món ăn xách theo riêng phần mình dương hành lý tiến nhập một chỗ tới gần rừng cây như thế phòng trúc thuận tiện bọn hắn ban đêm hành động dù sao hôm nay tại lý ra kiếm l ờ i một bút ngược lại cũng không sợ dùng tiền lúc chạm vào tối hoàng hôn chậm chạp hắn cùng chu ứng long thay đổi đạo bảo mang lên bảo kiếm đ a n dược lặng lẽ như thế tiếp cận lý trạch phụ cận bọn hắn cẩn thận như thế tránh đi ca mê ra dò xét như thế hữu hiệu pha vi tránh tại hai viên đại thụ phía sau riêng phần mình dựa vào thân cây ngồi xuống sư lệ chúng ta muốn chờ bao lâu chu ứng long nhỏ giọng hỏi đấy vương thăng nói có thể muốn đến nửa đêm nửa đêm giữa thiên địa dương khí yếu nhất là quỷ hồn thích nhất như thế canh giờ cũng là nuôi quỷ như thế t à tu tự tin nhất như thế thời khắc ai sư đệ ngươi thật không sợ này chút chu ứng long x ê dịch c á i mông nhìn vương thăng hôm nay khu quỷ thời điểm ta còn hơi để quyết tâm còn tưởng rằng sẽ đụng phải kịch truyền hình bên trong diễn cái chủng loại kia không nghĩ tới đều là chút tiểu linh nghiệm nắm tiểu linh nghiệm nắm này hình dung cũng là tính chuẩn xác xem ảnh một chu ứ n long lại hỏi sư đệ ngươi cảm thấy việc này có phải hay không là lý d a người một nhà dở trò quỷ liền là l ý đại thiện nhân như thế hai đứa con trai con dâu cảm giác không giống chúng ta trong này bình luận này chút tóm lại là không tốt lắm vương thăng nói các loại đi nếu như đối phương nóng vội hôm nay liền có thể ra kết quả cái kia vạn nhất đối phương rất có tính nhắm lại chúng ta cũng chỉ có thể một mực ở chỗ này chờ ứng người hứa một lời khi thủ kỳ tin chúng ta dù sao đáp ứng lý thủy nộ g sư thúc vương thăng chậm rãi hai mắt nhắm lại còn tốt nơi này linh khí không tính quá đ ụ đầu tu hành cũng sẽ không bị ngăn trở ngại sư h u n h trước tu hành chu ứng long gật gật đầu nhỏ giọng đáp ân ta cũng ngồi xuống một hồi hai người thế là dừng lại lời nói riêng phần mình ngồi xuống lại cũng không hề hoàn toàn vương lòng tâm thần quanh mình có cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hai người như thế linh nghiệm mà n đêm dần dần đem trong rừng n u ố t hết hai người hơi quay đầu liền có thể nhìn thấy lý ra các nơi ánh đèn sáng lên vương thăng như thế linh nghiệm lan tràn tại lý trạch các nơi còn tốt tụ thần cảnh sau kỳ như thế linh nghiệm còn đủ m i ễ n cương đem lý trạch bao phủ tới chu ứng long như thế tu vi không bằng vương thăng linh nghiệm không cách nào lan tràn qua xa phụ trách lân cận cảnh giới thời gian tại từng phút từng giây lướt qua chu ứng long mấy lần mở mắt đi xem vương thăng định tìm đề tài tâm sự lại phát hiện vương thăng giống như là thật như thế nhập định bóng đêm càng phát ra như thế thâm trầm trên bầu trời có một chút mây đen không tiêu tan gió đêm cũng nhiều hơn mấy phần n h ẹ n nào vương thăng đột nhiên mở mắt ra ánh mắt bên trong s ẹ t qua một sợi tinh mang đi ra chu ứng long ngừng lại thì có chút khẩn trương ơ lấy bên cạnh như thế bội kiếm liền muốn đứng lên nhưng vương thăng động tác càng nhanh từ ngồi xếp bằng trực tiếp nảy lên tại trên cành cây đạp một cái thân ảnh cấp tốc chui vào trong bóng đêm l ạ g yên không một tiếng động xông về mấy chục mét bên ngoài như thế lý trạch từng ư viện tốt ta nói xong cùng một chỗ hành động như thế thế nào chính mình liền xông ra chu ứng long lắc đầu hít miệng khí x á c h theo kiếm theo bên trên đi cũng t ậ n lượng phong bế chân nguyên như thế ba động để chính mình chạy như thế l ạ g yên không một tiếng động lý trạch như thế bố trí bởi vì phong thủy trận như thế nguyên nhân mỗi tòa kiến trúc đều tương đối độc lập tại lý trạch hậu viện có một chỗ cửa hông đó là ngày bình thường lý gian này chút bảo mâu a di các loại nhân viên công tác xuất nhập như thế muôn hộ mà lý ra mời như thế sáu cái bảo an ngày bình thường liền ở bên bên cạnh cửa như thế trong phòng an ninh thay phiên trực ban bảo an chỗ ở là tại không xa như thế trong thôn lý ra thuê như thế một cái tiểu viện lý trạch như thế trong phòng an ninh mỗi lúc trời tối đều sẽ có hai tên bảo an các đêm trong phòng an ninh có mấy cái màn ảnh máy vi tính phía trên là lý trạch các nơi như thế hình ảnh theo dõi cân nhắc đến lý thủy thiện cái kia một phòng như thế vật s i ê u tập giá trị loại này bảo an trình độ kỳ thật rất có tất yếu vương thăng phóng tới lý trạch như thế mấy phút trước trong phòng an ninh hai bảo vệ tại cái kia nói chuyện phim lấy đàm luận lấy hôm nay như thế pháp sự hai vị này có cái bụng giới tiện tiện như thế trung niên đại thúc một vị khác thì là nhìn tuổi trẻ chút cái đầu có t r ê n lệch chút ít thấp c ò n ngươi ngược lại là mười phần loại sáng t r ư ơ n g ca sắp mười hai giờ rồi nên đi chạy một vòng tuổi trẻ chút như thế bảo an ở bên nhắc nhở lấy đã lưu l o á t như thế lấy được đèn tin cùng đoàn côn lúc đầu ban đêm trực ban như thế chỉ có một nhân tài đúng nhưng bởi vì gần nhất lý trạch có chút đồ không sạch sẽ vì bảo an như thế thân người an toàn cân nhắc lý lao ra tử để tăng lên một người cũng liền nhiều mở điểm ca đem tiền lương như thế sự tình ai đi trung n i ê n bảo an lung lay chính mình như thế cái bụng cơ lấy nhà của mình khóa sự tình lại phảng phất bản thân an ủi nhớ chúng ta làm như thế liền là việc này cầm như thế liền là tiền này người ta đi ngủ ta trực ban không chuyện tới chỗ đi một vòng phan nan vài tiếng đại thúc đem phòng an ninh tạm thì khóa lại hai người quen thuộc như thế trước đi cửa hồng cái kia kiểm tra một chút rồi mới liền ven theo cố định lộ tuyến bắt đầu tuần sắt toàn bộ tòa nhà cường quang đèn tin như thế vẻ vang nhẹ nhàng lay động lấy bọn hắn chỉ cần không cố ý đi chiếu lý thủy thiện phụ tử phân biệt ở như thế lầu các cửa sổ cũng sẽ không có cái gì trừ tiền lương như thế phong hiểm tiểu tương ngươi nói cái k i a tố pháp sự như thế đạo trưởng có phải hay không thật sự có pháp thuật c h ư n g ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ buổi tối hôm nay an tính rất nhiều thật đúng là không có bình thường cái k i a cố để cho người ta run dậy như thế động tĩnh giang hồ phiến tử mà thôi tiểu tương c ư ờ i trở về câu đáy mắt lại xẹt qua một chút ánh mắt phức tạp bọn hắn tuần tra như thế trọng điểm khu vực liền là lý thủy thiện như thế l ầ u cát nơi đó liền cùng cái bảo khố giống như thế bên trong không biết có bao nhiêu giá trị liên thành như thế vật sưu tập đêm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ hai người đầu tiên là đến lầu các hậu phương như thế khu rừng nhỏ ven theo đường nhỏ chiếu chiếu hai bên như thế rừng rồi mới thói quen như thế đàm l u ậ n lên ngày bình thường chủ đề trương ca hỏi tiểu tương ngươi nói ta lão bản này một phòng như thế bảo bối đến cùng có thể đáng bao nhiêu tiền mấy chục triệu hẳn là có à tiểu tương cười khẽ lấy trở về câu bất chi bất giác lạc hậu trương ca nửa cái thân vị hạn tại trong túi quần sờ s o ạ n điểm cái gì đồ vật đi ra trong hai mắt xẹt qua một chút lệ mang thấp giọng hô câu trương ca ai phấp rất nhỏ như thế tiếng vang bên trong tiểu tương như ngón thế chống tay trái động tại trường ca như ca hậu phương, đầu ngón tay có tay m t v t r t lẻ lên rồi biến mất. Đó là biến rồi mất. một Đó c â y trầm, trực tiếp k h ô nhanh g trường trung có ca cái cổ, vào này n để n thân run thúc thể khẽ run dậy, hướng dậy, về p í sau mềm g xuống.、Tiểu、tương động ã Tiểu n tác a nhẹn n h như thế đỡ lấy trương ca ngược lại giống như là tiện tay nắm lên một cái không nặng chút nào túi xách theo trương ca tiến vào cái kia phiến nho nhỏ như thế d ừ n g c h ú t rồi mới tiểu tương mở ra không biết thì quấn quanh tại bên hông như thế bao vải cẩn thận như thế bưng ra một ngụm lớn nhỏ cỡ nắm tay như thế bích đỉnh nhỏ màu xanh lục tiểu đ ỉ n h phủ lấy cái nắp bên trong tựa hồ có cái gì đồ vật đang nọng l ạ i xin lỗi trương ca ta sẽ không đả thương mệnh của người lúc đầu ta cũng không muốn bại lộ chính mình nhưng hiện tại cũng không phải do ta núi võ đang như thế người nói không chừng ngày mai liền trở lại tiểu tương thấp giọng thì t h ả o lấy tiện tay xuất ra một cây tiểu đao miệng i ữ u một cái tại trương ca mu bàn tay bên trên vạch ra một vết thương đem nhỏ xuống như thế máu tươi dùng tiểu đ ỉ n h tiếp hảo trên đỉnh ngừng lại thì xuất hiện từng sợi nồng lục như thế sương ngủ tiểu tương ngồi xếp bằng xuống hai tay kết cái phát ấn phát ấn đánh tại phía trên chiếc đình nhỏ trưng ca như thế máu đã đem tiểu đ ỉ n h hoàn toàn xâm nhiễm âm quỷ không yên tấp vương không sinh thiên lý sáng tỏ tự có báo ứng cái kia sương ngủ quần quận mà ra tại tiểu đ ỉ n h bầu trời vậy mà hóa thành một cái cao hai mét toàn thân phồng lên như thế vô lại ác quỷ. đi tiểu tương k h é c quát một tiếng n à y lệ quỷ vọt thẳng hướng về phía một bên lầu cắt như thế cửa sổ cái kia huyết b u ồ n đại khẩu mở ra tựa hồ muốn đem cửa sổ trực tiếp g ặ m được vậy mà lệ quỷ đánh tới hai p h i ế cửa gỗ chính giữa có kim quang lấp lóe thiết tại cửa sổ bên trong như thế tấm đùa kia lục quang mang sắn rõ đem lệ quỷ trực tiếp bắn ra tiểu tương ánh mắt bên trong tràn đầy lanh ý lập tức liền muốn đứng dậy đẩy ra mở cửa số p h u lục có thể ngăn cản ấm quỷ lại không cách nào ngăn lại hắn này huyết đ ụ c chi khu nhưng hắn vừa nhảy dựng lên d ư ơ n g trúc bên ngoài trận có một vòng kiếm quang hiện lên hơn mười cây thưởng thức trúc trực tiếp bị từ đó chặt đứt một bóng người từ trong bóng đêm cấp tốc đánh tới d i ư ờ n g tay võ đang đệ tử không đi đáng chết tiểu tương sắc mặt tái đi nhưng ánh mắt bên trong cũng không có nửa phần do dự ngược lại là tràn đầy đến cuồng người này cũng là tương đương quả quyết nay thì vậy mà đối phía sau đánh tới như thế vương thăng không quan tâm cơ lấy cái kia một ngụm đỉnh nhỏ màu xanh thân hình trực tiếp đánh tới lầu các cửa gỗ h u n g quỷ liền cùng tại hắn phía sau cái kia bôi đã lần nữa sáng lên như thế kiếm quang trực tiếp bổ về phía vô lại h u n g quỷ như thế cái cổ chương ba mươi tám đấu h u n g hồn thượng vương thăng đến như thế tuy r ằ n g nhanh dưới chân như thế thất tinh b ư ớ c c ũ n g thúc đến cực hạn nhưng thủy t r u n g là từ xa tiến lại động tác hơi chậm lại một cái nháy mắt kiếm quang nội hàm lạnh chính giữa lệ quỷ cái cổ vương thăng lại cảm giác chính mình giống như là chặt tại một đoạn sợi bông bên trên lại chỉ là đem lệ quỷ cái cổ chặt như thế hướng vào phía trong lõm cũng không phá vỡ đây cũng không phải là văn nguyên không s ắ c bén vương thăng cũng là lần đầu tiên cùng loại này hùng quỷ giáo thủ không biết nó huy năng rồi sau đó một cỗ âm tạ như thế khí tức phóng tới văn nguyên kiếm vương thăng toàn thân lông tơ dựng đứng dưới chân hơi chuyển rút kiếm mà quay về cũng liền này trong c h ư ớ c mắt vương thăng ánh mắt khóa chặt như thế cái kia đạo có t r ê n lệch chút ít thấp như thế thân ảnh đã dùng bả vai phá tan cửa gỗ một trận ả o ả o như thế gỗ vụn bay tán loạn âm thanh bên trong tên kia phủ đồng phục an ninh như thế tà tu đã vọn thẳng tiến vào lý thủy thiện như thế phòng ngủ nhưng một giây sau lý trạch các nơi vang lên gấp rút như thế tiếng cảnh báo chỗ này trong lầu các bên ngoài như thế ánh đèn cùng thì sáng rõ đây là lý ra bố trí như thế phòng trộm hệ thống bộ này phòng trộm hệ thống như thế tồn tại tiểu tương làm lý ra như thế bảo an trước đây tuyệt đối là biết như thế h i ệ n nhiên lúc trước hắn muốn đẩy ra cửa gỗ lúc đã là l ử a giận công tâm hận ý c u ố n cuộn chỉ muốn tại núi võ đang như thế cấp cao nhân trước khi đến báo thù rửa hận đã là không để ý tới quá nhiều chớ nói chi là này thì vương thăng còn đột nhiên giết trở về cái kêu màu xanh lệ quỷ bị chặn quay đầu đối lấy vương thăng gạo thét quanh mình cường quang chiếu dọi phía dưới này ác quỷ mặt xanh lanh vàng toàn thân đều là lớp vảy màu xanh toàn thân giống như là phồng lớn như thế hình người khí cầu phồng lên lấy cặp kia mắt to như chuông đồng bên trong tiêu đốt lấy màu xanh tím ánh lửa n à y lệ quỷ khi thật không biết là như thế nào nuôi đi ra như thế nhưng quá trình tất nhiên cùng huyết tinh ô h ế có quan hệ vương thăng hừ lạnh một tiếng đây là trùng sinh đến nay lần thứ nhất lên sắc ý ác quỷ đương đạo yêu tà nghi ngờ thế làm sao không chạm văn uyên kiếm nhẹ nhàng rung động vương thăng thân hình lao nhanh mà lên vô lại ác quỷ phát ra một trận khó nghe như thế gạo thét giống như là mảnh kim loại tại ma sát hai cái như c h ố n g trận lớn nhỏ như thế nắm đấm nắm lại đối lấy vương thăng như thế thân hình hung mánh như thế đ ậ p tới thiên su tẩu thiên tuyển thiên cơ đội thiên quyền vương thăng như thế thân hình thiếp lấy vô lại ác quỷ như thế đại quyền hiện lên văn uyên kiếm cực nhanh như thế tại vô lại ác quỷ như thế đầu vai cánh tay xẹt qua nhưng thân hình của hắn lại trực tiếp xông vào trong lầu các lầu một như thế trong phòng ngủ cái kia người mặc đồng phục an ninh như thế nam nhân trẻ tuổi chính phóng tới lý thủy thiện như thế dương chiếu mà lý thủy thiện này thì cũng đã bị bừng tỉnh nhưng lão già này vẫn là hai mắt mờ m ị như thế trạng thái chỉ là nhìn có người đối lấy chính mình đánh tới căn bản vốn không biết phát sinh cái gì hậu phương như thế tiếng xe gió để tiểu tương giật mình quay đầu mắt nhìn đã thấy vương thăng như thế trường kiếm mũi kiếm cách lấy chính mình chỉ còn lại có hai ba mét như thế khoảng cách tiểu tương nổi giận gầm lên một tiếng dám cả ta ta đòi mạng ngươi tiểu tương giờ phút này khuôn mặt so với ác quỷ cũng hiền lành không có bao nhiêu quay đầu nhìn h ầ m h ầ m lý hạ sơn tay phải mánh liệt địa vung đầy ngăn cách lấy ba bốn mét như thế khoảng cách đôi lấy lý thủy thiện vùng ra ba đạo rất nhỏ như thế ô mang lý thủy thiện lúc này mới như ở trong n ộ n g mới tỉnh bờ môi run lên lại là căn bản quên thường thử đi né tránh này một cái trước mắt lao già này sắc mặt trắng bệnh theo sau ánh mắt trở nên vô cùng ưu ám nhưng hắn lại chỉ là chăm chú nhìn t r ọ n g t r ọ c tiểu tương khuôn mặt tựa hồ muốn nhìn được chút cái gì vậy mà lý thủy thiện quên né tránh như thế trong n y mắt vương thăng như thế thân hình nhanh chóng như thế phóng tới bên giường ba cây ấu quang bao k h ỏ a như thế gỗ châm bay như thế cũng không chậm từ cái kia người mặc đồng phục an ninh người trẻ tuổi trong tay nắm tay mà ra lúc lại bao khoả từng sợi âm tả chân nguyên chỉ cần gỗ châm dính vào lý thủy mộ mặt lao già này đoán chừng thần tiên cũng khó cứu được xem ảnh một vương thăng này thì suy nghĩ cũng không tính phức tạp hắn trông hơn nửa đêm làm trễ mải nguyên một ngày càng là trước đây đối lý thủy ngộ sư thuốc hứa hẹn trải qua muốn tại tối nay bảo vệ từ trên xuống dưới nhà họ lý như thế an n g uy nếu như trơ mắt như thế nhìn lý thủy thiện chết tại trước mặt mình cái kết quả nhiên là chính mình quá mức vô n ă n g chút trước khi trùng sinh sau tu đạo mười lăm mười sáu tuổi tác vương thăng chưa bao giờ có như vậy bức thiết muốn đi cứu người như thế suy nghĩ thất tinh chuyển b ắ t đầu hiện chậm vẫn là so mình muốn như thế tốc độ chậm vương thăng như thế linh n i ệ m này thì điên quân bộc phát chân nguyên trong cơ thể theo chu thiên cực nhanh vận chuyển vậy mà thất tinh kiếm trận như thế nguyên bộ bộ pháp nặng biến hóa cùng na z i thẳng tắt bộ u c phát thủy t r ù n g có chút không đủ đã như vậy chỉ có thể đánh cược một lần kiếm trích tinh đấu thất tinh kiếm ý văn uyên kiếm m ũ i kiếm nhẹ nhàng chiến m i n h vương thăng như thế thân hình khoảng cách giường còn có hai ba mét lúc một vòng vô ảnh làn sóng tại mũi kiếm kích xạ m à đi tựa hồ đối diện lý thủy thiện mặt b i n h yếu ớt như thế tiếng va chạm bên trong ba cây gỗ châm trực tiếp bị kiếm khí chém bay mà vương thăng như thế kiếm khí xẹt qua lý thủy thiện như thế gương mặt cắt lấy một nắm hoa dâm tóc cái kia đoạt mệnh như thế độc c h â m cũng là bị vương thăng như thế kiếm khí đánh bay ra đi vương thăng động tác không ngừng chút nào chân trái đạp ở giường bên cạnh m ư ự a lực thân hình đã như là phi yến trở về văn n g uyên kiếm trực chỉ trẻ tuổi bảo an khuôn mặt đối phương đã động giết người chi tâm vậy hắn cũng không thể có mảy may chủ quan thương ư n g bác thọ còn đem hết toàn lực húng chi là đối mặt như vậy xúc dưỡng lệ quỷ độc c h â m giết người như thế tà tu tiểu tương lập tức hướng về bên né tránh trong miệng mang theo chút khẩu âm tức giận như thế quát mắng vo đang đệ tử không cần xen vào việc của người khác vương thăng lại là không thèm để ý thất tinh kiếm trận thi triển ra đã đem đối phương b ả y nhập trong mắt trận nhưng trong phòng có rất nhiều đồ dùng trong nhà cùng vật trang trí vương thăng cũng có chút bó tay bó chân kiếm trận như thế u i lực đánh chút chiết khấu lại cái này trẻ tuổi bảo an trong tay giữ lấy như thế gỗ đỉnh rõ ràng là một kiện tà tu pháp khí này thì không ngừng ra bên ngoài bức phát xương độc ý đ ồ trở ngại vương thăng như thế thế công dù là như thế văn huyên kiếm cũng tại mấy giây sau cấp tốc nhóm máu tại đối phương cánh tay trái lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương tiếng gào thét ở bên truyền đến lại là cái kia vô lại ác quỷ từ ngoài cửa sổ vọt lên tiến vào tại cái này trẻ tuổi bảo an như thế điều khiển hướng về lý thủy thiện hung ác như thế nào đi người này lại muốn chính mình đem theo vương thăng để lệ quỷ đi đoạt lý thủy thiện tính mệnh vương thăng thấy thế chỉ có thể khoe miệng cong lên đây rốt cuộc là cỡ nào thù hận bất quá cùng mình ngược lại là không có cái gì quan hệ chu sư huynh thế nào đến như thế như thế chậm chỉ có thể bước ra lần nữa cản tại dương trước lần này hắn lại không cách nào giống trước đó như vậy né tránh chỉ có thể chính diện nên chiến đầu này vô lại ác quỷ kiếm tẩu long xả giống như vậy mực hàn quang lạnh leo đáng cựu u chỉ là trước mắt mười mấy đạo kiếm ảnh tại ác quỷ phía trước ngưng tụ thành phảng phất hai cái giao thoa như thế bắt đầu thất tinh theo vương thăng trường kiếm trước trạm đạo đạo kiếm ảnh đối đầu này ác quỷ kích xạ mà đi vô lại ác quỷ chỉ biết mạnh mẽ đâm tới căn bản không có cái gì đặc thù như thế phòng thủ thủ đoạn mười mấy đường sen lẫn lấy vương thăng tinh thuần chân nguyên như thế kiếm ảnh cùng thì oanh kích trực tiếp đem lấy vô lại ác quỷ đánh như thế liên tục lùi lại trên thân như thế vẩy màu xanh xuất hiện đạo đạo vết thương văn uyên kiếm chi sắp bén bị vương thăng hoàn mỹ phát huy đi ra vương thăng ẩn ẩn nhược nuôi quỷ c h i thuật đối như vậy lệ quỷ có minh s ắ c như thế cấp độ phân chia loại này vô lại ác quỷ cũng không phải là nhiều sao cao dai như thế h u n g vật nhưng đối tụ thần cảnh tu sĩ tới nói thực lực y nguyên xem như mười phần cường hành quả nhiên vương thăng chém ra như thế vậy màu xanh cấp tốc khôi phục bên trong chỉ có từng sợi đen khí toát ra để đầu này ác quỷ nhìn càng thêm hương u khuôn n Cũng ngay, nhân viên an ninh khuôn mặt giữ tận g ác. kia h giữ mặt thế thét một tay từng hai chiếc nhằm gầm ngay vùng, gỗ lấy, lấy ở bên cả vào v ư thăng t quanh h ác văn uyên kiếm đem này chút gỗ châm đều ngăn lại tóc dài phất phối ở giữa thoải mái không diễn tả được thoải mái c h ẳ n nghe ngoài cửa sổ truyền đến một câu sư đ ệ ta đến g i ú p ngươi chú ứng long tên ngốc này cuối cùng tới vương thăng vẫn không có nửa điểm thư giãn c ấ t đạp thất tinh bộ cầm trong tay văn uyên kiếm ở giường bên cạnh giữ vững ba mét khu vực các loại vương thăng đem nhào về phía lý thủy thiện như thế vô lại ác quỷ lần nữa đánh lui chú ứng long cầm kiếm từ cửa sổ n h ả tiến vào nhìn thấy cái kia ác quỷ sau khi đầu tiên là xưng sở theo sau liền vội vã như thế niệm chú trần v õ đ ắ n ma h một vòng thần tướng như thế hư ảnh xuất hiện tại chu ứng long đỉnh đầu n à y thì tựa hồ là bị cái kia vô lại ác quỷ kích phát ra chú pháp như thế uy lực chu ứng long linh nghiệm bị cấp tốc rút ra phía sau như thế chân võ đại đế hư ảnh so ban ngày khu quỵt thì hơi ngưng thật mấy phần một cỗ khó t ả như thế uy thế tràn ngập tại trong lầu cát phảng phất thiên uy hạo đảng lại như thần uy hạ phàm cái kia vô lại ác quỷ quay đầu xem đi đối lấy chu ứng long gào thét một tiếng chu ứng long rõ ràng tay rung động xuống lại không chịu lưu bước vẫn cầm kiếm phóng tới vô lại ác quỷ vương thăng lập tức đem tất cả lực chú ý để tại trẻ tuổi bảo vương thăng tìm i đúng cơ hội một kiếm đem người này trong tay như thế tiểu đình quất bay theo sau một cái tinh chuẩn như thế kiếm khí trực tiếp đem tiểu đình nổ bay đến góc tường người này chừng mắt vương thăng giận dữ mắm mỏ người dám phá hỏng ta bảo đình kiếm ảnh chớp liên tục người này vai trái ho vai đùi khớp nối tất cả đều bị đâm phá hai chân cùng thì h ố lượn bất lực như thế quỳ xuống tại đ ị a giết giết tuy là trừ ma vệ đạo nhưng thiền phức cũng không nhỏ hắn dù sao chỉ là một cái tu sĩ không có cái gì quyền chấp pháp nơi này cũng không phải hoang tàn vắng vẻ c h i đ ị a nói đùa tại đại hoa quốc giết người không phạm pháp như thế đừng nói hiện tại hắn như thế kiếm còn ngăn không được đạn coi như sau này có thể ngăn cản lúc nào mới có thể tu hành đến có thể không sợ hỏa lực nặng như thế tình trạng mình còn có người nhà thân hữu sau này còn muốn sống yên ổn như thế tu hành nhưng đả thương đối phương để hắn không cách nào hành động lại nghĩ biện pháp phế bỏ đối phương tu vi đây là tại hành hiệp trượng nghĩa như thế cho phép phạm vi bên trong như thế vương thăng kiếm ảnh chất động tại đối phương toàn thân chỗ khớp nối lưu lại mười mấy đạo vết thương cũng là có thể tu dưỡng mấy ngày liền khôi phục nhưng lúc này lại hoàn toàn không cách nào động đậy như thế trình độ lực đạo nắm chi chuẩn tuyệt đối có thể so với mổ chính đại phu cấp bậc một bên đột nhiên truyền đến tiếng rên rỉ vương thăng ánh mắt quét đi đã thấy chu ứ n long đã bị vô lại ác quỷ một bàn tay đánh bay ra đi đụng ngã lăn xó sỉnh bên trong như thế mấy cái bày đỡ cái k i a ác quỷ theo đuổi không bỏ chu ứng long cố nén thương thế hướng về một bên lan lộn vương thăng lập tức rút kiếm sông đã đi tiếp viện vội vã vận chuyển linh nghiệm cầm kiếm h é t lớn một tiếng ngũ tinh chấn thải chiếu sáng huyền minh ngàn thân vạn thánh hộ ta chân linh linh nghiệm như làn sóng đối lấy vô lại ác quỷ quét sạch mà đi vương thăng trong thai có chút vụ vù, vù âm thanh nhưng này vô lại ác quỷ lại bị hắn như thế linh nghiệm trực tiếp ngăn trở thân hình ác quỷ cũng là bị tả tu từ u hồn bồi dưỡng tiệu quỷ mà đến trên bản chất chỉ là sinh linh như thế tàn niệm bao khỏ lại dựa vào khu quỷ c h i pháp thôi văn n g u y ê n kiếm đối ác quỷ không có cái gì khắc chế hiệu quả nhưng dùng khu quỷ chú pháp tới đối phó lại là vừa vặn phù hợp vương thăng hai bước tiến lên trước trong miệng tiếp tục hét lớn ngũ thiên ma quỷ vong thân diệt hình lập tức tuân lệnh linh n i ệ m tiếp tục đối lấy vô lại ác quỷ quét sạch vương thăng cũng hơi có chút ủ thai hoa mắt lại thành công đem đầu này vô lại ác quỷ chắn tại góc tường sư m i n h bảo vệ cẩn thận lý cư sĩ vương thăng một tiếng quát nhẹ văn liên kiếm cấp tốc chém xuống lần này lại là đem cái kia ác quỷ như thế một đầu cánh tay trực tiếp chặt đức khu quỷ c h ú dẫn động như thế linh nghiệm càng phát ra m á n h liệt ác quỷ trên thân như thế lân giáp tựa hồ cũng tại hòa tan ngũ tinh c h â n hải chiếu sáng huyền minh ngàn thân vạn thánh hộ ta c h â n linh ngũ thiên ma quỷ vong thân diệt hình lập tức tuân lệnh càng phát ra gấp rút như thế tiếng hò hét bên trong văn u y ê n kiếm không ngừng vung đ ẩ y cái kêu ác quỷ lại hoàn toàn không có chống đỡ lực lượng thân hình tại bị văn u y ê n kiếm dần dần đánh tan bên giường chu ứng l o n g bưng lấy ngực lao đi khỏe miệm như thế máu tươi bị vương thăng chém mạnh ác quỷ tình hình hấp dẫn l ư c chú ý nếu như này thì chu ứng long có thể nhìn một chút cái kia cái đã bị vương thăng phế tuổi trẻ bảo an tất nhiên có thể tới được đến ngăn cản hành động của đối phương nhưng chu ứng long này thì cũng là luôn cuốn tâm cảnh cũng không có đi nhìn nhiều dù là một chút hắn cũng không có trải qua như vậy chiến trận vừa rồi có thể trực tiếp xông lên đi cùng ác quỷ so chiêu đã xem như tâm tính cứng cỏi nguyên bản bất lực ngồi quỳ chân tại cái kia bóng người không biết thì đã nằm dạp trên mặt đất một cái tràn đầy máu tơi ư như thế bàn tay nhắm ngay bên tường lăn xuống như thế tiểu đình nhất định phải báo thủ nhất định phải cho ba ba cùng ca ca báo thủ Thanh âm hắn có chút run dày vô cùng nhẹ nhàng nhưng toàn thân linh nghiệm lại tại c h i ề u lấy chiếc kia đã bị mở ra như thế tiểu đỉnh hội tụ mà đi hiến ta sinh hồn tan ta sắc phàm đoạn ta sinh m ố n tự nó thần l ử vừa mới kiếm đem vô lại ác quỷ như thế đầu lâu bổ ra như thế vương thăng mãnh liệt xoay người ánh mắt ngưng tụ bên giường như thế chu ứng long lần này ngược lại là phản ứng cấp tốc quay đầu đem đã chấn kinh đến sắp cơn sốc như thế lý lao ra tử nhấc lên lập tức hướng về một bên vội vàng t ố i lui chiếc kia độc đỉnh tràn ra một cỗ xanh biết khói đặc nay chút khói đặc đã đem cái tia cái máu me khắp người tuổi trẻ bảo an h o một loại nào đó để vương thăng đều cảm giác có chút tim đập nhanh như thế khí tức tại trong khói dày đặc truyền ra vương thăng hơi nhũ mày muốn rút kiếm vọt tới trước nhưng linh nghiệm lại phát giác cái kia khói đặc có chút quỷ dị vương thăng thấp giọng nói câu chu sư huynh chức mang lý cư sĩ rời khỏi đi để người lý ra cách lấy xa chút miễn cho thương tới vô tội đã đến cạnh cửa như thế chu ứng long lập tức gật đầu đáp ứng âm thanh đá văng cửa phòng khiêng lấy l ý thủy thiện xông về bên ngoài vương thăng săn kiếm ba đạo kiếm khi đối lấy trẻ tuổi bảo an chém vào mà đi lại đều bị cái kia khói đặc đều cả lại n à y khói đặc không biết cụ thể là vật gì nhưng có chút tác đ ộ c khói đặc bao phủ chỗ mặt đất gỗ sàn nhà đã bị ăn mòn như thế không ra bộ dáng xó a x ì n h bên trong có từng sợi thanh quang tại bị khói đặc thu nạp quanh mình các cái phương hướng xuất hiện từng sợi gió nhẹ phán phất nửa đêm giữa thiên điệp như thế ưu ám khí tức hướng về này địa hội tụ vương thăng nhẹ nhàng đề miệng khí biết chính mình tối nay là gặp được cọng dâm cứng vừa rồi không có trực tiếp giết này tạ tu nhưng cũng không có cái gì nhưng hối hận như thế khi thì chu ứng long tình h u ố n g thực tại không ổn hắn cũng không phải cái gì sát nhân cuồng cứu người tự nhiên là muốn xếp hạng tại giết người phế nhân phía trước như thế tuyển hạng vốn định lấy đem tên ngốc này đã không có lực trở tay lại không nghĩ rằng lại còn có như vậy ác độc lại không muốn mệnh như thế phát môn nay thì tình hình này nhìn dọn người nói trắng ra là cũng là đơn giản chỉ là dẫn hung hồn thôn vệ tự thân linh nghiệm cùng tinh khí lấy hao tổn tự thân tu vi tuổi thọ thậm chí nửa cái mạng làm đại giá để hung hồn cấp tốc lớn mạnh đến cùng là cái gì thâm cựu đại hận có thể làm cho cái nhà này khỏa như thế liều mình vương thăng khỏe miệng cong lên bắt đầu suy tư tiếp xuống như thế c h ẳ n g diện nên ứng đối ra sao khói đặc bắt đầu hướng về trong đó thu liễm một cỗ khiến người ta run sợ như thế linh nghiệm ba động hướng về bốn phương tám hướng thoải mái ra như lấy linh nghiệm ba động như thế biên độ để phán đoán chỉ sợ đầu này sắp thành hình như thế ác quỷ tuyệt đối tại tụ thần cảnh phía trên nói ít cũng là kết thai sơ kỳ như thế thực lực vương sư đệ trước tiên lui ra đi chu ứng long ở bên ngoài chào hỏi âm thanh vương thăng suy nghĩ một hai chậm dãi rút lui xanh biết như thế trong khói dày đặc một đôi lánh m â u gắt gao nhìn chòng chọc vương thăng như muốn nhắm người m à phệ ngũ tinh chân thải chiếu sáng huyền minh vương thăng lần nữa niệm lên chú pháp nhưng lần này lại cố ý khống chế linh nghiệm từng sợi như kim đâm đối lấy đầu này còn chưa thành hình như thế ác quỷ tập đi ác quỷ bắt đầu gầm nhẹ bắt đầu gào thét này thì theo nó như thế hình dáng bên trong đã miễn cưỡng nhìn ra đại khái như thế hình dáng tướng mạo tốt một cái ác quỷ hung hồn hung hồn cùng lệ quỷ có chỗ khác biệt lệ quỷ chính là người giấu trong lòng đầy ngập oán hận chết thì linh nghiệm buộc phát biến thành nhưng cái gọi là hung hồn kỳ thực là ứ hồn lẫn nhau thôn phệ sau khi tạo ra như thế quỷ quái là tu sĩ luyện chế mà thành cái này tu sĩ chín thành chín như thế đều là tà tu luyện thứ này như thế mắt như thế cũng chính là vì hại người bây giờ thiên địa nguyên khí vừa khôi phục mới hai ba năm các tu sĩ phổ biến tu vi còn không tính nhiều tinh thâm nhưng này chút tà tu lại có thể bằng vào một hai kiện ác độc như thế phát khí trực tiếp thông qua như vậy âm tả chi pháp thu hoạch được tương đối cao như thế thực lực vương thăng cùng này cái người mặc đồng phục an ninh như thế tà tu chính diện giao thủ lúc có thể rõ ràng phát giác đối phương tu vi bất quá miễn cưỡng xem như tụ thần cảnh nhưng đối phương trước đây làm ra đến như thế cái kia vô lại ác quỷ đã để chu ứng long mười phần chật vật xem ảnh một mà nay lúc sắp tại trong khói dậy đặc hóa ra như thế ác quỷ thế nào xem đều không giống như là tiểu lâu la các loại vương thăng tối lui đến cạnh cửa khói đặc đã bị thu nạp hơn phân nửa hung hồn cũng đã hiện ra thân hình một cái cao hơn ba mét thân hình khôi ngô vô cùng như thế đỏ ra ác quỷ đứng tại cái kia ánh mắt gắt gao như thế khóa chặt tại vương thăng trên thân trên đầu nó có mấy cái như là bẽo lạc đà như thế nhô lên quanh người quấn quanh lấy từng k h o a bạch cốt đầu lâu như thế hư ảnh toàn thân hiện đầy màu đỏ nhạt như thế nhỏ v ẽ lân phiến trên cánh tay tráng kiện dần dần sinh ra từng cây gai ngược toàn thân trên dưới cũng giống như phủ thêm một tầng lân giáp này hung quỷ đến cùng là dùng bao nhiêu hư hồn thậm chí bao nhiêu sinh hồn mới có thể luyện chế mà ra vương thăng đáy lòng một mảnh lạnh, lạnh cũng không có quá mức phẫn nộ chỉ là đang suy tư sau này thế nào n ê n địch ánh mắt liếc trải qua t hiện tay đem cửa bên trên như thế mấy trường phủ lục bóc t h i ế p tại trên người mình bên ngoài truyền đến hỏng bét tạp tiếng người lý ra một nhà già trẻ đều bị tiếng cảnh báo bừng tỉnh hướng về lầu các bên này chạy tới vương thăng cũng không bay đầu lại như thế khẽ quát một tiếng đều trốn xa một chút mau rời đi vừa dứt lời trong lầu các như thế ác quỷ khó khăn lắm đem khói đặc hoàn toàn thu nạp ngửa đầu phát ra rít lên một tiếng chỉ một thoáng trên bầu trời mây đen quần quận tinh quang ánh trăng tất cả đều bị che lấp lý t r ạ c các nơi như thế ánh đèn đều đã sáng lên trong lầu các bên ngoài tình hình cũng bị chiếu như thế rõ ràng cái kia hung hồn quái vật n g ự a đầu gào thét tình hình trực tiếp trở thành vừa chạy đến này điệp như thế người lý ra đáy l ò n g như thế ác ngộng vương thăng mu tay trái phụ ở sau người tay phải cầm lấy trường kiếm thân kiếm cùng cánh tay thành một đường thẳng chỉ xéo bên cạnh thân hắn mũi chân điểm một cái thân hình như tơ liêu hướng sau tung bay một đạo hắc ảnh từ trong lầu các v ọ t r a ẩm vang nổ vang âm thanh bên trong cái kia đàn một một cửa trực tiếp bị đụng nát hai bên vách tường cũng gặp liên lụy quanh mình cường quang đánh tại bóng đen này bên trên này đỏ ra ác quỷ cái kia dữ tợn như thế g i n g nanh toàn thân sắc bén hung ác như thế g đem cách đó không xa như thế người lý ra dọa như thế một cái cái tê liệt trên mặt đất chu sư h i n h để bọn hắn mau lưu lại vương thăng thúc giục một tiếng dưới chân đứng vững liền lập tức thi triển thất tinh kiếm trận thân hình hướng về phía trước nhanh chóng như thế du tẩu đạo đạo kiếm ảnh theo thất tinh vận chuyển trận thế sắp xếp văn uyên kiếm hướng về đầu này đỏ ra ác quỷ một trận vung chặt đầu này ác quỷ so trước đó đầu kia vô lại như thế căn bản vốn không tại một cái tầng cấp văn uyên kiếm lại chỉ có thể tại đầu này đỏ ra ác quỷ trên thân lưu lại nhàn nhạt như thế vết cắt kiếm khí cũng chỉ có thể đánh ra một cái nho nhỏ như thế hắn lõm này ác quỷ bên trong có một cái tà tu mà này tà tu ngưng tụ không biết bao nhiêu hữu hồn lực lượng mới l u y ệ n chế ra như thế bực này tà vật như thế nào như vậy dễ đối phó như thế vương thăng lập tức hạ quyết tâm không đi n g ạ n h kháng c ư ớ c đạp thất tinh phương vị tránh thoát đỏ ra ác quỷ mấy lần tấn công thân hình như lá dụng trong gió phiêu diều không chừng bực này tà pháp định không cách nào tiếp tục quá lâu vương thăng thường xuyên trải nghiệm sư tỷ như thế đạo vật sớm đã minh thế gian vạn vật đều có cân bằng đạo lý này tà pháp nếu thật có thể như vậy người tiên chỉ sợ bây giờ vừa cất bước như thế tu đạo giới đã sớm bị tà tu đường nhận phá đổ tỏ ra ác quỷ đối vương thăng một trận dồn sức vương thăng bộ pháp tinh diệu mỗi lần nhìn như có kinh kỳ thực không hiểm như thế né tránh đối phương như thế nhạo bắt trong tay văn l y ê n kiếm còn có thể không ngừng thường thử tiến công đối phương khả năng tồn tại như thế nhược điểm l i ê n tại lầu c ắ t trước đó như thế mảnh nhỏ trên đất trống một người một kiếm du đấu ác quỷ cơ hội khó được thất tinh kiếm trận như thế u i năng dần dần bị vương thăng phát huy đến này thì hắn có thể đạt tới như thế cực hạn mà vương thăng cũng cấp tốc tiến nhập một loại nào đó trạng thái huyền diệu đối đầu này ác quỷ như thế mỗi một cái động tác phản phất đều có thể dự cảm trước kiếm trong tay chiêu càng phát ra hạ bút thành văn dưới chân như thế bộ pháp cũng càng ngày càng biến ảo khó lường đây chính là thông minh kiếm tâm chốt tốt lý ra người đã bị chu ứng long đổi u đi những người này bận bị hồ lấy tại cái kia báo động cùng thét lên để trong c h ạ c h tử như thế không khí càng phát ra làm người ta hoảng hốt mà lý thủy thiện tại lân cận như thế vị trí nhìn lấu c ắ t t r ư ớ c như thế tình hình chiến đấu tựa hồ muốn nhìn t ấ u cái kia hung hồn đáng sợ như thế vào ngoài nhìn thấy cái kia cái chính mình tự mình đưa tới tuổi trẻ bảo an hung hồn gạo thét một quyền liền có thể đem giả sơn nện như thế vỡ nát cái kia chút thưởng thức cây cũng căn bản là không có cách đối với nó thân hình tạo thành bất kỳ trở ngại nào lầu các r ư ớ c như thế lâm viên bố trí nửa phần t r u n g bên trong bị san thành bình trên mặt đất còn để lại một cái cái sâu cạn không chừng như thế cái hố nhưng quái vật này căn bản không có dính vào vương thăng như thế gốc áo càng đàm không cho đem vương thăng bức như thế có bao nhiêu trật vật c h u ứng long hữu i tâm hướng về phía trước tương trợ nhưng cũng biết chính mình bên trên đi chẳng qua là vương thăng như thế vương hữu i thậm chí hắn này thì chỉ là đứng ngoài quan sát lại không cách nào bắt được vương thăng tại trong kiếm trận như thế thân hình tất cả mọi người là tụ thần cảnh tu sĩ thế nào thực lực t r ê n h lệch như thế đại chu ứng long đ ấ y lòng một trận b u ồ n khổ vương thăng này thì chính cùng đầu này đỏ ra ác quỷ đánh như thế lực lượng ngang nhau trước đây cái kia rõ ràng yếu đi một hai cấp độ như thế vô lại ác quỷ liền đem chính mình đánh như thế phụ vết thương nhẹ nhưng hắn vẫn là rất nhanh chấn tác tinh thần đ ố i lấy bên trong hô một c u ố n g họng vương sư đệ ta có thể làm chút cái gì vương thăng kịch chiến sau khi chỉ có thể phần tâm tư tác rất nhanh liền hô một câu sư thúc lưu lại như thế phủ đúng phụ chu ứng long lập tức chào hỏi lấy lý cư sĩ Mau đem lý sư t h u ố c lưu lại như thế phủ đưa cho ta lý thủy thiện giờ phút này cũng biểu hiện ra không sai như thế tâm lý tố chất quay đầu liền mang lấy còn cứ thế lấy làm gì sao mau đi đi địa phương khác tiếp lấy như thế phủ đều hái xuống lấy tới còn có mau báo cảnh sát đánh một trăm hai mươi báo động chu ứng long có chút muốn nói lại thôi nhưng này thì tình huống khẩn cấp cũng không lo được như vậy nhiều chỉ có thể lo lắng như thế nhìn hơn hai mươi mét bên ngoài vương thăng cùng cái k i a ác quỷ như thế thân hình vương thăng giờ phút này đã bắt đầu nhất tâm nhị dụng khi hắn thăm dò rõ ràng đầu này đỏ ra ác quỷ như thế đủ loại thủ đoạn sau khi tránh né no thế công đã không quá phí sức hắn hiện bây giờ muốn chính là như thế nào càng nhanh chút diện trừ đầu này ác quỷ lấy chú pháp làm hao mòn kỳ h ồ n lực lấy kiếm trận k h ố n thân hình lại dựa vào võ đang thế hệ trước tu sĩ chế tác như thế khu quỷ phụ lục có thể chính nói lấy tiếng rít từ bên cạnh mà đến vương thăng ánh mắt thoáng nhìn liền thấy mấy khoả bao vây p h ụ lục như thế cục đá đối diện với bên này đã tới thân hình nhất truyện vương thăng trường kiếm nhức ngang lần thứ nhất chủ động đón đỡ đỏ ra ác quỷ như thế móng luất Liên n g h truy cập h trang t ư web tàu đi ở truyện phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương bốn mươi cảnh sát thúc thúc người nghe ta giải thích liền nghe một trận tư tư như thế tiếng vang đầu này ác quỷ dừng lại động t á c toàn thân run g dậy cầm lấy lợi trào ngựa đầu gầm thét phù lục hữu hiệu nhưng này chút phù lục tại bị phòng đỏ ra ác quỷ như thế cùng lúc cũng bị ác quỷ như thế hồn lực hòa tan rất nhanh liền hóa thành ba tôn cho tàn phiêu tán có hiệu quả chu ứng long m ừ n g rỡ nhưng vừa lộ ra như thế tiếu d u n g trong nháy mắt ngưng kết đỏ ra ác quỷ quay đầu gắt gao nhìn chòng chọc hắn quay người đối với hắn mánh liệt đánh tới một bước nhảy ra liền là xa năm sáu mét chu ứng long hít vào một ngụm mắt khí x á c theo bảo kiếm cấp tốc lùi lại mà đám kia người lý gia tức thì bị dọa như thế thét lên liên tục có hai ba người càng là dọa như thế một trận run chân kem chút tê liệt ngã xuống tại địa chu ứng long hướng bên này xông lên vốn là ở phía xa như thế bọn hắn quay đầu liền chạy thẳng đến đại môn mà đi lại nhìn lầu cắt trước đâm nghiêng bên trong kiếm quang sáng lên mấy đạo vết kiếm rơi tại đỏ ra ác quỷ như thế cánh tay sau lưng cái kia quen thuộc như thế tiếng nói dùng nhanh nhất như thế ngữ tốc nghiệm lên khu quỷ chú pháp ác quỷ như thế lực hấp dẫn ngừng lại thì bị vương thăng nắm chặt quay người đối lấy vương thăng bù nhào vương thăng thì bằng vào thất tinh bộ pháp tiếp tục tới triển khai du đấu trong miệng như thế chú pháp lại là không ngừng chút nào vương sư đệ cẩn thận ta tìm đúng cơ hội tiếp tục ném p h ủ chu ứng long muốn ra một phân lực nhưng thực lực bản thân không tốt cũng chỉ có thể dùng như vậy đần biện pháp hắn không khỏi nhớ tới long h ổ sơn đệ tử thi thiên trường cùng vị kêu mao sơn như thế l i ê u vân trí chí. chính mình thật đúng là có chút vô dụng nếu là đổi lại bọn họ hai người ở đây nói không chừng đã t r ợ vương sư đệ đem đầu này hùng quỷ áp sát giải quyết hết đáy lòng khét h ở dài âm thanh chu ứ n long rất nhanh chấn tắc tinh thần hiện tại cũng không phải hối hận thời điểm vương thăng cố ý dẫn lấy đỏ ra ác quỷ xoay quanh để chu ứng long ném qua đến như thế đá vụn có thể càng tính xác như thế trung đích rất nhanh lại là hai viên bao vây phủ lục như thế đá vụn đánh tới n g h tại đỏ ra ác quỷ như thế sau lưng cái kia tư tư như thế tiếng van g xuất hiện lần nữa đỏ ra ác quỷ toàn thân trên dưới không ngừng run r u dày vương thăng thừa c ơ một trận cường công thân hình d ú chuyển lại tại ác quỷ quanh người bày ra hai mươi mốt đường nhàn nhạt, nhạt như thế kiếm ảnh rồi sau đó này chút kiếm ảnh đối lấy ác quỷ k h c h sạn đánh cho đỏ ra ác quỷ quanh người không ngừng tóe lên huyết sắt như thế sương ngủ cái đồ chơi này thật đúng là da dày vương thăng nhẹ k h ẽ hít một cái khí tiếp tục duy trì thế công cũng đang điều chỉnh tự thân chân nguyên tiêu hao như thế tốc độ không cách nào trực tiếp chém g i ế t liền trực tiếp mài chết nó trừ cái đó ra không còn cách nào khác lần trước tại mao sơn giao lưu hội bên trên chỉ là nói thuật lập bản hiện bây giờ tại lý trạch trận này coi là thật liền là thật như thế liều mạng tranh đấu từ lý thủy thiện như thế lầu các trước một mực chiến đến tây s ư ơ n g p h ò n g lại từ tây s ư ơ n g p h ò n g vị trí g i ế t đi cửa chính giờ này khác này vương thăng cũng không có nửa điểm hối hận nếu như thời gian hướng về phía trước quay lại nửa cái nhỏ lúc hắn tại đối mặt cái kia cái người mặc đồng phục an ninh như thế tá t u lúc cũng sẽ không trực tiếp hạ sát thủ vẫn là chọn làm cho đối phương mất đi năng lực hành động lại sau khi nghĩ biện pháp phế bỏ hắn tu vi sự tình có thể vì cũng có không thể làm mặc dù hiện bây giờ hoàn cảnh lớn hạ hành hiệp trưởng nghĩa c h ừ ma vệ đạo độ khó cao một chút nhưng vương thăng gặp được có thể xuất thủ chắc chắn xuất thủ cũng không thể cô phụ sư phụ hắn lão nhân ra như thế nhiều năm hiệp nghĩa tư tưởng như thế dạy bảo l i ê n là lý trạch này hảo hảo như thế v ư n chỉ là hơn mười phân chung như thế c h chiến liền bị này hung hồn cùng vương thăng hủy một nữa còn tốt vương thăng đem hung hồn từ đáng tiền nhất như thế nhà chính lầu các dẫn dắt rời đi vì lý ra tránh cho tổn thất lớn hơn xem ảnh một dù sao trước đó là thu trải qua khu q u ỷ phí tổn như thế phục vụ nhất định phải thập toàn thẩm mỹ nay hung hồn càng phát ra như thế hung hành vương thăng như thế kiếm pháp càng phát ra m ở mịt thậm chí thất tinh kiếm trận chưa bao giờ có cơ hội như vậy có thể đi song toàn thi triển vương thăng đáy lòng nổi lên một cái lại một cái cảm nộ nếu như không phải hắn hơi dừng lại liền sẽ bị hung hồn một bàn tay đánh bay với lại để nhận chức này hung hồn mặc kệ q u a n mình dân chúng khẳng định sẽ gặp gặp t h i hoạn hắn này thì đều hận không thể tìm địa phương bế quan lĩnh hội kiếm đạo đi vương thăng đối mặt với hung hồn thời điểm cũng không phải là không có áp lực tương phản nếu như chính diện bằng chính mình chân nguyên linh nghiệm đi cứng r ắ n bước hắn cũng không phải đầu này hung hồn như thế đối thủ chỉ có thể cầm lấy kiếm trận tinh diệu tại du đấu chu ứng long liên tiếp n é m chúng hơn ba mươi tấm phụ lục nhưng đối này đỏ ra hung hồn như thế uy hiếp có hạn cũng không có tạo thành tính thực chất như thế uy hiếp rồi mới vị này võ đang sư huynh xem chính mình thực tại giúp không lên cái gì bận điệu liền dứt khoát đi hỗ trợ thanh lý chiến cuộc người lý gia cùng ở như thế bảo mẫu đám a di giờ phút này đều đi tòa nhà bên ngoài tại một chỗ dưới đèn đường lo lắng chờ đợi lấy cái tia cái thụ thương như thế trương ca cũng bị chu ứng long kiếm tới chu ứng long còn đem hắn trên cổ như thế độc châm lấy ra ngoài chỉ làm ê man còn không có dấu hiệu tỉnh lại tiếng gọi cảnh sát từ đằng xa truyền đến chu ứng long xứng sở theo sau sách theo kiếm tranh thủ thời gian xông về lý trạch đại môn lý trạch khoảng cách một chỗ cảnh sát vũ trang trung đội như thế chú địa không xa mà lý thủy thiện cũng tại vốn hơn là tương đương nổi danh như thế nhà từ thiện điện thoại báo cảnh sát thảo luận như thế lại mười phần gấp rút nói cái gì có quái vật giết người rồi nương theo lấy từng cơn thét lên hiện bây giờ như thế đại hoa quốc dân chúng sinh hoạt giàu có cường đạo đều so vài thập niên trước giảm bớt không biết bao nhiêu địa phương nhỏ có rất ít á n giết người nhưng một năm trước phía trên ra lệnh quy định xuất cảnh như thế nhân viên cảnh sát đều muốn đeo xuống ống lại dự bị đầy đủ như thế đạn với lại bình thì cũng cường hóa có quan hệ xạ kích cùng vật lộn như thế huấn luyện lại đêm nay đột nhiên xuất hiện như thế giết người án dính đến vốn là nộp thuế nhà giàu bọn này cảnh sát vũ trang như thế xuất cảnh tốc độ so bình thì nhanh có thể có mấy lần theo lấy càng ngày càng gấp rút như thế tiếng còi cảnh sát chú ứng long dậm chân một cái quay người xông vào tòa nhà đại môn lọt vào trong tầm mắt đã là một mảnh hỗn độn vỡ vụn như thế giả sơn kỳ thạch đứt đoạn như thế cầu đá sụp đổ đèn đường còn có cái kia bị ngạnh sinh sinh đụng nát như thế cổng vòm mà ở phía xa mấy buộc đèn pha chiếu d ọ i xuống cái kia đỏ ra hung hồn không ngừng gào thét gầm thét đối lấy quanh mình như thế thân hình điên cuồng tấn công lại mỗi lần luôn, luôn vồ hụt cái kia cái tả tu giờ phút này hiển nhiên đã không có thần trí ác hồn như thế hành vi toàn bằng một cỗ cồn bạo như thế phá hư ý、chí. không phải không có khả năng để lấy nguyên bản như thế mục tiêu lý thủy thiện mặc kệ mà đối quanh người này cái thế nào cũng bắt không được như thế thân ảnh theo đuổi không bỏ hung hồn quanh người cái kia đạo người mặc tàng thanh đạo bảo tuổi trẻ đạo sĩ tùy ý huy sái đạo đạo kiếm quang văn n g uyên kiếm cái kia bóng loáng như nước như thế thân kiếm ba quang dập dờn cái kia từng đạo xuất hiện tại hung hồn bốn phía như thế hư ảnh đúng là để cho người ta không kịp nhìn so với ban sơ lúc này hung hồn như thế động tác đã chậm không ít lại vương thăng mỗi kiếm chém vào tại hung hồn như thế vỏ ngoài lúc có thể đối hung hồn tạo thành như thế trùng kích lớn hơn chút hùng hồn như thế lực lượng đã tại bắt đầu suy yếu vương sư đệ đây là mới tu đạo mấy năm chu ứng long thăm thẳm như thế thở dài hắn đã không biết thở dài bao nhiêu lần nhận biết vương thăng trước đó chu ứng long cảm thấy chính mình kỳ thật rất có thể như thế võ đ a n g tân tú thế hệ tuổi trẻ võ đ a n g thập đại đệ tử càng là trưởng môn một mạch cho nên hắn ngày đó cùng vương thăng lần đầu kết bạn lúc sẽ có một loại thực chất bên trong phát ra như thế kiêu ngạo vậy mà hiện bây giờ như thế chu ứng long điểm này nhỏ kiêu ngạo xem như bị vương thăng đã kích thảm rồi chính mình dùng đến như thế kiếm pháp so với vương sư đệ dùng như thế kiếm pháp hoàn toàn liền là học trước ban cùng cao trung thi đua ban như thế t r ê n l ệ n h mà chu ứng long biết theo lấy riêng phần mình tu đạo tiến cảnh tăng lên loại này t r ê n lệch không những sẽ không bị đền bù ngược lại sẽ càng lúc càng lớn nói lên tu đạo cảnh giới liền không thể không sách vương thăng như thế tụ thần cảnh hậu kỳ tu vi mà khi chu ứng long an ủi tốt chính mình cảm thấy chính mình cố gắng một chút cũng có hy vọng đ ổ i kịp vị này sư đệ như thế đạo cảnh tu vi lúc vương thăng bên cạnh còn có cái tu đạo tiến cảnh kinh khủng như thế đại sư tỷ trách không được sư ra nói thanh ngôn tử sư thúc một môn sẽ có ba vị tiên đạo cao thủ ai an tâm tu đường của ta đi s o này làm gì tìm thai vạ sao tiếng gọi cảnh sát càng phát ra gấp rút đã cách lấy lý trạch rất gần chu ứng long cuối cùng nhớ tới chính sự rút kiếm phóng tới kịch chiến tri đối lấy vương thăng la lên sư đệ cảnh sát tới chúng ta thế nào xử lý vương thăng như thế thân hình mấy lần phiêu diêu cùng hung hồn kéo dài khoảng cách hơi nhỡ mày sự tình càng phát ra phức tạp cản bọn họ lại đừng cho bọn hắn lẫn vào tiến bảo lại cho ta mười lăm phân chung thời gian thứ này tiếp tục không được quá lâu hung hồn gào thét lấy đối lấy vương thăng lần nữa vọt lên trải qua đi vương thăng hừ lạnh một tiếng ánh mắt bên trong chỉ có đạo đạo kiếm ảnh cái kia tựa hồ lại có đột phá như thế thất tinh kiếm ý thi t r i ể n ra kiếm quang đem hung hồn lần nữa quấy nhập trong đó kiếm đi trở về long khiếu chu ứng long ở một bên há hốc mồm rồi mới dậm chân một cái rút kiếm x ô n g về lý trạch đại môn bởi vì phòng trộm hệ thống bị kích phát nguyên nhân lý trạch này thì các nơi ánh đèn t o à sáng mà bởi vì hung hồn cùng vương thăng kịch chiến như thế dư ba phá hư nửa cái vườn đều là nhìn một cái không sót gì chu ứng long vừa chạy đến cửa chính liền nghe bên ngoài truyền đến lý lao gia tử như thế lớn r ộ n g đồng chí là thật sự có quỷ vẫn là lệ quỷ ác quỷ may mắn có hai vị núi võ đang như thế đạo trưởng hỗ trợ ngăn cản thật không lừa ngươi ta lý thủy thiện đời này như thế danh dự đều cực ở trên đây thật như thế không có lừa các ngươi tiếng nói chưa rơi chu ứng long sách theo bảo kiếm liền nhảy ra đi bên ngoài hơn mười cái võ trang đầy đủ như thế cảnh sát vũ trang cùng thì g ơ lên trong tay như thế súng ngắn súng trường gậy cảnh sát lựu hơi cay một đám đại hán trung khí mười phần như thế gạo thét đừng núp đ í c h ta không phải quỷ quỷ ở bên trong chu ứng long hai tay giơ cao trong tay sáng loáng như thế trường kiếm ngừng lại thì khiên động ngoài cửa này chút cảnh sát vũ trang như thế ánh mắt lý thủy tiện b ộ i hỏi phi ngữ đạo trưởng có sao không không có việc gì phi ngữ sư đệ nói lại có hai mươi điểm chung là có thể đem hung hồn xô tan các vị vẫn là tốt nhất đừng tới gần ách chu ứng long đ ấ y lòng âm thầm có chút phát khổ hắn nói như thế những lời này đều là tình hình thực tế nhưng thế nào như thế giống cái tại đại hội nhân gia trung hành lừa gạt như thế giang hồ p h i tử lĩnh đội như thế cảnh sát là cái khuôn mặt uy nghiêm như thế đại thúc này thì ra hiệu cảnh sát chung quanh nhóm trông nom việc nhà k h ó a sự tình đều bông xuống lúc này mới nói câu khu quỷ ta xem là các ngươi tại trộm cắp cố lộng huyền hư làm này chút giang hồ cho xiết vị đại ca kia không thúc thúc chu ứng long cười khổ cha ta cũng là cảnh sát ta này có đạo sĩ chứng ta là núi võ đang như thế đạo sĩ không phải cái gì giang hồ phiến tử cảnh quan đại thúc làm việc ngược lại là lôi lệ phong hành trực tiếp đ ố i bên cạnh người trò hỏi tiểu lý các ngươi mấy cái trước tiên đem này người không chế chúng ta tiến đi đến mấy người đi giữ vững cửa hông đừng để hắn đồng b ọ n chạy lập tức liền có mấy cái thân thể cường tráng như thế cảnh sát vũ trang đội viên trực tiếp xông lên đi muốn đem chu ứng long nhấn ngược lại đồng chí đồng chí lý thủy thiện vội vàng xông lên đi bảo vệ chu ứng long vị này thật là núi võ đang đến như thế đạo trưởng là thật cao người cái kêu hung quỷ liền tại bên trong các ngươi nhanh đi đổi tà ma a chu ứng long cũng gấp sư lệ nói không thể để cho người tiến đi cảnh quan đại thúc trung khí mười phần như thế hô một m c u họng tránh hết ra không cần ảnh hưởng chất pháp lý lao gia tử ngài thật sự là đã lớn tuổi rồi trong nhà như vậy nhiều thứ đáng giá thế nào cái gì người đều tin đến hai người đem hắn k h ô n g chế lại hạ hắn như thế khí giới ai các ngươi không thể chu ứng long một lo lắng liền muốn thôi phát chân nguyên lộng lộng vài tiếng nhẹ vang lên mấy con súng trường ngừng lại thì nhắm ngay hắn mặc dù không biết bên trong có đạn hết đạn như thế nhưng trận thế liền m ư ờ i phần d à o người chu ứng long cắn răng một cái sư đệ ở bên trong liều chết vứt sau như thế khu quỷ chính mình này cái làm sư huynh như thế nếu như còn không thể vì hắn làm tốt này chút hôm nay hắn liền muốn một người đã đủ giữ q u a n hải vạn phu tránh ra quát nhẹ âm thanh bên trong hai cái tối ó m như thế nòng súng đối lấy hắn chán liền đỉnh tới ai vị này võ đang đệ tử hơi mềm nhún như vậy mềm nhún đã bị cảnh sát vũ trang đẩy lấy r ư a vào tại trên cửa chính cái kia khuôn mặt uy nghiêm như thế cảnh quan đại thúc mang theo hơn mười tên cảnh sát vũ trang vọt thẳng tiến vào lý trạch chương bốn mươi mốt đạn hoàn toàn không có dùng tuấn ứng long quyết tâm l i ề u mạ thả những cảnh sát này quá khứ mở mắt một chút cũng miễn cho thật đem mình làm lừa đảo sự tình sau có thể hay không lưu lại cái gì bóng ma tâm lý hắn cũng không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào trong lòng yên lặng đếm ngược mười c á i số trong viện lập tức chuyển đến từng tiếng hỏng bét tạp la lên phó phó đội đây là cái gì ngoa tạo thật sự có hưng quỷ đều đừng loạn theo trước đó huấn luyện qua đến khởi động trạng thái khẩn cấp các đơn vị xạ kích chuẩn bị không có ta mệnh lệnh không cho phép nổ súng phó đội chúng ta có phải hay không nên trước tìm cục trưởng báo cáo việc này chấp pháp kỷ lục nghi đập không có đập nhanh chụp được đến phó cảnh sát kêu lớn kỷ luật kỷ luật đều quên sao đều đừng loạn trước đ ư n g nổ súng bên kia còn có cái đạo sĩ chỗ cửa lớn tuấn ứng long c h ừ n g mắt nhìn trước người hai cái này đang đối mặt nhìn nhau cảnh sát vũ trang đội viên hơi thoáng dây ruộng trực tiếp đem hai người bắn ra tuấn ứng long quay người mò lên bảo kiếm trực tiếp vọt vào tòa nhà kia hai tên cảnh sát vũ trang đội viên vội vàng đi theo trong lúc nhất thời có chút do dự muốn hay không đem tuấn ứng long ngã nhào xuống đất lý thủy thiện quay đầu giống lên một c ú n g họng lý văn lý vũ mang các ngươi vợ con rời đi buổi tối hôm nay nếu là ta không qua được cái này khảm gia sản theo ta di trúc định phân nên quên quên nói xong lão già này đi đường sinh phong vội vội vàng vàng xông về mình chạch viện phía sau nhị nhi tử lý vĩ võ xông lại bắt lại lý thủy thiện cánh tay cha ngươi làm gì đi đêm nay cái này hung quỷ là tới tìm n g ư ơ i cha ta nếu như chuyện không thể làm ta bộ xương già này chết có thể bình cái này hung quỷ oán kia dù sao cũng so để người khác bạch bạch dựng vào tính m ệ n h mạnh vung ra ngươi cha cút mang ngươi vợ còn cút xa một chút lao tử đêm nay chính là b ả n phó để lại cho ngươi tiền đủ ngươi hoa cả đời lý thủy thiện nâng cao thô đỏ cổ gạo thét trực tiếp đem nhị nhi tử bàn tay hất ra ô ngực thất tha thất thể hướng đi kia sắp xếp cảnh sát vũ trang bóng lưng bên kia cái này đội tuổi trẻ cảnh sát vũ trang giờ phút này đã c ư ơ n g ép chấn định lại bọn hắn cách vương thăng cùng hung hồn kịch chiến chi địa có hơn ba mươi m xa mấy cái súng ngắn lực sát thương có hạn nhưng kia hơn mười thanh súng may b á n tự động lại có thể cam đoan xạ kích độ chính xác nhưng lúc này để bọn hắn không cách nào lập tức nổ súng cũng không phải là đầu kia hung hồn có chút kinh khủng thân hình mà là tại hung hồn quanh người không ngừng du tàu vương thăng có cái tiểu hỏa tử lẩm bẩm nói phó đội đạo sĩ bên trong thật có võ lâm cao thủ a vị kia cảnh sát đại thúc lắc đầu tay rung động cho mình điểm một đ i ề u thuốc từ cảnh hơn hai mươi năm hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình hình này nói không hoảng hốt kia là giả đạo sĩ cùng ác quỷ hung hồn đang chém giết lẫn nhau loại này truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong mới có thể xuất hiện hình tượng bây giờ liền đang trước mắt hắn sống sờ sờ phát sinh phó họ cảnh sát tên là phó ngai tại cái thành nhỏ này thành phố trong đội cảnh sát lăn lộn hơn hai mươi năm miễn cưỡng hôn cho tới bây giờ tình trạng hai năm này phó ngai ẩn ẩn cũng cảm giác được thế đạo một chút biến hóa khi bên ngoài các loại quai thú nhóa quỷ gặp thần tiên tin tức bay đầy trời lúc phụ trách mạng lưới t r ị an đồng liêu nhóm các loại tăng giờ làm việc phía trên c h ỉ yêu cầu bọn hắn che đậy cùng loại tin tức khống chế tin tức hướng chảy mà phó ngai bọn hắn cũng không ngừng xuất cảnh tìm những cái kia khuyết tán lời đốn phổ thông thị dân tiến hành thuyết phục giáo dục cái gì không có qua mấy tháng cái này tin tức càng ngày càng nhiều trong cục mấy cái lãnh đạo bắt đầu ba ngày hai đầu hướng trong tình họp xem ảnh một kia hai ba tháng từ phía trên hạ đạt văn kiện so mấy năm trước cộng lại đều nhiều mấy lần không thôi phản phất có cái gì đại sự muốn phát sinh lại khẳng định sẽ phát sinh đồng dạng rất nhanh bọn hắn đội cảnh sát nội bộ biên chế cũng phát sinh một hệ liệt biến hóa giống hắn dạng này lão cảnh sát quyền hạn đạt được tăng lên rất nhiều lâm thời quyền xử trí bị lặp đi lặp lại cường điệu càng phải một lần nữa khảo hạch tố chất thân thể ép hắn không thể không tăng cường thân thể rèn luyện một năm trước số lớn vốn nên tại nhất tuyến bộ đội phục dịch người trẻ tuổi cũng bị an bài về các nơi tiến vào cảnh sát vũ trang bộ đội phó nga hiểu qua chỉ cần chỗ r ử a gần sông thành thị đều có đại lượng mới cảnh sát vũ trang chú đóng cả nước các nơi cảnh sát cảnh giác thậm chí cảnh sát phó thông đều bị yêu cầu tiến hành huấn luyện thân thể cùng bắc kích huấn luyện mới điều hành chế độ cùng điều hành tổng đài cũng rất mau ra hiện căn bản là toàn cảnh loại đồng bộ cân đối thậm chí một chút biên chế bên trong bảo vệ môi trường công đều có lâm thời nhanh t r o n g báo cảnh trang bị n h ấ n g kế tiếp núp ấm số lớn chấp pháp nhân viên liền sẽ đeo vũ khí đăng tràng mà những n à y mới tăng cảnh sát vũ trang bộ đội nội dung huấn luyện cũng cùng trước đây địa phương cảnh sát vũ trang nội dung huấn luyện một trời một vực càng nặng lâm tràng phản ứng xạ kích độ chính xác cùng tâm lý tố chất bồi dưỡng trừ cái đó ra còn có các loại mới ra đài quy định tỷ như mỗi lần xuất cảnh đều phải súng thật đạn thật gặp được đánh nhau h u đả tình huống muốn trước hết thỉnh cầu chi viện t r á một mươi cổ cổ hai năm trước cảnh sát chấp pháp đừng nói không xin chỉ thị liền trực tiếp nổ súng ai dám tùy tiện cầm thương chỉ người kia là trọng đại sai lầm cũng không phải đơn giản kiểm điểm liền có thể qua muốn chịu xử lý hiện nay gặp được cầm hung khí lưu manh không sử dụng súng ống tiến hành uy hiếp đó cũng là phạm sai lầm muốn phê bình lại lại huấn luyện có liên quan với đó tin đồn phó ngai kỳ thật nghe không ít nhưng căn bản sẽ không tin tưởng những thứ này cho tới hôm nay hắn tận mắt nhìn đến đầu này hung quỷ cùng cùng hung quỷ kịch chiến tuổi trẻ đạo sĩ hai năm này các loại biến hóa nháy mắt liền giải thích thông tiếp vào điều hành đài điều hành điện thoại lúc phó ngai tưởng rằng phát sinh hung s á t án hắn tại cái thành nhỏ này lăn lộn nửa đời người liền chưa từng gặp qua mấy món loại này trọng án vừa vặn hắn hôm nay tại lý gia phủ cận cảnh sát vũ trang trụ sở trực ban lập tức liền mang lên một đội hơn mười vừa điều tới tiểu họa tử lao đến nhìn thấy rút kiếm tuần ứng l o n g lúc phó ngai vô ý thức coi là đây là có giang hồ phiến tử nhìn chúng lý g i a gia tài nhưng mà chờ cái này tuổi trẻ đạo sĩ h i ể n lộ uy thế đánh bay hai tên thân thể khỏe mạnh cảnh sát vũ trang đội v i ê n lúc phó ngai trong lòng kỳ thật chính là hơi hồi hộp một chút tử mà chờ bọn hắn xông vào lý g i a t r ạ y viện tại sáng t r ư n g trong ngọn đèn thấy được con kia cao hơn ba mét h u n g hồn ngắn ngủi nửa phút bên trong thế giới quan sụp đổ cũng không chỉ là cái này tuổi trẻ đội viên thậm chí phó ngai thế giới quan sụp đồ càng thêm triệt n h đều chú ý cùng con quái vật này bảo trì khoảng cách an toàn phân tích con quái vật này năng lực hành động cùng công kích hình thức đội trưởng thế nào phân phân tích dùng đầu góc phó ngài nâng cao cổ giống lên một tiếng ánh mắt chất động lập tức nói ta trước cùng bên kia đạo sĩ thương lượng một chút đừng lo lắng nhanh cầm loa phóng thanh tới phó đội cho đoạt lấy bên cạnh đội viên đưa tới loa nhưng phó ngai mấy lần há miệng mỗi lần cũng cảm giác mình khí thế yếu mấy phần cuối cùng tại lý thủy thiện chạy tới về sau phó ngai cuối cùng đối kịch chiến tri địa bắt đầu gọi hàng bên kia đạo trưởng xin phối hợp chúng ta chúng ta là cảnh sát nhân dân đem đ ố i con quái vật này tiến hành x ạ kích xin ngài phối hợp chúng ta tránh ngộ thương vừa rồi đối tuần ứng l o n g lúc còn mở miệng một tiếng đạo sĩ một câu một tiếng giang hồ phía tử hiện tại gặp được c á c quỷ bản quỷ đối vương thăng cứ gọi hàng lúc cũng không khỏi tự chủ khẩu khí ôn hòa rất nhiều nhìn ta thủ thế vương thăng trả lời đơn giản lại sáng tỏ thanh nhuận tiếng nói tại mọi người bên thai vang lên không hiểu cái này hơn mười tuổi trẻ cảnh sát vũ trang thiếu đi mấy phần bất an có mấy cái tiểu họa từ tay cầm súng cũng dần dần không run lên đây là cái gì truyền thanh phó ngai đáy lòng một trận lẩm bẩm không biết hôm nay gặp việc này đối với mình về hưu trước từ cảnh sinh hoạt đến cùng sẽ sinh ra loại nào ảnh hưởng lại nhìn hung hồn chỗ vương thăng kiếm chiêu đột biến dưới chân mấy lần thay đổi vị trí né tránh hung hồn hai lần nào với tay sau di hình hoán vị đến hung hồn phía sau một cước đạp hướng hung hồn sau não cái này hung hồn phản ứng tuyệt đối không chậm đ ỗ n g nhiên chuyển qua nửa người trên vung lên cánh tay đâm vào vương thăng bàn chân vương thăng mũi chân tại hai cây phong đâm ở giữa huyết hồng vỏ cứng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái trực tiếp mượn cỗ này cự lực mà lên thân hình bay vào giữa không trung rồi sau đó trường kiếm xoay chuyển đối hung hồn cái chán điểm ra một đạo vô hình kiếm khí kiếm khí tiếng thét s ẹ t qua bầu trời đêm phó ngai cùng vương thăng cơ hồ chăm miệng một lời nổ súng nổ súng đi nhắm chuẩn k á i vật trong bụng ở giữa đánh chỉ là cái này đại thúc tiếng nói bởi vì kích động mà nhiều hơn mấy phần thanh em rung động mà vương thăng lợi nói y nguyên bình tĩnh bình thản còn nhắc nhở cảnh sát vũ trang đội viên chỗ nào là ưu tiên xạ kích khu vực ẩm phanh phanh phanh mười mấy cán súng trường tệ s ạ h o à n g bét tạp tiếng súng vang trắng đêm không rơi trên mặt đất vỏ đạn không ngừng nhảy lên trang diện này mặc dù không có kỹ xảo điện ảnh như vậy rung động cũng làm cho chạy tới tuần ứng long nhìn một trận nhiệt huyết dâng lên tuổi trẻ cảnh sát vũ trang nhóm thương pháp vẫn là tương đối không tệ đầu kia hung hồn thể tích cũng đầy đủ khổ cơ bản có thể làm được không phát nào trượt t ừ n g viên súng trường đạn đánh đi ra hung hồn bị đánh không ngừng rút lui trên thân bạo khởi khắp nơi nồng lục sắc sương mù vương thăng cầm kiếm rơi vào một bên cũng không có nửa phần thư giãn chỉ là t ạ i nhìn chằm chằm hung hồn tình trạng quả nhiên súng trường đạn cũng không có thật đánh vào đi hung hồn đối loại này thuần túy vật lý thế công có rất lớn sức miễn dịch nhưng đầu này hung hồn bên trong có cái người sống không cách nào giống cái khác cú hồn như thế để tự thân hoàn toàn hư hóa nếu như nhắm chuẩn hung hồn thân thể ở giữa vị trí kỳ thật có đem đối phương trực tiếp đánh chết khả năng đây cũng là vương thăng tại sao sẽ để cho cảnh sát đối hung hồn bụng nổ súng nguyên nhân chủ yếu tiếng súng ở trong trời đêm ồn ả o náo động một trận Chờ dẫn đầu cảnh sát đại thúc đưa tay hô ngừng n g đầu kia hung hồn nửa quỳ tại kia toàn thân trên dưới quần c u ộ n đồng lục sương mù đang nhanh chóng ngưng thực đinh một viên đạn đầu rơi tại mặt đất bị đạp nát phiến đá bên trên đinh đinh từng viên đạn từ hung hồn trên thân trượt xuống mà hung hồn chậm rãi n g n g đầu quanh mình bị viên đạn đánh tan khói đặc đang nhanh chóng ngưng tụ cặp kia c h u n g đồng lớn huyết hỏng hai mắt bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh trang diện này để cảnh sát vũ trang nhóm nghẹn h ọ n h ì n chân chối chết đều đi chết hông hồn đối cảnh sát vũ trang đội phát ra một tiếng như là dã thu g à o thét lúc đầu nửa quỳ nó đ ố n g nhiên phát lực phồng lên thân thể nhảy lên một cái trực tiếp nhảy qua hơn mười mét khoảng cách như như đạn pháo đối bên này đập tới lui phó ngai hô to một tiếng lập tức bóp súng ngắn c ó súng một đám cảnh sát vũ trang đội viên lập tức sắc mặt trắng bệnh vô cùng miễn cưỡng bảo trì trận hình từng cái cấp tốc sau rút lui đừng nổ súng các người mau lui lại đi thôi vương thăng thanh âm lần nữa từ bọn hắn bên thai văn lên không cần lại hấp dẫn nó lực chú ý nói xong vương thăng ngửa đầu đem trong tay hai viên đan dược nhét vào trong miệng làm sơ nhấm nuốt liền trực tiếp nuốt xuống còn t ư ở n g rằng có thể tiết kiệm điểm công phu mà bây giờ cảnh sát vũ trang còn không có phân phối trang bị phù thủy súng phổ thông súng ống đối loại trình độ này á c hồn thực sự lực sát thương có hạn chương 42, n a gà chống máu pha tà đan dược nát tại cuống họng nhọn lúc còn có chút phàm nghẹn nhưng chân nguyên một bao k h ỏ a liền lập tức hòa tan hóa thành ngọn thanh lương chất lỏng không có vào thực quản để vương thăng toàn thân mỗi cái lỗ chân lông tức thời mở ra cả người đều là tinh thần chấn động Không k ị Phân tán. Phân tán. phó n i ề u t r ả ngai ra sức gào thét làm cảnh sát như thế nhiều năm cũng coi như kinh lịch không ít còn sóng lần đầu cảm giác mình như thế yếu cảnh sát vũ trang đội tiểu họa từ huyết khí chính sông thấy thế lập tức có người dừng lại nổ súng xa kích lại bị cái này đại thúc trực tiếp cờ lấy cổ áo từ nay về sau m á n h kéo nhanh lên lui cảnh sát vũ trang đội viên mặc dù đều trải qua hệ thống hóa huấn luyện quân sự tâm lý tố chất so với thường nhân mạnh hơn một chút nhưng hung hồn cho s ú n g kích thực sự quá lớn có mấy người lúc này đã có chút hoang mang lo sợ bản năng hướng phía hai bên tảng ra có người nhịn không được lần nữa bóp cò súng tiếng súng lại có vẻ như vậy tái nhợt bất lực cũng may vương thăng nhiều ngừng hai giây chờ hung thú vọt lên đến điểm cao nhất lúc mới từ một bên chạy x đi qua không phải thật là có bị đạn lạc đánh trúng nguy hiểm phó ngai thấy được vương thăng từ bên v ọ t tới thân ảnh cấp tốc làm ra quyết đoán hắn chỉ có lựa chọn tin tưởng vương thăng tin tưởng cái này tại bọn hắn trước khi đến ngay tại cùng quái vật chiến đấu tuổi trẻ đạo sĩ đều đừng nổ súng đừng hấp dẫn quái vật lực chú ý mau bỏ đi đột nhiên có đạo thân ảnh tại phó ngai bên cạnh xe qua đối xông tới hung hồn lao ngược lên trên chính là mới vừa rồi bị cảnh sát vũ trang nhóm cầm thương trên đỉnh đầu chu ứng long vị này võ đang đệ tử không lùi mà tiến tới rút kiếm hướng phía trước bước mấy bước ngăn tại kia hai tên cảnh sát vũ trang đội viên trước người trực diện ngay phía trước đánh tới hung hồn ác quỷ trần vũ đắng ma đối mặt hung ác lưu manh những n à y cảnh sát vũ trang đội viên sẽ ngăn tại trước mặt người bình thường đây là phó phó cảnh sát vũ trang chức trách mà đối mặt ác quỷ hung hồn những n à y quái đồ vật tu sĩ cũng nên ngăn tại không thông tu hành phạm nhân trước người đây là đạo môn gian dạy vị này võ đang đạo nhận tuổi trẻ đệ tử vận khởi toàn thân chân nguyên chuẩn bị nạnh kháng cái này hung hồn tấn công vẫn không quên cao giọng la lên đạn đối hung hồn ác quỷ vô dụng các người đi trông coi đừng để người tới gần tiếng nói còn không có rơi hung hồn khổng lồ thân hình đã vào tới một cái lợi chảo đối chu ứng long vào đầu che xuống chu ứng long cưỡng để toàn thân chân nguyên trường kiếm trong tay một trận rung động một chiêu kiếm gõ tiên môn đôi xéo xuống bên trên mánh lực vung chém kia hung hồn mở ra cánh tay xoay tròn sắc bén móng vuốt đối chu ứng long chụp lại một cô âm sát khí tức lao thẳng tới chu ứng long mặt chu ứng long giờ phút này khoảng cách gần quan sát đầu này hung hồn ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong đó cất g i ấ u đạo thân ả n h kia càng có thể rõ ràng cảm nhận được mình kia cô đến từ đáy lỏng đến từ bản năng sợ hãi còn tốt lúc này vương thăng đã từ bên v à tới khi chu ứng long trường kiếm cùng hung hồn cánh tay va chạm một cái trước mắt một đạo như tấm lụa hóng á n h kiếm quan g bộc phát trực tiếp đánh vào đầu này hung hồn bên mặt một cách này háo tổn vương thăng không ít chân nguyên cũng là nghe uyên kiếm lúc này có thể tiếp nhận chân nguyên phát huy ra cực h ạ n hung hồn cái kia khổng lồ thân thể hướng phía một bên ngã lệnh khó khăn lắm để chu ứng long tránh cùng cái này hung hồn chính diện chống đỡ dù là như thế chu ứng long y nguyên cảm giác thân kiếm chuyển đến một cố âm sát khí t ứ c càng nương theo lấy một cố cường h ã n cự lực xem ảnh một hai chân bốn lượt tiếng nói nhọn ngọn nhưng chu ứng long g á n g chống đỡ lấy không có mà m là phía phía hơn mười tên cảnh sát vũ trang đội viên đã đồng loạt đứng tại hơn hai mươi mét bên ngoài thuận tiện đem lý thủy thiện lao ra tử cũng trông quá khứ được thôi rút lui ngược lại là rất có tính kỷ luật chu ứng long lo lắng nhìn vương thăng một trận phát hiện vương thăng lần nữa dùng kiếm trận đem đầu này hung hồn một mực vây khốn lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra hướng phía phía sau tối lui bọn này cảnh sát vũ trang lại nhìn chu ứng long lúc trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính trọng có mấy cái tiểu hỏa tử mặt đỏ lên tự nhiên là có chút xấu hổ khỏi cần phải nói chỉ nói vừa rồi chu ứng long có thể vọt tới trước mặt bọn họ đi ngăn cản đầu kia quái vật là đủ thắng được bọn hắn tôn trọng. Bọn hắn thái độ đối với chu ứng long là kính trọng mà đi nhìn vương thắng lúc đã là có chút tiểu s u n g bái phó ngai tiếng nói y nguyên có chút phát run nhìn chu ứng long chạy tới theo thói quen cầm khỏa khói đưa cho chu ứng long vị đạo trưởng này vừa rồi có nhiều mạ o phạm chúng ta cũng là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này đây rốt cuộc là cái gì đồ vật ác quỷ hung hồn chu ứng long kỳ thật cũng kiến thức nửa đời nhưng y nguyên bày ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng dù sao hắn bây giờ nói cái gì đối phương liền sẽ tin cái gì cân nhắc một phen chu ứng long chắp tay một cái ngự tốc hơi nhanh giản yếu đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần ta cùng vương sư đệ đều là núi v ọ đang tu hành người tu đạo hôm qua thụ lý cư sĩ nhờ vả tới nơi đây khu quỷ phát hiện nơi đây u hồn số lượng đông đảo hoài nghi là có người trong bóng tối nuôi quỷ thả quỷ muốn hại lý cư sĩ một nhà chúng ta làm tốt bố trí một mặt để sư thúc về núi v ọ đang cầu viện một mặt ở bên ngoài mai phục chờ quả nhiên ở buổi tối gặp cái kia thả quỷ người hẳn là trước đây lý cư sĩ trong nhà một viên bảo ăn hắn muốn giết lý cư sĩ bị chúng ta ngăn lại rồi mới liền có lúc này tình hình này một bên lý thủy thiện liền vội và ngất đầu là như thế này chu đạo trưởng nói không sai phó ngai xoa đem mặt nhìn cách đó không xa cực chiến làm thủ thế cùng mình đội viên lần nữa hướng lùi lại một mực t ố i lui đến đại môn phụ cận rồi mới vị này cảnh sát gọi điện thoại đã thông về sau t h ấ p giọng nói vài câu cái gì liền quay đầu nhìn xem chu ứng long làm phiền đem lời nói mới rồi lập lại một lần nữa chu ứng long thế là lần nữa giảng thuật một lần mà lý thủy thiện lần nữa phối hợp ở bên cạnh đánh cực việc này ta làm chứng đều là thật điện thoại bên kia trầm mặc một hồi rồi mới chuyển đến mang theo vài phần nghi ngờ tiếng nói mấy người các ngươi uống say a gia phó ngươi là lao đồng chí cũng không nên phạm tư tưởng sai lầm chiêm cục ta lúc nào lừa gạt qua ngươi chuyện đã xảy ra thật sự là như thế này ta bây giờ liền đ a n g lý thủy thiện nhà chính là cái này bản địa già sĩ nghiệp ra trong nhà thật sự có đạo sĩ tại khu quỷ là thật có quỷ ta cho ngài phát video tuyệt đối không phải trên mạng chỗ nào làm ai ngài mở video cho ta phó cảnh sát cũng là gấp đem đạn lên đạn bưng điện thoại liền chạy ra ngoài trên màn hình điện thoại di động xuất hiện một cái hất lên áo khoác trung niên nam nhân rất nhanh vương thăng cùng hung hồn kịch chiến tình hình rõ ràng chuyển tới vị cảnh sát kia cục phó cục trưởng trên điện thoại di động vị này phó cục trưởng ngược lại là mười phần trăm t ĩ n h chỉ là hít sâu một hơi rồi mới tại nhà mình phòng khách đi qua đi lại vị này đã nhanh muốn về hưu phó cục trưởng nhỏ giọng thầm thì hai câu không nghĩ tới thật là có việc này phía trên cho lúc h ọ p trách không được lặp đi lặp lại cường điệu kia hung hồn đột nhiên quay đầu trừng phó n g a y một chút phó cảnh sát tranh thủ thời gian lùi lại vương thăng cường công mấy chiêu trong m i ệ n g chú pháp thanh em hơi l ớ u chút càng nhiều linh n i ệ m đ á n u ấ t lập tức lại đem cái này hung hồn lực chú ý tóm trận lấy phó cảnh sát một trận p h i muộn c h i ế m cục ngài có phải hay không đã sớm biết có thứ này tồn tại vị cục trưởng kia đại nhân có chút uy nghiêm hạ lệnh k h ô n g chế cục diện đừng để tin tức mọi chuyện ta lập tức liên hệ ban ngành liên quan chạy tới xử trí còn có các ngươi đem hết toàn lực phối hợp hai vị này đạo trưởng việc này tin tức nếu như truyền ra ngoài ta cái thứ nhất tìm giả trả cho người tính sổ sách nguyên tắc thứ nhất chính là tuyệt đối không nên gây nên dân chúng khủng hoảng vâng phó ngài trung khí mười phần lên tiếng nhưng c ú t máy trò chuyện vị này cảnh sát các loại nhữ mày lại đốt một điếu thuốc tại kia nhìn xem vương thăng cùng hung hồn kịch chiến một trận phát sầu cái này bình an thanh minh thế đạo thế nào đột nhiên liền biến thành n h ự q u ỷ x à thần đi loạn rồi phó ngai thở dài lập tức bắt đầu thu xếp đều để cao cảnh giác trừ chấp pháp ký lục nghi cái khác đều không cần loạn đập đi hai người để người lý ra không nên chạy loạn chi viện lập tức tới ngay kiểm tra mang theo vũ khí trang bị trên xe có hay không đại s á t tổn thương lực đồ vật phó đội chúng ta cũng chỉ là theo quy định mang súng tới kỳ thật dự bị đạn cũng không nhiều phó ngai không còn gì để nói súng trường đã thử qua căn bản vô dụng chu á i này k i phối ế thế n bọn hắn thế nào phối hợp? h c ứng long ở b ê đen. Đen. lập tức lắc đầu lời nói máu chó đen mặc dù có thể chấn áp quỷ hồn loại trừ tà huế nhưng là âm linh tri vật nói không chừng cũng sẽ ảnh hưởng đến vương sư đệ kia dùng cái gì lý thủy thiện nhớ tới một chút biện cố nhịn không được tiếp câu đồng tử nước tiểu cảnh sát vũ trang đội mấy cái tiểu h ỏ a tử lập tức mặt đỏ bừng lên nhưng rất có tinh thần trách nhiệm đứng dậy phó đội dùng chúng ta phó ngai cùng chu ứng long lập tức cái chán treo đầy hát tuyến hiện tại cảnh sát vũ trang nhóm tìm đối tượng như thế khó không nên nha Không, vị này võ đang đệ tử nhịn không được nhắc nhở đồng tử nước tiểu không chỉ là muốn không có phá qua thân còn muốn là một ư ơ i hai tuổi trở xuống đồng tử các vị coi như chưa từng có hai người h ỗ động nhưng một người độc tấu còn không có sao mấy cái này tiểu h ỏ a tử tập thể mặt đen từng cái chừng mắt chu ứng long dùng gà chống máu tốt nhất là ô máu gà chu ứng long đang nhớ lại mình sư phụ giảng thuật khu quỷ thủ đoạn trầm ngâm hai tiếng nghĩ đến còn có hay không những vật k h á c nhưng thay thế một bên phó ngai thì là truy cầu hiệu suất đã bắt đầu sắp xếp người đi làm máu gà con tốt lý ra sau chủ liền có hai con mua về còn chưa kịp làm thịt gà trống là một vị tuổi tác lớn bảo m â u a di trước đó đề nghị nói là quê quán tập tục bên trong có máu gà trừ tà truyền thống gà còn chưa kịp giết võ đang một nhóm liền đến hiện nay vừa vẫn phát huy được tác dụng cảnh sát vũ trang đội viên khu q u không được nhưng giết gà vẫn là rất sắc bé tát không có hai phút hai cái tráng hán liền dẫn theo bị một đao phong hầu gà c h ố n g chạy trở về máu gà đều dùng túi n h ự a sắp xếp gọn trên cơ bản không có vẩy xuống nửa điểm một người hỏi tiếp xuống làm sao đây chu ứng long đi qua đi lại không ngừng suy tư vương thăng chính ở đằng kia cùng hung hồn đại chiến mình cái này khi sư huynh không có thực lực thế nào cũng phải nghĩ ra điểm biện pháp giúp một tay mới được có câu nói rất hay ba cái thối thợ giải đấu qua ra c ắ t lượng chu ứng long bên này còn không có nghĩ ra cái như thế về sau một bên đã có người hô lên âm thanh dùng khí cầu có cái cảnh sát vũ trang đội viên tiểu h ỏ a tử hưng phấn đập t h ẳ n g tay khí cầu lắp đặt máu gà rồi mới trực tiếp đối đầu kêu mánh quỷ ném đi qua phó cảnh sát giống lên một cúng họng đi tìm khí cầu tìm không thấy khí cầu liền dùng thuận tiện túi n h ự a rất nhanh từng cái túi nhựa bao máu gà máu bao bị chế tắc hoàn tất hơn mười cảnh sát vũ trang tiểu h ỏ a con xuống ống đi theo chu ứng long phía sau gió phong hỏa l ử a vọt tới vương thăng cùng hung hồn kịch chiến tri điệu bên ngoài vương thăng cũng không khỏi phân tâm nhìn nhiều bọn hắn vài lần đáy lòng không hiểu có chút rụt rẻ những n à y ra hỏa lại muốn làm cái gì máy bay chu ứng l o n g gào to một tiếng sư đệ chúng ta lập tức ném gà trống máu quá khứ vương thăng chương bốn mươi ba thất kiếm đáng hung á c gà trống huyết năng khu quỷ trừ tà việc này ngược lại là thật gà trống mỗi ngày đối mặt trời mới mọc gáy gọi trong máu ẩn c h ứ a yêu đ ớt thái dương tri tinh cho dù là thiên địa nguyên khí chưa khôi phục lúc cũng có khu quỷ trừ tà công hiệu huống chi hiện nay đã là cho phép gà trống thành tinh tu đạo thời đại vương thăng lập lại chiêu cũ lại là hấp dẫn lấy đầu này hung hồn quay người truy kích lần nữa ngạnh kháng hung hồn một kích b ồ nhào mượn nguồn sức mạnh này phi ưu nhiên trở ra chu ứng long gầm thét một tiếng ném siêu siêu tiếng xe gió bên trong hơn mười cái máu bao xẹt qua đạo đạo đường vòng cung tinh chuẩn đối hung hồn đập tới nhóm này cảnh sát vũ trang đội viên đều có ném lựu i đạn huấn luyện quân sự hóa mà chu ứng long dựa vào là linh n i ệ m nhắm chuẩn chân nguyên gia trì bọn hắn ném ra máu bao đại bộ phận t r ú n g đích liền nghe liên tiếp không ngừng nhẹ vang lên âm thanh bên trong từng bãi từng bãi gà trống máu tại hung hồn phía sau nổ bể ra đến đem hung hồn sau lưng cơ h ồ xối t h kia hai con đang thương gà trống đoán chừng là bị khô cuối cùng nhất một giọt máu tươi từ từ, một cỗ nồng đậm mùi hôi thối càn quét bốn phương tám hướng hung hồn ngửa đầu gào thét trong đó còn có một đoạn có chút thống khổ tiếng người chỉ thấy hung hồn sau lưng vỏ cứng cơ hồ i nháy mắt bị hòa tan hóa thành một cỗ nồng lục sương ngủ. tận dụng thời cơ vương thăng hai mắt tỏa sáng lập tức nghe uyên kiếm mũi chân liên tục mấy lần chia xuống đất không biết mệnh mọi bình thường lần nữa vọt tới trước trong sương ngủ dày đặc một đôi tinh hồng đôi mắt ngay tại l o e sáng nhìn chòng chọc vào vương thăng đầy ngập hận ý vô tận phẫn nộ giờ phút này đều chuyển rời đến cái này ngăn cản hắn báo thủ tuổi trẻ đạo sĩ trên thân vương thăng sắp bổ nhào vào lúc hung hồn quanh người khói đặc tăng v ọ n nó tạm thời không cách nào xê dịch thân thể lại như cũ có hóa ra hung thần thủ đoạn từng cái quỷ hồn thê thảm gào thét từng k h ỏ a màu đỏ thấm đầu lâu xương tại trong sương mủ dày đặc toát ra đón vương thăng gào thét mà đi nghe huyên kiếm dựng thẳng lên vương thăng dưới chân ý nguyên không ngừng tay trái cùng nổi lên kiếm chỉ ngăn tại nghe huyên kiếm thân kiếm về sau trong miệng hắn một tiếng quắc nhẹ thiên địa có chính khí t h p nhưng phú lưu hình thất tinh kiếm ý bỗng nhiên biến đổi vương thăng quanh người tuân ra đạo đạo huyền hoàng khí tức trong tay nghe h u y n kiếm càng viên t i a khỏa hung thần đầu lâu lại bị nghe huyên kiếm kiếm quang bước lui không được gần hắn quanh người nửa mét hạ tắc vi hà nhạc thượng tắc vi n h ậ t tinh một kiếm chém ngang dù vẫn là chân đạm thất tinh nhưng lúc này ở vương thăng quanh người bốn phía mà ra lại đều là hạo nhiên chính khí chính khí ca không cái này xác nhận huy hoàng kiếm ý chính khí ca quyết xem ảnh một trong miệng n g âm tụng chính khí ca vương thăng vô luận thế công kiếm ý vẫn là tự thân khí chết giờ phút này đều là vì một trong biến thiếu đi mấy phần tu sĩ tiêu dao lại nhiều hơn mấy phần ủy nghiêm cùng bằng thẳng phản phất thiên uy ra trì vương thăng linh nghiệm lại dẫn động quanh mình nguyên khí quần c u ộ n mà đến kia hung hồn hóa ra nồng đậm sắc khí bị vương thăng vọt tới trước thân hình ngạnh sinh x i n h gạt mở nhưng vương thăng linh nghiệm cũng đang nhanh chóng bị rút sạch cái này chính khí ca quyết cũng không phải là hắn linh cơ khẽ động tùy tiện độc đây thật ra là đời trước tương đối nổi danh một cái ngạnh thiên địa nguyên khí khôi phục sau có thật nhiều từ nhỏ đã biết rõ thi tử như dựa vào linh nghiệm liền có thể phát huy ra để người không tưởng tượng được hiệu quả nay chính khí ca tuy là tống văn bát cổ thiên tưởng với ngục bên trong biểu đạt tự thân gia quốc tình hoài thơ làm lại có thể dẫn động giữa thiên địa thanh minh chính khí phàm nhân nghiệm tụng cũng thường có tâm tư phun g trào mà tu sĩ ngâm tụng một lời lo liệu chính khí l ò n g mang liền sẽ như vậy phun ra ngoài chính khí ca quyết uy năng đến cùng như thế nào vương thăng cũng không biết tưởng hắn đ ờ i trước chỉ là nhìn qua một cái lưu truyền ra ngoài video bên trong có vị đạo trưởng đọc lấy chính khí ca quyết ngạnh s i n h s i n h dùng linh nghiệm đánh chết mấy đầu làm hại yêu thú vì vậy ấn tượng mười phần khắc sâu lúc này vương thăng đáy lòng nghiệm lên chính khí ca quyết câu đầu tiên lối ra đã phát giác được tự thân linh n i ệ m bị rút đi quá nhanh chút nhưng hiệu dụng cũng thuộc về phi phạm tên đã trên dây không phát không được đầu này hung hồn đã bị gà chống máu trọng thương nửa cái thân thể đều bị gà chống máu chỗ hụ thực lúc này động đều khó mà di động chỉ có thể dựa âm sát chi khí cố làm ra vẻ nếu như thế khi xuất toàn lực vương thăng v ọ tới t trước trí hung hồn trước người hơi ngửa đầu tóc dài ở đầu vai hướng về phía trước phất phới cùng hung hồn cơ hồ thân hình chạm vào nhau rồi sau đó trong thời gian cực ngắn vương thăng đem thất tinh kiếm trận bên trong thế công nhất là lăng lệ cũng là hắn lúc này có thể thi triển mà ra mạnh nhất kiếm chiêu tất cả đều huy sái mà ra trong tay nghe u y ê n kiếm sẹt qua một đạo sáng trói ánh sáng cung xéo xuống vung lên trạm đ ạ p thiên su kiếm chỉ thiên môn quá thiên tuyển xuyên vân quán nguyệt lâm thiên cơ kiếm trích tinh đấu dược thiên quyển phi bộc trực hạng hà ngọc hành tinh hà hoành đoạn chuyển khai dương kiếm bái tử cực định giao quang thất tinh chu ma thất tinh bộ pháp thôi phát đến cực h ạ n vương thăng thân hình cực nhanh tại hung hồn quanh người v ư n quanh liên tiếp lưu lại bảy đạo kiếm ảnh y gì hẹn năm đó thanh nói từ vì hắn lần thứ nhất biểu thị thất tinh kiếm trận lúc như vậy tình hình kiếm ảnh hoặc là vung lên hoặc là trước đâm hoặc là chuẩn chuẩn l ư ớ t nước lại hàm ẩn tinh thuần chân nguyên hoặc là đại khai đại hợp dẫn động thiên địa c h i n h khí mà chờ vương thăng thân ảnh dừng lại tại hung hồn ngay phía trước lưu lại bảy đạo kiếm ảnh đồng thời bộc phát vẩn vương thăng gần một phần ba chân nguyên bảy đạo kế i m quang trực tiếp khắc sâu vào hung hồn thân thể các nơi có như vậy một cái c h ư ớ c mắt tinh mang lấn át quanh mình chiếu xạ mà đến ánh đèn hung hồn cơ hồ bị chớp mắt tách rời hai đầu tráng kiện cánh tay trên dưới ném đi lại trực tiếp nổ thành hai cô khói đặc kia tre kín giữ tợn gai ngược thân thể cũng trong cùng một lúc bị chém thành mấy nửa khói đặc lần này lại không cách nào ngưng tụ. Bị tiếp m ô n theo một cái trước mắt vương thăng thân ảnh xuyên thấu khói đặc chính khí ca chỗ tụ hạo nhiên chính khí phóng lên tận trời đem âm sát quỷ khí triệt để tách ra vọt tới trước ra bốn năm m trường kiếm đang dìm máu mũi kiếm đỉnh lấy một ngụm xanh biết tiểu đỉnh phía sau là phóng lên tận trời quần quận khói đặc trong khói dày đặc đếm không hết bao nhiêu huyết sắc đầu lâu xương tại gào thét xoay quanh tiếng quỷ khóc liên miên bất tuyệt tiếng rít ồn ào náo động bóng đêm động tĩnh này thanh thế to lớn nhưng cái này hung hồn cũng không phải là cái gì vạn năm ác quỷ ngàn năm già hồn tiêu tán cũng hết sức nhanh chóng chờ vương thăng lại hướng về phía trước phóng r a năm sáu bước phía sau đã không có khôi ngô đáng sợ hung hồn chỉ có một cái máu me khắp người quấn quanh lấy yếu đ ớt tả khí tuổi trẻ nam nhân hai chân chậm dại hớn lượn ngồi quy chân trên mặt đất rồi sau đó thân hình hướng về phía trước bồ nhào sinh tử không biết trên bầu trời mây đen chẳng biết lúc nào đã lui tinh quang tàn quang một tiếng r ạ c h n tươi s ánh đèn chỗ cự. văng ư ơ n g t h nhỏ cái này miệng phẩm dai không thấp nuôi quỷ thanh đỉnh trực tiếp biến thành mấy khối phế mục một sợi khói đặc từ đó bay ra bị vương thăng quanh người còn xuất lại hạo nhiên trinh khí trực tiếp hòa tan tiểu đình này vội vỡ vương thăng cũng hơi nhẹ nhàng thở ra hàn hướng về phía trước phóng ra một bước muốn nói câu nói nhưng lời đến khỏe miệng lại chỉ là đối chu ứng long lộ ra mấy phần cười khổ mắt nhắm lại rất thẳng thắn hướng sau té ngửa ai vương sư đệ đạo trưởng nhanh đại hiệp đổ vương thăng linh nghiệm hóa thành hạo nhiên trinh khí chỉ có chân nguyên cũng dùng tại uy lực mạnh nhất kia bảy chiêu phía trên cuối cùng nhất vọn tới chức đã toàn bằng tự thân ý chí dáng chống đỡ bất quá những n à y kỳ thật cũng coi như đều tại hắn tính toán bên trong nếu không có nắm chắc hắn cũng sẽ không để mình tùy tiện mạo hiểm một thân ảnh nhanh chóng x u ố n g đến ánh mắt mang theo mấy phần lo lắng toàn thân chân nguyên p h ư n g lên đã là hắn vọt tới trước tốc độ nhanh nhất giữa sân trừ chu ứng long bên ngoài cũng không ai có thể tại vương thăng ngã xuống đất trước chạy tới chi viện vương sư đệ người ra sao chỗ nào thụ thương chu ứng long kịp thời đem vương thăng tiếp được có chút lo lắng la lên vương thăng nhắm chặt hai mắt tay phải nhưng lại chưa bông ra nghe bên kiếm miễn cưỡng đối phương hướng âm thanh chuyển tới lộ ra một chút mỉm、cười. đ ấ y lòng duy nhất nổi lên suy nghĩ đúng là sư tỷ nếu là lần này theo tới liền tốt t ô i thiểu bây giờ có thể gối địa phương có thể mềm mại rất nhiều sách dần dần sư hóa thất thần làm cái gì khống chế nghi phạm hô xe cứu thương phó ngai thu hồi súng ngắn liền giống lên một cúng họng cảnh sát vũ trang các đội viên nghiêm chỉnh huấn luyện một mặt cuối cùng thể hiện ra ngoài hướng phía ngã xuống đất hai thân ảnh cùng nhau tiến lên nhưng đ á i ngộ liền có rõ ràng khác biệt vương thăng là bị mấy người đại hán cẩn thận lại ôn nhu g ơ lên lý lao ra tự ở bên dẫn đường nhấp đi gần nhất một chỗ lầu cát cái kêu máu me khắp người sinh tử không biết t à tu tiểu t ư ờ n g thì là bị hai người trực tiếp tấn xuống cài lên găng tay sau lại trực tiếp dùng điện giật côn nhắm ngay cái cổ hùng h ă n g tới một chút rất nhanh vương thăng tại chu ứng long chiếu khán giới nằm tại một trường trên giường nhỏ ngủ thiết đi mặt mũi tái nhuận đang chậm dại khôi phục tình huống nơi này đã bị phó ngai chi tiết hồi báo lên phó ngai khói hôm nay hạ phá lệ cấp tốc hắn tại kia đi tới đi lui suy tư chuyện này nên xử trí như thế nào đầu ngón tay minh họa lấp loe không ngừng cũng may trước đó liên hệ vị kia chiêm cục dài cũng cấp tốc cho chỉ thị dùng đạo pháp tà pháp hại người thủ phạm k h ô n g chế lại tạm thời đừng để đối phương khôi phục ý thức không phải rất có thể tạo thành nhân viên cảnh sát thương vong cung ác quỷ kịch đấu núi võ đ a n g đệ tử cũng phải nhìn bảo vệ cẩn thận chuyên môn phụ trách xử lý cái này sự kiện bộ môn cơ cấu ngay tại trên đường chạy tới tạm thời ổn định núi võ đ a n g đệ tử đừng để bọn hắn rời đi những cái kia bộ môn còn muốn làm một chút ghi chép cùng hỏi ý trọng yếu nhất vẫn là sự kiện nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật không thể có bất luận cái gì video lưu truyền ra đi người lý ra cũng tận nhanh thu xếp tốt không được liền đều mời về trong sở làm tâm lý phụ đạo một bên, lý thủy thiện vội vàng đi tới cùng phó ngai nhỏ giọng nói vài câu cái gì phó ngai lập tức mặt lộ vẻ khó xử lý lao r a tử việc này trái với kỷ luật coi như nhìn ngài mặt m ũ i cái này cũng lý thủy thiện thở dài tại trong tay h á o túng ra một cái thẻ thấp giọng nói đồng chí ngài giúp đỡ chút ta liền muốn hỏi một chút tiểu tương ta đến cùng có cái gì địa phương xin lỗi h ắ n không phải ta sau này xuống mổ cũng khó khăn an tâm phó ngai hơi nhũ mày lại chỉ là nhẹ nhàng khoát tay c ự tuyệt lý thủy thiện đưa tới đồ vật vị này cảnh sát cũng chỉ có thể nói vậy dạng này chờ núi võ đang vị đạo trưởng kết tỉnh ta nhìn có thể hay không an bài không phải ra hỏa kia lại làm cái quỷ quái ra chúng ta đều muốn gặp nạn đúng đúng giao cảnh sát ngài cân nhắc có lý phó ngai hơi cười một tiếng một hồi xe qua mấy vị cục trưởng liền muốn chạy tới ngành đặc biệt nhân viên cũng sẽ cùng nhau đến đây nơi này nào có hắn nói c h u y ệ n thuần cái kia tuổi trẻ bảo an tiểu tương thương thế rất nặng các nơi có hơn mười chỗ kiếm thương nhất là trên cổ có một đạo mở ra vết thương nhưng vết thương kém mấy ly không thể mở ra động mạch một sợi màu xanh biết chân nguyên ngăn chặn vết thương hiển nhiên vương thăng tại cuối cùng nhất đã động sát tâm có c ả người h s á lý ra cũng không s bị, bị, bị hô trở về mà mấy phút sau chạy đến tri viện cảnh lực đem lý trạch vây chật như nêm tối thậm chí liền lên đường xuống núi đều bị phong kín rất rõ ràng nơi đó cảnh sát đối xuất hiện ác quỷ đả thương người sự kiện tương đương coi trọng hẳn là cùng đại hoa nước lúc này chọn lựa phong tỏa chính sách có quan hệ chương bốn mươi b ố thanh ngôn tử sắp kết kim đan vương thăng cũng không có mê man quá lâu hắn chỉ là thoát lực nằm một hai cái giờ liền đã khôi phục chút linh nghiệm cùng chân nguyên chậm rãi mở mắt thế nào có hay không là lạ ở chỗ nào chú ứng long ở bên có chút khẩn trương hỏi loại này lo lắng cũng không chỉ là đồng môn ở giữa tình nghĩa mọi người vừa mới lên đấu thắng hung hồn cũng coi như hợp tác một thanh nhiều hơn mấy phần giữa bằng hữu lo lắng vương thăng nhẹ nhàng thở ra một hơi khoát tay cự tuyệt chu ứng long nâng mình chậm rãi ngồi dậy ngay tại cái giường này bên trên c o lại trần đến kiểm tra tự thân tình trạng mấy phút sau vương thăng mở miệng hỏi tuân người kia chết vẫn là còn sống chu ứng long nội nói còn sống bất quá hơn phân nửa cái mạng nhanh không có hiện tại ngay tại trên xe cứu thương cầm máu bên cạnh mấy cái thương đỉnh lấy chán ngươi yên tâm sẽ không để cho hắn chạy còn sống một kiếm t i ê n lên sâu một chút vương thăng tự lẩm bẩm chu ứ n long lại không biết hắn nói là cái kia một kiếm yên tâm đi s ư đệ Mực chú chính có có cảnh này tà tu khẳng định không thể lưu. Chu ứng long nói, hiện tại chính là muốn ra nghi vấn hẳn không đồng đảng loại hình, tà hay tu thể tại sát lưu, đề là loại ra vượt vào, ừng chỉ ò n muốn đi chỉnh tự tư pháp. Ừ, chỉ là lo lắng sẽ đêm dài lắm mộng vương thăng nhẹ nhàng lắc đầu theo sau cũng không nhiều lời cái gì một bên chu ứng long suy tư một trận thấy vương thăng chính chuyên tâm suy nghĩ liền túi đầu hướng phía ngoài cửa đi đến qua mấy phút mới trở về chu ứng long nói sư đ ệ ta hỏi qua cái kia họ phó đại thúc người an ninh k ê u ít nhất cũng là có ý định n g sát hiện tại không làm chuyển di xử lý liền chờ ban ngành liên quan tới lấy đi Vương hơi thăng như mày, nguyên mắt mở mày, ra, do chiếc u y ệ n ràng. n làm rõ g ư ờ an n i kia còn không tiểu n h l bác sĩ nói n cảnh sát vũ trang ngăn kéo trở liệu, vũ như đình ế n cùng là cùng cái g là lý ra i tại n những còn không quá đơn giản không giống như là một cái tụ thần cảnh sơ kỳ tu sĩ có thể nhẹ nhõm đặt được, được hẳn là còn có cái khác tà tu vương thăng chậm dài thở hát ra nói như thế câu chu ứng long gật gật đầu lời nói ta lại đi tìm hiểu hạ tin tức vương sư đệ ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi lý bắt đầu nộ sư thúc đã hướng trở về rất nhanh liền trở về ừ n vương thăng nhẹ nhàng thở phào một cái lúc này chân nguyên đã khôi phục đại khái một phần tư linh nghiệm cũng như mưa sau nước suối bình thường bắt đầu phụt ơn sắc mặt cũng dần dần khôi phục bình thường xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài trong trạch viện đi tới đi lui bóng người cũng không biết tới bao nhiêu mặc đồng phục cảnh sát tại các nơi thu góp cái gì vương thăng cũng không có đa phân tâm rất nhanh liền nhắm mắt nhập định c h u ứng long lặng lẽ chạy ra ngoài thuận tay giúp vương thăng đóng lại cửa phòng lần này dốc hết toàn l ự c x ử lý đầu kia h u n g hồn đối vương thăng mình ngược lại là có không tưởng tượng nổi thu hoạch như thế cũng coi là chuyến này không giả vốn là tại tụ thần cảnh hậu kỳ hắn giờ phút này đã đứng ở kết thai cảnh trước cổng chính nội ẩn chu thiên thai tức tự thành đạo khu sơ ngưng đây chính là kết thai cảnh cũng là t r ú c cơ ba cảnh giới bên trong để người tu đạo bắt đầu thuế biến giai đoạn thứ ba theo đạo môn chính thống tu hành pháp bước vào kết thai cảnh về sau nhưng tích cốc không ăn có thể nhập nước không chìm q u a n xem ảnh một vương thăng thì thào một câu nhẹ nhàng n h ư mày nhắm mắt nhập định hắn ngược lại là tâm lớn cũng mặc kệ bên ngoài thế nào dày vò mình ngay tại cái này bường lò sưởi bên trong tu chính mình đạo nghe huyên kiếm liền ngồi tại bên cạnh hắn mê man lúc hắn cũng chưa từng vung lòng chốt kiếm đây cũng không phải là là vương thăng không nỡ thanh này miễn cưỡng xem như pháp khí bảo kiếm chỉ là bị bản năng thúc đẩy mà thôi trước khi trùng sinh hắn chẳng qua là cảm thấy dùng kiếm đủ đẹp trai hiện nay lại cảm thấy kiếm đạo sự bao la chi đặc sắc để tâm hắn hướng tới chi không thể tự thoát ra được có lẽ thật bị sư phụ nói đúng đi hắn thực chất bên trong liền có đối kiếm si mê chỉ là phần này si mê hữu ích chỗ cũng có chỗ hại đến cùng là đối hắn đạo cảnh có chỗ tăng thêm vẫn là sẽ trói buộc tự thân tâm n i ệ m đều xem vương thăng tầm kiểm soát của mình bất quá nửa giờ chu ứng long gió phong hỏa lửa chạy trở về vào cửa liền muốn hô vương sư đệ nhưng lời đến khỏe miệng lại lập tức khó chịu trở về vương thăng lúc này ngồi tại cái giường đơn bên giường quanh người bị một cỗ thiên địa nguyên khí quanh quẩn lông mày khi thì răng h n ra khi thì khẽ n h í u rõ ràng là lâm vào ngộ đạo cảnh giới chu ứng long xoa xoa chót mũi cảm giác mình vẫn là không nên quáy dày sư đệ tốt có thể vương sư đệ đột nhiên đốn ngộ một chút cái gì loại cơ duyên này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chu ứng long tự nhiên biết những thứ này nhìn xem trên giường vương thăng chu ứng long đáy lòng nổi lên một chút ghen ghét cảm giác. nhưng theo sau liền nhẹ nhàng lắc đầu bản chính đạo tâm tốt xấu hắn cũng là tại danh sơn đạo nhận bên trong tu hành tuổi trẻ đệ tử tâm cảnh tu vi cũng khá có thể cấp tốc chứng thực mình tâm tính mất cân bằng cũng tăng thêm điều chỉnh nhưng ăn ngay nói thật hắn có thể không ghen ghét sao vương sư đệ lên núi so với mình chậm như thế nhiều niên kỷ so với mình còn nhỏ mấy tuổi thực lực hôm nay cùng cảnh giới cũng đã mình theo không kịp tuy nói đấu pháp bản lĩnh chỉ là vì hộ đạo tu đạo cũng không phải là vì tranh cường hào thắng nhưng bản lĩnh cao cường mới có thể càng nhẹ nhõm cầm tới càng nhiều tu đạo tài nguyên tháng đến chu à n n g i ề t ứng n long đứng tại cổng khe khẽ thở dài lần nữa khép cửa phòng chắp tay sau lưng đi cách đó không xa mấy cái cảnh sát tiếp tục đi tham thính tin tức Mà Lý Trạch o ngay trong tại trôi rộn, ngoài ngoài huyên náo huyên cùng bận rộn, tại cái này cái u sắp q trong đêm k h u a cùng trong phòng tu hành tu sĩ, lại không có cái chuông thức. trong phòng hành không liên、lụy. Vương Thăng là bị điện thoại di động đánh、thức. Ngày gì tu tu thoại là sĩ, lại lụy. di bị mới tảng sáng sư tỷ video liền đánh cái tới vương thăng từ kia huyền diệu đạo cảnh bên trong rơi ra mang theo tiết hận lắc đầu đã đẩy ra nửa cánh cửa bước vào một chân cũng là không nóng lòng cái này nhất thời t r ầ m rãi trải nghiệm kết thai cảnh đủ loại diệu dụng hỏi ý sư phụ cùng sư tỷ nghiên cứu thảo luận minh bạch mình trong lòng mấy cái hoang mang chỗ lại đi đột phá sự tính không mượn màn hình điện thoại di động bên trong một quản huyên nâng cầm lên một mặt phụng thịu bộ dáng vương thăng đứng người lên hoạt động hạ gân cốt cầm điện thoại cười hỏi câu thế nào rồi ai chọc ngươi tức giận ngoài cửa đột nhiên truyền đến vài tiếng nhẹ vang lên tựa hồ là cái ghế bị người kéo theo lúc phát ra vận động vương thăng linh n i ệ m đào qua phát hiện ngoài cửa đang đứng đứng dậy một nam một nữ đều là chút lạ lẫm ký tức hắn cũng không để ý chuyên tâm nhìn chăm chú lên mình đẹp mà không ngán sư tỷ đại nhân rất nhanh sư tỷ phát tới một đầu văn tự tin tức cùng một chương thở phì phò biểu lộ bao sư phụ hôm qua lưu lại một phong thư liền chạy đều không nói một tiếng cũng không đợi ngươi trở về đâu chạy vương thăng nháy mắt mấy cái trong video sư tỉ trong tay cơ một tờ thư sư phụ chạy đi đâu rồi cho ngươi xem một quản huyên mất video đem thư chụp ảnh chuyển cho vương thăng phía trên dựng lên đi dựng lên làm được bút lông chữ đồ nhi thăng huyên thân khải vị sư tối nay trợt có ngộ hiểu tự biết đã đến lâm môn đột phá bước vào kim đan đại đạo thời điểm hạn nhưng lòng có không hiểu chỗ muốn đi trung nam sơn tìm bạn cũ luận đạo nghiên trải qua đập phá tu hành l ạ i trời chuyến này hoặc muốn dăm ba tháng mới có thể trở về hai người các ngươi đem tại trong núi tinh tâm tu hành không thể lô mãng l i ề u lĩnh cũng không thể gây chuyện thị phi huyên nhi chi đạo đã ổ n thỏa tiểu thăng ngươi chi kiếm đạo chưa định ra lấy kiếm thành đạo thì phải phòng bị làm kiếm gây thương tích càng cần biết qua cứng rắn thì dễ g â y chi đạo lý lấy đạo cảnh tu hành làm cơ sở đợi vi sư thuận gió trở về ngày mang n g ư ơ i hai người ngao du trong bốn biển tiếu ngạo hoàn vũ ở giữa chỉ l u ô một chút đừng coi là thật sư thanh ngôn tử đêm lưu xem xong thư vương thăng mặc dù đi ra ngoài trước đó đã phát giác được sư phụ khả năng sắp đột phá rồi lại như cũng bị sư phụ cái này tu đạo tiến cảnh làm kinh sợ một chút cái này muốn bước vào kim đàn cảnh rồi liền xem như từng cái danh sơn bên trong lao đạo ra có thể có mấy cái như vậy tiến cảnh vương thăng cảm khái không thôi cùng sư tỷ mở video hàn huyên vài câu để sư tỷ lại nhiều chờ hắn nửa ngày nhiều nhất nửa ngày hắn liền trở về một quản huyên thật cũng không thật sự tức giận sư phụ có thể đột phá nàng tự nhiên thập p h ầ n vui vẻ chẳng qua là cảm thấy sư đệ xuống núi sư phụ cũng đi trung nam sơn tham bạn tu hành chính trị còn lại hơi có vẻ cô đơn chút nghe vương thăng trong lời nói có chạy về tới ý tứ một quản huyên cũng chỉ là đánh chữ truyền đạt mình lời nói ngươi bận b i ể u chính sự liền tốt không cần phải gấp gấp trở về bên này làm xong vương thăng cười cười cũng không có nói mình kinh lịch một trận còn có chút tiểu kinh h i ể m cực chiến chỉ nói là mình mau chóng chạy về trên núi sư tỷ đại nhân vừa nói không có việc gì không cần phải gấp nhưng c ố c máy video thời điểm vẫn là rõ ràng vui vẻ rất nhiều t h ử phát điệu hát dân gian cầm sáo ngọc liền đi chỗ cũ tiếp tục tu hành đưa di động bỏ vào trong lực vương thăng đem lực chú ý đặt ở ngoài cửa cách cửa gỗ dùng linh nghiệm đánh giá bên ngoài tựa hồ có chút khẩn trương đôi nam nữ này linh nghiệm chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được hai đoàn khí tức tại kia có chút cùng loại với hồng ngoại thành giống hình tượng mà từ cái này hai cỗ xa lạ khí tức có thể đánh giá ra đây là hai cái vương thăng trước đây cũng chưa từng gặp qua người bình thường hẳn là tìm đến mình làm cái ghi chép cái gì cảnh sát nhân viên đi có thể ở bên ngoài một mực chờ lấy không nhao nhao nhiễu mình tu hành cũng là tính không tệ hơi chỉnh đốn xuống đạo bảo vương thăng chậm rãi bước đi đến cửa phòng tiếng bước chân mười phần thanh hơi cửa gỗ bị từ bên trong kéo ra đứng ngoài cửa đôi nam nữ này rõ ràng sửng sốt một chút rồi mới tranh thủ thời gian l ư ỡ ngược ngần đầu vương thăng bên tay trái là cái khuôn mặt tròn triệu n g ư tử lúc này chính câu n g ệ đối vương thăng cười bên miệng lún đồng tiền bởi vì khẩn trương thoáng có chút cứng ngắc bên tay phải nam nhân dáng người mười phần khôi ngô vương thăng đã coi như là hơi cao dáng người tên lốc này so vương thăng còn cao một cái đầu bắt mắt nhất ngược lại là hắn cũng không rõ ràng cổ cái gọi là khổng vũ hữu lực đại khái chính là như thế đi hai người này đều là trang phục chính thức cách đ n mặc cái này mọi từ áo sơ mi trắng phối hợp nghề nghiệp bộ váy cả người nhiều hơn mấy phần sạch sẽ thanh tịnh ôm lấy bím tóc đuôi ngựa nàng xem ra có chút già dặn còn bên cạnh đại hán trên người hầu phục thì là lớn một mã lỏng lỏng lẻo lẻo nhưng lại che đậy nguyên bản bức người vì thế tựa hồ là cái người luyện võ hai vị có việc vương thăng thanh âm thanh hỏi hai câu nữ hải rõ ràng có chút k h ẳ n trương nhưng vẫn là lập tức mở miệng trả lời vương vương thăng đạo trưởng chúng ta là chuyên chạy đến xử lý nơi đây ác quỷ đả thương người sự kiện đặc thù tổ điều tra tổ viên đây là ta giấy chứng nhận đại n ư u người giấy chứng nhận nhanh lấy ra a nhà hai người động tác nhanh chóng đem hai cái cùng loại bằng lái căn cứ chính xác kiện đặt tới vương thăng trước mặt khi vương thăng vừa định đưa tay đi đón thời điểm hai cái này giấy chứng nhận đột nhiên sáng lên giấy chứng nhận phía trên xuất hiện hai cái mười mấy cm cao hình chiếu ba d một cái giấy chứng nhận chiếu đều như thế công nghệ cao mình ở trên núi ba năm ngược lại là kém kiến thức rất nhiều chương bốn mươi năm đặc thù tổ điều tra nam gọi lý duy khuê nữ tên là Mưu nguyệt đều là lệ thuộc với một cái tên là đặc thù sự kiện tổ điều tra như thế tổ chức hình chiếu bên trong như thế tin tức ngoại trừ mấy cái con dấu bên ngoài cũng chỉ có này chút vương thăng gật gật đầu lẳng lặng đợi bọn hắn mở miệng n h ư n g nguyệt hướng về hai bên quét mắt sáng sớm như thế lý trạch vẫn là lượn địa lán g tạng nhưng đã triệt để yên tĩnh trở lại đêm qua giao ngai cảnh quan dẫn đầu như thế cái kia đội cảnh sát vũ trang này thì đã bị kéo về đi làm tư tưởng làm việc tựa hồ hết thệ đều đã triệt để an định xuống tới lâu các phụ cận cũng chỉ có bọn hắn ba cái n h ư n g nguyệt t ấp h a ấp đúng như thế hỏi một câu vương đạo trưởng chúng ta có thể hay không đ a n công sự trước đó trước đàm điểm việt tư vương thăng hơi nhũ mày tùy ngươi n h n g u y ệ t đầu tiên là nối lòng miệng khí rồi mới che miệng nhỏ trực tiếp đ ố i lấy vương thăng vọt tới trước mấy bước thật kích động ta vậy mà nhìn thấy sống như thế kiếm tiên cảm tạ tổ trưởng cho ta nhiệm vụ lần này cảm tạ mẹ ta sinh ta ha ha ngươi dùng kiếm thì dáng vẻ đơn giản quá đẹp rồi thần tượng ngươi cho ta ký cái tên được không có thể hợp cái ảnh sao ta có thể cách ngươi gần chút sao có thể đem tay dựng ta trên vai sao ai nha cái tư thế này còn có chút t h ẹ n thùng vương thăng cái chán ngừng lại thì treo lầy hát tuyến một bên như thế lý d u y n khuê cũng chỉ có thể lấy tay đỡ ngạch làm bộ chính mình không biết này cái hợp tác thật như thế nếu như vương thăng không phải biết này cái cái gọi là như thế đặc thù sự kiện tổ điều tra địa vị lớn bao nhiêu giờ khác này đã quay đầu đi tuyệt sẽ không bởi vì xem cô em gái này vẫn rất đáng yêu liền sẽ bị nàng tốn lấy một trận tự chủ nhưng vô luận sau này chính mình như thế nào phát triển cùng loại này đặc quyền tổ chức tạo mối quan hệ tóm lại là có ích vô hại chụp mấy bức chiếu vương thăng từ chối nhã nhặn đối phương thân mật hơn như thế ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại yêu cầu đem thoại đề dẫn tới chính sự bên trên hai vị chỉ là tới tìm ta chụp ảnh như thế ngưu nguyện cấp tốc đưa vào nhân vật thu liễm lại chính mình cười đùa tí tửng như thế cái kia một mặt cấp tốc khôi phục trầm tĩnh vững c h ơ n g t r ạ c đàng hoàng như thế nói lấy vương thăng đạo trưởng chúng ta là bởi vì tối hôm qua phát sinh như thế ác quỷ đà thương người sự kiện chạy đến đối với ngài như thế t r ư ở n g nghĩa xuất thủ ngỏ ý cảm ơn vương thăng lại đánh gây đối phương như thế ngôn ngữ lạnh n h ạ t nói vào nói thế là ba người tiến vào chỗ này bị vương thăng tạm thì chiếm dụng như thế lầu cát vương thăng cũng lấy khách thay chủ chào hỏi hai người nhập tọa chính mình cũng ở một bên như thế chiếc ghế bên trên an ngồi xuống thế nào chỉ có miệng ngợi khen Ai, ngưu n g u y ệ t xấu hổ như thế cười một tiếng lợi nói quan với ban thưởng biện pháp chúng ta còn không có chế định hoàn toàn bất quá vương thăng đạo trưởng ngài là thế ngoại cao nhân cũng sẽ không cùng chúng ta những tục nhân này tính toán chi l y như thế đúng không được thôi vương thăng hỏi hai vị ngoại trừ đối ta biểu thị miệng ngợi khen còn có chuyện khác không có s ắ c thực có việc hơn nữa còn không phải một kiện ngưu n g u y ệ t túi đầu tại trong túi láo đưa di động sờ soạn g đi ra nhưng cũng không có lập tức mở ra chỉ là rất chân thành như thế nhìn vương thăng vương thăng đạo trưởng xin mời bỏ qua cho đây là nhiệm vụ của chúng ta có mấy cái nhất định phải hỏi ngài đi hỏi để ngài có thể cự tuyệt trả lời vương thăng cũng giữ vững tinh thần h ỏ i chính là ta sẽ xét cân nhắc xem ảnh một đầu tiên ngài cảm thấy hiện bây giờ như thế tu đạo giới có thể hay không đối thế giới sinh ra bất lợi như thế ảnh hưởng các ngươi đặc thù sự kiện tổ điều tra là đang tìm tu sĩ làm điều tra vấn quyển vương thăng tựa như cười mà không phải cười như thế nhìn kỹ lấy n g u n g u y ệ t n g u n g u y ệ t nháy mắt mấy cái cười nói cùng điều tra vấn quyển không sai biệt lắm đâu chúng ta cần biết ngại như thế lập trường cùng cái nhìn ta mới có thể quyết định tiếp xuống nên hỏi ngài cái gì vấn đề xin ngài tận lực phải thiết thực như thế trả lời ta tốt à ta cảm thấy tu đạo giới cũng sẽ không đối thế giới sinh ra cái gì bất lợi như thế ảnh hưởng vương thăng lời nói một trận lại tăng thêm vài câu đương nhiên đây là tổng thể mà nói tu đạo giới là tu sĩ tạo thành như thế tu sĩ có tốt có xấu có như thế nặng tư dục có như thế một lòng cầu đạo đi có thì riêng phần mình lập trường chú ý như thế nhân sự vật khác biệt hành vi cũng sẽ khác biệt chỗ sinh ra như thế ảnh hưởng không đồng nhất mà nói nhưng tổng thể tôi nói người tu đạo phần lớn trong lòng còn có nhân thiện cái quần thể này đối thế gian ảnh hưởng tóm lại là tích cực lớn hơn tiêu cực như nguyệt ôn nhu nói ngài như thế tổng kết rất sâu sắc một bên như thế lý duy khuê cũng chính là tên hiệu đại nhu như thế anh em miệng c o n lên đ o á n chừng là đ ấ y lòng tại nói thầm lấy liêm cho liêm chó không có gì cả mê mội mê mội nhân sinh mệt nhất vương thăng cười ngượng ngùng âm thanh tiếp tục chờ nàng đặt câu hỏi cái kia vấn đề thứ hai nhưng thật ra là tương đối mất cảm ngài có thể lựa chọn cự tuyệt trả lời như nguyệt nhẹ g ọ n hỏi vương thăng đạo trưởng cảm thấy thực lực của mình tại bây giờ như thế tu đạo giới cuối cùng bài danh hẳn là tại bao nhiêu vị khu ở giữa ta trung du đi vương thăng đây cũng không phải khiêm tốn này thì lợi hại như thế đều là cái kia chút không xuống núi như thế đạo ra hắn này trong đó du lịch kỳ thật rất thỏa đáng ngưu nguyệt nháy mắt mấy cái nhưng chúng ta đối thực lực của ngài dự đoán là trước mắt bài danh năm mươi vị trí đầu như thế cao thủ a thế nào khả năng như vậy bao sâu núi lớn xuyên bên trong nói không chừng có bao nhiêu ẩn tu như thế đồng đạo vương thăng k h o á t k h o tay vấn đề này ta cự tuyệt trả lời còn có cái gì ngưu nguyện hỏi vấn đề thứ ba chúng ta đang kiểm tra tương tông nghĩa thương thế lúc phát hiện ngài tối hôm qua tựa hồ ban đầu vô ý trực tiếp giết chết tên này tà tu tại sao ta chỉ là một cái tu sĩ không có quyền chấp pháp cũng vô pháp quyết định sinh tử của một người vương thăng tay một đám các ngươi hẳn là vừa từ cảnh sát vũ trang trường học tốt nghiệp không lâu hẳn là minh bạch này chút ngài thế nào biết rõ chúng ta vừa tốt nghiệp nhung u y ệ t có chút kinh ngạc như thế hỏi lại vương thăng chỉ chỉ mặt mình quá trẻ t u ổ i chút nhưng thật ra là quá non nớt điểm thành phủ đều không quá sâu lời nói này cho cái nào cái mọi tử đều có thể bác hảo cảm h bên g cạnh đại ngưu kèm chút đem cổ của mình kết ho ra đến ngài có thể có loại này pháp luật ý thức thật sự là khiến người ta cảm thấy quá hiếm có ngưu nguyệt nhỏ giọng tán thường lấy một bên như thế đại ngưu nhịn không được mở miệng hỏi tuần cái tia vương đạo trưởng tại sao cuối cùng nhất một kiếm lại phải lấy tính mệnh của hắn vương thăng nói liệu mạng tranh đấu không dám tồn nhất nghiệm chi nhân đại ngư cũng nhẹ nhàng gật đầu vừa muốn tiếp tục nói chuyện liền bị mưu n g u y ệ t cặp kia mắt to t r ừ n g về đi lý đại ngưu đồng chí hành động lần này là bằng vào ta làm chủ vương đạo trưởng như thế vấn đề để ta tới hỏi mới được được được được, ngài tùy ý đại ngưu mắt trận trắng lên t h a n h t h a n h thật thật ngồi ở kia không nói còn có vấn đề thứ tư cũng là cuối cùng nhất một một vấn đề mưu n g u y ệ t trịnh trọng như thế hỏi một câu trong ánh mắt mang theo tràn đầy như thế chờ mong mắt to sáng lóng lánh như thế ngài có hay không mục đích gia nhập chính thức như thế tổ chức duy trì tu đạo giới trật tự vương thăng rõ ràng x ứ sở mặc dù đáy lòng có này phương diện dự cảm nhưng không nghĩ tới thật như thế sẽ có loại sự tình này rơi tại trên đồ mình đặc thù tổ điều tra xem như đại hoa quốc nhằm vào tu đạo giới thiết lập như thế đặc quyền bộ môn thứ nhất tại vương thăng đời trước như thế trong trí nhớ cái tổ chức này mượn phần sinh động thường xuyên là đạo môn đại hội như thế người đề xuất cũng phụ trách tiến hành đường nhận cùng đường nhận ở giữa như thế mâu thuẫn xung đột gia nhập loại này tổ chức tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt tối thiểu tu đạo tài nguyên lại so với trong núi thanh tú muốn lại càng dễ thu hoạch được nhưng mọi thứ có lợi cũng có hại hai hại liền là khẳng định phải không ngừng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ ít đi rất nhiều thời gian tu hành vương thăng nói nếu ta tu đạo có thành tựu tự nhiên cũng muốn vì c à n k h ô n thanh minh công hiến chính mình một p h ầ n lực nhưng cũng tiết hiện tại đạo p h á p thấp đạo thuật chưa thành chỉ sợ không thể giúp cái gì này dĩ nhiên chính là từ chối nhã nhặn ngưu n g u y ệ t gương mặt bên trên lộ ra một chút thất lạc nhưng rất nhanh liền t h ă n g khẽ s ắ c thực đâu chúng ta bộ môn hiện tại như thế lực ảnh hưởng còn không quá mạnh nếu như sau này ngại thay đổi chủ ý có thể trực tiếp cùng chúng ta bắt được liên lạc ân khúc nàng hạ giọng nhọ giọng nói chúng ta tổ bên trong từ trên xuống dưới đều là ngài phan hâm mộ đâu ngài dùng kiếm dáng vẻ đơn giản đẹp trai ngây người vương thăng khỏe miệng hơi có chút run rẩy hỏi ngược một câu mao sơn như thế đạo thuật giao lưu đại hội là các ngươi tổ điều tra làm như thế á c h ngưu nguyệt nháy mắt mấy cái theo sau ý thức được chính mình có chút thất n m ộ n chỗ khuôn mặt nhỏ tai đi vợ nói đây là muốn giữ bí mật như thế đạo trưởng ngài không nên nói lung tung một bên đại ngưu c a o mày nói ngươi còn không có vào cửa liền bại lộ vương đạo trưởng là người thông minh các ngươi trước đó chưa bao giờ thấy qua sao có thể có ngư loại biểu hiện này t á bạo Co lại co lại n g vương, vương, vương thăng đã chuẩn bị đứng dậy đưa tiễn vậy mà mưu nguyệt lại nhẹ nhàng nháy hạ mắt to vậy kế tiếp liên lạc cùng vương đạo trưởng ngài có quan hệ như thế việt tư Cái điện thoại di động này như thế giải tỏa mật mã là sáu số không mời chờ một c h ú t lát sẽ có người cho ngài phát video trò chuyện như thế nói xong ngưu nguyệt đưa di động đặt ở trên mặt bàn cùng đại ngưu cùng một chỗ đứng lên ngưu nguyệt cố ý nhắc nhở một câu chúng ta đi bên ngoài c h ờ à, ngài cùng chúng ta tổ trưởng trò chuyện xong trực tiếp kêu chúng ta liền có thể nàng đem tổ trưởng hai chữ nói như thế chậm chạp mà rõ ràng để vương thăng đáy lòng nổi lên một chút n g h i hoặc hẳn là đặc biệt tổ điều tra như thế tổ trưởng vị tổ trưởng này cũng là xem như cái nhân vật tại sau này như thế tu đạo giới nhưng là chân chính như thế quyền cao chức trọng tuy rằng không thông tu đạo lại có thể ảnh hưởng rất nhiều đường nhận như thế vận mệnh vương thăng đáy lòng các loại b ư ớ c lên dấu chấm hỏi cầm lấy cái này còn có nhàn nhạt mùi nước hoa như thế điện thoại lặng lặng lợi đại khái hai điểm chung sau điện thoại chấn động xuống video trò chuyện như thế mời trực tiếp nhảy ra ngoài kết nối màn hình điện thoại di động như thế hình tượng biến thành một chỗ rộng rãi như thế văn phòng cái kia đại rơi ngoài cửa sổ như thế thành thị phồn hoa giống như gấm còn có thể nhìn thấy nơi xa cái kia như là một đầu bạc mang như thế sông lớn cửa sổ p h sát đất bên cạnh như thế nữ nhân đứng tiếng chậm dài xoay người vương thăng đầu tiên là mày nhữ lại đến xấu nhất theo sau trứng mắt đang như thế một tiếng tại chỗ ngồi bên trên đứng lên cẩn thận nhìn chòng chọc màn hình điện thoại di động bên trong xuất hiện như thế vị này tổ trưởng kiêm chủ tịch như thế khuôn mặt Tháng tiên năm này còn là lần n là đầu h ư thế giật mình. lạnh rằng nóng Tuy sư nương mặt thành này, hóa thành cho vương thăng đều. Không, hóa thành cơ h o v ư n g t hồ ă n không g là thốt ra được. bên thiết nhất, trùng sư phụ lần uống kia say, sư, sư như thế tổ trưởng đại nhân hơi những hạ lông mày nhỏ nhắn vốn muốn nói chút cái gì nhưng rất nhanh chỉ là nhẹ nhàng hít miệng khí thần thái ngăn không được như thế cô đơn cùng mệt mỏi chương 46, lấy chi có đạo quần áo không hiểu người t i ể u tụy nhàn nhạt sầu tư ba phần vũ mị mặc dù có chút mạo phạm nhưng vương thăng đối sư nương như thế ấn tượng đầu tiên chính là như vậy sư nương nói ít cũng là hơn bốn mươi tuổi người hơn nữa thoạt nhìn cũng không phải là người tu đạo nhưng bảo dưỡng như thế quả thật không tệ da trắng mỹ mạo khí chất tốt làm loại này ngày bình thường kiên cường g i ả dặn không gì làm không được như thế nữ nhân đối với người khác lộ ra chính mình mềm yếu bất lực như thế một mặt rất di ễ dàng l ề n có tổ h khiên thần khác. không nhớ phụ hệ thể hô ể người lại ngươi ngươi Azi. lên động cũng muốn cùng quan trong xưng đó, tâm Ta ta t của có sư là trưởng như thế thanh âm có chút chấm thấp có chuyện ta muốn nhờ n g ư ơ i hỗ trợ n g ư ơ i có thể hay không về núi sau khi thay ta mang hộ cái lời nhắn cho người sư phụ nói cho hắn biết nếu như hắn còn để ý nữ nhi ruột thịt của mình liền mau chóng đến chỗ của ta cùng ta gặp một lần sư phụ như thế con gái ruột vương thăng nhớ lại khác một tấm hình bên trên như thế thiếu nữ ngừng lại thì tinh thần tỉnh táo sư phụ như thế nữ nhi cái kia liền là chính mình như thế nữ phi cái kia liền là sư mội của mình nghe sư nương này giọng điệu tựa hồ là tiểu sư mội gặp cái gì phiền phức sư nương ân a gì. ta vẫn là hô sư nương thuận một chút tiểu sư mội xảy ra chuyện gì có phải hay không gặp tu sĩ dây dưa ta cái này cho sư phụ gọi điện thoại sư nương ngài chờ một lát không đều vị tổ trưởng kia đại nhân mở miệng vương thăng đã lưu loát điệu móc ra điện thoại di động của mình còn đặc biệt có tâm như thế mở miên đề đem thanh âm phóng tới lớn nhất vương thăng mơ màng lấy Chính cho mình nói vương thăng này mới nhớ tới trước đó theo thầy tỷ cái kia đạt được như thế tin tức sư phụ hắn lao nhân ra đi trung nam sơn luận đạo bế quan đột phá kim đan cảnh đi vạn không hề nghĩ tới trước có chính mình bên trên núi võ đang trước đó bỏ lỡ một đoạn cùng học tỷ như thế mỹ hảo mối tình đầu sau có sư phụ hắn lão nhân ra đi trung nam sơn bế quan bỏ lỡ một lần gương vỡ lại lành này một sư môn chú cô sinh như thế mệnh vương thăng có chút tâm thần bất định như thế trở về câu sư nương sư phụ ta giống như muốn đột phá cảnh giới hẳn là tại trong rừng sâu núi thẳm bế q u a n đi quả nhiên sư nương nàng lão nhân ra lộ ra nồng đậm như thế thần sắc thất vọng hướng sau dựa vào ghế hơi xuất hận phán phất động lại mấy ngày như thế áp lực cùng mọi mệnh cùng thì đánh tới Đánh s ụ t b à n à y hẳn là ung dung không đội như thế tổ trưởng đại nhân nhưng sư nương có câu nói không biết có nên nói hay không sư phụ hắn lao nhân ra đợi ta ân trọng như núi nếu như sư nương cùng sư mội này có cái gì về khó ta có thể giúp đỡ bận điệu mời trực tiếp mở miệng vương thăng nghiêm mặt nói năng lực ta có hạn nhưng cũng sẽ toàn lực ứng phó sư nương suy tư một trận nhẹ nhàng lắc đầu hỏi liền không có liên hệ đến sư phụ ngự như thế biện pháp sao ngụ ý tất nhiên là đối vương thăng có chút không yên lòng vương thăng trầm ngâm vài tiếng nói ta đi cùng sư tỉ liên hệ dưới hỏi một chút xem sư nương ngài biệt lo lắng ân làm phiền ngươi t i ể u thăng sư nương ngài k h á c h khí hơi sau ta cho ngài đem video đánh về đi hơn mười phân chung sau xem ảnh một kẹt kẹt cổ hương cổ sắc như thế cửa gỗ bị kéo ra thân lấy xanh đen s ắ c đảm bảo xách theo một thanh bảo kiếm tuổi trẻ đạo sĩ bước bước ra ngoài tia nắng ban mai sương mù đ i ề n v i ê n mùi thơm ngát lý trạch tuy rằng một mảnh hỗn độn lại như cũ co vài miếng đứng thẳng như thế d ừ n g trúc để này cái thần dàn cũng có thể miễn cưỡng lưu lại mấy phần thanh nhã nhẹ nhàng khoan khoái như thế gió nhẹ thổi tới vương thăng đông cảm giác tâm thần thanh thản nhưng nghĩ đến sư nương vừa rồi nhờ và giao sự t ì n h tâm t ì n h cấp tốc chìm xuống đi chính ở một bên ngồi lấy ngẩn người như thế mưu nguyệt cùng đại ngưu lập tức đứng lên trong ánh mắt đều mang theo hiếu kỳ vị này vương đạo trưởng cùng tổ trưởng mở video mở hơn m ộ ư ơ i phân c h u n g tổ trưởng chẳng lẽ đã thành công thuyết phục vị này kiếm đạo đại thần gia nhập bọn hắn tổ chức điện thoại vương thăng đem mưu nguyệt như thế điện thoại đưa trải qua đi ngưu nguyệt sửng sốt một chút mới đưa tay tiếp nhận nàng cẩn thận như thế đã nhận ra vương thăng giữa lông mày như thế một chút ngưng trọng đ ấ y lòng càng là hiếu kỳ vương thăng cùng bọn hắn tổ trưởng đến cùng nói chuyện chút cái gì ngưu n g u y ệ t còn chưa kịp nói chuyện nàng và đại ngưu tiếp thân đảm bảo như thế giấy chứng nhận cùng t h i nhẹ nhàng chấn động đây là mới tới nhiệm vụ vương thăng ngược lại là không có quản này chút bọn hắn tổ trưởng chính mình sư nương sau đó đ ặ t cái gì mệnh lệnh hắn đều có thể đ o á n cái tám chín phần mười đơn giản liền là để mưu n g u y ệ t cùng đại ngưu phối hợp chính mình hành động sư phụ hết lần này tới lần khác lúc này đi bế quan cái kia chưa từng gặp mặt như thế tiểu sư mỗi bên kia xem bộ dáng là thật như thế có chút phiến phức nhìn thấy chu ứng long cùng lý thủy nội chính tại cách đó không xa như thế dừng chúc bên cạnh chờ hắn vương thăng đem giữa lông m à y như thế sầu lo dấu lộ ra một chút mỉm cười bộ pháp nhẹ nhàng như thế đi trải qua đi lý thủy nội nhìn thấy vương thăng ngừng lại thường có chút kích động x á c h theo đạo b á o trước bảy chạy chậm lấy tiến lên đón muốn đôi vương thăng thở dài lại ngại với bối phận cuối cùng nhất cũng chỉ có thể nhón chân lên vỗ vỗ vương thăng như thế đầu vai phi ngữ ta đại ca một nhà già trẻ như thế tính mệnh đều là ngươi cứu trở về như thế ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc đối ta sách sư thúc nhất định phải hào hào báo đáp ngươi mới được sư thúc nói quá lời ta chỉ là làm ta ứng làm như thế với lại chu sư huynh xuất lực cũng không so t a ít vương thăng cởi khiêm tốn một câu nhẹ nhàng tránh ra lý thủy ngộ đạo trưởng như thế bàn tay phía sau ngưu nguyệt cùng đại tráng nhỏ giọng thương lượng vài câu đại tráng quay đầu chạy đi lý trạch đại môn ngưu nguyệt thì dẫm lấy g i à y cao gót bước lấy tiểu thoái bộ đi hướng ba vị này võ đang tu sĩ lý thủy ngộ nháy mắt mấy cái hỏi hai vị này là đặc thù tổ điều tra như thế thành viên tại hỏi thăm có quan hệ tối hôm qua như thế hung hồn vương thăng đơn giản giải thích câu cũng không có điểm ra sư nương như thế tồn tại một bên chu ứng long bận rộn hơn phân nửa đêm tự nhiên là biết mưu n g u y ệ t như thế địa vị hắn cũng bị mưu n g u y ệ t cùng đại n h ư u hỏi ý trải qua tình huống chu ứng long tại lý thủy ngộ bên thai nhẹ nói vài câu lý thủy ngộ ngừng lại thì mặt lộ vẻ giật mình xem mưu n g u y ệ t như thế ánh mắt nhiều hơn mấy phần thận trọng n g u n g u y ệ t đối lý thủy ngộ cùng chu ứng long cười gật đầu ra hiệu rồi mới trực tiếp nhìn vương thăng ôn nu nói vương đạo trưởng chúng ta thời điểm nào xuất phát vương thăng nói việc này không nên chậm trễ cái này đuổi đi núi võ đang tiếp sư tỷ ta lý thủy ngộ trứng mắt xảy ra chuyện gì đây là như thế lo lắng chạy về đi làm cái gì xế chiều hôm nay về đi vậy không m u ợ n à ta đại ca nói phải thật tốt cảm tạ sư chất ngươi có chút việc gấp vương thăng lời nói làm phiền chu sư huynh đem ta để tại làng du lịch bên kia như thế hành lý mang hộ về núi bên trên ta về núi sau này đi tìm sư huynh cầm đi chu ứng long vung tay lên có chuyện gì như thế lo lắng còn muốn đi đón không nói sư muội không được ta bồi sư đ ể ngươi đi một chuyến chính là vương thăng nháy mắt mấy cái chu ứ n long mặt đỏ lên n ừ n g lại thì nhớ tới chính mình đêm qua như thế biểu hiện chú ứng l o n g cười ngượng ngùng không thôi tối thiểu ta chân chạy trợ thủ cũng là dùng rất tốt như thế nha gà c h ố n g máu thế nhưng là ta nói ra như thế chính này lúc lâm viên cuối con đường nhỏ lý thủy thiện mang theo người lý gia sôi động như thế hướng về bên này đuổi vương thăng hơi nhữ mày trực tiếp hỏi câu sư thúc tương tông nghĩa đến cùng cùng lý gia có cái gì thù hận lý thủy ngộ s ư ơ n g sở theo sau thở dài miệng khí sắc mặt có chút ngưng trọng trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào một bên như nguyệt lại nhẹ nhàng đẩy hạ trên trán như thế tóc cắt ngang trán dùng mang theo thể thức hóa như thế giọng điệu nhẹ nói đấy vương đạo trưởng căn cứ chúng ta đã siêu tập đến như thế một chút tin tức đại khái có thể trả lời ngài vấn đề này cần ta để giải thích sao đương nhiên nếu như thuận tiện vương thăng mang theo mấy phần hiếu k ỷ đại khái mười sáu năm trước vốn địa phát sinh cùng một chỗ trọng đại sự cố một trận quá nạn n dẫn đến hai mươi bốn chết một ư ơ i sáu thương quá nạn n nguyên nhân là mỏ hạ nhân viên công tác như thế vi quy thao tác liên quan sự tỉnh khai thác mỏ công ty thuộc lý gia tài sản đi qua vân tay nhóm máu cùng tổ hợp gen so sánh dùng tên giả vì tương tông nghĩa như thế nuôi quỷ tà tu bản danh hẳn là lệ kỳ nhiên phụ thân của hắn cùng huynh trưởng cùng thì chết tại trận kia quán g nạn bên trong năm đó hắn chỉ có tám tuổi mẫu thân lại mang theo lý ra bồi thường như thế cự bồi thường khoản đi xa tha hương đem hắn ném cho tuổi tắc đã cao như thế tổ phụ tổ mẫu hơn một tháng trước hắn trước tại lý trạch thả mấy con lũ hồn tiểu quỷ để lý trạch gà chó không yên lại thừa dịp lý trạch khuyết trương chiêu bảo an như thế cơ hội l a n lộn tiến vào muốn diệt lý trạch cả nhà cho chính mình phụ huynh báo thủ như nguyệt lời nói một trận nàng xem qua chấp pháp dụng cụ ghi chép quay chụp như thế thu hình lại đáy lòng không khỏi hiện ra cái kia hưng hồn khuôn mặt nhỏ cũng là hơi trắng bệnh có thể như thế nhanh điều tra rõ ràng đầu đ ô i sự tình đặc thù tổ điều tra như thế hiệu suất làm việc hoặc là nói bọn hắn có thể điều động như thế tài nguyên có được như thế quyền hạn quả thật làm cho người lau mắt mà nhìn vương thăng nhìn về phía lý thủy ngộ vị sư thúc này như thế mặt lại là càng tái nhận lý thủy ngộ hướng lùi lại nửa bước giống như là trong nháy mắt giàn mua mấy tuổi ngửa đầu thở dài tháng âm thanh bên t r o n g tràn đầy tiêu điều nguyên lai là dạng này hắn lại là năm đó lệ ra như thế lão nhị ta thế nào thế nào liền không có nhận ra hắn chu ứ n long cao mày nói sư thúc năm đó cái kia có nạn trách mặc lý lý c vị này lý do phụ huynh đã đến mà hắn phía sau theo như thế hai đôi con trai con dâu hai cái tôn tử tôn nữ người một nhà đều nghe được ngưu nguyệt lời nói thiếu niên thiếu nữ như thế trong ánh mắt mang theo chút không dám tin năm đó phụ trách cái kia cái mỏ chính là ta không có quan hệ gì với đại ca lý thủy ngộ thanh â m có chút run dày quá nạn n nguyên nhân mặc dù là vi quy thao tác nhưng không có cùng thì phát hiện thai họa ngầm cũng có ta như thế trách mặc cho sự tình sau mặc dù không có truy cứu đến ta là ta đại ca đem đều dành tiếp tục chống đỡ trong lòng ta khó có thể bình an lúc này mới đi núi v õ đang xuất ra chu ứng long cùng vương thăng lướt nhau chu ứng long nhẹ nhàng lắc đầu vương thăng thì nhẹ nhàng gật đầu chu ứng long có ý tứ là những sự tình này coi như không có nghe t ư tới không cần tại núi vo đang bên trong truyền này chút vương thăng đáp ứng xuống vương thăng nhìn nguyện lại hỏi cái tia cái tương tông nghĩa hiện tại ở đâu đã bị chúng ta rời đi ngưu nguyệt hạ giọng nói câu tham khảo hai năm này cùng loại sự kiện như thế xử trí biện pháp ngoại giới hẳn là sẽ không lại có hắn bất luận cái gì như thế tin tức hắn đây là nghiêm trọng nguy hại trị an xã hội có ý định n h ư u sát pháp luật bên trên đã đầy đủ nghiêm trị với lại tối hôm qua c ư ơ n g ép để lệ quỷ thân trên một thân tụ thần cảnh giai đoạn trước như thế tu vì đã phế đi đoán chừng khi còn sống còn biết gặp chút tra tấn chúng ta nhất định phải biết hắn phía sau có hay không tả tu như thế tổ chức khi còn sống tra tấn người lý g i a ngừng n g lại thì câm như hến chú ứng long cùng lý thủy nộ cũng là hơi n h ư mày vương thăng ngược lại sẽ không cảm thấy như thế xử trí cái kia cái tà tu có cái gì chỗ không đúng đặc thù tổ điều tra phong cách làm việc kỳ thật cũng là tại thuận theo này thì như thế hoàn cảnh n h ư u n g u y ệ t thúc dục nói vương đạo trưởng tổ trưởng bên kia thúc như thế tương đối gấp ngài xem chúng ta thời điểm nào khởi hành vừa v ậ n lý cư sĩ tại này ta đang muốn cáo từ rời đi vương thăng lên tiếng một bên lý thủy thiện ngừng lại thường có chút lo lắng lý thủy thiện mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu thói quen như thế lộ ra mỉm cười nhưng này thì như thế tiếu dung tràn đầy đ á n g chát vương đạo trưởng ngài hiện tại liền đi nay vừa sáng sớm như thế thế nào cũng phải ở nhà ở lâu một hai ngày ngài đối với chúng ta một nhà như thế ân cứu mạng không muốn cho chúng ta báo đáp như thế cơ hội mới được lý cư sĩ ta có chút chuyện quan trọng muốn đuổi đi xử lý vương thăng c h ấ p tay một cái việc này cùng ta sư phụ có quan hệ làm đồ đệ như thế không rằng có chút chậm trễ chỉ có thể xin từ biệt này vi văn nhanh đi đem vừa mới chuẩn bị đồ vật lấy tới lý thủy thiện như thế đại nhi tử đáp ứng một tiếng vị này dày tây như thế trung niên đại thúc quay đầu liền chạy vương thăng đối với cái này vốn lơ lễm lại hàn huyên hai câu sau liền mang theo như nguyệt đi đi lý trạch đại môn lý thủy thiện vội vàng đuổi theo để vương thăng chờ thêm nhất đẳng rất nhanh lý vĩ văn bưng lấy một cái vải đỏ che đậy như thế khay từ phía sau đuổi theo bởi vì chạy như thế quá mau vải đỏ bị lấp mở bên trong là một đạp đạp mới tinh như thế tiền liền giấy lý thủy thiện thở dài vương đạo trưởng nho nhỏ lễ vật không thành kinh ý cũng ngai cứu chúng ta một nhà trên giới như thế ân tình căn bản tính không được cái gì nếu là ngài cảm thấy có cái gì mạo phạm như thế địa phương vậy cũng là ta này tục nhân không hiểu tuyệt đối đừng để trong lòng đi chu đạo trưởng như thế tạ lễ còn trong phòng ngài đem này chút tạ lễ mang lên vương thăng hơi nhữ mày một bên lý thủy ngộ cũng nói phi ngữ ngươi liền thu cất đi đây coi như là khu quỷ như thế tiền thù lao tuy rằng tu đạo coi trọng pháp tài lữ nhưng trước mắt lại nổi lên cặp kia tràn đầy tơ máu như thế con mắt quán g nạn dẫn đến hai mươi bốn chết mười sáu thương ta muốn báo thủ ta muốn giết ngươi vì ta ba ba cùng ca ca báo thủ chết các ngươi đều phải chết không cần nên cầm như thế ta đã cầm vô công bất thụ lộc gặp lại vương thăng chắp tay cá o biệt quay người thì ngược lại là có chút tiêu sái đi hướng cửa chiếc kia xe d ì m đại ngưu đã tại trên ghế lái đ ợ i ngưu nguyệt thì mở ra hai đầu nhỏ mảnh cánh tay ngăn cản muốn đổi u kịp đi như thế lý ra đám người Chương 47, thiểu sư mội mất đi. thật ư t có l ỗ i vương đạo trưởng sau đó phải cùng chúng ta cùng một chỗ hành động hung quỷ đả thương người sự kiện còn không có xử lý song toàn mấy vị tạm thì còn không thể rời đi lý trạch xin phối hợp công việc của chúng ta n ư u nguyệt nhẹ nói lấy mặc dù thân hình có chút đơn bạc lại làm cho người lý g i a không dám hướng về phía trước nhiều bước nửa bước cách đó không xa chỗ ngoặt ngừng lấy xe cảnh sát xe cửa bị đ ẩ y ra hai vị người mặc chế phục trung niên cảnh quan chạy chậm lấy tới cản tại lý g i a trước cửa nguyên bản nên phụ trách lý g i a sự kiện hậu tục x ử lý giao ngai đã về cảnh sát vũ trang trú địa nghỉ ngơi đổi hai vị này cảnh quan tới trước khi thì trông coi lần này giao ngai còn chiếm được vị kia c h i ê m cục trưởng lợi khen đoán chừng là tấn thăng có hy vọng bình minh rời đi thời điểm toàn bộ người dị thường phấn khởi hai vị này trung niên cảnh quan chạy đến mưu nguyện bên cạnh mang theo khẩn t r ư ớ hỏi n ư u đồng chí có cái gì cần chúng ta phối hợp bọn hắn vốn cũng không tại một cá thể chế cũng không có cái gì trên cấp bậc so sánh nhưng trong tay quyền hạn lại không thể so sánh nổi chấp hành các ngươi đạt được mệnh lệnh liền tốt n h ư u nguyệt cười khẽ lấy đối hai người gật đầu ra hiệu theo sau mắt nhìn người lý ra bưng lấy khay quay người liền muốn rời khỏi n h ư u tiểu thư lý thủy thiện có chút suy yếu kêu lấy để vương thăng đạo trưởng mang lên này chút tả lễ này chỉ là chúng ta một điểm tâm ý n h ư u nguyệt cũng không trả lời người lý ra muốn đổi kịp đi thời điểm hai tên cảnh quan cùng thì hướng về phía trước đem muốn đổi kịp đi người lý ra trực tiếp ngăn lại có vị cảnh quan đại thúc khách khách khí khí nói câu thật có lỗi các ngươi hiện tại không thể tùy ý đi ra trạch viện đây là vì các ngươi an toàn cân nhắc xin phối hợp chúng ta làm việc mặc dù lý g i a đại môn phụ cận chỉ có này một xe cảnh sát trên thực tế đến đây lý g i a mấy đầu con đường giờ phút này đều có cảnh sát vũ trang c h ú ôm ngưu n g u y ệ t quay đầu dặn dò một câu tiếp nhận chúng ta hai cái đồng sự đại khái nửa cái nhỏ thì sau đến nơi này mời các vị tiếp tục phối hợp bọn hắn làm việc phiền thoái không phiền phức không phiền phức các ngươi hối hả n g ư ợ xuôi cũng thật cực khổ hai vị kia cảnh quan đại thúc cười làm lành đáp ứng vài tiếng cùng người lý ra cùng một chỗ đưa mắt nhìn nàng có chút xinh đẹp bóng lưng dần dần rời xa một bên chu ứng long gãi gãi đầu cũng chỉ có thể chép miệng một cái sừng cười khổ âm thanh vương thăng không tiếp khoản này khoản tiền lớn hắn cũng không tiện đi đón chính mình cái tiệp phẩn bằng chu ứng long này thì đối vương thăng hiểu rõ cũng là minh bạch vương thăng tại sao lại cự tuyệt so sánh phong phú tạ lễ bất quá nghĩ lại chính mình tại trên núi vo đang tu hành có sư môn chăm sóc cũng coi là các hạng không thiếu sót cầm số tiền này tại cũng là vô dụng ngư nguyệt vừa mở cửa xe chu ứng long vô sau nào trước đi cả nhắc q u t lên vương sư đệ đ sư, sư thúc ta về núi trước bên trên tu hành bị phi ngự sư đệ rơi xuống quá nhiều tóm lại không tốt nơi này dù sao không sao mà chu ứng long tránh qua tránh né lý thủy ngộ ánh mắt tiếp tục nói ta, ta, ta c gặp lại, gặp lại. vương thăng bên cạnh vị trí đã bị mưu nhật chiếm chu ứng long cũng có chút như quen thuộc tính tình đặt mông ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên đi ngược chiều xe đại mưu mỉm cười xem ảnh một vương sư lệ trước đi bên cạnh làng du lịch đi đem chúng ta hôm qua thuê phòng lui cầm lên hành lý đại n h u hai mắt tỏa sáng cũng không biết bắt được cái gì trọng điểm thật dày bờ môi lộ ra hiểu ý tiêu dung xe hướng về phía trước chỗ này cổ hương cổ sắc cửa sân h ư ớ n g sau liền dần dần từng bước đi đến sau tỏa n h u nguyệt nói khẽ tổ trưởng thúc tương đối gấp nhưng cụ thể nhiệm vụ còn không có phát đến ta này vương đạo trưởng có thể trước cho chúng ta thấu cái ngọn nguồn sao vương thăng đáy lòng cân nhắc một chút hắn có chút không nắm chắc được nếu như chính mình nói lần này là đi giải cứu tự mình tiểu sư muội có thể hay không để sư nương này chút thủ hạ chất vấn sư nương lấy quyền n g u tư ảnh hưởng sư nương h o ạ lộ với vâng vương thăng đơn giản tổng kết hạ lữ trình kế tiếp chúng ta đi nào đó cái đại học phá hủy một cái có tu sĩ mê hoặc nhân tâm khỏa thuận tiện cứu một số người đi ra như nguyệt cười khúc khích xem vương thăng con n g ư ờ i đều phát lấy ánh sáng cũng không hỏi thêm nữa cái gì vương thăng lại là đem ánh mắt rất tự nhiên chuyển đi ngoài cửa sổ làm trễ n ả i hơn m ộ ư ơ i phân trung thu hồi hành lý của mình chiếc này mang theo quân bài xe việt giã sông lên cao tốc thẳng đến núi võ đang mà đi vương thăng nói câu tới chỗ gọi ta lập tức nhắm mắt nhập định sự tính nói khẩn cấp cũng khẩn cấp nói không vội cũng không vội nhưng v ì tiểu sư mội thân người an toàn cân nhắc càng sớm đổi tới xử lý tốt những việc này vương thăng cùng một quản huyên mới có thể an tâm sư tỷ này thì đoán chừng đã thu thập xong hai người đồ vật chờ bọn hắn nhanh đến núi võ đang thời điểm cho sư tỷ gọi điện thoại để nàng tại sơn môn tụ hợp rồi mới hai người liền thẳng đến tiểu sư mội đại học bọn hắn liên lạc không được sư phụ thanh n ô n tử cũng không biết thanh n ô n tử muốn đi tìm tham vị nào lão h ư u một quản huyên đã cho vẹn vẹn biết mấy vị trung nam sơn đạo trưởng đạo gia gửi tin tức hỏi quà nhưng các vị cao nhân hồi phục đều nói thanh n ô n tử cũng không có đi bọn hắn cái kia trung nam sơn cũng là tu đạo、thắng. hai tướng n h n n hợp lại mạ tính vương thăng cùng một quản huyên trầm mặc hơn mười giây rồi mới cơ hồ cùng thì mở miệng chụp chữ bọn hắn đi sư phụ đồng nữ tiểu sư mội của bọn hắn cứ giao cho bọn hắn tự tay đi thủ hộ Các tức cho loại lại tin vương thăng đem tin tức này truyền đem sư nương suy ư nương rõ ràng nàng cũng không rõ có chút do dự, m ố n thanh ngôn liên đem đệ tử tử l ụ đến cái này công cái và tư trộn lẫn sự kiện. sự Vậy mấy à đặc điều biệt tổ điều tra n phút sau vẫn là đáp ứng vương thăng cùng một quản huyên chủ động xin đi dết g i n c cũng quyết định vận dụng trong tay chức quyền đem hết toàn lực phối hợp bọn hắn dù là bởi vì việc này thụ phía trên xử lý vứt bỏ còn không có ngồi ấm chỗ tổ trưởng c h i vị nàng cũng muốn bảo đảm nữ nhi của mình bình an vô sự nữ vốn mềm mại vì mẹ lại được chỉ là trước sau tổng cộng mấy phút nói chuyện với nhau vương thăng đối với mình ra sư nương liền đã rất có hào cảm thậm chí cảm thấy đến vị sư nương này so tự mình sư phụ còn muốn đáng tin cậy như vậy một chút xíu thật chỉ là đáng tin cậy như vậy nhỏ bé một chút xíu đặc biệt tổ điều tra là cái gì tồn tại vương thăng cảm xúc kỳ thật rất sâu dù sao đời trước lăn lộn đám kia sẽ chỉ cần nghe nói có đặc biệt tổ điều tra thành viên tại phụ cận thành thị xuất hiện t r o nhưng g bang ộ i đại đều hạ lao sẽ nghiêm hiện bây giờ thế tục đối tu đạo giới cũng có tương đối cao lợi uy hiếp các loại cao sát thương n ó n g võ nói muốn san bằng một cái đỉnh núi cũng chính là nhấn mấy cái n u ố t sự tỉnh mà phi tự nhiên đặc thù sự vụ tổ điều tra liền là đại hoa quốc thiết lập phụ trách giám sát tu đạo giới điều hòa tu đạo giới cùng thế tục mâu thuẫn tìm kiếm duy trì thế gian trật tự thí điểm đặc quyền tổ chức nay nói ra đi ai dám tin cái k i a cái năm đó trong cơn tức giận người mang lục giáp liền đi xa tha hương từ đó cùng sư phụ cắt đứt liên lạc sư nương này thì vậy mà trở thành đại hoa quốc chính thức giám sát tu đạo giới chủ quản nhân viên nhưng lúc này vương thăng đáy lòng cũng không thể tránh né dựng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi sư nương nàng tài g i a không có tài giá ngồi vào hiện bây giờ vị trí chẳng lẽ đều là sư nương một người đánh vứt đi ra bên ngoài tựa hồ sư nương còn là một vị nữ sĩ nghiệp gia là cái gì tập đoàn chủ tịch đương nhiên tầng này thân phận chỉ là che lấp hoặc là nói là người kiêm nghề nghiệp vụ thân phận thật sự thì là đại hoa quốc vừa thành lập không lâu đặc thù tổ điều tra tổ trưởng nếu quả thật chính là sư nương dựa vào chính mình bước đi ra thành tích cái kia thật coi là một vị nhân vật truyền kỳ ngược lại là cùng chính mình treo bức sư phụ cùng chính mình ưu tú sư phụ mười phần xứng đôi trước trước sau sau video trò chuyện kéo dài hơn mười phân chung vương thăng đáy lòng cuối cùng mang theo cái nghi vấn này mấy lần đều muốn đem chủ đề hướng phía trên này dẫn nhưng sư nương phó thác sự tỉnh tựa hồ quan trọng hơn rất nhanh liền đem vương thăng lực chú ý chuyển rời đến chính sự bên trên tiểu sư mội mất đi nói đúng ra là ở trên đại học tiểu sư mội trước đây liên tục hai tuần cự tuyệt cùng sư nương liên hệ đầu tuần càng là trực tiếp mất tích liền là tại mao sơn giao lưu hội trong lúc đó sư nương phát giác sự tình không đúng trong âm thầm ủy thác một nhà bảo toàn công ty tìm tại khi địa cung cấp bảo tiêu nghiệp vụ nhân viên chuyên nghiệp đi tiểu sư mội trong trường học tìm kiếm nhưng sư nương tự mình ủy thác bảo toàn nhân viên tại ngày trước trong đêm tìm được tiểu sư mội tung tích vừa muốn đuổi kịp đi lúc bị tu sĩ tập kích có hai người bị phụ lục nổ thương tiến vào bệnh viện nay vẫn chưa xong liền tại hôm qua buổi sáng sư nương nhận được tiểu sư mọi điện thoại tiểu sư mội trịnh trọng việc nói chính mình không có việc gì nhưng muốn sư nương đánh một khoản tiền khoản trải qua đi nói là muốn theo các bằng hữu hợp k h o a làm ăn người bình thường phản ứng đầu tiên đều sẽ cảm giác đến tiểu sư mội hẳn là bị tiến vào bán hàng đa cấp ổ điểm mà một khi khi bán hàng đa cấp loại này bảng môn tà đạo xuất hiện tại sân trường đại học còn c ù n g tu sĩ phụ lục những mấu chốt này từ thành lập liên hệ sự tình lập tức trở nên có chút khó bể phân biệt nhanh đến núi vo đ à n g sơn một lúc xa xa liền có thể nhìn thấy đứng tại trong bóng cây một màn kêu bóng hình xinh đẹp vương thăng tựa hồ sớm có cảm giác không dùng người nhắc nhở vừa vặn từ trong nhập định khôi phục lại ánh mắt nhìn kỹ lấy trong bóng cây người kia không tự giác liền lộ ra một chút cười khẽ một bên mưu nguyệt nháy mắt mấy cái ngừng lại thì giống như là nhìn thấu điểm cái gì lộ ra mấy phần hiểu ý mỉm cười nhẹ giọng tán thưởng bất ngữ tiên tử thật thật xinh đẹp vương thăng cười không nói nhưng đ ấ y lòng tóm lại là không khỏi nhiều chút vui vẻ một quản huyên giống như ngày thường cũng sẽ không chủ động trang điểm cách ăn mặc thậm chí nàng còn hấp thụ lần trước đi ra ngoài bị người vây xem chụp ảnh giáo hấn lần này tận lực đem chính mình bao khỏa kín chút một thân đơn giản lại rộng rãi vận động áo. phối hợp lấy đã có chút phai màu nhẹ nhàng dày chạy đua có thể coi là nàng y nguyên khó nén tự thân hào quang để lui tới lao chấn cư dân núi vo đang du khách cũng nhịn không được quăng tới các loại tìm tòi nghiên cứu ánh mắt chương bốn mươi tám âm dương sơ hiện tung xe việt ra chậm rãi dừng lại lái xe đại ngưu tựa hồ cũng sợ hù đến cái k i a cái dưới tảng cây lẳng lặng xuất thần mục quản huyên phanh lại đều d ấ m mười phần ôn lu trên ghế lái phụ chu ứng long xoa xoa mắt tỉnh lại đến chỗ rồi sư h u n h ngươi về núi trước đi ta cùng sư tỉ muốn đi xử lý chút việt tư vương thăng đẩy cửa xe ra vương sư thăng đi qua vẫn giống như là sợ hù đến mục quản huyên này ngu hỏa ngự khí hoàn toàn không thấy nửa điểm hắn huy kiếm chặt hung quỷ thì lăng lệ Mỹ n h ân n h ì sư, sư tỷ ngừng lại thì nhớ tới bọn hắn trước đó thương lượng sự tình nhăn lại đôi mi thanh tú nhẹ nhàng lắc đầu trong ánh mắt mang theo mấy phần lo lắng tự nhiên là đang lo lắng chỉ nhìn trải qua ảnh trụt lại chưa từng gặp mặt tiểu sư mội không có việc gì chúng ta cùng đi lúc bình thường hẳn là có thể ứng phó sư phụ đối chúng ta ân trọng như núi việc này tóm lại không thể ngồi xe mặc m kệ vương thăng cười k h ẽ lấy nói câu m ụ c quản huyên cũng đáp ứng cùng tại vương thăng phía sau đi hướng một bên xe việt giã đại ngưu cùng ngưu nguyệt đều từ trên xe nhảy xuống tới hai người đứng vững sau khi đồng loạt đối m ụ c quản huyên hành chú mục lễ sư tỷ có chút câu nệ nhẹ nhàng lý lấy bên thai một lọn tóc đối hai người câu nệ gật đầu ra hiệu vương thăng động tác nhanh nhẹ n đem cái dương cất kỹ vì ba người làm sơ dẫn tiến theo sau lại cùng chu ứng long đơn giản cáo biệt liền cùng sư tỷ lần nữa đạp vào hành trình đến cũng vội vàng đi vậy vội vàng bên người cùng một chỗ cộng sự từ chu ứng long đội thành t ự mình sư tỷ vương thăng đáy lòng liền không hiểu nhiều hơn mấy phần ngọn nguồn khí từ núi v õ đang đổi đi mục tiêu thành thị lại phải ba bốn cái nhỏ thì đường xe sớm một chút chạy qua đi tiểu sư m ộ i liền thiếu đi nguy hiểm trong xe chỗ ngồi cũng có chút biến động sư tỷ tới tự nhiên là cùng vương thăng cùng một chỗ ngồi sau tỏa mà mưu nguyệt rất chủ động chạy đi vị trí kế bên tài xế n ị t dây an toàn sau khi liền quay đầu nhìn mục quản huyên gương mặt tròn t r i ệ bên trên tràn đầy tán thưởng mưu nguyện chủ động tìm lấy chủ đề đối lấy một quản huyên liền làm ộ t trận mánh l ự c khen bất ngữ tiên tử làn ra thật thật là lợi hại khoảng cách gần xem thật là không có chút nào góc chết Và, vóc người lại đẹp dáng dấp lại xinh đẹp không đi đập mỹ phẩm dưỡng ra quảng cáo thật đáng tiếc một quản huyên nháy mắt mấy cái xin giúp đỡ nhẹ nhàng kéo lại sư đệ cánh tay vương thăng nói không có việc gì sư tỷ đây là sư nương cấp dưới không phải người xấu cũng sẽ không đối ngươi làm cái gì không tốt sự tình ngưu n g u y ệ t ngừng lại thì một mặt thô o á n nàng đoạn đường n g y ân cần liền đổi lấy một câu không phải người xấu đánh giá một bên đại n ư u cười hh hai tiếng tại sao xem kính nhìn mấy lần mục quản huyên liền chuyên tâm lái xe không còn nhìn nhiều cũng coi như t r ầ m ổn vương thăng hỏi các ngươi tổ trưởng bên kia có cái gì an bài không có kế hoạch tác chiến tổ trưởng còn không có phát tới bây giờ có thể đạt được hữu hiệu tình báo cũng rất có hạn ngưu nguyệt n h ấ t lên chính sự liền sẽ mười phần chuyên chú chúng ta tổ điều tra kỳ thật vừa thành lập không lâu xử lý thành công vụ án còn không có quá nhiều cho nên đối hành động lần này hẳn là rất để ý xem ảnh một đại ngưu ở bên trầm giọng nói câu trong này còn dính đến chúng ta tổ trưởng con gái ruột hai vị đạo trưởng chớ để ý lên tốt Như n g u y ệ t trừng mắt nhìn đại niêu vợ nói từ trước mắt nắm giữ tình báo đến xem sự kiện lần này không chỉ là dính đến tổ trưởng nữ nhi cũng tương tự có tu sĩ trong bóng tối làm loạn dấu hiệu từ chúng ta xuất động hoàn toàn hợp tình hợp lý vương đạo trưởng mục đạo trưởng lần này xem như công sự đương nhiên cũng có tư nhân nguyên nhân xem như g u n g u y ệ t có chút tâm thần bất định bộ dáng vương thăng cùng m ộ t q u ả n huyên bèn nhìn nhỏ cười vương thăng nói câu chuyện này đối với hai chúng ta cái tới nói cũng là về tư chúng ta cũng không phải là bởi vì đặc thù tổ điều tra mời mà đi hỗ trợ chỉ sư muội tổ trưởng nữ nhi là các n g ư ơ i sư muội như nguyệt hai mắt tỏa sáng theo sau đưa tay đỡ lấy cái chán tổ trưởng cùng các ngươi sư phụ thanh ngôn tử còn có trải qua việc này không phải đâu ông trời của ta đầu góc nhanh nổ vương thăng dối lưng một cái tình huống liền là cái tình huống sư phụ hắn lao nhân ra đi thăm bạn tu đạo đi t ạ một thì liên lạc không、được. Hai chúng liên lạc được. quản huyên tương đương dùng sức gật đầu thon dài ngón tay ngọc tại trên màn hình điện thoại di động nhanh chóng vẽ mấy lần theo sau đem màn ảnh bên ngoài nâng dùng biểu lộ bao đến biểu thị tâm tình của mình trên màn hình điện thoại di động tóc hai bù xù xách theo hai thanh nhỏ máu đao bổ củi a nghìn nhân vật ánh mắt là bệnh tiểu vương thăng lạnh nhạt nói cho nên chúng ta mặc dù sẽ ra tay giúp đỡ nhưng sẽ ưu tiên cứu viện chúng ta sư muội khả năng cùng các ngươi muốn đi chuyện điều tra cũng không nhất trí ngư u nguyệt cùng đại ngưu lướt nhau theo sau nhẹ nhàng gật đầu bọn hắn tự nhiên minh bạch vương thăng y tứ bọn hắn chỉ là có gần mục tiêu hành động thì thiên về điểm sẽ có chút khác biệt ông ngư u nguyệt cùng đại ngưu trên thân cùng thì truyền đến chấn động âm thanh ngư u nguyệt nhanh chóng móc ra chính mình giấy chứng nhận phía trên hình chiếu ra từng đạo tin tức đến kế hoạch vương thăng gần trước đi xem nhưng nhìn thấy văn tự vừa vặn đều là phản lấy trong lúc nhất thời cũng đọc không lưu loát không phải là có liên quan cái kia cái tà tu lệ kỳ nhiên ngư nguyệt nhẹ nhàng nhấp hạ miệng sừng vừa truyền đến tin tức hắn chết vương thăng vô ý thức cảm thấy là chính mình tự tay g i ế t này tạ tu vậy mà mưu nguyệt lời kế tiếp để vương thăng càng là cho mày mưu nguyệt nói ra lệ kỳ nhiên nguyên nhân cái chết có chút kỳ quái hắn bị đưa đi viện nghiên cứu ân cục đưa đi một nơi nào đó thời điểm thương thế trên người đã ổn định lại với lại kiểm tra thân thể của hắn cũng không có bất kỳ cái gì dị thường nhưng vừa tới địa phương không lâu nối liền dụng cụ bắt đầu khảo thí hắn cai chán đột nhiên có một cái côn trùng chui ra người trực tiếp liền chết côn trùng vương thăng vô ý thức liền liên tưởng rất nhiều nhưng n à y chút đều không thể trực tiếp mở miệm nói rõ có thể hay không cho thêm ta tin tức ta nói không nhất định có thể giúp đỡ các ngươi cái gì tốt ngài nguyện ý giúp chúng ta đó là chúng ta cầu còn không được ngài chờ một lát ta xin quyền hạn ngưu n g u y ệ t lập tức bận rộn mấy điện thoại đánh ra đi nhẹ nói vài câu cái gì rất nhanh điện thoại di động của nàng bắt đầu cùng giấy chứng nhận bắt đầu không ngừng chấn động có quan hệ tối hôm qua cái kia cái tà tu tin tức cấp tốc bị chỉnh lý tốt bỏ vào vương thăng trước mặt sư tỷ hiếu kỳ đem đầu đụng sang xem một chút n g u nguyện trên điện thoại di động anh chụp ngừng lại thì đôi mi thanh tú nhịu chặt trong tấm ảnh lệ kỳ nhiên hai mắt trợn tròn nằm tại cái kia nhưng ánh mắt khô cát trên khuôn mặt tràn đầy từ thanh s ắ c đường vân cái chán phá vỡ một cái lớn chừng ngon cái lô máu tựa hồ là từ bên trong ra ngoài bị cái gì đ ồ vật chui thấu xương đầu hoạt động hình ảnh phía sau liền có chế tạo ra huyết động thủ phạm một đầu như là nhậu tiểu trùng đương nhiên này thì nó đã là tiêu bản đây là cổ trùng vương thăng nói câu ngưu n g u y ệ t tận lực tại trên ghế lái phụ hướng sau vặn mẹo lấy thân thể cầm lấy một cái vợ ghi chép vương thăng nói tới nhanh chóng hoạt động lấy từng tấm hình vương thăng đang tìm kiếm lấy cái khác hữu hiệu tin tức rất nhanh điện thoại hình tượng đứng tại một tâm có quan hệ lệ kỳ nhiên cánh tay đặc tả trên tấm ảnh tại lệ kỳ nhiên k h u ệ u tay bên trong có một cái không đáng chú ý h ắ c bạch thái cực hình xăm nay thì hẳn không có mấy người biết này cái đồ án đại biểu cái gì nhưng đối vương thăng tới nói n à y mai nho nhỏ h ắ c bạch thái cực cân ký cùng cái kia quen thuộc lỗ máu thực tại không tính lạ lẫm đời trước đã từng hoạ loạn tu đạo giới mấy năm âm dương giáo nay thì đã bắt đầu trong bóng tối sinh động hẳn lên cái thế giới này từ xưa đến nay đều không thiếu thốn kẻ gia tâm thiên địa nguyên khí khôi phục sau khi nguyên bản tại này cái thế đạo không có cách nào mở ra kế hoạch lớn người tài ba tựa hồ có được càng thêm ra hơn đầu cơ hội vương thăng muốn nhắc nhở đặc thù tổ điều tra một tiếng để bọn hắn đề phòng một cái này cái âm dương giáo nhưng lời đến khỏe miệng lại chỉ là trầm âm hắn mặc dù biết âm dương giáo lợi hại là cái lung lạc số lớn tà tu tán tu tà đạo tổ chức cường thịnh thì làm hại cơ hồ toàn bộ đại hoa quốc cùng đạo môn các phái minh tranh ám đấu dài đến mấy năm mới bị đạo môn các phái liên thủ chèn ép hạ đi nhưng tỉ mỉ nghĩ lại chính mình cũng không biết âm dương giáo cụ thể đến cùng là nào vận hành càng không biết bọn hắn hạch tâm thành viên làm viết mắt đời trước cũng chỉ là xem tin tức thì siêu tập đến tin tức tương quan với vâng vương thăng trâm trước hạ ngôn ngữ đem mấy t r ư ơ n g ảnh chụp chọn lấy đi ra đối mưu nguyệt lời nói ta tại một vốn trong cổ thư từng thấy qua loại này cổ trùng hẳn là tên là âm dương vệ huyết cổ nay cổ trùng có một âm một dương hai đầu lẫn nhau sinh cảm ứng bị hạ c ổ người đem bị đạo pháp bao k h ỏ a âm cổ trùng hoặc là dương cổ trùng để vào trong thai có tăng cường tự thân linh nghiệm hiệu quả như dương cổ trùng bị để vào trong nước đá âm cổ trùng liền sẽ trực tiếp phát cuồng điên cuồng cắn sẽ bị hạ c ầ người huyết nhục tùy não Trái lại, đem ân còn ổ t r có này cái đánh dấu vương thăng đem nhu nguyện điện thoại đưa về đi phía trên liền là bị phóng đại âm dương đồ án liền nghe vương thăng lời nói này nhìn như là đạo môn phổ biến thái cực đồ án kỳ thực không phải các ngươi có thể để người ta chuyên môn đối chiếu một cái này cái hình xăm chi tiết cùng đạo môn thường v ẽ thai cực đồ có rất nhỏ khác biệt này chút có thể nói rõ cái gì n h ư u nguyệt nhỏ giọng hỏi ý người lệ kỳ nhiên phía sau có cái rất lớn tổ chức vương thăng tiếng nói ý nguyên rất bình tĩnh vô luận là âm dương cổ vẫn là này đồ án lại hoặc là bị ta hủy trước kia gỗ đ ỉ n h p h á t khí đều biểu lộ này cái t à tu tổ chức đã thành quy mô tính xem ra các ngươi đặc thù tổ điều tra phải nhanh một chút cùng các đại sơn cửa ngã bài cũng lấy được liên lạc n g u nguyệt nhữ mày suy tư một trận tự h ầ nghĩ đến cái gì có chút kinh ngạc nhìn về phía vương thăng nàng nhịn không được nhỏ giọng hô lên lý ra lần này nó quỷ cũng không chỉ là lệ kỳ nhiên đi tìm thù riêng trả thù như vậy đơn giản còn có thể là lệ kỳ nhiên phía sau tà tu tổ chức coi trọng lý ra gia sản vương thăng bên miệng lộ ra mấy phần mỉm cười nha đầu này vẫn là thật thông minh một điểm liền thông m à tu đạo giảng cứu chính là pháp tài lữ không chỉ là đạo môn tu sĩ chính thống giảng cứu này chút t à tu tà tu cũng cần tiền tài đi đưa mua đại lượng tu đạo tài nguyên chạm đến là thôi liền có thể những sự tình này tự nhiên có bọn hắn tổ điều tra cùng cảnh sát đi điều tra cùng hắn cũng không có liên hệ quá lớn ta cái này báo cáo bên trên đi vương đạo trưởng lần này nhờ có ngài nhắc nhở n h ư nguyệt nắm lấy nắm tay nhỏ trở nên kích động quay đầu bắt đầu lại bận rộn vương thăng mắt nhìn sư tỷ phát hiện sư tỷ chính lơ ngơ đối chính mình trước mắt đáy lòng cái kia c ô sầu lo ngừng lại thì tan thành mây khói bất quá là quy mô hơi bị lớn tà tu tổ chức mà thôi chính mình so với đời trước đã là xưa đâu bằng nay cũng là không cần sợ bọn hắn chương bốn mươi chín mang con sư tỷ đi dạo đại học đại học đời trước đã từng gánh chịu vương thăng không biết xấu hổ không biết thẹn bốn năm thời gian tốt đẹp mặc dù sau đó bởi vì trầm mê mạng lưới tu đạo không thể tự k i ể m chế cô phụ một số người bỏ qua một số việc nhưng vương thăng đối đã từng cuộc sống đại học y nguyên tràn đầy hoài niệm đời này hắn đổi một loại cách sống vì có thể sống yên phận quyết định lên núi bãi sư cưỡng ép cải biến nhân sinh của mình quy tích cũng chỉ có thể cùng cái kia chút vốn nên gặp được bằng hưu đồng học người yêu sớm cáo biệt có chỗ nhân tiện có điều mất đại đạo cho phép vạn vật đều ở đây lý đại giang hoa hạ đại địa hai đầu mẫu thân sông thứ nhất phân chia giang nam giang bắc cách rời bồi đại minh. kia phong tình phong bạo, dưỡng hoa hạ dưỡng ngàn thăng thực bạo, địa mấy thực cấp bán chức tiểu khu sư mội chính ở trên đại nhị, nàng chỗ lấy i kiến tại giang ề n này phương nam thành tu tòa thị lâm giang khu、vực. Cách lâm l vực. giáo khu không xa có một tòa có chút hùng vĩ vượt sông cầu lớn giáo khu chung quanh thì là mười năm gần đây đến nhanh chóng đột ngột từ mặt đất mọc lên cao mới khu công nghệ càng bên ngoài còn có mấy chỗ bán giang cảnh phòng cấp cao cư xá nơi này giao thông phát đạt cao lầu san sát lại có nổi danh học phụ đã coi như là trong thành thị phồn hoa khu vực sân trường đại học sanh hóa bình thường đều làm coi như không tệ tiểu sư mọi trường đại học này cũng giống như vậy từ phía ngoài cửa trường đi đến nhìn ra xa đường nhỏ bên cạnh liêu xanh thành ấm sườn dốc bên trên b ù i cỏ xanh biếc các nơi đều rào rạt lấy thanh xuân khí tước ưu mỹ lại thoải mái dễ chịu hoàn cảnh các học sinh không t ạ i rộng rãi việc học nhiệm vụ khoảng cách làm một chút quan hệ nam nữ quả thực là cô phụ trường học những người lãnh đạo có ý tốt tới gần này trong thành thị đục ngầu nguyên khí lại bắt đầu trở nên thanh tịnh gió nhẹ từ mặt sông trầm trầm thổi tới đuổi đi thành thị trong sinh hoạt một chút táo bạo vương thăng cùng một quản huyên từ núi v õ đang xuất phát tại đại ngư cùng như n g u y ệ t hộ tông d ư ớ i một giờ chưa liền chạy tới chỗ này g i á o khu cũng đã ở chỗ này chờ làm công tác chuẩn bị cái khác mấy tên đặc thù tổ điều tra tổ viên thuận lợi trả mặt ngắn ngủi nửa ngày thời gian đặc thù tổ điều tra đã vận dụng đại lượng tài nguyên tiếp xuống kế hoạch hành động cũng đã bố trí chu toàn vương thăng cùng một quản huyên làm hành động lần này đặc biệt hợp tác nhân viên nói đúng ra hẳn là chủ yếu hành động lực lượng cũng cảm nhận được đặc thù tổ điều tra thành ý cùng tôn trọng tối thiểu nhất cái này tuổi trẻ tổ viên nói chuyện với bọn họ đều sẽ dùng tính ngữ không ai dám tại hai người bọn họ cái trước mặt di khí sai s ử có đề nghị đều là cùng vương thăng một quản huyên thương lượng không ai sẽ đi mệnh lệnh ai đặc thù tổ điều tra nhưng thật ra là từ hai người bọn họ sư nương một tay thành lập cố ý tuyển dụng đại lượng vừa tốt nghiệp người trẻ tuổi tiến hành bồi dưỡng hiện bây giờ thu được hiệu quả cũng coi như coi như không tệ mặc dù bọn hắn tại vương thăng xem ra còn có không quá thành thục nhưng hiệu suất làm việc đã là tương đương để cho người ta ghé mắt hai người bọn họ cái mục đích chủ yếu là tìm tới tiểu sư mội cũng mang nàng thoát ly hiểm cảnh mà đặc thù tổ điều tra nhiệm vụ là điều tra rõ ràng tòa này trong đại học xuất hiện tu sĩ cùng phụ lục hai chuyện này kỳ thật tính là một chuyện nhưng thiên về điểm cũng không giống nhau vương thăng trên đường cũng cùng sư tỷ lặng lẽ thương lượng một chút nếu như cứu tiểu sư mội tương đối thuận lợi bọn hắn cũng sẽ giúp đặc thù tổ điều tra một cái dù sao đặc thù tổ điều tra cũng là ta sư nương đương ra hai giờ r ơ i xế c h i ề u chỗ này giáo khu bên cạnh một nhà liên tòa tử điếm tầng thứ mười tám một chỗ phòng xếp gần cửa sổ trên ghế salon một quản huyên chính nhu thuận ngồi ngay ngăn lấy ánh mắt không ngừng trong phòng cái khác hai nữ hải trên thân bồi hồi n g u nguyện chính cầm lấy điện thoại tại m ụ c quản huyên bên cạnh đọc lấy tài liệu và chú ý hạng mục một tên khác tổ điều tra nữ tổ viên thì ở giường bên cạnh bận rộn chỉnh lý lấy m ụ c quản huyên sau đó phải dùng dương hành lý bên trong thả rất nhiều tân triều lại phổ biến quần áo dày váy đều theo m ụ c quản huyên số đo tốc độ nhanh nhất phối hợp tốt giống m ụ c quản huyên chính mình mang đến hành lý cái k i a mấy món q u á gây chú ý giả cổ váy lụa đều bị cưỡng ép tịch thu tạm thì không thể lên trận bất ngữ đạo trưởng ta mới vừa nói quan với ngài tiếp xuống đóng vai thân phận tư liệu ngài đều nhớ kỹ sao nhu nguyệt có chút h ầ nghĩ hỏi ân xem ảnh một m ụ c quản huyên rất chân thành gật đầu dù sao mưu nguyệt không có khả năng để nàng đem lời nói mới rồi thuật lại một lần chính mình theo sư đệ hành động chính là tốt à mưu nguyệt có chút hồ nghi nháy mắt mấy cái đi đi một bên cầm một cái hồ sơ túi tới ở bên trong lấy ra mấy thứ sự vật theo thứ tự đưa cho m ụ c quản huyên một tấm thẻ học sinh một cái bờ lưu tốt thay nghe một đài mới tinh điện thoại còn có cái tóc vòng thai bút máy loại hình vật mưu nguyệt nhẹ dọn dặn dò này chút phía trên đều lắp đặt định vị trang bị chúng ta sẽ hết sức bảo đảm ngài thân người an toàn nếu như gặp phải nguy hiểm tình huống mời trước lấy tự mình bảo hộ làm chủ ân sư tỷ vẫn là đồng dạng trả lời để n h u n g u y ệ t đấy lòng nổi lên một trận cảm giác bất lực thế nào cảm giác vị này bất ngữ tiên tử kém xa kiếm tiên đạo dài đáng tin cậy n h u n g u y ệ t tới phiên ta sao một bên tên kia nữ tổ viên đã vớt ve hai kiện quần áo bu lại tràn đầy chờ mong nhìn một quản huyên n h u n g u y ệ t mặt dãn ra cười khẽ bất ngữ đạo trưởng n g à i nên thay quần áo một quản huyên lông mày nhẹ nhàng nhăn lấy nhìn đối phương vớt ve cái kia hai kiện nhỏ quần áo n ừ n g lại thường có chút do dự sắt vách phong xép đã đổi x o n g chứa vương thăng cũng đang đánh giá chính mình biến trang thành quả tóc trải thành đại đôi ngựa đạo bào đổi thành quần jean cùng áo sơ mi hoa trên cổ còn mang theo một cái màu trắng bạc thập tự giá cái kia có giá trị không nhỏ hàng hiệu đai l ư n g tựa hồ tại hiện lộ rõ ràng lấy hắn trong nhà có mỏ nhân vật thiết lập đại ngưu cười hôi hôi đánh giá một câu vương đạo trưởng hơi cách g a n mặc một cái cũng phong n h á mà. bên cạnh hai tên loay hoay dụng cụ điện tử hai tên nhân viên công tác ngẩu n đ ầ nhìn tới một người cười nói ta cảm thấy vương đạo trưởng mặc đạo bạo càng tiêu sái mới đúng không không, không đại n ư u đem đầu dao động thành chống lúc lắc trưng trạc đàng hoàng phân tích lấy. đạo bào kỳ thật đã không cùng trào lưu mặc đạo bào thế nào cũng không bằng hiện đại trang phục dễ chịu còn không ảnh hưởng làm huy kiếm động tác một người khác đứng ra phản bác q u ầ n jean thẻ háng A dễ dàng nhưng quần áo luyện công nông rộng sẽ không ảnh hưởng làm độ khó cao động tác đạo bào còn có nhất định năng lực phòng ngự đâu hơn nữa còn là đạo môn pháp khí thứ nhất mắt thấy chủ đề liền muốn hướng về không h i ể u thấu địa phương phát triển vương thăng cùng thì đứng ra đem thoại đề dẫn hướng chính đạo có hay không tin tức mới chuyển tới mấy người ngừng lại thì nghiêm túc đại lưu nhìn ra ngoài một hồi điện thoại đối vương thăng lắc đầu tạm thì có thể thu hoạch chỉ có những tin tình báo này vương thăng nhẹ nhàng gật đầu đi đến bên cửa sổ quan sát lấy đường cái đối diện yên tĩnh sân trường sử dụng phù lục nổ thương người bình thường tu sĩ một chỗ tại nên địa khu tương đối nổi danh trường cao đẳng hư hư thực thực bị bán hàng đa cấp tổ chức khống chế tiểu sư muội ba cái này thế nào thành lập được liên hệ tiểu sư muội cũng không biết sư nương che giấu tung tích ở trong mắt sư muội sư nương liền là chuyện dị nghiệp có thành t i ể u nữ cường nhân mà nàng từ nhỏ đến lớn cũng là bị sư nương phú dưỡng lấy lớn lên chưa từng nhận qua bất kỳ hủy khuất gì nếu như là thiếu tiền muốn nhanh chóng kiếm tiền bị bán hàng đa cấp tẩy não này còn nói qua được đi nhưng tiểu sư mội loại này từ nhỏ c ầ m ý ngọc thực đã quen không có tốt nghiệp áp lực tiểu cô đ ư ơ n g thế nào sẽ bị người lắc lư lấy cùng trong nhà đòi tiền làm ăn trường này bên trong đến cùng đang nổi lên lấy cái gì vương thăng hai tay cắm tại trong túi não đứng ở giường bên cạnh lâm vào suy tư đại ngưu cùng hai người khác cũng không dám q u á y r à y riêng phần mình bận rộn lấy trong tay làm việc căn cứ đặc thù tổ điều tra cho tình báo của hắn đến xem tiểu sư mội mỗi ngày bình thường đi học tiến hành sân trường hoạt động tựa hồ cùng lúc trước không có bất kỳ biến hóa nào vậy mà loại này nhìn như bình thường tình huống mới càng làm cho vương thăng lo lắng mau chóng tìm tới tiểu sư muội đầu tiên bảo đảm nàng thân người an toàn lại nói lại mười mấy phút sau đại ngưu nói vương đạo trường sắt vách chuẩn bị xong thời điểm nào bắt đầu hành động lập tức không làm c h ế n lại vương thăng chậm rãi thoải mái miệng khí mắt nhìn góc tường văn n g u y ê n kiếm nắm lên một bên trên ghế s a lon túi sách đeo tại trên vai hiện tại hắn cùng sư tỷ thân phận là hôm nay vừa đến nghệ thuật hẹ、e、tờ giảng sở tiểu đần thân phận văn bản tài liệu cũng không phải là giả tạo vô luận ai đi thăm dò đều sẽ tra được một bộ hoàn trình không có chỗ sơ s u ấ t bối cảnh đại n h u đối lấy hai nghe nhỏ giọng nói câu hành động bắt đầu trong hành lang lập tức có tiếng bước chân v ă n g lên một đôi nam nữ trẻ tuổi thân mật dựa sắt vào nhau lấy đi hướng thang máy vương thăng đẩy cửa phòng ra có thể cảm nhận được chúng quanh mấy đạo căng t ơ i ánh mắt nhưng cũng lơ đ ế m đi tới sắt vách phòng xếp gõ cửa phòng một cái tỉ chúng ta nên đi trường học báo cáo mấy giây sau cửa phòng bị c h ầ m rãi kéo ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi nước hoa chui vào vương thăng lố mũi vương thăng ngẩng đầu lúc cũng là hơi ngây người hạ nguy rồi tốt giống như là tâm động cảm giác t i ê m lông mày không che đ ậ y say lòng người mắt xử lý thẳng rơi liều e o nhỏ cười yếu ớt nhìn quanh k h u y n h quốc sắc môi mềm khẽ mím môi tự sinh hương nào đó sư đệ hầu k ế t khẽ run dưới lý trí nói cho hắn biết không thể nhìn t r ọ n g t r ọ c chính mình sư thì xem mọi người quen thuộc thì quen thuộc dạng này y nguyên có chút thất lễ nhưng vương thăng hiện tại liền có chút thu không nhìn lại dây như thác nước tóc dài mềm mại rủ xuống chỉ có một cái nho nhỏ kẹp tóc tại trên trán vị trí tựa hồ lúc nào cũng có thể thuận theo sợi tóc trượt xuống màu trắng quần áo trong miễn cưỡng có thể che khuất cải rốn màu xám nhạt quần đùi đưa nàng cái kia gần như hoàn mỹ chân nhỏ sấn dài hơn chút đây cũng là vương thăng trong ấn tượng sư tỷ cách ăn mặc nhất gợi cảm cũng là bại lộ nhiều nhất một lần trên người nàng mỗi một tấc da thịt tựa hồ cũng ẩn chứa lấy trong suốt khoá hoa để cho người ta nhìn một chút liền không cách nào dịch chuyển khỏi ánh mắt cảm nhận được sư đệ ánh mắt một quản huyên nhẹ nhàng hơi trước mắt túi đầu mắt nhìn trang phục của mình khuôn mặt đỏ lên biểu lộ có chút ít xấu hổ Bó sát người quần áo trong cùng quần đùi cái gì quả nhiên không thích hợp nàng sư đệ khẳng định không nghĩ tới chính mình cũng sẽ mặc loại này quần áo nói không chừng sẽ cảm giác chính mình rất mất mặt nói. ân nàng trông mong nhìn vương thăng đang do dự muốn hay không về đi đổi làm cho thể điểm quần áo vương thăng cũng đã tại trong con ngươi của nàng đạt được tịnh hóa cười nâng lên cánh tay trái nên đi báo cáo không phải phòng giáo vụ nên tan việc tỉ một quản huyên hơi nuối lòng miệng khí đối vương thăng nôn hạ đầu lưỡi cấp tốc khôi phục đ o ô n trang y ê u nhã nhu thuận tư thái vương thăng hướng về phía trước đem nàng bên cạnh cái dương t ú n đi ra phong độ thân sĩ、si、vẫn là muốn thời khắc chú ý đưa tay qua đi giữ nàng lại cổ tay p h o n g tơi chính mình dưới cánh tay một quản huyên ngược lại là không có cảm thấy động tác này có cái gì không đúng con rất tự nhiên tựa vào sư đệ bên người tay nhỏ lạnh bút mát nắm lấy hết sức thoải mái vương thăng c h ứ n g chạc đàng hoàng tại nàng bên thai dặn dò chú ý đưa vào nhân vật chúng ta hiện tại là thanh mai trúc mã chị em yêu nhau ta gọi ngươi tỉ ngươi gọi ta thăng à một quản huyên mười phần nghiêm túc gật đầu đối với chị em yêu nhau ba chữ này lý giải cơ bản chỉ dừng lại tại mặt chữ cấp độ đến t ử a thang máy vậy đối vì giảm xuống hai người bọn họ cái ra sân đột một cảm giác nam nữ trẻ tuổi chính g ú p vào với nhau thân mật địa nói lấy thì thầm sư tỉ ánh mắt tại cái kia cái phủ láo ngực váy bội từ n g ư c x a qua như có điều suy nghĩ trạng nàng vụng trộm túi đầu liếc nhìn trước ngực mình không khỏi nghĩ đến chính mình tránh tại phòng vệ sinh thay quần áo lúc nghe bên ngoài hai nữ hải xì xào bà tán n h ư nguyệt cùng một vị khác mội tử cho là nàng nhóm thảo luận âm lượng đã đầy đủ nhỏ vậy mà sư tỷ đại nhân linh nghiệm so vương thăng đều mạnh hơn ra hai cái tầng cấp coi như không muốn nghe đều sẽ nghe thật sự rõ ràng thang m á y tại bình ổn tung tích sư tỷ lặng lẽ chọc chọc vương thăng cánh tay lương đưa về một bên tổ điều tra thành viên xảy ra chuyện gì đang muốn lấy tiếp xuống hành động trình tự vương thăng thuận miệm hỏi một câu một quản huyên nháy mắt mấy cái ngón tay chỉ lấy trước ngực mình dùng chỉ có vương thăng có thể nghe được thanh em nói một cái đơn giản âm tiết dê phi ngữ đạo trưởng kém chút một ngụm chân nguyên sặc chết chính mình truy cập trang web u đi ở truyện f u n com để nghe t h ọ n bộ l i n k d ư ớ i mô tả video nhé chương năm mươi kế hoạch bên ngoài thông lệ báo cáo a khu không dị dạng f khu không dị dạng v khu không dị dạng kiếm đã tiến vào cửa trường học sinh nhóm thể phản ứng bình thường vương thăng trước đó dạo qua gian phòng bên trong đã trở thành hành động lần này trước khi thì chỉ huy mưu nguyện chính vất ve cánh tay đứng tại mấy cái màn ảnh máy vi tính trước nhìn bên trong không ngừng hoán đổi hình tượng một bên đại ngưu cùng mấy người đang nghiên cứu trường học địa đồ mấy đại khóa nhiều lần bộ đ à m bên trong không ngừng chuyển ra nam nữ tận lực đẻ thấp tiếng nói mặc dù trước khi thì bố trí giám sát mạng lưới có chút đơn sơ nhưng bọn hắn vẫn là tận khả năng làm được đối giáo khu hoàn cảnh hoàn toàn k h ô n g chế vương thăng cùng một quản huyên thân ảnh một mực không hề rời đi trải qua mưu nguyện phạm vi tầm mắt trong trường học gan bài ra sao đã bố trí xong sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm â vậy là tốt rồi n ư u nguyện gật đầu ứng tiếng theo sau liền nhìn chòng chọc giám sát màn hình lâm vào suy tư nàng đang suy nghĩ nếu như hành động lần này cuối cùng nhất là một trận ô long sẽ đối với tổ trưởng lớn bao nhiêu ảnh hưởng trái chiều đặc thù tổ điều tra mặc dù đã thu được đại hoa quốc giao phó các loại quyền hạn nhưng trên thực tế bọn hắn còn không có bất kỳ cái gì đại biểu tính thành quả đơn giản tới nói thất công chưa lập tại loại này xấu hổ tiết điểm nếu như tổ trưởng bởi vì tình cảm riêng tư mà động dùng nhiều tài nguyên lãng phí cái gì chính là việc nhỏ liền sợ bị phía trên hoài nghi nàng năng lực các ngươi cảm thấy chúng ta tổ trưởng đối chúng ta bình thì ra sao đã a đang kia nha, n buộn người cùng thí bị đang hỏi. Cho một quản huyên phối hợp quần áo từ kia nhỏ giọng nói, g gian bể bị một lục đụng Cho mấy mặc xem rất hỏi. phối bội thời thí từ tốt hợp áo dạng này mọi người lần này nhìn k ỹ chút n g u nguyệt nhẹ nhàng đ ẩ y hạ trên sống mùi kính mắt có vương thăng đạo trưởng cùng bất ngữ đạo trưởng hai vị cao nhân tại chúng ta lần này thế nào đều muốn tranh điểm biểu hiện mới được tất cả mọi người không phải người ngu hầu như đều minh bạch ngư nguyệt lời nói bên trong ý tứ một cái cái trên mặt nghiêm mặt gật đầu rất nhanh liền tiếp tục đầu nhập vào trong tay trong công tác không thể tránh né sư tỷ đại nhân tiến vào sân trường lúc lại đưa tới một chút dối loạn tốt tại một quản huyên mặc dù đặc biệt làm người khác chú ý đẹp láp tâm thần người nhưng so với lần trước xuống núi thiếu đi chút tiên khí không tới loại kia có thể gây nên manh động trình độ này nếu là một bộ giả cổ váy lụa trải lấy t u a cờ châm ở sân trường bên trong đi tới một lần đoan chừng có thể đem c h à n g tử này cho nổ có đặc thù tổ điều tra trong bóng tối mở đường sơ bộ hành động mượi phần thuận lợi vương thăng mang theo chính mình sư tỷ trước đi phòng giáo vụ tìm được một vị nào đó hệ chủ mặc cho đưa tin vị này hệ chủ mặc cho hiển nhiên đã được đến chỉ thị hết thể giản lược giúp này hai người trẻ tuổi làm thủ tục thậm chí ngay cả hai người bọn họ cái tư liệu đều không đi cẩn thận thẩm tra đối chiếu con dấu khé chụp vương thăng cùng một quản huyên chính thức trở thành trường đại học này nghệ thuật h tờ dạng sở tiểu đ ầ n cái kia chút chín mươi phần trăm đều là giả tạo thông tin cá nhân cũng bị cấp tốc ghi vào đến trường học hồ sơ kho xem ảnh một mặc dù quá trình nhìn rất đơn giản nhưng kỳ thật trong này liên lụy đồ vật khá phức tạp cũng chứng đặc minh đủ để theo vương thăng ý nghĩ hắn cùng sư tỷ cũng sẽ không trong trường học đợi quá lâu nhiều lắm là cũng liền hai ba ngày làm này chút bố trí chỉ là vì tạm thì che lấp lại thân phận lan lộn tại học sinh bên trong thuận tiện làm việc kế hoạch hành động tại vững bước tiến lên cũng không biết đặc thù tổ điều tra nhân viên kỹ thuật cụ thể là thế nào làm đến bên này vừa đưa tin quay người lại vương thăng cùng một quản huyền ký túc xá tất cả an bài xong giường chiếu đệm chăn cũng đã bị chỉnh lý đúng chỗ một quản huyền vào ở ký túc xá cùng tiểu sư mội cùng một cái tầng lầu chờ đợi lấy cùng tiểu sư mội một lần ngẫu như gặp vương thăng vào ở nam sinh lầu ký túc xá cùng sư tỷ sư mội lầu ký túc xá chỉ có đến sáu mươi mét khoảng cách ngắn nhất thuận tiện hắn theo thì ban đ ê m xông vào nữ sinh ký túc xá làm điều tra loại chuyện đứng đắn vụ đặc thù tổ điều tra an bài hơn mười đội nhân mã tại sân trường đại học trong ngoài bọn hắn ngụy trang thành trường học mới tới công nhân vệ sinh quán cơm mua cơm tiểu tỉ tỉ qua vặt đường phố bán hàng rong tới du lịch ở t ạ i phụ c ậ n t ỉ khác loại. có h i ngôn trận này, đã tuyệt không phải tiểu ngữ chướng xá ò n n g g ờ i h ngại cùng c phòng là tự một quản huyên thì xuất ra trước đó chuẩn bị bản bút ký phía trên viết chính mình tự giới thiệu các nữ sinh muốn thành lập hữu nghị nhưng so sánh nam sinh phiền phức nhiều m ụ c quản huyên cùng phòng đều là đại nhị nữ sinh riêng phần mình vòng quan hệ đã cố định xuống dưới nhất là m ụ c quản huyên toàn thân trên dưới phát ra mị lực để muốn tiếp cận nàng nữ sinh cũng sẽ nhiều mấy phần lo lắng ba nữ sinh khách khách khí khí đối m ụ c quản huyên lo lắng ân cần thăm hỏi cũng giúp nàng giới thiệu hạ chỗ này giáo khu nổi tiếng kiến trúc rồi sau đó liền không có quá nhiều nói chuyện với nhau nhưng liền như vậy m ụ c quản huyên còn cảm giác mọi người người đều rất không tệ với lại loại này khoảng cách cảm giác ngược lại làm cho nàng rất cảm thấy thoải mái dễ chịu sư tỷ cũng không có được đi học từ nhỏ đều là theo sư phụ tu đạo học văn ở trong mắt nàng sinh viên định nghĩa liền là tiếp nhận m ộ ư ơ i hai năm giáo dục bắt buộc sau này lại để cho chính mình việc học thăng hoa nhân tại ưu tú một quản huyên đương nhiên biết chính mình không phải đến trải nghiệm cuộc sống thu thập xong giường chiếu liền đi ra ngoài tàn bộ tìm được tiểu sư mội ở ký túc xá linh nghiệm đã qua trong túc xá trống rỗng hẳn là đều đi học một quản huyên hai mắt nhắm lại trong chốc lát cả tầng lầu đều bao phủ tại nàng như nước linh nghiệm bên trong rất nhanh nàng đôi mi thanh tú khẽ nhữ một cái rồi mới thần thái tự nhiên hướng đi cuối hành lang cửa sổ lấy điện thoại di động ra thâu nhập một nhóm văn tự phát đưa cho chính mình sư lệ khoai tây khoai tây kêu gọi khoai tây thu được xin trả lời ông ông vương thăng tin tức hồi phục ngược lại là rất nhanh tỷ có cái gì tình huống tiểu sư muội trong phòng phát hiện nguyên lực còn sót lại ba động hẳn là chín cái phủ phân tán tại bốn cái trong ngăn kéo tiếp xuống thế nào xử lý muốn hay không đem phủ trước làm ra đến phủ chính ôi lấy cánh tay nằm ở trên giường vương thăng sửng sốt một chút theo sau cho sư tỷ phát đi tin tức coi như cái gì cũng không phát hiện tạm thì không cần đả thảo kinh x à nếu như phát hiện tiểu sư muội liền chế tạo cơ hội đi cùng nàng nhận thức một chút nhấn phát xuống đ ư a khóa vương thăng trầm tư hai giây vẫn là quyết định đem sư tỷ phát hiện chuyển cáo cho mưu nguyệt hắn còn chưa kịp trượt điện thoại một cái biểu lộ bao đang đối thoại khung bên trong nhảy ra ngoài là cái tại túi trào ạ n i ề m nhân vật nó sau phụ văn khoai lang thu được khoai tây xin chú ý bảo trì ẩn ấp được thôi sư tỷ cũng là đưa vào nhân vật chính chơi quên cả trời đất cười khẽ âm thanh vương thăng cho mưu nguyệt phát đi tin tức hắn hoàn toàn không biết chính mình cái tin này đối với mưu nguyệt tới nói quả thực là một viên an tâm hoàn định thần trâm tại điện thoại eo b u ô n ảnh bên trong tìm ra mấy chương ảnh trụt nhìn phía trên cô gái trẻ tuổi tiểu sư mội cùng sư nương họ trì tên một chữ một cái văn chữ so v ư ơ n g thăng bàn nhỏ tháng năm nay đọc đại nhị kinh mậu loại chuyên nghiệp cân nhắc đến sư phụ cùng sư nương nhan trị tiêu chuẩn t r ì văn nhan trị chỉ, chỉ cần bình thường phát dục chắc chắn sẽ không quá thấp sự thật cũng là t r ì văn từ lên đại học ngày đầu tiên bắt đầu liền trở thành đông đảo học trưởng đồng học mơ màng đối tượng so với một quản huyên tiên tử lộ tuyến t r ì văn rõ ràng là tiểu gia bích ngọc đáng yêu phong cũng coi là mỗi người mỗi vẻ mặc dù vương thăng vẫn cảm thấy sư tỷ càng đẹp mắt chút sáu giờ tối nữa vương thăng cùng một quản huyên tại nam sinh lầu ký túc xá trước chạm mặt tại quanh mình từng đạo bi phẫn trong ánh mắt một quản huyên chủ động khoác lên vương thăng cánh tay trong trường học người ta tấp nập các học sinh muốn sao là tại quán cơm ăn cơm muốn sao là tại đi đi quán cơm trên đường bọn hắn cũng hướng về tiểu sư mội nhất thường đi quán cơm đổi u đi đi đến nửa đường liền nhận được mưu nguyện tin nhắn tiểu sư mội xuất hiện liền tại quán cơm vương thăng nhỏ giọng hỏi tỉ bắt chuyện chuẩn bị ra sao ân một quản huyên ngừng lại thường có một ít xoắn suýt biết có áp lực người nghĩ đến cái kia chính là chúng ta sư phụ nữ nhi duy nhất biệt đem nàng xem như ngoại nhân l i ề n tốt một quản huyên nhẹ nhàng hít miệng khí vương thăng có chút hiếu kỳ quay đầu nhìn nàng đây là an tiểu sư mùa giấm sư tỷ thật đúng là sẽ không ẩn tàng cái gì đáy lòng ý nghĩ đều viết tại trên nét mặt tại nàng đáy lòng sư phụ thanh n ô n tử bỏ thêm và o phụ thân cùng mẫu thân nhân vật mà chỉ văn vốn là thanh n ô n tử nữ nhi ít nhiều khiến nàng có chút một mực vương thăng cũng không có cách nào đi an ủi chỉ có thể cách sư tỷ thêm gần nhìn thấy quán cơm người này sóng triều động tràn diện vương thăng thật là có điểm phản phất giống như cách một thế hệ thương hải tăng điền cảm giác hắn cùng một quản huyên giống như là lớn bình thường học tính lữ cùng một chỗ mua cơm tìm tòa lơ đẳng ở giữa an vị tại cách lấy chỉ văn có chút khoảng cách bàn trống bên cạnh bí mật quan sát lấy cái kia chính là tiểu sư muội đúng là cái linh tú đáng yêu nội tử rất khó cho người ta lưu lại ấn tượng xấu nàng chính cùng cùng ký túc xá đồng học vui vẻ nói chuyện phiếm đầu lông mày đều mang theo ý cười hoàn toàn không giống như là có bất kỳ nguy hiểm nào dáng vẻ vậy mà vương thăng, cùng một quản huyên cùng thì mày, vương thăng ánh mắt mang theo mấy phần ngưng trọng mà một quản huyên thì là toát ra một chút nghĩ hoặc sư mội cùng nàng ba cái cùng phòng trên thân đều lưu chuyển lấy yếu ớt lại pha tạp chân nguyên loại này tràn đầy tạp chất chân nguyên vương thăng là quen thuộc như vậy cùng hắn đ ờ i trước dựa vào mạng lưới s i ê u tập tu luyện tâm pháp tu ra chân nguyên mười phần gần việc này chỉ sợ không phải như vậy đơn giản vương thăng nghĩ trước nghĩ sau trước khi bắt đầu ý quyết định mau chóng cùng chỉ văn c h ạ m mặt kỹ càng điều tra nàng công pháp tu hành nơi phát ra tỷ kế hoạch có biến ta thử t r ư ớ c một chút cùng sư mội tiếp xúc ân một quản huyên làm cái ủng hộ thủ thế vương thăng cười đứng người lên lần này không có ép cuống họng chỉ là cười hỏi thị, Ta tự thì lắt nhìn Huyên nhẹ nhàng phối hợp người muốn uống cái gì? Ta qua bên kia tự động buôn bán Quản cùng tán gì? sư cái kia xem. Mục qua đầu, cơ sức đệ hết ý. vương thăng dự định cũng rất đơn giản s á o lộ cũng mười phần cũ hắn muốn từ chỉ văn bên cạnh đi ngang qua thời điểm không cẩn thận phát sinh va chạm từ đó có nói chuyện với nhau cơ hội hắn cần va chạm rất tự nhiên va chạm mấy cái nữ học sinh nói dỡn lấy đâm đầu đi tới cùng vương thăng thắc thân để trải qua vương thăng đ ấ y lòng không hiểu nổi lên một loại giống như đã từng quen biết vi d i ệ u cảm giác nhưng hắn lực chú ý này thì đều để tại tự mình sư mội trên thân đ ấ y lòng muốn cũng đều là nào cùng sư mội nhận biết khai triển phía sau kế hoạch hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh đi qua mấy nữ sinh bên trong có cái rất xinh đẹp mội t ừ một mực tại nhìn chòng c h ọ c hắn xem ba bước hai bước vương thăng âm thầm dùng chân nguyên đem trong túi quần điện thoại b a o khỏa làm xong tại chỉ văn phía sau để điện thoại trùng hợp rơi địa chuẩn bị có chút đột nhiên một tiếng tràn đầy không xác định cùng thăm dò tiếng nói từ vương thăng phía sau nhẹ nhàng tới vương thăng ấy đột nhiên bị thét lên danh tự vương thăng cũng có chút kinh ngạc quay đầu nhìn trải qua đi ngón tay vẫn còn tiếp tục lấy trước đây động tác vô ý thức nhẹ nhàng nhoáng một cái cái kia khoản tổ điều tra cho phối điện thoại đã từ miệng túi biên giới trở xuống phủ màu lam nhặt váy liền áo nữ hài bưng lấy bàn ăn đứng tại vài mét bên ngoài cái kia trải lên đuôi ngựa tóc dài thon dài trắng non cái cổ còn có tấm kia vương thăng lở mở có chút ấn tượng mỹ lệ khuôn mặt Học ba. Nghe này tiếng vang, hẳn là bình phong trước rơi điện. Trưng 51, 3 năm không thấy.、Nắng、hạn trước tỉ. tiếng Trưng này vang, điện. năm Nắng là rơi lâu đây là cổ nhân thường nói nhân sinh bốn vui vương thăng cũng là không nghĩ tới chính mình mang theo sư tỷ đến cứu vớt tiểu sư muội vậy mà lại ngẫu nhiên gặp nhiều năm không gặp người quen t r ầ m tiến h lâm nàng bên trên liền là trường đại học này trước đó cũng không có kỹ càng hỏi tham q u a đột nhiên gặp mặt đến cùng là để cho người ta có chút xấu hổ vương thăng đột nhiên nhớ lại giống như nghe nàng tại tin nhắn bên trong ngẫu nhiên một lần nói qua đến trường là đi tới tòa thành thị này thật đúng là đúng dịp một cái giáo khu nhiều học sinh nói ít cũng có bảy tám cái quán cơm vậy mà có thể ở chỗ này tại này cái vi rượu thời gian điểm gặp được Vậy mà, nhìn t h ấ y n g ư ờ i q u sư mọi trì văn liền ở một bên này thì đã bị rơi trên mặt đất điện thoại hấp dẫn đến lực chú ý trầm tiến h lâm chính nhìn chòng chọc chính mình cẩn thận phân biệt rất có thể lập tức sẽ nói toạc chính mình núi võ đang thân phận của đạo sĩ phát hiện trì văn trong cơ thể cái kia tao loạn chân nguyên lúc vương thăng đã có thể đại khái suy đoán ra nơi này phát sinh cái gì sự t ì n h từ hiện tại nắm giữ tình báo có thể phán đoán rất có thể là tại này chỗ sinh viên đại học quần thể bên trong có người phát hiện viền tinh cầu này đã có thể lần nữa tu hành bí mật cũng tại mạng lưới hoặc là đường dây khác đạt được thô t h i ệ n công pháp tu hành tiến một bước lung lạc những học sinh khác cùng một chỗ tu hành phát triển ra tu đạo tổ chức hình thức ban đầu đơn giản tới nói trì văn cùng nàng cùng phòng đã lên đường nhưng bên trên chính là tà đạo vẫn là chính đạo này thời thượng không thể có kết luận nhưng từ chị văn đã bắt đầu cùng trong nhà yêu cầu khoản tiền lớn cùng có tu sĩ dùng phụ lục đả thương người tình h u ơ n g đến xem quả thật làm cho người không thể không lo lắng chị văn này thì vị trí hoàn cảnh cũng liền ngắn ngủi hai giây phản ứng thời gian vương thăng đã nghĩ rõ ràng chính mình nên làm cái gì cấp tốc quyết định được chú ý nay lúc t r ầ m tiến h lâm cũng đã hoàn toàn xác định đột nhiên xuất hiện này cái tóc dài nam sinh liền là vương thăng mắt to bên trong tràn đầy ánh sáng vui vẻ kém chút cầm trong tay bàn ăn ném ra đi cảm xúc tương đương kích động tự nhiên cũng chỉ là lão hữu trùng phùng sự kích động kia bọn hắn đã không sai biệt lắm một năm chưa từng có tin nhắn liên hệ h ả o cảm nhất không nhịn được thời gian mải tình cảm sợ nhất địa vực ngăn cách chớ nói chi là bọn hắn chưa từng bắt đầu trải qua cái gì vương thăng vương thăng nhiên đệ thật là ngươi ngươi thế nào sẽ ở chỗ này trầm tiến h lâm tràn đầy hưng phấn hô lên t r e o đến chung quanh không ít học sinh quăng tới ánh mắt tò mò đồng hành mấy cái năm thứ ba đại học nữ sinh cũng là một trận hiếu kỳ liên thanh hỏi thăm ai nha đây là chúng ta bộ trưởng đại nhân vậy mà cũng có thời gian phát triển tiểu tình nhân đừng làm rộn đây là ta cao trung n h i n đệ thật đã cứu ta ra lệ trầm tiến lâm k h cáo âm thanh vương lấy chính mình bàn ăn liền hướng về phía trước đón nửa bước học t ỷ vương thăng đối trầm tiến lâm hơi chớp mắt khoe miệng cũng phủ lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt đã cất bước sông đi qua niên đệ này cái chớp mắt là ý gì trầm tiến lâm cũng chớp hai lần mắt cái kia lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp động lấy trong ánh mắt mừng rỡ rất nhanh liền biến thành một chút bối rối xem ảnh một chỉ vì vương thăng hai bước đã vọt tới trước mặt nàng tại trầm tiến lâm ứng phó không bằng thậm chí đều bất kỳ phản ứng nào thời điểm đối nàng mở ra cánh tay Chẳng quốc học Không hán như ngoại đúng, giống núi lẽ là là ra sao? tại tốt dù vương õ võ đang học đi, hơn nữa hơn còn là nghỉ học học là l u ở trên núi, thế Trầm thiến thể núi, nào vẫn không có thể kịp phản ứng, sẽ? lâm v kịp có ư thăng đã cướp được cướp trước p mặt nàng. hai n Vương thăng h h a cái bàn tay lớn trùng điệp đập tại trầm tiến lâm đầu vai chấn trầm tiến lâm hơi chút run dày liền nghe nào đó đạo trưởng dùng một bộ trưởng bối quan tâm tiểu bối giọng điệu tại cái kia cảm khai lấy học tỷ mấy năm không gặp ngươi vừa dài cao ấy trầm tiến lâm ngừng lại thường có chút lăng loạn bị vương thăng này chả hỏi phương thức làm có chút c h o n váng tay nhỏ kém chút cầm không v ư n g bàn ăn nhưng tiếp theo lấy một sợi thanh em chui vào nàng tiểu xào l ỗ t hai đừng rêu r a o ta hiện tại là vừa tới nơi này mỹ thuật ẹ tờ g i ả n g sở tiểu đần những sự tình này hơi sau giải thích với người tạm thì không cần sách ta bất luận cái gì chuyện cũ ẹ tờ g i ả n g sở tiểu đần vẫn là mỹ thuật ẹ tờ g i ả n g sở tiểu đần chưa từng nghe nói mỹ thuật học viện có trong nước ẹ tờ g i ả n g sở tiểu đần nhà tại sao lại không muốn sách chuyện cũ không đúng đầu óc có chút choáng trầm tiến lâm lại cấp tốc bắt được một cái khác cái trọng điểm vương thăng niên đệ bờ môi chỉ là nhẹ nhàng động mấy lần chính mình thế nào nghe hắn nói sẽ rõ ràng ta vậy mà quên học tỷ ngươi cũng tại trường đại học này đọc sách vương thăng thu về bàn tay một mặt cảm khái nói nói lấy thuận tiện lấy hắn vừa rồi thuận tay kiểm tra một chút học tỷ thân thể trầm tiến lâm trong cơ thể cũng không có bất kỳ cái gì nguyên khí kinh mạch cũng là b à n sơ trạng thái hẳn là cùng chỉ văn sự tình không có cái gì liên quan ngươi thời điểm nào đến nha trầm tiến lâm nhỏ giọng hỏi một câu khuôn mặt hơi có chút p h í m h ồ n g đầu lưỡi nhẹ nhàng nôn h ạ đã là năm thứ ba đại học học tỷ so với ba năm trước đây càng nhiều hơn mấy phần tài trí cùng thành thục năm đó ở cấp ba thì liền đã mê đảo ngàn vạn niên đệ nàng này thì thì mê người hơn chút nhất là càng phát ra tiền đột hậu kiểu dáng người dù là trên thân váy liền áo c ô ý tuyển rộng rãi số đo ý nguyên khó nén nàng hơi có chút khoa trương đường cong hôm nay vừa tới vương thăng cười trả lời ánh mắt rời đến trầm thiến lâm phía sau mấy cái muội t ử trên thân học tỷ mấy vị này là ngươi đ ồ n g học ừ trầm thiến lâm cũng từ vừa rồi lăng loạn bên trong chậm rãi khôi phục lại vụ trộm nhìn vài lần vương thăng phản phất lại về tới ba năm trước đây mùa hè cái kia cái sau chưa nàng còn lớn hơn lấy lá gan lần thứ nhất đi nam sinh trong nhà làm khách niên đệ tốt đẹp trai khí a mọi người tốt ta gọi vương thăng cùng chấm học tỷ cao trung t h cùng trường mấy nữ sinh kia lộ ra hiểu ý mỉm cười một cái cái thoải mái cùng vương thăng tự giới thiệu thuận tiện còn điều khản hắn vài câu đ ề u năm thứ ba đại học nhanh năm thứ tư đại học còn có cái gì không thả ra thừa cơ hội này t r ầ m tiến lâm cũng hơi thong thả lại sức từ bên cạnh nhìn kỹ lấy vương thăng vụ trộm cùng trong trí nhớ cái kia cái niên đệ tương đối lấy hắn cao lớn thật nhiều ba năm trước đây còn có chút đơn bạc thân hình này thì đã thẳng tắp mà t o a n dài nguyên bản tràn đầy h ư ơ n g khí thiếu niên sớm đã trưởng thành khí độ i trầm bồn thanh niên chỉ là nhìn liền có thể để cho người ta không hiểu ăn l ò n g còn có tràn đầy cảm giác an toàn trầm tiến h lâm ánh mắt này mặc dù không thể nói hàm tình mạnh mạnh nhưng cũng rất dễ dàng để cho người ta miên man bất định thế là trầm tiến h lâm đồng hành mấy vị này học tỷ thức thời cáo từ rời đi Thiến lâm, Vương Nhân Đệ, vậy chúng ta trước Thiến chúng không khói nhớ rời người. Vương Nguyên ban muốn Lâm, Lâm đêm vậy về Đệ, các kỹ k vương thăng ngừng lại thì muốn thay trầm tiến h lâm giải thích điểm cái gì dù sao việc quan hệ trầm tiến h lâm danh dự nhưng này mấy cái học tỷ đã bưng lấy riêng phần mình cơm tối cấp tốc chạy đi tại cách đó không xa cười náo h thành nhất đoàn các nàng luôn nữa thích nói đùa niên đệ ngươi đừng để trong lòng trầm tiến h lâm cũng có chút xấu hổ đối vương thăng nết n ế t miệng nàng đ ấ y lòng vừa toát ra muốn bưng lấy đồ ăn cùng vương thăng t ạ m ý niệm khác trong đầu nhưng lại bị một cô không hiểu cảm xúc đem ý niệm này để ép về đi chính n à y lúc vương thăng linh niệm phát giác được chỉ văn có động tác vị tiểu sư ngồi này đầu tiên là tại cùng phòng nhắc nhỏ dưới nhặt lên vương thăng rơi trên mặt đất điện thoại theo sau lại hướng bên này đi tới vương thăng ra vẻ cái gì cũng không phát hiện nhìn trầm thiến lâm cười nói học tỉ ta trước đi mua một ít nước ngươi muốn uống cái gì sao không cần không cần ngươi muốn ngồi cái nào trầm thiến lâm nhỏ giọng hỏi một câu cũng muốn cùng vương thăng nói chuyện phía môn chuyện cũ nàng vừa dứt lời vương thăng phía sau đã chuyển đến trầm trầm ân cần thăm hỏi âm thanh vị bạn học này điện thoại di động của ngươi giống như rơi mất chính là trí văn ân vương thăng này thì chỉ có thể đem chính mình không tính tinh xảo diễn kỹ phát huy đến tương đối cao tiêu chuẩn vô ý thức sờ một cái túi quần theo sau liền vội vàng xoay người nhìn phía sau nữ hải đưa qua điện thoại bình phong vậy mà rách ra tổ điều tra cho cái đồ chơi này cũng không trải qua c ổ n nhà mặc dù nguyên nhân chủ yếu là điện thoại rơi địa trong nháy mắt vương thăng phân thần đi xem ai hô chính mình không thể cùng thì dùng chân nguyên bảo vệ vương thăng tiếp nhận điện thoại đứng tại cái kia một trận nhữ mày im lặng t r ầ m tiến h lâm cũng đem bàn ăn để ở một bên chỗ trống bên trên lo lắng b u lại nha rất bể không có việc gì đổi cái bình phong hẳn là liền tốt vương thăng cười trở về câu ánh mắt mang theo mấy phần cảm kích nhìn chị văn tạ ơn vị bạn học này thuận tiện thêm cái n h ẹ chà tả ta, ta hơi s a u mời ngươi ăn cơm cái gì làm cảm tạ chị văn chỉ là cười cười nhẹ nhàng lắc đầu sau lập tức quay người bộ pháp nhẹ nhàng đi trở về vị trí của mình tiếp tục ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn cơm quả quyết bị cự vương thăng hơi hơi n h ữ mày nhưng cấp tốc khôi phục bình thường bình tĩnh biểu lộ đối một bên trầm tiến lâm nhún nhún mai trầm tiến lâm trong tươi cười mang theo mấy phần trêu g ẹ o thế nào xem người học bội đáng yêu liền muốn thừa cơ muốn p ư ơ n g thức liên lạc sẽ không phải là ngươi cố ý đem điện thoại ném người ta phía sau a vương thăng ngừng lại thì cười không đáp học tỉ tới trước ngồi bên này ta giới thiệu cho người ta bạn gái bạn gái trầm tiến lâm đáy lòng có đủ kiểu nghi hoặc không ngừng c u ộ n cuộn nhịn không được nhỏ giọng hỏi ngươi không phải tại võ suýt vương thăng làm thủ thế vợ ngôi khẽ nhúc đ í c h thanh â m lại chui vào đến trầm tiến lâm trong thai việc này hơi sau ta giải thích với ngươi vừa vặn có việc muốn làm phiền đến ngươi trầm tiến lâm nhịn không được oán trách âm thanh thật là thần bí nha niên đệ ngươi hiện tại vương thăng chỉ là cười không nói ánh mắt nhìn về phía bên kia đã đứng lên m ụ c quản huyên đôi chính mình sư tỷ đại nhân dương lên cái cảm trầm tiến lâm thuận theo vương thăng chỗi chỉ ra phương hướng xem đi nhìn thấy m ụ c quản huyên sau liền là nhẹ nhàng khẽ giật mình trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra nhẹ giọng tán thưởng thật xinh đẹp m g ụ y tử đây là bạn gái của ngươi thật giả đương nhiên vương thăng trả lời vô cùng bình tĩnh đáy lòng lại chỉ có thể bất đắc dĩ bổ sung một câu t ạ m thì còn không thể nói là nhưng sau này cũng không nhất định không phải cụ thể muốn nhìn sư tỷ có thể hiểu được lưỡng tính quan hệ đến cái gì trình độ chương i lại thì dùng một loại xem quái ế n ngừng dùng ánh mắt nhìn Lâm lấy một xem mắt thì vật v kỹ t h ă năm g giọng nhỏ h t mươi hai siêu tự nhiên linh cảm x á đ o ạ n tỷ giới thiệu cho ngươi người bằng hữu nhận biết ân ngươi tốt ta là vương thăng cao trung thì cùng trường đồng học so với h ắ n đại nhất cấp ta gọi trầm tiến h lâm lần đầu gặp mặt xin nhiều chỉ giáo trầm tiến h lâm tự nhiên hào phóng làm lấy tự giới thiệu cũng không biết chính mình xảy ra chuyện gì lại sẽ chủ động đưa tay phải ra làm ra mời nắm tay động tác một bên m ụ quản huyên mắt nhìn vương thăng gặp sư đệ nhẹ nhàng gật đầu liền cùng trầm tiến lâm nắm lấy tay nhỏ trong mắt lộ ra một chút hoang mang sư tỷ lại có phát hiện mới không nay thì m ụ c quản huyên chẳng qua là đang suy tư sư đệ học tỷ cùng niên đệ sư tỷ đến cùng cái nào cái giang hồ địa vị cao hơn này cái loại triết học tính vấn đề trầm tiến lâm hay nói cùng nhân tế kết giao năng lực để vương thăng đều hơi cảm giác ngoài ý muốn chỉ là dăm ba câu chỗ này trên bàn cơm không khí liền bị trầm tiến lâm kéo theo mười phần hòa hợp đối vương thăng vài câu trò đùa nói móc đối một quản huyên vài câu không tính lấy lòng khích lệ trong ầ lúc lơ đãng vương thăng phát hiện tự mình sư tỷ xem trầm tiến lâm lúc đáy mắt có một ít nhỏ hâm mộ chỉ là rất nhanh liền ẩn đi việc này vương thăng thật đúng là không thể không để trong lòng học tỷ ngươi thật giống như rất nổi danh vương thăng dùng linh nghiệm bắt được mấy cái học sinh xì xào bàn tán mị vừa nhìn trầm tiến lâm trầm tiến lâm thăm thẳm thở dài lời nói Từ từ thời điểm năm thứ nhất đại học bị một vị học điểm đại năm bị vương ị học hội học sinh chân chạy, này vừa chạy h tỷ kèo vào vừa này là liền năm ở n sinh. g Hội học v ư thăng tâm niệm vừa động muốn cho trầm tiến lâm hỗ trợ điều tra nhưng rất nhanh liền phủ định chính mình đáy lòng ý nghĩ sự kiện lần này đến cùng sẽ dính rất bao lớn vương thăng này thì cũng không có cách nào dự đoán thuận theo câu chuyện vương thăng hỏi trầm tiến lâm tại hội học sinh tình huống dần dần cũng bị vị này học tỷ lý lịch nho nhỏ c h ấ n một thanh trách không được quanh mình không ít ánh mắt đều nhìn về phía bên này liền ngay cả vừa rồi cự tuyệt cùng vương thăng thêm hảo hữu trí văn này thì cũng cùng chính mình cùng phòng cùng một chỗ thì không thì hướng về bên này quan sát t r ầ m thiến lâm thật đúng là trường học của bọn họ danh nhân thuộc về trong trường nhân vật phong vân trên thân tương đối dễ thấy nhãn hiệu có học phách ưu tú học sinh cán bộ chỗ tại học viện hội học sinh trước phó chủ tịch hiện mặc cho trường học văn nghệ bộ bộ trưởng nàng sinh động tại thư pháp cung thuật xã đoàn từng thu được đại lượng trong trường bên ngoài thư pháp tranh tài giải thưởng hai lần bị bình chọn vì sân trường hình tượng đại sứ cũng đại biểu tòa này học phụ tham gia qua quốc tế hoạt động trừ cái đó ra trầm tiến h lâm tại không chính thức giáo hoa bình xét trong trận đấu một mực trên bảng nội danh càng có nhanh năm thứ tư đại học còn không có nói qua yêu đương tinh khiết quang hoàn gia thân ủng đ ộ n người rất nặng tính toán trên người nàng chức vụ cùng xuất chúng thành tích học tập vị này học tỷ ngày bình thường là thật không có thời gian yêu đương dùng linh nghiệm nghe chung quanh học sinh chuyện phiếm n h ắ c lên này chút vương thăng nhịn không được đối trầm tiến h lâm giơ ngón tay cái lên hãn đột nhiên cảm thấy chính mình căn bản cũng không tính một cái hợp cách người chủng sinh sống lại một lần trực tiếp lên núi tu hành đi so với chính mình vị này học tỷ ngược lại càng giống cơm tối trải qua sau trầm tiến lâm mời hai người bọn họ cái đi trường học phía sau bên hồ đi đi vương thăng không có cự tuyệt mô quản huyên cũng vui vẻ tiến về xem ảnh một cũng không phải trầm tiến lâm ưa thích làm đèn điện ăn thức ăn cho chó nàng thật sự là đối vương thăng tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây quá mức y ế u kỳ muốn tìm một chỗ không người ở trước mặt hỏi rõ ràng đến cùng thế nào chuyện t r u n g quanh hồ ghế dài bình thường đều là tuổi trẻ luyến lư nhóm dính nhau thánh điện màn đêm rơi xuống mấy ngọn đèn đường lung la lung lay hồ nhỏ bốn phía đều có thể nhìn thấy màn hình điện thoại di động điểm sáng còn có ấp, ấp ôm một cái nam lư trẻ tuổi một quản huyên là không quá đi xem này chút nàng chỉ là thưởng thức lấy hồ quang hơi cảnh t r ầ m tiến lâm thì đã tập mãi thành thói quen là vương thăng cùng một quản huyên giới thiệu lấy này cái hồ nhỏ tồn tại cùng nó phía sau cố sự thanh âm dễ nghe em thay để cho người ta rất hoài nghi nàng có phải hay không cùng giảng giải có quan hệ chuyên nghiệp vương thăng sẽ thì không thì nhìn một chút điện thoại đặc thù tổ điều tra lại không ngừng truyền lại chỉ văn động tĩnh tiểu sư m ộ i ăn cơm tối sau khi liền cùng đồng học cùng đi thư viện bên trên tự học hoàn toàn một bộ ngoan ngoãn học sinh diễn xuất tạm thì cũng không có cái gì chuyện phát sinh cuối cùng ba người đi đến có chút góc hẻo lánh t r ầ m tiến h lâm vẫn là không nhịn được hỏi lên vương thăng đến cùng là thế nào chuyện ngươi thế nào lại đột nhiên thành g i a o đổi sinh lúc trước ta còn khuyên ngươi không cần nghỉ học ngươi đoán vương thăng cười h âm thanh một bên m ù quản huyên cũng bị sư đệ trả lời c h ọ c cười t r ầ m tiến h lâm nhẹ nhàng lật ra cái hạ bạch nhãn nhưng rất nhanh liền lấy ra hội học sinh đại lao phong phạm ánh mắt nhìn thẳng lấy vương thăng chúng ta lần trước liên hệ ngươi vẫn là tại núi võ đang mới đúng nha nàng nhớ tới vương thăng không cho nhấc lên chuyện lúc trước d ạ n dò vô ý thức đem tiếng nói phóng tới thấp nhất ta là trước mấy ngày vừa xuồng núi học tỉ ta không muốn đem ngươi liên lụy đến kỳ quái sự kiện bên trong cho nên ngươi tốt nhất đừng hỏi nhiều đương nhiên nếu như ngươi không phải hỏi rõ ràng vậy ta có thể trả lời ngươi nhưng ngươi biết được tình h ô g sau nhất định phải giữ bí mật ta có thể sẽ cần trợ giúp của ngươi c h ầ m thiến lâm ngừng lại thì một trận hé miệng thầm nói thế nào thần thần bị bí, bí cùng nội ứng Nay học tỉ, tùy tiện đầu đen muống luôn luôn có thể công bố chân tướng sự tình. Vương thăng ản huyên bên thai nhẹ nói ản huyên rau thai tuy học thể có mục câu, tỉ, tại đầu vài mục bố sự v vương thăng hỏi học tỷ suy nghĩ kỹ càng sao suy nghĩ kỹ càng ta vẫn là muốn biết đến cùng là thế nào chuyện trầm tiến lâm nhìn kỹ lấy vương thăng ánh mắt ngược lại là rất kiên định nói chút cũ ngươi đ ố i ta có ân cứu mạng nếu như ngươi cần ta hỗ trợ ta vô luận nào đều sẽ không tự tuyệt một quản huyên nháy mắt mấy cái lần này đến phiên nàng có chút hiếu kỳ vương thăng cũng không có nói ra chuyện năm đó cái kia dù sao chỉ là tiện tay mà thôi h ắ nói n ngươi có thể đem ta xem như cộng tác viên cảnh sát ta tới đây là nhận được nhiệm vụ muốn truy cha dấu ở trường học không ổn định phân tử không ổn định phân tử trầm tiến h lâm nháy mắt mấy cái trong trường học sẽ có loại người này sao chúng ta đạt được manh mối là này vương thăng hỏi học tỷ ngươi tại hội học sinh làm việc đối học sinh xã đoàn hiệu bao nhiêu nay cái vẫn còn tính toán giải thật nhiều dù sao mọi người mỗi tuần đều muốn tập hợp lại cùng nhau họp với lại văn nghệ bộ cũng muốn thường xuyên tổ chức đại đa số xã đoàn tranh tài hoạt động trầm tiến h lâm tiếng nói dần dần yếu đi hạ đi có chút tâm thần bất định nhìn vương thăng sự tình rất nghiêm trọng sao còn không có kết luận vương thăng đỡ lấy lan can suy tư một trận hắn đột nhiên quay đầu ánh mắt nhìn thẳng lấy trầm tiến lâm đôi mắt sau người nhịp tim bỗng nhiên da tốc dưới hô hấp đều có chút không khoái học tỷ có người mời ngươi gia nhập trải qua cái gì kỳ quái học sinh xã đoàn sao cái gì xem như kỳ quái xã đoàn trầm tiến h lâm nhỏ giọng hỏi kỳ thật có rất nhiều xã đoàn lập ý đều rất kỳ quái vương thăng trầm n g â m vài tiếng cùng luyện võ ma thuật trường thọ dưỡng sinh thậm chí tu tiên có quan hệ có hay không tu tiên dưỡng sinh trầm tiến h lâm ngừng lại thường có chút rợ khóc rợ cười nhìn vương thăng trường học xã đoàn trình báo cùng phê duyệt rất nghiêm ngặt loại này xã đoàn thế nào khả năng trải qua thẩm võ thuật xã đoàn ngược lại là có hai ba cái cái kia học tỷ ngươi nghe người ta nhắc qua này chút sao t r ầ m thiến lâm ngừng lại thì sửng sốt một chút suy tư một trận giống như là nhớ tới điểm cái gì giống như ta đã từng gặp xuề tay ra viết áp phích tốt giống như là nói với ngươi có quan hệ đợi chút nữa ta nhớ được có người tại vòng bằng hữu phát trải qua ảnh trụ ta đi tìm một chút vị này học tỷ lấy điện thoại di động ra bắt đầu không ngừng tìm kiếm vương thăng ở bên lẳng lặng, lặng đ ợ i nhìn kỹ lấy t r ầ m thiến lâm bên mặt một bên một q u ả huyên đột nhiên dùng ngón tay chọc lấy hạ vương thăng cánh tay nhẹ giọng nói câu người ý là có người đang quan sát bên này vương thăng thuận theo sư tỷ linh niệm chỉ dẫn tìm được tại cách đó không xa đường nhỏ chối ngoặt thân ảnh đối phương tựa hồ đối diện với mặt h ầ ngây người giữa ngón tay còn có một viên thuốc lá hơi chút cảm ứng vương thăng lại đã nhận ra đối phương trong cơ thể cái kia yếu ớt lại pha t ạ m chân nguyên không hiểu vương thăng đột nhiên có chút đồng bệnh tương liên cảm giác này chút tên ngốc đoán chừng cùng chính mình đ ờ i trước không sai biệt lắm cũng là đối với tu hành sự tình kiến thức n ử a đời càng không có cái gì hệ thống phương pháp tu hành thậm chí ngay cả che giấu tu vi của mình đều làm không được tương lai càng là rất khó đột phá tụ thần cảnh bận rộn nửa đời người cuối cùng nhất cũng chỉ là một người bình thường g i a hiệu sư tỷ không cần hành động thiếu suy nghĩ vương thăng thấp giọng nói coi như không có phát hiện đối phương tìm được trầm tiến lâm thở nhẹ một tiếng lại bị vương thăng thủ thế ngăn trở tiếp xuống la lên trầm tiến lâm ngừng lại thì đẻ thấp tiếng nói tranh công đưa di động đưa cho vương thăng vương thăng cố ý âm lượng lớn chút lợi nói ba năm trước đây ảnh chụp học tỷ ngươi lại còn t ổ n lấy thật sự là không dễ dàng ta nên nói cái gì trầm tiến lâm nhỏ giọng hỏi cười l ê n tốt a ân Ta tìm Trầm t xem cảm giác, i h ế nhưng Lâm c ứ n đàng hoàng mở ra cúng họng, g chạc hì hì, ha ha, ha ha mở ra ha. v ơ Thăng kém chút t kém cười rất ậ n bên quản huyên cũng là buồn cười, đến、Chẩm、Thiến lâm ú hoán không、thôi. Nhưng một mục Trầm Lâm treo thôi. cười, là r nhanh ba người chú ý đều rơi tại trầm tiến h lâm trên màn hình điện thoại di động tấm kia t i ế p tại tuyên truyền trên lan can vẽ tay áp thích để vương thăng đ ô n g cảm giác không ổn Siêu sao? nhiên linh triều Ngươi với cái thế giới này cảm giác được nghi Ngươi đôi tự tần. thế đoàn nay này hôm hoặc cảm cảm được xa ngươi là c a nguyện làm một cái bình thường tiền lương giai tầng vẫn là muốn tại s ắ p mà đến kỳ nộ g bên trong đứng tại chính thức thời đại đ i n h phong là thời điểm nên xé mở cái thế giới này dối trá mạng che mặt tuần này sáu bảy giờ tối nữa tây giáo khu phẩm hạnh thuần hậu lâu năm trăm linh ba thất chúng ta chở ngươi đến đây tên có hạn cơ hội có hạn thời đại biến đổi đang ở trước mắt mà ngươi còn đang chờ cái gì biến đổi kỳ nộ g thời đại siêu tự nhiên linh cảm sát đoàn n à y mấy cái t ử tại nguyên khí vừa khôi phục hơn hai năm thời gian này đốt vì sao khiến người ta cảm thấy k h ô n n này tốt giống như là hơn một tháng trước xuất hiện áp t h í c h trầm tiến lâm nhỏ giọng nói lấy ký ức càng phát ra rõ ràng lên gián thiếp áp t h í c h cần sớm báo xin phê chuẩn cho nên khi trời ta nhớ được liền bị an bài dọn dẹp rồi mới vòng bằng hữu liền có người phát này cái ta còn cảm giác rất tốt cười học tỷ ảnh chụp phát ta chuyện này ngươi đã giúp đỡ rất nhiều ta sẽ cho người âm thầm bảo hộ ngươi tiếp xuống ngươi coi như chưa thấy qua ta cùng ta sư tỷ liền tốt sư tỷ nguyên lai、like、đây chính là hắn tin nhắn bên trong một mực sách sư tỷ ân tên lúc này chắc không được ở trên núi vui đến quên cả trời đất nếu như không phải hôm nay gặp được vị sư tỷ này đại nhân thật đúng là cho là hắn muốn xuất ra làm đạo sĩ t r ư ơ n g năm mươi ba nửa đêm hội nghị cái kia ta đi về trước có việc cần ta hỗ trợ liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta một chỗ lầu ký túc xá trước t r ầ m tiến h lâm đeo lấy tay cùng vương thăng cùng một quản huyên ôn nhu cáo biệt vương thăng mỉm cười gật đầu một bên một quản huyên thì phất phất tay nhỏ rồi mới cùng một chỗ đưa mắt nhìn vị này mị lực mười phần học tỷ tiến vào cửa lầu còn nghe được nàng cùng quản lý ký túc xá a di ân cần thăm hỏi âm thanh hiện tại mới là tám giờ tối sân trường các nơi chính náo nhiệt lầu dạy học cũng là đèn đuốc sáng trưng đi tỉ tìm địa phương dạo chơi ân vương thăng nhấp nhấp tay m ụ c quản huyên hiểu ý kéo lại hắn cánh tay dựa vào tới tiếp tục đóng vai một đôi vừa mới chuyển học qua đến tỉnh lữ trở lại bên hồ vương thăng nhỏ giọng hỏi còn có người theo chúng ta không có m ụ c quản huyên dùng linh nghiệm cẩn thận lục soát phụ cận theo sau nhẹ nhàng lắc đầu vương thăng thế là không thể không cân nhắc trước đó theo bọn hắn một đường cái kia cái nam nhân trẻ tuổi có khả năng hay không là đang theo dõi trầm t i lâm mang lên bờ lưu tốt hai nghe vương thăng bấm lưu nguyện dãy số Phơ phất trong gió đêm hắn đem hôm nay phát hiện làm cái đơn giản tổng kết n h ư nguyện tại điện thoại bên kia thiên ân vạn tạng vẹn vẹn chỉ là vương thăng này nửa ngày thu hoạch được tình báo đã đầy đủ chứng minh trường đại học này bên trong tồn tại tu đạo tổ chức cũng làm cho đặc thù tổ điều tra hành động lại không có ngoài định mức áp lực nay nửa ngày thời gian mặc dù thu hoạch không ít biết được chỉ văn có khả năng liền là bị này cái siêu tự nhiên linh cảm xã đoàn cho lắc lư nhưng suy nghĩ kỹ một chút bọn hắn hiện tại y nguyên rất khó khai thác cái gì hữu hiệu biện pháp đem tiểu sư mội trực tiếp trói đi dễ dàng nhưng muốn để sư nương tốt đối với phía trên bàn g a o lại phải tốn nhiều chắc trở có thể nhìn ra n à y cái tu đạo tổ chức cũng không tính thành t h ụ đối phương mặc dù cố ý ẩn tàng nhưng chi tiết phương diện ý nguyên trăm ngàn chỗ hở cùng trầm tiến lâm n g o ạ i ý muốn trung phùng để vương thăng trực tiếp mở ra cục diện thu được tương đối chân quý tình báo biết được cái kia cái siêu tự nhiên linh cảm xã đoàn tồn tại cho đặc thù tổ điều tra làm việc cung cấp một thứ đại khái phương hướng mà đem đối ứng vương thăng cũng cho tổ điều tra để cái tiểu yêu cầu hai mươi bốn nhỏ thì bảo hộ trầm tiến lâm thân người an toàn nếu như hôm nay cái kia cái tán tu thật là đang theo dõi trầm tiến lâm vị này học tỷ rất có thể gặp được phiền phức ở bên hồ đi dạo một vòng hai người hướng về chỉ văn vị trí tàn bộ thư viện sau một chỗ không người trên đường nhỏ vương thăng đột nhiên ép lấy cuốn họng nói câu t ỷ các loại lần này rút xong chúng ta về đi bế hắn một ư ơ i năm tám năm quan một quản huyên ngẩng đầu nhìn lấy một mặt nghiêm mặt s ư đệ cười khẽ lấy gật gật đầu phốn hoa cẩm tú không ảnh lưu niệm chỉ nguyện trong núi kết thanh minh mặc dù trên núi ở lâu cũng có chút nhàm chán nhưng đúng là so trong này đợi lấy dễ chịu rất nhiều bọn hắn đi chỉ văn chỗ đang mượn duyệt thất sắt vách tìm hẻo lánh riêng phần mình chơi điện thoại lại âm thầm dùng linh nghiệm bao trùm chỉ văn quanh người mấy chục mét phạm vi mới nhìn cũng không có cái gì khác thường nhưng dùng linh nghiệm cẩn thận loại bỏ có thể phát hiện chỉ văn chỗ tại này cái mượn đọc trong phòng thân có chân nguyên học sinh vậy mà chiếm một nửa hơn hai mươi cái vừa bước lên con đường tu hành ngưng tức cảnh tiểu tu sĩ tập hợp một chỗ khẳng định không có khả năng chỉ là ở trên tự học như vậy đơn giản ở một cái nhiều nhỏ lúc chín giờ rưỡi tối mượn đọc trong phòng các học sinh bắt đầu lục tục no ngoe nghe rời đi một quản huyên không biết thời điểm nào đã nằm sấp ở một bên đi ngủ vương thăng cũng ngáp một cái dáng gân cốt một cái tiếp tục ngồi ở kia chơi đ ù a điện thoại trò chơi nhỏ linh n i ệ m cảm ứng bên trong n à y hơn hai mươi người mai cho đến rời đi đều không có tập hợp một chỗ ngoại trừ riêng phần mình đồng bạn bên ngoài cơ h ộ i toàn bộ hành trình không giao lưu phảng phất lẫn nhau cũng không nhận ra Xem xá, mội mội mấy mới ảnh viện, nhưng nguyệt bắt đầu không ngừng báo cáo tiểu sư mội hành tung. Vương Thăng đánh nàng nữ sinh hữu, thư phút thức tả tiểu bắt tiểu tỉ, tốt tỉ đầu rời đi lại đợi để sư sư sư sư đưa về báo ký cáo cũng có trước trả lại điện thoại giao tình giao trả thoại tại. lại vương thăng chủ đ cười cười, ánh mắt dư quang hướng về một bên phía đi cấp tốc thu liệm tự thân linh nghiệm toàn thân trên giới không có lộ ra ngoài nửa phần khí tức có một sợi linh nghiệm đang dò xét hắn đầu n g u ồ n hẳn là từ lầu hai phía tây khoảng cách chính mình đại khái hơn ba mươi m có tụ thần cảnh tu sĩ từ quấn quanh tại trên người mình linh nghiệm cường độ để phán đoán tựa hồ vẫn là tụ thần trung kỳ vương thăng sợ đà thảo kinh xà cũng không có dùng linh nghiệm dò xét về đi cạnh như vô sự đi trở về cách đó không xa nam sinh lầu ký túc xá cùng trên đường cái khác độc hành học sinh cầm lấy điện thoại tùy tiện loạn đi dạo hơn hai mươi cái ngưng tức cảnh tán tu cùng tiến lên tự học nữ sinh lầu ký túc xá bên trong còn cất giấu tụ thần cảnh trung kỳ cao thủ nay cái tu đạo tổ chức xem ra đã ôm d ễ tại bọn này sinh viên bên trong mà vũng nước này cũng tựa hồ càng đảo càng sâu về ký túc xá thời điểm vương thăng kèm chút quên chính mình ở chính là cái nào ở giữa còn tốt gặp cùng ký túc xá lao đại nhóm này mới khiến vương thăng miễn đi không ít xấu hổ vương thăng niên đệ các ngươi mỹ viện có phải hay không khóa đặc biệt ít tim đề tài ba cái nam sinh liền cùng vương thăng hàn huyên vương thăng cũng là rất hoài niệm loại này không khí đơn giản ứng phó vài câu có cái mập m ạ p cùng phòng cười nói vương thăng ngươi trước tiên ngủ đi chúng ta chơi g a m nói nhỏ chút không nhao nhao ngươi hôm nay bận bịu cả ngày khẳng định m ệ t muốn chết rồi vẫn được các ngươi chơi là được ta đi ngủ không sợ động tĩnh l ờ i tuy này ba cái cùng phòng chơi game thời điểm y nguyên đem thanh â m ép đến thấp nhất cũng coi là đối vương thăng này cái mới tới đặc biệt c h i ế u cố mãi cho đến lăng thần hơn một giờ mấy chàng lầu ký túc xá mới dần dần ăn tĩnh hạ đi vương thăng một mực đang nhắm mắt chập mắt nghe lấy bên thai chập trùng tiếng ấ y đem linh nghiệm lan tràn đến quanh mình các nơi